Cao lão trang không giống với mấy năm trước an bình an lành, hiện tại cao lão trang một mảnh lòng người bàng hoàng, bởi vì Vân Sạn động Trư Yêu không lại chỉ là ở bên trong hang núi đẳng cung phụng, càng là biến thành tiên dáng dấp chạy đến trong thôn đến, đến rồi. Đến rồi liền đến rồi, có thể uống rượu say sau lại biến ra trư răng dấp, lại ăn ngon, lại háo sắc, ngủ đánh hốt lỗ cảm giác toàn thế giới đều đang chấn động. Không chỉ có như vậy, còn chiếm lấy rồi cao viên ngoại gia khuê nữ, xin mời lại xin mời không đi, đánh lại đánh không thắng, làm cho không ít người bắt đầu chạy, không muốn ở lại nơi này rồi. Trư Cương Liệp gần nhất thời gian trải qua khá là thích ý, cái gọi là cường giả là đối lập, hắn so sánh với đi, khẳng định là rất lớn không đủ, có thể so với hạ rồi lại là thừa sức. Đặc biệt là ở này cao lao trang, coi như tất cả mọi người liên thủ, hắn một cái hất xì liền có thể giải quyết, sau một khoảng thời gian, càng để hắn có loại hoàng đế giống như cảm giác, quan sát chúng sinh a. Hắn biết cao viên ngoại cùng một ít người trong thôn chính đang bên ngoài hoạt động, muốn mời lợi hại người đến đem hắn đánh đuổi. Đúng này, Trư Cương Liệp khịt mũi con thường, phàm là có chút kiến thức người chỉ cần thấy được trong tay hắn 9 s ba liền biết không nên tới chuyến nước đục này. Nói là yêu, kỳ thực tiên, còn không là bình thường tiên, chính là trung ương tiên đế hàm chỗ then chốt phái tới được. Người ở phía trên cũng đã cùng thế lực khắp nơi đánh qua chiêu hốt, có tầng này quan hệ ở, chỉ cần không phải cái nước chạy vào đầu thì sẽ không tới nơi này dính líu. Hung chi chuyện này còn dính đến Phật giáo, chính là không người nào dám như thế nào rồi. Đương nhiên, không bao gồm cái kia không biết đến tiên nhân. Điều này cũng chưa cương liệt gần nhất trong lòng rất nghi hoặc sự tình. Phong Nhật Thọ chính là như lai Phật tổ người, vốn nên càng không ai trêu chọc mới là có thể cái kia tiên nhân lại vừa tới nơi này liền đem hắn cho đánh chết rồi đến cùng người không biết không sợ vẫn là cái kia tiên nhân sau lưng có càng hậu quan hệ hoặc là mỗi một đại nhân vật dính vào rồi không muốn để cho sự tình thuận thuận lợi lợi tiến hành nói là chưa nhưng trong lòng vẫn là tiên chư cương liệt không chỉ có không ngu hơn nữa còn tương đương thông minh chỉ là trong ngày thường cố ý biểu hiện ra hàm hậu ngu rốt giằng rớp. nhưng chuyện này không nghĩ ra đơn giản liền chạy không ở cái kia trong núi cùng cái kia tiên nhân không chịu thua kém tự nhiên ít đi mấy phần phiền phức đại trí giả ngu nên như vậy ý tứ chưa cương liệp chính mình cảm giác như vậy, thêm vào gần thời gian 3 năm, cái kia quái lạ tiên nhân quả nhưng mà không có tìm đến, để trong lòng hắn một tảng đá hơi hơi rơi xuống mấy phần. quay đầu lại ngấp lại chính mình chỗ này lý biện pháp, không khỏi lại là đắc ý mấy phần. không chỉ có thành rồi thổ ba vương, quan trọng hơn chính là còn tìm rồi cái nương tử. cái kia cao thúy lan dài đến thực sự là thủy linh đẹp đẽ, cũng phù hợp tiên tộc thẩm mỹ, có thể so với cái kia mạo nhị tỷ đẹp đẽ rồi không biết mấy cái tinh vực. quay đầu lại đang phải đợi người lại đây, chính mình phải hướng về phật vực đi tới. phật giáo không có thể cưới vợ sinh con chính mình chỉ có thể tận cuối cùng vui thích rồi. Bất quá vừa nghĩ tới nhanh không sống được lâu nữa đâu, này người vợ lại không phải là mình người vợ rồi, chứ cương liệp vẫn là cảm giác trong lòng khó chịu. Vừa nghĩ chính là một ngày, khó chịu lại là một ngày, Trư cương liệp đúng là có cái ưu điểm, không nghĩ ra liền hướng đơn giản rồi nghĩ. Ngược lại cũng phải đi làm hòa thượng rồi, nhanh sống một ngày là một ngày. Luôn cảm giác bên người ở như thế cái quái lạ tiên nhân không phải việc tốt, hắn muốn nhìn một chút này tiên nhân trụ ở chỗ này đến tuột cùng đang làm gì, cho nên lén lút rồi trở về có thể ở vân sạn động chu vi tìm hai ngày cũng không thấy cái kia quái lạ thiên nhân nhớ tới cao lão trang cao thúy lan chư cương liệt cảm giác trong bụng hỏa khí tới rồi lúc này bỏ lại này tìm hiểu tâm tư vội vã không nhịn nổi hướng cao lão trang mà đi chân vị danh nào có biết như vậy bỏ qua giờ khắc này ẩn ở cao lão trang bên ngoài hắn rất là kỳ quái vì sao cái kia chư yêu không gặp rồi cổ trụ cũng là kỳ quái hẳn là đã đi rồi chân ban lắc đầu không thể ngươi nhìn chỗ này một chút này trong thôn tình cảnh bi thảm như hắn thực sự là đi rồi sợ sớm đã chiên trống như này Lại là giả vờ giả vịt bấm chỉ tính một hồi lâu, lại một mặt thần bí cười nói, không đổi, cũng không phải đi về, trò hay lập tức liền muốn lên diễn rồi. Nhìn hắn như vậy chắc chắc ráng dấp, chân vị danh cùng cổ trụ cũng chỉ có thể lại chứ tính tình chờ hắn. Không nghĩ, lúc này mới đợi năm ngày, liền cảm giác có hai đạo khí tức từ đàng xa mà đến, một người trong đó khá là quen thuộc, không phải tôn ngộ không thì là người nào. chương 822, Tây Du bắt đầu. Cảm giác được tôn ngộ không khí tức, Trần Bàn cười lớn một tiếng, lại thật đến đến rồi, biến số thường ở, đại thế không thay đổi a. Chân vị danh cùng cổ trụ, nhưng là một mặt kinh ngạc, làm sao ngươi biết hắn sẽ đến? Chuyện này thực sự là thái khó mà tin nổi rồi, lấy tôn thân phận của Ngộ Không, Thanh Đế Thiên Đình làm sao có khả năng vông tha hắn, để hắn liền như thế đi ra rồi? Mà chân bàn, không có tu luyện vận mệnh đạo văn, làm sao có khả năng ở mấy năm trước liền dự liệu được rồi hôm nay sự tình? Có một số việc rất khó nói rõ ràng. Chân bàn tựa như cười mà không phải cười lắc lắc đầu, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, ta cũng không biết ta là tỉnh chứ vẫn là ở trong ngộ. Các ngươi hãy chờ xem, ta cần bế quan suy nghĩ rồi xem có thể hay không làm theo một ít chuyện nói xong cũng giống như u linh bay lên bay vào rồi lục cáp đạo quân trong quan tài đến thực sự là đi bế quan rồi chân vị danh muốn qua gặp gỡ tôn ngộ không nhưng cảm giác sự tình có chút quái lạ lúc đó cũng là ẩn nấp rồi khí tức ở một bên yên lặng nhìn khí tức càng ngày càng gần không lâu lắm liền thấy rõ tôn ngộ không nắm nhất con ngựa trắng đi tới vạch trên lưng ngựa ngồi một cái hòa thượng nhìn kỹ về phía sau nhất thời giật này cả mình cả kinh lại cả kinh hòa thượng này đạo không phải lần đầu tiên nhìn thấy từng ở phật vực từng có gặp mặt một lần chính là như lai phật tổ tiểu đệ tử kim thiên tử một cái khác giật mình nhưng là cái kia ngựa trắng trần vị danh cảm giác được hai cỗ khí tức mạnh mẽ lại đây cũng không phải là tôn ngộ không cùng kim thiên tử mà là tôn ngộ không cùng này ngựa trắng cứ việc ngựa trắng dùng thủ đoạn đặc thù che giấu hơi thở nhưng vẫn là không gạt được hắn dùng một cái á thánh cảnh giới yêu tộc làm chính mình đệ tử tọa kỵ này như lai thật đúng là thủ đoạn cao cường mà giật mình nhất nhưng là tôn ngộ không tình huống cái này coi trời bằng vùng lưu manh hiện tại càng là đảng hoàng đi ở phía trước nắm ngựa trắng hoàn toàn không có rồi trong ngày thường loại kia ngạo khí Đặc biệt là đôi trong mắt kia, càng là có thể nhìn thấy một loại chán ngán thất vọng cảm giác, thật giống đúng tương lai mất đi rồi hy vọng. Hắn làm sao có khả năng hội đồng ý cho Như Lai Phật tổ đệ tử dẫn ngựa, những năm này, trên người hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trần Vị Danh rất muốn tiến lên hỏi một chút, nhưng nghĩ tới Kim Tiền Tử ở, không thích hợp như vậy liều Lĩnh, lúc này kiềm chế lại rồi ý niệm trong lòng. Lúc này Trần Vị Danh chính dẫn Kim Tiền Tử đi ở một cái tiên tộc phía sau nam tử, cái kia tiên tộc nam tử Trần Vị Danh cũng đã gặp mấy lần, chính là cao viên ngoại gia người, vẫn là một cái khá là trung thành gia đình. Tinh tế nghe qua sau khi mới hiểu được, nguyên lai nhà này đinh đi ra ngoài tìm có thể đánh đuổi trư cương liệp người, đang muốn gặp phải rồi tôn nộ không một nhóm. Kim thiền tử nói tôn nộ không có trừ yêu bản lĩnh, vì lẽ đó để nhà này đinh đem bọn họ mang tới nơi này rồi. Chờ ra đinh đem mấy người này mang vào cao lao trang, nghe được bên trong lại là một hồi náo loạn. Cái kia cao viên ngoại chính cảm thấy trong nhà trư yêu khó có thể trục xuất, không nhớ nhà đinh lại đưa tới rồi một cái thiên lôi mặt ra hỏa, tự nhiên tức giận. Loại kia xem thường lời nói, chính là trần vị danh nghe cũng cảm thấy không êm thay, táo bạo tôn nộ không lại một mặt hờ hững không chút nào phẫn nộ ý tứ. Cảm giác kia có loại trải qua gió to mưa to, không để ý tà phong tế vũ ý vị rồi. Đúng là cái kia kim tiền tử để trần vị danh có chút bất ngờ, lấy hắn như lai Phật tổ đệ tử thân phận, bất kể đi đến nơi nào đều nên bị người lấy lễ để tiếp đón. Nhưng hôm nay bị người như vậy bận thủ, nhưng là không chút nào cho rằng nộ, trái lại là nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng cao viên ngoại giải thích chính mình mấy người không phải người xấu, chính là tu hành có đạo chi sĩ. Như vậy giải thích hồi lâu, mới rốt cục để cao viên ngoại yên tĩnh lại, dặn dò hạ nhân lấy cơm chay chai món ăn khoản mà trong lời nói có một câu nói nhưng là gây nên rồi trần vị danh chú ý đi về phía tây lấy kinh nghiệm bọn họ nhất tăng hai yêu chuyến này cũng không phải là chỉ là ra ngoài lữ hành mà là chuẩn bị một đường đi về phía tây đi phật vực cầu lấy phật gia chân kinh lại về lăng tiêu tinh vực giảng đạo tuyên dương phật giáo hắn chú ý việc này cũng không phải bởi vì việc này sau so lưng khả năng có âm mưu gì mà là bởi vì trước trần bản đã nói vài chữ tây du ký nói đơn giản một chút đang không có nhìn thấy tôn ngộ không trước hắn đã biết đám người chuyến này mục đích như thế nào làm được trong lòng nghi hoặc không được kỳ giải mà cao lão bên trong trang tôn ngộ không dùng qua cơm chay sau liền nghe kim thiền tử bắt đầu làm việc lấy tính cách của hắn chuyện như vậy đương nhiên sẽ không đầy khắp núi đồi đi tìm Trư cương liệp mà là hô cao viên ngoại trong nhà người đem hậu viện tỏa cho rơi xuống đem bị giam rồi hơn một năm cao thúy lan tung ra ngoài lập tức liền đóng cửa chính mình biến thành cao thúy lan dáng dấp ngồi ở đó trên giường chờ mắt thấy chỉ có tôn ngộ không một người rồi chân vị danh chính suy nghĩ con nên đi vào hay không hỏi một chút tình huống nhưng là đột nhiên cảm giác được chư cương liệp khí tức xuất hiện rồi chính là gấp hướng nơi này mà tới nhìn này chư yêu háo sắc dáng dấp Nhất thời cảm thấy buồn cười, cũng không xuất hiện, kế tục cất giấu xem kịch vui. Quả nhiên, Tôn Nộ không nên bị nột ngạt quá lâu rồi, càng là không nhanh không chậm điều tức chứ chưa cương Liệp mãi đến tận không có cách nào kế tục sau. Lúc này mới lộ ra ban đầu rằng dấp. Nhắc tới cũng là thú vị, này Trư Cương Liệp tuy rằng tu luyện chính là sao bắt đầu 36 biến, nhưng cũng không thể nhìn thấu ảo thuật, vẫn cứ bị đùa bỡn hôn thiên ám địa. Mắt thấy đối phương lộ ra nguyên hình, cũng không mỹ nữ tử, tự nhiên thẹn quá thành giận. Chín sĩ đinh ba ở tay, liền cùng Tôn Nộ không đánh lên. Hai người đều là không muốn phá hủy cao lao trang cực kỳ có hiệu ngầm, mới vừa vừa động thủ liền xông ra ngoài. Từ trên trời đánh tới trên mặt đất, từ thung lũng đánh tới trên đỉnh ngọn núi. Sấm vang chấp giật, phong quyền tán vân, cực kỳ đáng sợ. Trư Cương Liệp cũng là thật tài tình, tuy rằng xuất thân cũng không phải là cái gì đặc thù chủng tộc, nhưng cũng là tu hành về đến nhà rồi, cầm trong tay chiến sĩ đình ba lại cùng Tôn Ngộ không đánh một ngày một đêm cũng khó phân thắng bại. Hầu tử tự nhiên là không ngại kế tục tiếp tục đánh, có thể Trư Cương Liệp nhưng là cẩn thận người, cảm giác tình huống không đúng, hư hoàng mấy chiêu sau, liền hóa thành một trận hắc yến bỏ chạy, không dám kế tục tái chiến mà tôn ngộ không cũng là không thèm để ý, tùy ý nghỉ ngơi rồi một phen sau liền trở về rồi cao lão trang. Nghe nói hắn đem trư cương liệp cho đánh đi rồi, một loại cao lão trang người tự nhiên là cao hứng, có thể lại nghe nói chỉ là đánh bại, cũng không có giết chết, càng chưa hề hoàn toàn trục xuất. Cao viên ngoại lại là yêu sầu để bụng, chỉ ngôn sợ sẽ trư cương liệp trở về trả thù, nên đều là yêu tộc duyên cớ, tôn ngộ không cũng không có đáp lại cái gì, trái lại vì là trư cương liệp nói chuyện, nói là vì là cao lão trang làm công việc bệ bộn như vậy, ăn nhiều một chút cũng không tính cái gì. con này cao thúy lan năm đó cũng không phải là mạnh mẽ lấy cướp đoạt mà là tự nguyện nói như thế để cao viên ngoại khó chịu trong lòng kim thiền tử lại là một phen từ bi lời nói nói tôn ngộ không bất đắc dĩ chỉ có thể lại ra cao láo trang đi tìm trừ cương liệp tâm tích mắt thấy lần này rốt cục không ai rồi trần vị danh lúc này mới ngăn ở tôn ngộ không phía trước phát hiện thân hình trần vị danh là ngươi vừa thấy hắn tôn ngộ không tự nhiên là kinh hỉ thậm chí còn xoa xoa con mắt lo lắng nhìn lầm rồi là ta trần vị danh gật gật đầu cũng không có quá nhiều hàn huyền đi thẳng vào vấn đề vấn đạo ngươi Như thế nào cùng Phật vượt người cùng nhau rồi, chẳng lẽ đồn đại là thật, ngươi nương nhờ vào thiên đình rồi. Nghe được lời ấy, Tôn Ngộ không sắc mặt tối sầm lại, gò má run run rồi mấy lần, lại là một tiếng thở dài. Không gì khác, không thể làm gì. Nhất thủ không tự chủ được đặt tại rồi ngực, nơi đó có một cái tử cân, như một mảnh tử hạ. Chương 823, tang thương. Xem Tôn Ngộ không dáng dấp, chân vị danh cảm giác này tử cân sau lưng sợ là có cố sự, lúc này vấn đạo, những năm này phát sinh rồi cái gì, Lưu Ma Vương cùng Kim sĩ Đại Bàng Vương đều đi tìm ngươi rồi, có tìm được hay không? Không tìm được. Tôn ngộ không thở dài. Ngày xưa sư huynh của ta nói với ta, thế gian này to lớn nhất hình phạt không phải gián vật thân thể, mà là chu tâm. Bọn họ dùng rất nhiều mặt pháp đến tra tấn ta, cũng vô dụng. Cuối cùng đem ta phóng tới rồi một cái đại trong hảo cảnh. Bên ngoài quá khứ mấy chục năm, mà ta ở bên trong nhưng thật giống như quá rồi mấy ngàn năm. Ra sao hảo cảnh trần vị danh hơi nhũ mày, ra sao hảo cảnh có thể cho ngươi cũng không nhìn đấu? Ngày xưa tôn cửu dương tìm người nung nấu tôn ngộ không trong cơ thể hỗn độn bản nguyên, không chỉ có không thành công, trái lại cho hắn luyện chế ra rồi một người tên là mắt vàng chói lửa thần thông mặc dù là không sánh được chính mình phá vọng tồn chân chi nhãn nhưng nhìn thấu hảo cảnh cũng không phải việc khó hảo cảnh kỳ thực giống như vậy nhưng phương pháp nhưng là khác với tất cả mọi người Kiểu không gặp cố nhân lúc này thấy đến trần vị danh tôn nộ không cũng là tạm thời thả xuống rồi đi tìm trư cương liệp ý nghĩ đem như ý kim cô bổng xuyên ở một bên trên đất sau liền tìm cái tảng đá lớn ngồi xuống trước đây sư phụ ta đã dạy ta bố chi hảo cảnh nhưng đáng tiếc ta thiên phú có hạn căn bản không học được khi đó sư phụ ta nói câu nào trận pháp là tử nhưng bảy trận người là hoàn Ảo cảnh fen chốt không phải nói trận pháp thật lợi hại, mà là muốn cho mục tiêu nhân vật tin tưởng nhìn thấy tất cả là thật sự. Không sai. Chân vị danh gật đầu, vì lẽ đó thường nói tâm ma mới là lợi hại nhất ảo cảnh, bởi vì hắn biết người tu hành uy hiếp, biết để bản tôn thấy cái gì hội dễ dàng tin tưởng. Tôn nộ không lắc lắc đầu, bọn họ dùng một loại phương thức khác, đem ảo cảnh phạm vi mở rộng đến một cái tinh cầu, ở bên trong nuôi nốt rất nhiều người. Bọn họ không biết tình huống bên ngoài, tất cả mọi người đều sống ở bọt nước bên trong, nhưng không người biết được. Ở cái tinh cầu kia ở trên, bọn họ sùng bái Phật, sùng bái thần tiên. Thiên đình hoàn toàn trưởng không nơi đó. Ta ở không biết tình huống hạ, cũng tin tưởng rồi nhìn thấy tất cả bởi vì những tiên tộc đó đều là chân chính tiên, không có cách nào không tin. Trần vị danh tùy ý trôi nổi ở không trung, như Trần bàn đũ Linh hình thái, nhìn tôn ngộ không vẫn như cũ không rõ. Như vậy, ngươi liền thỏa hiệp rồi theo ta được biết, sư phụ ngươi cùng Thiên đình nhưng là đối địch lập trường. Ta biết, tôn ngộ không âm u, nhưng đừng không có pháp thuật khác rồi. Bọn họ đem ta đưa đến rồi một cái nữ hài trước mặt hoặc là nên nói là đem một cái nữ hài đưa đến rồi trước mặt của ta. Gặp may đúng dịp ta cứu hắn liền hắn coi ta là thành rồi anh hùng. Ta cũng không hiểu cái gọi là ái tình là có ý gì, nhưng ta đối với nàng sát thực có khác với tất cả mọi người cảm giác, hoặc là nói, hắn thật giống người nhà của ta bình thường. Không. Trần vị danh lắc lắc đầu, ngươi cũng không phải đem hắn làm người nhà họ thành, chỉ là bởi vì ngươi nội tâm khát vọng được khẳng định, mà hắn sùng bái ngươi, để ngươi có bị khẳng định cảm giác, cho nên mới phải đối với nàng có cảm giác không giống nhau. Hắn cảm giác tôn ngộ không tình huống thật không tốt, muốn đánh thức hắn, vì lẽ đó nói không lưu tình chút nào nhưng tôn nộ không cũng không có bởi vì những câu nói này mà sản sinh kịch liệt phản ứng vẫn như cũng là một mặt hờ hững có thể đi nhưng đã không trọng yếu rồi ngược lại hắn thành rồi trong lòng ta một cái đặc thù người hắn người đâu trần vị danh hỏi thầm nghị có lẽ chỉ có ngay ở trước mặt cô gái kia trước mặt mới có cơ hội lệnh hầu tử thay đổi tôn nộ không nhất thủ ố ở trên mặt chết rồi tử rất chết đề cái gì đều không lưu lại linh hồn đều không có hay hoặc là hắn kỳ thực vẫn luôn không có tồn tại quá hết thể đều chỉ là ta làm giấc mộng. chết rồi vậy ngươi còn trần vị danh kinh ngạc nhưng lời còn chưa dứt liền im mặt đi. Bởi vì hắn nhìn thấy Tôn Ngộ không khỏe mắt dĩ nhiên xuất hiện rồi nước mắt, này thái khó mà tin nổi rồi. Bách luyện cương hóa ngón tay mềm, cần trải qua quá cỡ nào truy tâm nỗi đau, mới có thể làm cho này coi trời bằng vung hầu tự biến thành bộ dáng này. Sát thân không đáng sợ, chủ tâm mới chịu mệnh. Tôn Ngộ không nhớ tới rồi chuyện thương tâm, có chút thất thố, ngươi sẽ không lý giải ta cảm thụ, thật sự rất đáng sợ. Ở thế giới kia, tất cả mọi người, hết thảy sự hoàn toàn bị chi phối, tất cả vận mệnh cũng đã có định số, căn bản là không có cách thay đổi, càng không cách nào phản kháng. Ta lần lượt muốn thay đổi tất cả, có thể không hề tác dụng mỗi một lần rễ rùa đều sẽ để ta mất đi càng nhiều, thống khổ càng nhiều. hàm chỗ then chốt cùng như lai like dùng cái kia tất cả đến cảnh cáo ta, nếu như ta còn muốn phản kháng, bọn họ sẽ làm tất cả trở thành hiện thực, hoặc là nói để những kia hiện thực làm lại một lần, mười lần, mãi đến tận ta triệt để tan vỡ. Còn có, tôn nộ không lật tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một tia mái tóc màu xám trắng, đây là sư phụ ta tóc, bọn họ bắt được sư phụ ta. Cựu dương chân nhân bị tóm rồi chuẩn bị danh trong lòng cả kinh, làm tiếp suy tư sau bận bịu là nói rằng, bọn họ không thể thả sư phụ ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta biết. Tôn ngộ không cúi đầu, đem tóc bạc vừa thu lại, nhưng bọn họ đáp ứng rồi, chỉ cần ta hộ tống hòa thượng này đi phật vực thu hồi chân kinh, liền không giết sư phụ ta, chỉ có thể giảng hắn giam cầm. Chỉ cần có thể sống sót là tốt rồi, không phải sao? Sống sót là tốt rồi, trần vị danh không nói ra được cái gì rồi, đến tuột cùng cần trải qua thế nào tuyệt vọng, mới sẽ làm cái kia lệ khí trùng tiên tôn ngộ không trở nên chỉ có điểm ấy đòi hỏi rồi. Gặp lại tôn ngộ không chỉ vào hắn đầu của mình, nơi đó dẫn theo một cái kíp cô, đám người kia vẫn là không yên lòng, dùng như thế một cái đồ vật đến khống chế ta, chỉ muốn hòa thượng kia niệm chú sẽ tỏa chặt chẽ để ta đau đầu. Trần Vị danh lập tức dùng phá vọng tồn chân chi nhãn kiểm tra, là một cái đế hoàng thần binh, rất là lợi hại. Bất quá đối với hắn mà nói ngược lại không là cái gì không thể phá giải đồ vật. Lúc này nói rằng ta có thể giúp ngươi giải rồi nó, chỉ cần dùng không động ấn đập một cái, tự nhiên phá nát. Tôn Nộ không cười khổ một tiếng, không dùng tới, bọn họ cái nào sẽ hiểu? So với những kia được quá đau đớn, này tính là gì? Nhưng ta vẫn phải là mang tới, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới sẽ thả tâm. Ánh mắt kia, không có rồi kiêu căng khó thuần, không có rồi hung ác thu bạo chỉ có một loại bề ngoài, hoặc là nói là thuần phục, giã lang bị thuần phục thành rồi cầu. có người quản loại biến hóa này gọi là lớn lên, nhưng trả giá cao thật sự thật đáng sợ. chân vị danh lặng lẽ, một hồi lâu mới vấn đạo, có nhu cầu gì ta làm à? có thể có thập tôn ngộ không đang muốn bắt đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhất thời thấy buồn cười, thật là có một chuyện muốn ngươi giúp một chút. ta đáp ứng rồi hòa thượng kia đến tìm trư yêu, có thể vùng này khá lớn, tìm lên phiên phức, ngươi có biết cái kia chư yêu tâm tích? hướng về cái phương hướng này đi, lấy tốc độ của ngươi, một ngày lộ trình. chân vị danh chỉ chỉ vân sạn động phương hướng. Chỗ kia gọi vân sản động, chính là chư yêu lập phụ. Đa tạ rồi. Tôn Nộ không đứng dậy, đem Như Ý Kim cô bổng nhấc lên liền đi. Đi qua vài bước dừng lại, nhẹ giọng nói rằng, chuyện của ta, ngươi không nên dính vào rồi. Lập tức cũng không quay đầu lại rời đi, lời kia còn như ngày đó văn đao căn dặn hắn không nên dính vào Tôn Cựu Dương sự bình thường. Chương 825, ánh sáng thần thánh. Trước khi đi nghĩ tới rất nhiều tình huống, thậm chí không tiếp dùng võ lực ép buộc kim tiền tử thả người. Ngược lại mình đã đắc tội như lai Phật tổ, còn bị hắn số tiền lớn treo giải thưởng, lại giết một cái kim tiền tử cũng không đáng kể rồi mà khi Kim Thiền Tử nói ra câu nói sau cùng, Trần Vị danh nhất thời không có sát tâm rồi, ngược lại không là Kim Thiền Tử như thế nào biết ta nói, như thế nào lòng từ bi, mà là đống nhiên phát hiện mình sát thực không có đứng ở tôn ngộ không lập trường nghĩ tới, một cái vẫn muốn được sư phụ tán thành, vẫn muốn để cho mình biến thành sư phụ trong lòng trở nên hữu dụng người, có thể trước được quá rất nhiều khổ, ở vào đúng lúc này, dù cho là bị uy hiếp, trong lòng hắn cũng nên là có chút vui mừng, rốt cục có thể là sư phụ làm những gì rồi? Từ Phi Ngư ai biết Ngư Chi Nhạc, hắn không phải tôn ngộ không, vô pháp chân chính sáng tỏ, chỉ có thể đẩy ra chắc đi lĩnh hội, không lại muốn cầu thả người, nhưng không có nghĩa là liền như vậy buông tay mặc kệ. Trần Vị Danh không có vội vã chân chính rời đi, mà la ẩn ở phía xa quan sát đám người chuyến này hướng đi. Tôn Nộ không mang về rồi chưa cương liệt, bất quá lần này cũng không có ở ra tay đánh nhau. Nay chưa yêu ở đây nhiều năm, chính là vì rồi đẳng Kim Tiền Tử lại đây, chỉ là không biết Tôn Nộ không tình huống mà thôi. Bây giờ rõ ràng rồi đến chính là lấy kinh nghiệm người sau, tự nhiên là bái Kim Tiền Tử sư phụ, quy y Phật môn, trở thành lấy kinh nghiệm người trong một cái, cũng đúng phương pháp hào bắt giới, lấy chứ bắt giới tương xứng không chỉ là hắn bái Kim Tiền Tử sư phụ rồi, tôn ngộ không cũng là chỉ là không thể nhìn xuất, cái này cái gọi là quan hệ thầy trò hầu tử trong lòng cũng không phục ngay trước mặt Kim Tiền Tử hội gọi một câu sư phụ có thể sau lưng đều là lấy hỏa thượng này xưng hô hắn đem Tề Thiên Đại Thánh tên tuổi giấu lại rồi gặp người chỉ nói mình là tôn hành giả bị thuần phục trong thân thể vẫn có một viên kiệt ngạo trái tim mà lệnh Trần Vị Danh bất ngờ chính là thu phục rồi chưa bắt giới sau Kim Tiền Tử một nhóm cũng không có trực tiếp rời đi ô tư thăng mà là hướng nhất ngọn núi lớn bước đi ngọn núi lớn kia cũng không có thể cảm giác được đặc thủ, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét cũng chỉ là nhìn thấy phổ thông ngọn núi mà thôi. Chỉ là làm kim tiền tử đứng ở đó sơn tiền tụng kinh cầu xin sau khi dị hướng xuất hiện rồi. Vốn là vào lúc giữa trưa nhưng là đột nhiên trở nên hôn thiên ám địa, cùng phong nổi lên bốn phía, nhưng thấy cái kia bên trong ngọn núi lớn bắn ra một thánh hào quang, ngã vào vòm trời nơi sâu xa. Chỉ chốc lát sau liền thấy do hắc cá vũ trụ một cái bạch quang hình cầu xuất hiện, phóng thích vô lượng bạch quang, còn như thần tích bình thường hạ xuống bao phủ ở kim tiền tử trên người. Đây là. Trần Vị Danh kinh hãi, dù là lấy năng lực của hắn, cũng nhìn không ra Kim Thiền Tử dùng cách gì, càng xem không hiểu cái kia trên bầu trời quả cầu ánh sáng màu trắng là vật gì. Hắn có thể cảm giác được có món đồ gì tiến vào rồi Kim Thiền Tử trong cơ thể, có thể cũng không thể nhìn thấy hòa thượng này trong cơ thể phát sinh rồi biến hóa gì đó. Chờ đến cái kia bạch quang tiêu tan, ánh sáng thần thánh như để sau khi Kim Thiền Tử trong cơ thể tất cả như trước, hào không nửa điểm khác nhau. Hắn nghĩ ra được trực tiếp hỏi, có bao giờ nghĩ tới sau khi vẫn là nhìn xuống, tựa hồ đến ô Tư Tàng tinh mục đích chủ yếu chính là này Bái Sơn cầu quang đợi được làm xong sau khi Kim Thiền Tử ngồi trên ngựa trắng, một cái nhảy lên, ngựa trắng liền mang theo Kim Thiền Tử cùng tôn ngộ không cùng chư bát giới cùng hướng trong vũ trụ bay đi. Kim Thiền Tử trên người ánh sáng lấp lóe, ngược lại không là cái kia bạch quang như thế nào, mà là trên người áo cà sa thần uy hộ thể, để cho có thể ở trong vũ trụ đi tới không ngại. Chờ đến những người này đều sau khi rời đi, Trần Vị danh lúc này mới rơi vào ngọn núi lớn kia tiền, cẩn thận kiểm tra từng cọng cây ngọn cỏ, nhất sa nhất thạch đều không buông tha, thậm chí đào đất bát thước, đến rồi dưới nền đất nơi sâu xa cũng là không có tìm được bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ nếu không có vừa nãy tận mắt nhìn thấy phảng phất hết thể đều là ảo giác mà này sơn rõ ràng chính là một tòa phủ thông sơn mà thôi cũng không có bất kỳ đặc thủ. không thu hoạch được gì bên dưới chỉ có thể hỏi dò cổ trụ tiền bối ngươi có thể nhìn ra cái gì vị này nửa người nửa xa tiền bối tựa hồ chỉ am hiểu nói lịch sử cố sự có thể đến phiên muốn hắn đến suy đoán này không vào để sự cũng chỉ có thể là hai tay mở ra một con xương trắng la lên trần bàn đi cái tên này nhưng là trốn ở lục áp đạo quân trong quan tài không ra Tựa hồ thực sự là đang bế quan muốn chuyện gì, bất đắc dĩ chỉ có thể đem việc này thả xuống, bay lên không rời đi. Phong Nhật thọ tự vu tay mình, lại từng thấy Kim Thiền Tử rồi, tin tưởng như Lai Phật tổ chẳng mấy chốc sẽ biết mình đến rồi lăng tiêu tinh vực bên trong. Còn có cái kia cắt ngang hư không, phá rồi đường hầm không gian thủ đoạn, Thiên Quốc người chỉ sợ cũng phải rất mau tìm đến. Rời đi rồi ô Tư Tàng Tình hướng truyền tống trận phương hướng mà đi. Nói đúng không xa, nhưng khoảng cách kỳ thực không ngắn, bỏ ra đầy đủ 3 tháng, rốt cục chạy tới phụ cận, có thể chạy tới sau khi nhìn thấy tình huống trước mắt nhưng là để trần vị danh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc truyền thống trận thật sự liền ở ngay đây trước mắt là một mảnh tinh vân lượn lờ buông bằng vũ trụ như một mảnh xương trắng bao phủ ở vùng tinh vực này bên trong có đáng sợ ánh sáng năng lượng lấp lóe vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải nơi tốt lành mà cổ trụ chính mình cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cảm ứng bên trong truyền thống trận đang ở bên trong có thể năm đó ta bố trí truyền thống trận thời điểm không phải bộ dáng này a ta nhớ tới nơi này là một viên mỹ lệ phi thường tinh cầu thực vật tươi tốt không phải bình thường có thật nhiều cực kỳ dược liệu quý giá từng là một cái nào đó thế lực lớn độc chiếm Người bình thường cũng không thể tới được. Cái kia thế lực lớn sau đó bị Tam Sích kiếm cho phá hủy, hẳn là nơi này cũng theo đồng thời phá nát rồi. Trần Vị Danh lấy phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn chăm chú, nhưng mảnh này tinh vân thực sự quá lớn, năng lượng lại là quá mức của loạn, căn bản là không nhìn rõ ràng, không biết tình huống bên trong như thế nào. Loại này không biết khu vực, nguy hiểm nhất, Trần Vị Danh không nhịn được vấn đạo, có muốn hay không thay cái truyền tống trận đi thử xem? Tùy tiện ngươi. Cổ chủ cũng không thèm để ý, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, toàn bộ lăng tiêu tinh vực chỉ có năm cái truyền tống trận. Mỗi hai cái trong lúc đó cách xa nhau khoảng cách, lấy ngươi bây giờ tốc độ, toàn lực chạy đi, ít nhất phải đi tới 30 năm. Chỉ có năm cái chuyển tống trận, chân vị danh trong lòng tính nhẩm, này 30 năm e sợ vẫn là huyện chuyển lời giải thích, bình thường tới nói, ít nhất phải 50 năm. Nói như thế, ba người kia nguyệt lộ trình hay là thật là rất gần. Suy tư hồi lâu, lại là cẩn thận kiểm tra rồi Tinh Vân bên trong năng lượng tình huống, chân vị danh cắn răng một cái, rốt cục vẫn là quyết định tiến vào đi thử xem. Triệu ra tín ngưỡng áo giáp, lại là để hỗn độn trung đội ở trên đầu, bảo vệ toàn thân, lúc này mới đâm đầu lao vào. Năng lượng rất cuồng bạo, nhưng cũng không phải là khắp nơi đều có. Lấy phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn ra năng lượng quy tích, có thể không ngừng tránh né. Ngô không có cách nào né tránh chỗ, nhưng là lựa chọn nguy hiểm thấp hơn địa phương xông bảo. Có pháp bảo hộ thân đúng là hữu kinh vô hiểm, tinh vân quá lớn, không phải một ngày hai ngày liền có thể đi xong. Tiến lên hai tháng sau khi, vẫn cẩn thận quan sát trần vị danh đột nhiên phát hiện một chuyện. Này không phải phổ thông tinh vân cùng bụi trần, là trận pháp, là có người cố ý hành động. Tu hành quy luật đạo văn hắn hội theo thói quen tổng kết, mà khoảng thời gian này sau khi xuống tới, hắn ngạc nhiên phát hiện hết thảy đều là có quy luật. Càng đến gần, thậm chí có thể nhìn thấy năng lượng bên trong đạo văn liên tiếp căn bản là không phải tiên tiên sinh, mà là có người bố trí sau dẫn dắt xuất hiện. Cổ Trụ Ngưng Mi, cứ việc hắn đã từng thực lực cao cường, nhưng giờ khắc này cũng là không nhìn ra cái gì, đặc biệt là trận pháp không phải sở trường của hắn. Lại là tiến lên tháng 3, rốt cục phá tan rồi tinh vân, trước mắt xuất hiện một mảnh cực kỳ trong suốt tinh không. Vùng sao trời này không phải đặc biệt lớn, nhìn một cái nhìn lại chỉ có một cái tinh cầu, khắp cả người màu xanh lục, thảm thực vật tươi tốt. Mà tinh cầu này một cái nào đó phương hướng, càng lại như âm dương tinh điên đạo phong giống như vậy trôi nổi chứ một đoạn khổng lồ sơn mạch. Trần Vị Danh chính là cảm thấy rất quái dị thì liền nghe cổ trụ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Côn Lôn Sơn. Chương 826, Lục Nhâm Tinh. Côn Lôn Sơn. Cổ trụ kinh ngạc thốt lên, để Trần Vị Danh cũng là cả kinh, ngươi nói đây là Côn Lôn Sơn? Không sai. Cổ trụ cực kỳ khẳng định, cái kia lơ lửng sơn mạch chính là Côn Lôn Sơn. Chẳng trách nơi này biến thành như vậy rồi, là Côn Lôn Sơn đi vào rồi, xem ra năm đó Tô Gia hậu nhân hẳn là cũng sống sót rồi. Tô Gia hậu nhân Trần Vị Danh sửng ta thấy Côn Lôn Sơn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn Đạo Trường A, là cũng không phải. Cổ trụ nói, ta cũng là nghe bọn họ nói tới. Côn Lôn Sơn rất lớn, cũng không phải là một người đạo trường. Coi như năm mà nói, Côn Lôn Sơn chia làm hai đoạn. Đông Côn Lôn thậm chí bên dưới ngọn núi đều đưa về rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn màu xách lục, mà Tây Côn Lôn nhưng là Quy Tây Vương mẫu vị trí tô ra hết thảy. Thời đại hồng hoang kết thúc, Côn Lôn Sơn bị triệt để tách ra. Tây Vương Mẫu ở tôn cửu dương cùng vô lượng thiên tôn dưới sự giúp đỡ, đem toàn bộ Tây Côn Lôn luyện hóa thành rồi một cái có thể di động to lớn thành trì, bản thân liền trở thành rồi bảo vật tồn tại. Tô gia Trần Bản đột nhiên từ lục gáp đạo quân trong quan tài nhẹ nhàng đi ra, xem hướng về phía trước màu xanh biếc nhiệm nhiệm tinh cầu, một mặt túc sắc, xác định là Vương Mẫu vị trí Tô gia. Cổ trụ gật đầu, không sai, nói đến cùng người quan hệ cũng rất sâu a đệ đệ ngươi năm đó hậu viện nhưng là rất nổi danh, một cái si tình không hối hận xuất thân cao quý tử phượng tiên tử, một cái xem trò vui không chê sự đại tây vương mẫu, còn có một cái lãnh khốc tản nhẫn thanh minh chỉ ở kỵ tuyết phủ bên dưới kim vương mẫu. Nếu như Tô gia còn ở đây, cùng các ngươi cũng thật là thân gia quan hệ. Đi xem xem. Trần Bàn lời ít mà ý nhiều, hiện nay thiên hạ hắn đã không có người thân nói rằng thân thích quan hệ cũng thật là cái này tô ra thân nhất chân vị danh gật đầu chính là quay về tình cầu kia bay đi trước tiên đi lục nhiễm tinh nhìn cổ trụ nhắc nhở côn lôn sơn bản thân cũng đã là phòng ngự lợi khí không phải có thể dễ dàng đi vào bên trong cụ thể tình huống thế nào chúng ta còn không rõ ràng lắm cẩn trọng một chút tốt sẽ cùng trần bàn vấn đạo ngươi trốn ở bên trong nhiều ngày như vậy có thể tưởng tượng suất cái gì đến nghĩ ra một ít rồi trần bàn khẽ lắc đầu nhưng được tin tức vẫn là quá ít suy lý không hoàn toàn cần càng nhiều manh mối nói chung Kim Thiền Tử đi về phía tây lấy kinh nghiệm tuyệt không là mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Mặt khác, Kim Thiền Tử không hẳn là cùng sư phụ hắn một lòng. Trần Vị Danh trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi là nói, ngày đó hắn cùng lời của ta nói đều là giả vờ giả vịt. Tuy rằng cái kia một ngày Trần Bàn bế quan rồi, nhưng hắn biết đối phương tất nhiên sẽ được trí nhớ của chính mình. Cũng không phải. Trần Bản lắc đầu. Kim Thiền Tử không cùng như lai like một lòng, cũng không sẽ cùng người khác một lòng. Hắn là một cái tín ngưỡng kiên định người, sẽ không dễ dàng bị người khác lừa bịp. Hắn tin chính là hắn chứng kiến. Chờ xem. Ta rác cho bọn họ đi về phía tây lấy kinh nghiệm cuối cùng. Hội phi thường đặc sắc, lục nhiễm tinh khá lớn, tới gần sau khi mới phát hiện tình huống trước tưởng tượng rất không giống nhau. Màu xanh lục thảm thực vật bên trong cũng không hoang vu, phản mà phi thường phồn vinh. Cái này tinh cầu khổng lồ trên có nhiều vô cùng tu sĩ, có thể nhìn thấy màu xanh lục trong rừng rậm từng cái từng cái thành trì, như một tấm màu xanh lục mềm nhung ở trên tô điểm này từng viên một bảo thạch. Một cái cùng ngoại giới không có mấy phần vãng lai tinh cầu, có lẽ sẽ so với dự đoán còn muốn cực đoan. Vị Danh trong lòng nghĩ như vậy, lập tức thu rồi bảo vật sử dụng nữa huyễn ảnh thuật hóa thành một dáng mây màu hướng tinh cầu bay đi ở trong một khu rừng rậm rạp sau khi hạ xuống lúc này mới khôi phục dáng dấp của chính mình một nơi xa lạ không có quá nhiều tin tức tự nhiên cũng không có rồi quá nhiều xoắn xuyệt cẩn thận tới gần sau liền trực tiếp tiến vào rồi trong thành cũng không có người nào đi chú ý hắn dù sao đây là một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian tinh vực tựa như không gian kia thần quốc bên ngoài không vào được bên trong cũng không ra được căn bản không nghĩ tới cái gì phòng bị chân vị danh cũng sẽ không tùy tiện đi gây nên chuyện gì đoan tựa như một cái phổ thông nơi đây tu sĩ tìm cái địa phương ở lại, mỗi ngày bình thường ra ra vào vào, kỳ thực các lộ hỏi thăm có quan hệ tinh cầu này tin tức, bỏ ra đầy đủ một tháng, rốt cục đúng tinh cầu này tình huống có đại khái hiểu rõ. côn lôn trên núi ở lại xác thực là thời đại hồng hoang tô ra, cũng là nơi đây thanh danh hiển hách thế lực lớn một trong, hoặc là nên nói là thế lực mạnh mẽ nhất. nhưng cái này mạnh mẽ cũng không có thống trị lực, ngược lại tựa hồ hoàn thành rồi nguy cơ đầu nguồn. lục nhiễm tinh tô ra to lớn nhất, không chỉ có côn lôn sơn, còn nắm giữ tảng lớn trung thành lãnh thổ, chính như địa tiên giới đế quốc hoàng tộc giống như vậy, một lần chiếm cứ tuyệt đối thống trị tuy nhiên chỉ là một lần ở một cái nào đó đoạn thời gian tô gia ra, ra ngoài hoạt động cường độ đột nhiên hạ thấp hơn nữa rất nhiều trong tộc cường giả cũng là cực nhỏ xuất hiện cuối cùng thậm chí có thể định nghĩa vì là biến mất không còn tâm hơi kinh sợ là cần vũ lực lục nhiễm tinh ở trên vốn là có rất nhiều thế lực không phục tô gia làm thời gian dài không có vũ lực thể hiện sau loại kia không phục liền do ánh sao hóa thành rồi liệu nguyên lửa giận thế lực khắp nơi liên thủ thành rồi phản tô liên minh các nơi thống trị bắt đầu mất khống chế một ít có nhất định trung thành độ môn phái cùng thế lực bắt đầu quan sát làm các nơi nào tới trình độ nhất định sau Tô gia rốt cục có người đi ra rồi. Có thể kết quả nhưng là so với không ra con biết bắt hơn, bởi vì đám người kia trấn áp các nơi phản loạn thất bại rồi. Nay liền như ở hỏa diễm ở trên tiêm sải cố lên rồi, trong lúc nhất thời lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Có nói Tô gia công pháp xảy ra vấn đề, cường giả đều tẩu hỏa nhập ma chết rồi. Có nói có ngoại lai cường giả xâm nhập rồi Côn luôn Sơn, phần lớn Tô gia cường giả đều chết trận rồi. Còn có nói chuyện, chính là Tô gia nội chiến rồi, cường giả chết vào nội đấu. Không hề giống nhau, nói chung kết quả đều là nhất trí, Tô gia đã không có cường giả rồi. Đã như thế Chỉnh cái tinh cầu xôi trào rồi, phản Tô Liên Minh trở nên chưa từng có mạnh mẽ, ngoại trừ bị Côn Lôn Sơn phòng hộ năng lượng bao phủ khu vực, cái khác hết thảy địa phương đều thoát ly rồi Tô ra không chế. Nếu không có sau đó phản Tô trong Liên Minh bộ cũng xảy ra vấn đề, e sợ liền Côn Lôn Sơn đều khó mà bảo vệ rồi. Kim Hà động, Vân Tiêu động, Bạch Hạc động, Kim Quang động, Tử Dương động, Đào Nguyên động. Chân vị danh từng cái ghi nhớ, hơi nghi hoặc một chút, tại sao ta cảm giác những môn phái này tên có chút quen thuộc nhỉ? Lục Nhiễm tính tới môn phái ngàn, này mấy cái nhưng là phản Tô Liên Minh chủ yếu môn phái. Hắn có thể xác định chính mình khẳng định gặp qua những tên này, nhưng lập tức không nhớ ra được cái nào gặp qua. Cổ trụ ở một bên mở miệng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn Môn Hạ, Thập Nhị Kim Tiên Đạo Phụ, chính là, chính là. Trần Vị Danh đống nhiên tình ngộ, hắn ở thế sử kỵ bên trong từng thấy, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn Môn Hạ đệ tử đạo phụ. Đặc biệt là những môn phái này bảo vật chân sơn, chính là cùng trong truyền thuyết Thập Nhị Kim Tiên nắm giữ từng cái đối ứng, không cũng không khác biệt gì. Nói như thế, này vẫn là một hồi côn lôn sơn nội đấu à, Đông côn lôn đại chiến tây côn lôn. Thú vị a Trần Bang cũng là hứng thú bình thường. Xem ra năm đó này cái gọi là thập nhị kim tiên cũng là gặp rồi đại nạn a, không phải vậy sẽ không đem tiếp thân bảo vật lưu lại. Lập tức nhìn Trần Vị Danh, sắc mặt nghiêm nghị, nếu đến đến rồi, liền không thể dễ dàng rời đi. Nghe rõ rồi, những bảo vật khác không đáng kể, cái này phiên trời ấn nhất định phải đoạt lại. Vậy cũng là lao từ nửa đoạn xương sống luyện chế ra đến. Chương 827, nhập cô lôn. Nửa đoạn xương sống luyện chế. Nghe được Trần Bản nói như thế, Trần Vị Danh cùng cổ trụ đầu tiên là sức sở, lập tức cười to, này xác thực là sự thực. Chỉ là cười quá một lát sau, Trần vị danh tiếng cười im mà đi. Hắn là Trần Bàn, Trần Bàn là hắn, chỉ là ký ức không giống, cảm tình cái kia phiên trời ấn cũng là chính mình nửa đoạn xương sống a. Nhất nghĩ đến đây, nhất thời cảm giác sống lưng lạnh cả người. Trong lúc nhất thời chỉ còn giữ lại cổ trụ một người cười ha ha. Đừng cười rồi, mau mau song xuôi sự tình đi ra ngoài. Trần Bàn bình tĩnh cái mặt, thủ du còn ở bên ngoài biên trở, miễn cho có ngoài ý muốn. Này Tinh Vân tình huống quá mức quỷ dị, Trần vị danh chính mình cũng không dám hứa chắc không gặp sự cố, tự nhiên là đem thủ du ở lại rồi bên ngoài chân vị danh cũng là không muốn tiếp tục cái đề tài này tra xét rồi tình huống cụ thể sau liền ra khỏi thành bay lên không phiên trời khắc ở thời đại hồng hoang cũng là có uy danh hiển hách lai lịch cũng là rất nhiều truyền kỳ ngày xưa cửu trọng thiên cuộc chiến vu tộc cả tộc tấn công cuối cùng lưỡng bại câu thương cản khôn nhiều lần thiên địa đổ nát chiến hậu tổ vu cộng công bi vẫn đan sen hoành trang bất chu sơn đêm này đệ nhất thiên hạ thần sơn chặn ngang đổ gãy sau khi tôn cửu dương lấy đi một nửa vì ổn định đông hải quy khư, luyện chế thành rồi định hải thần châm, chính là bây giờ tôn ngộ không trong tay như ý kim cuồng Mà nửa kia nhưng là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy đi, luyện chế thành rồi ngày sau tiếng tâm lừng lây phiên trời ấn. Cũng như ý Kim Cô đồng giống như vậy, cũng là hậu thiên chí bảo, uy lực to lớn. Cái tiêu nhất tấn hạ xuống, chính là nửa đoạn bất chu sơn, không nói trong đó thần lực, chỉ nói trọng lượng liền đủ để áp sụp quá nhiều thực lực không đủ chi tu sĩ. Nay khác ở cuộc chiến phong thần bên trong bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ban tặng quảng thành tử, ngày sau liền trở thành hắn sơn môn bảo vật chân phái. Từ điều tra tin tức xem, môn phái truyền thừa lưu lại rồi, bảo vật cũng lưu lại rồi, nhưng thập nhị kim tiên cũng không ở chỗ này. Có thể thấy được năm đó tất nhiên là phát sinh rồi to lớn biến cố mới hội như vậy, không phải vậy không có cái nào người tu hành hội đem chính mình tiếp thân bảo vật bỏ qua. Bảo là muốn đến cấp đoạt phiên trời ấn, nhưng Trần Vị Danh cũng không có vội vã đi cựu Long Sơn nào nguyên động. Dù sao bảo vật này ở ai trên người, hắn không rõ ràng, hắn cũng chưa chắc đánh thắng được nắm giữ bảo vật người. So sánh với đó, hắn càng muốn biết côn lôn trong ngọn núi, tô ra tình huống. Côn Lôn Sơn lơ lửng ở đại địa bên trên, hào quang và ngàn, tiên khí cuồn cuộn, nơi cực xa liền có thể nghe thấy tiên cầm linh thú hót vang không hổ là đồn đại bên trong vạn tiên vị trí minh ngông sân môn, sắc thực không phải bình thường động thiên phúc địa có thể so sánh. Cũng khó trách thời đại hồng hoang kết thúc thì Tô gia hội đem này Côn Lôn Sơn luyện chế thành thành trì pháp bảo bình thường. Nhìn một cái nhìn lại, có thể thấy được to lớn bên trong dãy núi có gần trăm điều linh mạch, đều có thể đạt long mạch trình độ. Như vậy thành trì tự mình hấp thu tứ phương nguyên khí đất trời, mạnh mẽ thổ nạp bên dưới, linh khí bốn phía chí ít hạ thấp một nửa, mà này trong núi linh khí nhưng là đầy đủ rồi gấp mấy chục lần. Nếu có thể ở này trong núi tu hành, hoàn toàn không phải làm ít mà hiệu quả nhiều để hình dung. Cũng khó trách có như vậy, trường một quang thời gian, Tô gia có thể cưỡng chế thập nhị kim tiên chuyển thừa, trở thành độc nhất vô nhị lục nhiễm tinh trí chủ. Đáng tiếc, thời gian thấm thoát, hết thể đều đã quá khứ. Bây giờ côn luôn sơn ngoại trừ bao trùn khu vực, không còn bất kỳ địa bàn thần phục với Tô gia rồi. Như từ bầu trời trực tiếp tiến vào, dù cho có phá vỡ hội trận pháp thủ đoạn, vậy cũng thái rõ ràng. Đồng dạng là hoàn toàn tách biệt với thế gian, nơi này cũng không có sức mạnh áp chế, có thể so với địa tiên giới mạnh mẽ thái hơn nhiều. Chí tôn tuy rằng không có cảm giác đến một cái, có thể hốt nguyên đế hoàng nhưng là có thật nhiều trần vị danh cũng sẽ không như vậy đần độn xong tới hưng hà thành côn lôn sơn tô gia dưới trướng lục nhiễm tinh ở trên duy nhất một thành trì nói là thành nhưng phạm vi quản hạt kỳ thực so với bình thường quốc gia cũng phải lớn hơn danh tự này có người nói là ông tổ nhà họ tô lưu lại vì kỷ niệm tô gia còn không tu hành tiền chỗ ở ông tổ nhà họ tô gọi là lại là côn lôn sơn trực tiếp quản hạt địa phương hưng hà thành phồn vinh tự nhiên là không cần nhiều lời rồi lục nhiễm tinh sản xuất nhiều dược liệu mà côn lôn trong núi chính là tiên thiên linh có rất nhiều ngoại giới đều không có linh dược lấy hướng nơi này chính là một cái dùng để giao dịch địa phương. Bây giờ cũng không biết là tô gia vô lực cấm chế, vẫn có ý lưu cái kế tiếp đối ngoại giao lưu trước cửa sổ. Hương Hà Thành cũng không có đạt đến hoàn toàn cấm chế người ngoài tiến vào trình độ. Đừng nói bình thường tu sĩ, dù cho là phản tô liên minh nòng cốt môn phái thành viên cũng có thể đi vào nơi này. Chỉ là như muốn lại tiến vào cái kia côn lôn sơn, chính là thiên nan vạn nan rồi. Trân vị danh mò vào trong thành, tùy ý đi lại, nơi này người người đều có đề phòng, cũng cũng sẽ không cảm thấy hắn như thế nào đặc thù. Làm thật là một luyện đan thánh địa à? Nếu có thể ở đây tu hành cái 30 năm năm ta luyện đan một đạo tất nhiên rất nhiều tinh tiến xem qua trong thành vật tượng trần vị danh không khỏi một trận cảm thán Cây gọi loại dữ liệu nơi này có thể nói là không thiếu gì cả trần ban nhưng là bĩu môi luyện đan có cái gì tốt cường giả đều xem thường vu ăn đan dược một bên cổ trụ lập tức cười to an không được cây nho nói cây nho chua ngươi cái này chỉ biết là luyện chế phấn đan ra hỏa phấn đan trần vị danh sững sở, chuyện gì xảy ra đan dược phân ngũ phẩm mà phấn đan là cuối cùng thậm chí không vào ngũ phẩm hàng ngũ trừ phi là thái thái quá mức không người có thiên phú Không đúng vậy sẽ không thường thường luyện chế phấn đan rồi. Cổ trụ cười nói, ngươi đừng xem hắn đánh nhau hảo huy mãnh, có thể khống chế sức mạnh trình độ thật sự có hạn. Hắn sử dụng hỏa diễm chỉ có thể bùng nổ ra mạnh nhất năng lượng, không cách nào khống chế kỳ biến cường yếu đi. Luyện khí cũng còn tốt, luyện đan chính là phế vật rồi. Đó là đã tưởng. Chân Ban hừ một tiếng, xem thường giống như. Chân Vị danh cũng không truy hỏi, thấy rõ cái kia côn lôn sơn thường xuyên có linh chim bay tiến vào bay ra, không khỏi nảy ra ý hay. Ở trong thành lắc lư hồi lâu, đợi được nửa đêm, thiên địa tối tăm, liền mỉn bay lên trời. Triển khai huyền ảnh thuật, hóa thành nhất linh hạc dáng dấp hướng Côn Lôn Sơn bay đi. Trong núi có trận pháp cấm chế, nhưng những này linh điệu đều là trên người có dấu ấn, có thể tự do ra vào. Chân vị danh tuy rằng không có, nhưng những này trận pháp ở trong mắt hắn nhưng không phải nguy hiểm gì nơi, phá vọng tổn chân chi nhãn hạ, phối hợp hắn trận pháp tu vi, đều như bằng phẳng đại lộ. Phảng Phất đi bộ nhàn nhã giống như vậy, rất nhanh sẽ tiến vào rồi Côn Lôn Sơn phía sau núi. Sau trong núi, linh khí chi rồi rào phảng Phất hồ nước giống như vậy, cuẩn toàn thân, cực kỳ thoải mái, để chuẩn vị danh hầu như lên tiếng. Mà khắp nơi tiên thảo linh dược cũng là làm hắn rất là thèm nhỏ dãi, nếu không có không muốn đánh gián động cỏ, thực sự là muốn không nhịn được siêu lược hết sạch. không chỉ có là hắn, Trần Bàn cũng là ở cái kia không ngừng má thét to, không ngừng nhắc nhở hắn những kia là cực độ tốt, muốn nhớ rõ vị trí, sau đó tới lấy. cổ trụ không đành lòng nhìn thẳng, không nhịn được nói rằng, này tô gia nhắc tới cũng là các ngươi thân gia, như vậy ghi nhớ thân gia đồ vật, thật sự thích hợp sao? Trần Vị Danh ra mặt mỏng, đúng là không tiện nói gì. có thể Trần Bàn liền không giống nhau rồi, hừ một tiếng, toàn bộ Hồng Hoang đều là ta biến thành đi, Côn Lôn Sơn cũng là Hồng Hoang bên trong đi ra đi. Cái kia toàn bộ sơn mạch đều là đồ vật của ta mới đúng. Bọn họ chỉ là giúp ta tạm thời bảo quản, nhiều năm như vậy tiêu hao coi như là bảo quản phí đi. Bọn họ này chỉ có thể coi là bà con xa, không như vậy thân mật. Cổ trụ không có gì để nói. Thật giống có tình huống. Chân vị danh nhưng là phát hiện rồi những chuyện khác. Ở sau núi một chỗ, có không ít tu sĩ ở trong trận pháp xuyên hành. Lén lén lút lút, hơn nữa trang điểm đều không giống côn lôn sân người. Chương 828, nội chiến. Một đám người, không tính đặc biệt nhiều, gần trăm người, tu vi đều là bất phàm, một đám tiên vương thậm chí còn có cựu danh huân nguyên đế hoàng chín cái huân nguyên đế hoàng đặt ở bây giờ lục nhiễm tinh ở trên nhưng là to lớn sức chiến đấu bây giờ lén lén lút lút lén vào côn lôn sơn dùng đầu ngón chân muốn nghị cũng biết tất nhiên có âm mưu sợ là thập nhị kim tiên môn phái người chân ban cao mày đúng là tới thật đúng lúc được xem xem rốt cục tình huống thế nào cũng không thể để chúng ta thân gia chịu thể rồi cổ trụ lầm bầm một tiếng mới vừa rồi còn nói chỉ là bà con xa chân ban lập tức cãi chính nói những người này liền phương xa thân thích đều không phải a chân vị danh cũng là có ý tưởng như vậy lúc này dương cánh ở trong rừng phi hành những người kia sợ bị tô gia phát hiện không dám thả ra thần thức đều là cẩn thận từng ly từng tí một, căn bản không nhìn thấu hắn huyện ảnh thuật làm sao mà biết có người trong bóng tối theo dõi không đúng Trần ban đột nhiên nghĩ tới một chuyện những này tiên cầm linh thú đều có tô gia dấu ấn nên có cảnh giới chức trách làm sao hội đều không phản ứng nói như thế quả thật có đạo lý lại nhìn kỹ lại mới phát hiện đầu lĩnh một người bên trong có cái tiên vương tu sĩ trong tay nắm bắt một khối ngọc phù ngọc trên bửa tỏa ra sóng gợn còn như hồ nước đem đoàn người tất cả bá phủ có tiên chim bay quá cũng là làm như không thấy Trần vị danh cùng trần bàn liếc mắt nhìn nhau kẻ phản bội tuy rằng không đến nỗi trăm phần trăm nhưng xác thực có rất lớn khả năng cổ trụ cũng là như vậy cảm giác không khỏi cảm thán phú bất quá ba đời này lời nói mặc dù cực đoan nhưng không phải không có lý một cái gia tộc một khi bên trong xảy ra vấn đề phá diệt tốc độ vượt xa đến từ ngoại bộ áp lực xem ra tô gia đệ tử cũng có chẳng ra gì hậu bối rồi nhìn tình huống là có chuẩn bị mà đến một khi động thủ sợ là kinh động thiên hạ hai người các ngươi chuẩn bị làm thế nào nhắc nhở sợ là trái lại bị xem là ngoại địch. Chân vị danh hơi một thoáng, này không phải là việc khó. Lập tức kéo dài khoảng cách, tính toán một chốc người đi đường này con đường tiến tới, tăng nhanh tốc độ đến rồi phía trước. Lập tức triển khai phân thân thuật, biến xuất một đám bạch điểu đuổi theo bốn phía tiên điểu một trận mãnh mổ, lại có phần thân bay thẳng đến một ít cấm chế khu vực vào tới. Lôi khu nhất dấm, lập tức đưa tới năng lượng sóng chiều, vô số lôi điện tử trên trời ra xuống, bốn phương tám hướng điên cuồng quanh tạp. Cái kia một chỗ lập tức nghe được kêu to một tiếng, chết tiệt, chuyện gì xảy ra bị phát hiện rồi. Mấy cái Hỗn Nguyên Đế hoàng lập tức liên thủ xuất kích chống đối trung quanh hạ xuống rông tố một cái hôn nguyên đế hoàng thì lại tiến lên một bước đem cái kia cầm trong tay ngọc phù nam tử bóp lấy cái cổ nâng lên dám âm chúng ta người này tử gian ngược lại cũng làm sướng trước a người kia liên tục xua tay không có không có một mặt kinh hoàng muốn giải thích có thể bị bắt cổ trong lúc nhất thời căn bản nói không hết trình phải đến một bên một cái tiên vương lập tức tiến lên đè lại cái kia hôn nguyên đế hoàng tay nhẹ giọng nói sư thúc chờ người này nhát gan đe tiện ta xem tuyệt đối không phải là làm tử gian người nghe hắn giải thích huân nguyên đế hoàng sắc mặt tông trầm Hơi làm suy tư, này mới đưa tay bên trong người để xuống, lại là trầm giọng quát lên, Tô Mãng, cố gắng giải thích cho ta một thoáng. Lúc này bốn phía lôi điện hỏa diễm, hàn băng mưa máu, các loại năng lượng cực kỳ đáng sợ, chính là rất nhiều Hỗn Nguyên Đế Hoàng liên thủ cũng cực kỳ vất vả. Nay vẫn không có người nhà họ Tô dính liễu tình huống hạ, một khi đúng phe nhân mà đến, khẳng định càng tiên phức. Không thể. Bị gọi là Tô Mãng người lắc đầu liên tục, bọn họ còn trả lại Ninh trước điện đối lập, căn bản không thể phát hiện chúng ta đúng rồi, ngươi xem, trận pháp đã thôi thúc, nhưng vẫn chưa có người nào lại đây bọn họ căn bản cũng không có tâm tư quản chuyện nơi đây mấy cái hôn nguyên đế hoàng liếc nhìn nhau đảo cũng cảm thấy có lý lúc này quát lên mau chóng dẫn đường nhanh lên một chút đoàn người ở đây ra đi nhưng so với tiền nhưng là phiền phức rồi rất nhiều người khởi sướng trần vị danh từ lâu lợi dụng phá vọng tổn chân chi nhãn chạy ra rất xa không bị trận pháp lan đến lúc này cũng là kỳ quái trận pháp thôi thúc thời gian dài như vậy rồi tô ra lại không có một người lại đây sợ là bên trong xảy ra vấn đề rồi trần ban bận bịu là nói rằng mau mau đi vào nhìn chuyện gì xảy ra Tuy rằng nhất nói cái gì nữa chỉ là bà con xa, có thể dù sao có nhân thân quan hệ, cũng là không muốn tô ra thiệt thòi lớn. Chân vị danh lập tức tăng nhanh tốc độ, bỏ ra nửa canh giờ, rốt cục xuyên qua trận pháp. Một cước bước ra trong nháy mắt, phản phất là xuyên qua đến rồi một không gian khác giống như. Trước mắt rộng rãi sáng sủa, càng là đến rồi một chỗ ban ngày thiên địa. Từng tầng từng tầng dãy núi, kéo dài chập trùng, ngũ sắc cầu vồng ở thung lũng tầng tầng lớp lớp, núi rừng các nơi có màu đỏ ánh sao lấp lóe, như từng cái từng cái đe lồng. Toàn bộ thế giới phản phất bị thủy thanh tẩy quá, trong trẻo thấu triệt trong nháy mắt có loại mị cảm giác không chân thật địa phương tốt ta dù là trần bản cũng không nhịn được cảm thán một tiếng trần vị danh nhưng là thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét phát hiện bốn phía các nơi đều có tu sĩ rất nhiều người thậm chí ở động thủ đánh nhau mà cao nhất cái tiên nơi trên đỉnh núi nhưng là tụ tập rồi lượng lớn bóng người lít nhá lít nhít trong ánh mắt có thể nhìn thấy hôn nguyên đế hoàng đều ở nơi đó rất xa liền có thể cảm giác được nguyên khí đất trời chấn động không ngừng như là ở rằng co lớn nhau còn có động thủ quá vết tích trang trách phòng hộ đại trận bị xúc động lại không có nửa điểm phản ứng trong này đã là đánh tới đến rồi, thật sự nội chiến rồi. chân ban lại là chỉ uốn rồi lông mày, ở ngoài có cứng giả, bên trong có gian tế, thời khắc mấu chốt lại còn ở bên trong hồng, này tô gia thật là khí vận đến cùng rồi. cổ trụ nhưng là nghĩ đến rồi khác một chuyện, thở dài một hơi, tây vương mẫu tỉ muội e sợ đã lành ít giữ nhiều rồi. lấy hai tỉ muội tinh khí, nếu là vẫn còn ở đây, tô gia không thể xuất hiện chuyện như vậy. quan sát tỉ mỉ cũng nhìn không ra cái gì, trần vị danh lập tức lại là hóa thành tiên điệu giáng dấp, dương cánh quay về đỉnh cao nhất bay qua. lúc này đỉnh núi ở trên có không ít tiên chim bay vũ. Ngược lại cũng không sẽ khiến cho hoài nghi. Tô Hạ Bân, ta là không cách nào nhịn được rồi. Dù như thế nào, ngày hôm nay nhất định phải làm cái chấm dứt. Tô Hạ Thanh, ngươi không nhịn được cũng phải nhịn. Như vậy xuống, ta Tô gia lại là một lần hạo kiếp. Còn muốn cái gì hạo kiếp, lại tiếp tục như thế, côn lôn Sơn cũng phải khiến người ta rồi. Có hai cái Hỗn Nguyên Đế hoàng chính lẫn nhau đại thanh quát lớn, dương cung bạc kiếm, phía sau người cũng là bất cứ lúc nào liền muốn động thủ. Tuy ý nhìn quét, không thể không nói, Tô gia tình huống sắc thực không được, toàn bộ bên trong thung lũng lại chỉ có năm cái Hỗn Nguyên Đế hoàng còn không sánh được gần nút vào kẻ địch, chớ đừng nói chi là bên ngoài phản Tô Liên minh rồi. Chân vị danh một mặt nghe phía dưới động tĩnh, vừa dùng phá vọng tổn chân chi nhãn hướng trên đỉnh ngọn núi trong cung điện nhìn lại. Vừa nhìn bên dưới, nhất thời sức sở, tòa này xem ra cũng không phải nhiều huy hoàng trong cung điện, dĩ nhiên cất giấu hai cái chí bảo, một thanh bảo kiếm cùng một chiếc gương cổ. Mà càng hấp dẫn hắn chú ý, nhưng là trong cung điện một cái quan tài thủy tinh, bị bông tuyết nghiêm phong lại, bên trong nằm một cái tiểu cô nương, bị hàn đóng băng lại, tựa hồ là bộ thi thể. Chương 829, Lục Áp đạo quân hậu nhân. Nam ở trong quan tài bằng bẻ gái, xem ra bất quá 6, 7 tuổi, trên đầu chát chứ hai cái tiểu điện, mặc trên người chứ màu phấn hồng ra áo, dù cho sắc mặt trắng bệnh, xem ra vẫn như cũ cực kỳ đáng yêu. Chỉ là làm nổi bật chứ chu vi hàn khí, xem ra như thi thể. Bên trong cung điện có nhất kiếm nhất kính, bảo kiếm thủ ở băng quan một đầu, ánh kiếm ba phủ. Cổ Kính lơ lửng ở không trung, qua lại bồng bềnh. Nhìn một cái nhìn quét, không khó nhìn ra, bên trong bố trí chính là dùng chiêu kiếm này nhất kính đến bảo vệ này quan tài. Chí bảo, trường kiếm, cổ kính. Chân vị danh cấp thiết nói rằng, Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Chỉ Thiên kiếm cùng Côn lôn tính. Thái sử ký bên trong có ghi chép, Tây Vương Mẫu tỷ muội trong tay mỗi người có một cái trí bảo. Tỷ tỷ vì là đã từng Kim Vương Mẫu, sau khi thoái vị, trường kiếm trong tay từng đem đạo tổ Hồng Quân đóng ở vách núi trên vách đá, hầu như giết chết. Sau khi Hồng Quân thân hợp Thiên Đạo, ngang ngửa Thiên Đạo bên dưới trời. Kiếm này nhiễm đạo tổ máu tươi, cho nên được gọi là Chỉ Thiên kiếm. Mà Tây Vương Mẫu trong tay cổ kính danh tiếng càng lớn, hơn chính là thời đại Hồng Hoang Thiên Đạo bên dưới 10 đại tiên thiên chí bảo một trong, có ổn định thời không năng lực, thần uy khó có thể tưởng tượng. Bây giờ như vậy hai cái chí bảo xuất hiện ở trước mắt, nghĩ đến là sẽ không lại có thêm những khả năng khác rồi. Không sai, chính là Trần Ban gật đầu, Chỉ Thiên kiếm ta không biết, nhưng Côn Luân Kính là có thể khẳng định. Nếu hai cái bảo vật bây giờ vô chủ, Chỉ Thiên kiếm cũng nói, "Này Côn Luân Kính ngươi tìm cơ hội nhất định phải mang đi. Ta ngày xưa từng bởi vì luân hồi bút từng thấy chuyện tương lai tỉnh, sắp sửa ngên chiến 10 con long, dùng chính là Thiên Đạo hạ 10 đại tiên thiên trí bảo, không thể để cho nó rơi vào bên ngoài." Nói rằng nơi này, đột nhiên nghĩ tới một chuyện giống như, nhìn cổ trụ nói rằng, thái sử ký bên trong ghi chép Đệ đệ ta thân hợp tiên đạo trước, có cựu đầu thiên hoàng nhất thống hưng hoang, sau khi thân tử đạo tiêu. Có người nói hắn bản tôn chính là hỗn độn cựu đầu long, cùng ta ngày xưa nhìn thấy không khác nhau chút nào. Lại nói nhiều năm như vậy rồi, có thể mãi đến tận tình huống của hắn. Trần vị danh căn bản không biết Trần bản trên người còn có chuyện như vậy, nếu nghe được hắn nhắc lên, tự nhiên cũng là vệm thai lên cẩn thận lắng nghe. Cổ trụ cau mày, nghĩ đến hồi lâu, lại khẽ gật đầu, ta cũng là nghe bọn họ nói về cựu đầu thiên hoàng, có người nói năng lực tiên phú không kém tam sĩ kiếm. Nhưng nhất 10 triệu năm trước, hắn cũng chưa từng xuất hiện, vô lượng thiên tôn cùng thiên vũ mấy cái cũng không có quá nhiều nói tới chuyện của hắn, vì lẽ đó tình huống cụ thể ta cũng không biết. bất quá, ngưng một chút, mới tiếp tục nói, căn cứ bọn họ lời giải thích, tiểu đầu thiên hoàng nên cùng bọn ta đồng nhất trận doanh, các ngươi làm sao biết đánh nghi. ta cũng không rõ ràng. chân ban lắc đầu, nhưng ta ngày xưa bởi vì luân hồi bút nhìn thấy kiếp sau đường án, thì có như thế một trận chiến. tuy rằng bây giờ đã không có vận mệnh đạo văn ảnh hưởng rồi, nhưng ta cảm giác trận chiến này nhưng là không có chạy, kiếp sau cổ trụ nghi hoặc, không đúng. Người kiếp sau là Đông Hoàng Thái Nhất, bây giờ hắn liền ở trong địa ngục, cũng không có cùng cựu đầu tiên Hoàng Giao thủ quá, ngươi làm sao có khả năng nhìn thấy? Trần Ban sững sở, cũng là bất ngờ, lập tức lắc lắc đầu, không rõ ràng, nói là kiếp sau, có thể cũng không cách nào xác định, nói không chắc là luân hồi bút cho ta xem một loại nào đó tin tức. Nói đến, ta luôn cảm giác chiếc bút đó rất quái lạ, ngoại trừ thân hóa luân hồi này nhất thủ, những chuyện khác đều thái siêu nhiên vật lên. Lại nhìn Trần Vị Danh nhìn một cái, nói đến năm đó ta thấy cũng không phải là ta, mà là ngươi mới đúng. Trần Vị Danh sờ một thoáng mũi ta luôn cảm giác các ngươi rất hành, thành thật mà nói, ở ta hoàn toàn không biết chuyện điều kiện tiên quyết, ngươi đến cùng tìm cho ta rồi bao nhiêu kẻ địch. Trần Ban cười cười, cũng không trả lời, mà là vừa nhìn về phía rồi trong quan tài băng bẻ gái, nhiều tiểu cô nương khả ái, thái đáng tiếc rồi. Trần Vị danh trong lòng thở dài một tiếng, ánh mắt đang muốn thu hồi, nhưng là ngẩn ngơ, đột nhiên phát hiện một chuyện, không khỏi sững sờ. Không chỉ là hắn, Trần Ban cũng là, sâu sắc nuốt một thoáng ngụ nước, mở miệng nói, chẳng lẽ? Âm thanh đột nhiên trở nên làm ác, trong lòng kích động. Tiểu cô nương tiên nếu không là sắc mặt tái nhợt cũng có thể dùng đúc từ ngọc để hình dung, mà để cho hai người kích động, nhưng là bởi vì vầng trán ngũ quan trong lúc đó càng là có thể nhìn thấy sáu phần lục áp đạo quân cảm giác. Tô ra, hai cái trí bảo bảo vệ, như vậy ngũ quan, loại trường hợp cho thấy cô bé này mới có sẽ là lục áp đạo quân huyết mạch. Ta cho ngươi biết, Tô Hạo Thanh, ngày hôm nay coi như chết ở này, ta cũng không cho phép làm bẩn tiểu tổ tông thân thể. Một cái tóc bạc lão nhân đại thanh gầm lên, cực kỳ kích động, thậm chí thân thể đều nhịn không được run rẩy mà lên đối diện nhất cái người đàn ông trung niên cầm trong tay một thanh lôi điện trường kiếm một mặt sắc khí lạnh rên một tiếng tiểu tổ tông tô hạ bân, ngươi sợ là lao bị hồ đồ rồi hắn là ta tô gia tổ tông à đừng quên rồi hắn có thể được chú có thể họ lục nhưng lại thiên sẽ không họ tô ngươi muốn nhận hắn làm tổ tông ta không ngăn cả ngươi cũng không nên kéo lên ta ngươi xuất sinh này tóc bạc tô hạ bân nổi giận gầm lên một tiếng hắn nhưng là tổ tiên tô nguyệt hình hải tử ngươi sao có thể không tiếp thu như không có nguyệt hình tổ tiên liền căn bản sẽ không có chúng ta tô gia tất cả thanh như kinh lôi chiến như chấn cổ Ngươi cho ta nghe chứ, lão ra hỏa. Đừng tưởng rằng đừng ta đại cái mấy vạn tuổi liền có thể cậy già lên mà rồi, người ta cùng thế hệ. Tô Hạo thanh trường kiếm trong tay chỉ tay, ta mặc kệ đã từng như thế nào, ta chỉ biết là, lại tiếp tục như thế, Tô gia sẽ không có tương lai rồi. Đám kia người làm tạo phản, như không phải là bởi vì cái kia thập nhị môn phái pháp bảo, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Ta Tô gia rõ ràng có thể chống lại pháp bảo, nhưng không cần, đến thời điểm chẳng phải là chuẩn chết ở này. Tô Hạo bân không chút nào yếu thế, pháp bảo có linh, ngươi như vậy mạnh mẽ lấy thì có ích lợi gì? Ngươi hữu tâm thành, đi nguyệt hình nguyệt tịch tổ tiên trước mộ phần cầu xin muốn nhờ, nếu các nàng trên trời có linh tiên phù hộ, tự nhiên có thể cầu được bảo vật. Hơn nữa côn luôn kính là bảo vệ tiểu tổ tông sinh cơ then chốt bảo vật, ha có thể cho ngươi lấy đi. Ha ha. Tô Hạo Thanh một trận cười to, cũng chỉ có ngươi loại này ngu xuẩn mới hội tuyển chọn tin tưởng người chết, người ta đều là người tu tiên, lại còn nói cái gì trên trời có linh tiên. Ta không có tâm tình sẽ cùng ngươi nhiều lời rồi, Tô gia dục hỏa chúng sinh, nhất định cần một nhóm người hy sinh, không phải ngươi, chính là ta rồi. Hít sâu một hơi, nhìn chăm chú hồi lâu, rốt cục phun ra một chữ giết, trường kiếm trong tay vung lên, dẫn phía sau tùy tùng giả quay về trận ở trước cửa tô hạ bân một phương giết tới, ngọn núi bốn phía, nhất thời hỗn loạn tương mừng. mà trần vị danh nhưng là theo trước tô hạ bân chỉ phương hướng, nhìn về phía rồi một ngọn núi khác, xa xa mà có thể thấy được cái kia một chỗ đỉnh núi có hai ngôi mộ cao to hùng vĩ, nhìn một cái liền có thể nhìn ra mộ chủ thân phận khác với tất cả mọi người. có thi thể hải trần bàn trầm giọng hỏi, trần vị danh dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, nhẹ giọng nói rằng có, có thể thấy được hai bộ thi thể ở trong đó đã hóa thành rồi sư khô. Như cấp độ kia tu vi, nên thi thể khó hóa, nhưng là như vậy kết quả, có thể thấy được trước khi chết thường thế nặng bao nhiêu. Cùng ngay, một tiếng giống to truyền đến, Tô Hạo thanh trong tay lôi điện trường kiếm vung dậy, đem Tô Hạo Vân đẩy lùi, lại là ánh chớp quét qua, giết vào bên trong. Chỉ nghe ở một tiếng vang thật lớn, ban quan càng là bị ánh chớp quét trúng bay lên cao cao, lại phịch một tiếng rơi xuống trên đất. Xoạt xoạt một tiếng, ban quan ở trên xuất hiện một vết nứt, trong nháy mắt lan tràn, vô số xương mù lên, hàn băng cấp tốc hòa tan. Chương 830, thức tỉnh Băng quan ngã xuống đất, hàn băng phá nát, càng là bắt đầu cấp tốc hòa tan, trong khoảnh khắc đã lộ ra rồi bé gái nửa đoạn thân thể. "Tiểu tổ." Tô Hạo Bân kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền đối với chữ Tô Hạo thanh giết tới. Tô Hạo Thanh hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, trước tiên sững sờ ở rồi nơi đó, đợi được Tô Hạo Bân đánh tới, đơn giản sầm mặt lại, trong số mệnh đáng đời hắn là kết quả này, không oán ta được. Lập tức lại là mấy kiếm, đem sông lại Tô Hạo Bân đánh thương tích khắp người. Tuy rằng cùng là hôn nguyên đế hoàng, nhưng rất rõ ràng, thực lực của hắn càng cao hơn một bậc. Chân vị danh nhìn phía dưới tình huống, trong lòng cấp tốc lóe qua các loại ý nghĩ phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong có thể thấy được trong quan tài băng bé gái còn có sinh cơ chứa đức, nhưng xem tô ra tình huống như vậy tiếp tục nữa tất nhiên lành ít dữ nhiều hắn muốn đem thi thể cướp được có thể lại được bảo vệ mình an toàn chính là suy tư đối sách kinh sợ một thoáng cướp được thi thể liền hướng phía sau núi đi chân ban hiến kế như bọn họ đuổi theo chỉ cần để bọn họ cùng những kia lẻn vào kẻ địch chạm mặt liền không quản được ngươi rồi nói như thế rất có đạo lý nhưng như thế nào kinh sợ trong lòng hơi suy nghĩ một chút nhất thời có chú ý trực tiếp hóa xuất hình người răng dấp cũng không phải chính hắn dáng vẻ mà là lục đạo quân răng dốc. lúc này phía dưới một mảnh hỗn chiến căn bản cũng không có người chú ý tới hắn triệu gia tín ngưỡng áo giáp lại là để hỗn độn chung đi ra đội ở trên đầu lật tay một cái một đống ngũ sắc tiên tinh thạch xuất hiện lòng bàn tay đây là ngũ hành tiên tinh thạch nắm giữ ngũ hành lực lượng dùng để bố trí ngũ hành trận pháp thích hợp nhất chính là hắn ở ô tư tàng tinh ở trên cách dùng bảo vũ khí đổi lấy phản tông đối tổ xuất sinh đạo diễn kiếm ở tay một tiếng giống to ngũ hành tiên tinh thạch năng lượng tụ hợp vào kiếm bên trong tái dẫn đến vô lượng nguyên khí đất trời hóa xuất ngũ hành chân khí gào phản phất nghe thấy một tiếng rồng gầm rít gào ánh kiếm năm màu như cuồng long bình thường bay ra bay về trước cung điện tu sĩ bộ tới chính là ngày xưa từ tà linh đạo quân trong ký ức học được lục áp đạo quân kiếm chiêu năm khí long bình. chân vị danh bản bất quá á thánh cảnh giới cứ việc đã sớm là đại viên mãn có thể muốn cùng huấn nguyên đế hoàng so với vẫn là trên lệnh quá nhiều nhưng giờ khắc này trong tay hắn nắm giữ chính là thiên đạo chi kiếm sử dụng nhưng là thế giới lực lượng hơn nữa cuồn lôn sơn bên trong nguyên khí đất trời hơn sang ngoại giới này uy thế của một kiếm càng là có loại áp sát hôn nguyên đế hoàng cảm giác không ít chưa kịp phản ứng tô ra con cháu trực tiếp bị năm khí long binh chém thành rồi mảnh vỡ phản ứng lại cũng là bản năng phản ứng cấp tốc lùi về sau không dám cứng rắn chống đỡ lại triển khai một cái dịch chuyển không gian đợi được mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm trần vị danh đã là rơi vào quan tài tiền ôm lấy rồi bên ngoài thân đã vô hạn băng tiểu cô nương người nào tô hạo thanh nhất kiếm quét ra dây dưa hắn mấy cái tu sĩ trận mắt nhìn về phía trần vị danh đợi được thân ảnh kia trầm rãi chuyển qua đến đối với hắn trận mắt nhìn thời điểm nhất thời giật nảy cả mình thất thanh kêu lên Lục Áp Đạo Quân, cứ việc nhất 10 triệu năm trước đám kia tô Ra tiền bối từ lâu từ xong, nhưng Lục Áp Đạo Quân di ảnh nhưng là ở côn lôn trong núi để lại rất nhiều. Dù cho đúng tổ tiên bất kính như hắn, cũng là không thể quên Lục Áp Đạo Quân giá dấp. Sau khi kinh hô, mới là tinh tế dư vị, lại là quát to một tiếng, 5 khí long binh. Tô Ra căn cơ thâm hậu, công pháp nhiều đến kinh ngạc, trong đó làm quan trọng nhất chuyển thừa công pháp chính là Ngũ Hành Quyết. Ngũ Hành Quyết chia làm 5 bản, đối với Kim Mộc Thủy hỏa Thổ, tu luyện tới cảnh giới tối cao, liền có thể triển khai khoáng thế kiếm chiêu năm khí long binh. Đáng tiếc chính là. Không phải ngũ hành đạo thể đẳng đặc thù thân thể không thể đồng thời tu hành ngũ hành đạo văn, mà người như vậy lại đã ít lại càng ít. Cho đến ngày nay cũng chỉ có cái kia mấy cái tổ tiên có thể sử dụng, bọn họ đều bất quá là nghe đồn mà thôi. Một đám bối tông khí tổ xuất sinh, chân vị danh lại là chợt quát một tiếng, nếu bọn ngươi không muốn lại bảo vệ con gái của ta, như vậy các ngươi tô ra khí vận cũng chỉ tới đó mới thôi rồi. Tiếng nói vừa dứt, chính là một cái dịch chuyển không gian ôm bé gái đến rồi xa xa, cũng không quay đầu lại hướng phía sau núi chạy đi. Hắn sở dĩ biến thành lục đạo quân giáng dấp, chính là vì rồi chấn giữ đối phương chinh thủ này một chút thời gian. Vù vù, hai đạo huyền quang lóe lên, côn lôn kính cùng chỉ thiên kiếm lập tức đổi tới theo hắn mà đi. Nhìn thấy hai cái trí bảo bay ra, tô hạo thanh phục hồi tinh thần lại, tức đến nổ phổi đại thanh diệt gạo, bị lừa rồi. Nhanh, nhanh đi ngăn cản hắn. Lập tức chân đạp anh kiếm, dường như thời gian qua nhanh bình thường đổi theo, lại thấy thân hình lóe lên, càng là trong nháy mắt đến rồi trần vị danh phía trước, lôi độn trần vị danh cả kinh, đối phương sử dụng càng là đạo văn trong bí thuật bột pháp, này có thể không phải người bình thường có thể tu luyện. Tô gia con cháu cũng thật sự đúng rồi. Từ đâu tới gian trá tên vô lại, dám cấp ta côn lôn sơn bảo vật. Trong tiếng hét vang, tô hạo thanh chụp tới lượng lớn lôi điện, quay về trần vị danh dễ tới. Đây là một cái tu luyện lôi điện đạo văn huân nguyên đế hoàng, còn tu luyện rồi tô Gia vững chắc quyết, trong sấm sét còn mang theo kiếm đạo sắc bén khí, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Trần vị danh đang muốn mạnh mẽ chống đỡ, đột nhiên nhớ tới trong lòng tiểu cô nương, lập tức cấp tốc lùi về sau. Chính là chuẩn bị dựa vào hỗn độn trung đến trung hòa đối phương thương tổn thời khắc, đã thấy một đạo kinh người kiếm khí mang theo một tia sáng trắng đánh tới, trực tiếp chặn lại rồi tô hạo thành công kích. Tuần Trứ kiếm kia khí phương hướng nhìn lại, phát hiện ra chiêu càng là chỉ tiên kiếm cùng côn luôn kính. Nay Tô Hạo Thanh sững sở, lập tức nghĩ tới điều gì giống như vậy, trong mắt lấp lóe tham lam ánh mắt rơi vào rồi Trần bị danh trong lòng tiểu trên người cô gái, hóa ra là hắn. Côn luôn kính cùng chỉ tiên kiếm chính là côn luôn sơn bảo vật trấn sơn, tự có linh trí, có thể nhận biết Tô gia hậu nhân. Vì lẽ đó ngoại trừ Tô gia hậu nhân tiến vào cung điện kia, những người khác đi vào đều sẽ bị hai cái bảo vật công kích. Nhưng hai món bảo vật này cũng chỉ là không công kích Tô gia hậu nhân mà thôi, cũng không có thể vì bọn họ sử dụng. Hắn từ hôm nay sự, nói là vì bảo vật, kỳ thực cũng không có có thể hàng phục tự tin, càng nhiều chỉ là vì lấy cái này danh nghĩa đến quét sạch trong tộc không đồng thanh âm. Có thể hiện tại lại phát hiện tình huống xuất hiện rồi bất ngờ, cái kia hai cái bảo vật lại hội công kích hắn, còn bảo vệ cái kia thần bí người tới. Thầm nghĩ quá chốc lát, nhất thời ra kết luận, then chốt đều ở tiểu trên người cô gái, ai mang theo hắn, liền có thể bị côn lôn kính cùng chỉ thiên kiếm bảo vệ. Nếu có thể được hai món bảo vật này, chính mình thật là liền có thể hoành hành lục nhẫn tinh, tái hiện tô gia đình cao hào quan rồi. Nghĩ đến đây, trong mắt tham lam tâm ý đại sinh lớn tiếng quát, đem tiểu tổ lưu lại, ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Lời này ngươi tin sao? Trần Vị danh cười lạnh một tiếng, lại nói rồi, muốn giết ta, ngươi e sợ còn không cái năng lực này. Hôn độn chung một cái liền có thể chiến hôn Nguyên Đế Hoàng, huống chi trong tay mình còn có đạo diễn kiếm, côn luôn kính cùng Chỉ Thiên kiếm cũng đang giúp mình. Tuy rằng hắn bất quá á thánh cảnh giới, cũng xác thực không phải toàn tin tưởng tu vi của chính mình, nhưng nếu đem hết toàn lực, mặc dù đối thủ là hôn Nguyên Đế Hoàng, hắn cũng có 5 phần 10 phần thắng. Bất quá tình huống cũng không lạc quan, cái khác Tô gia con cháu đều đối tới rồi, còn có Tô Hạo Vân một phương người. Dù sao thiên đại mâu thuẫn, cũng không có bảo vệ tiểu tổ thân thể trọng yếu. Trần vị danh chính là suy tư nên làm như thế nào thời điểm, nhưng cảm giác trong lòng bé gái tay chân kinh động. Túi đầu xem, phát hiện hắn không biết lúc nào càng là đã mở hai mắt ra, nhất đôi mắt to đang gắt gao nhìn mình, trong mắt lấp loé nước mắt. "Cha, ngươi trở về rồi a." Chương 831, Lửa giận. "Cha, ngươi trở về rồi à? Thanh âm của tiểu cô nương trong suốt tinh khiết, như thanh thủy rội rửa qua đi quỳnh ngọc, trong suốt làm người run sợ, phảng phất một trận gió xuân, thổi tan rồi Trần vị danh trong lòng hắc hát vụ. Hắn cảm giác mình thật giống có rất nhiều lời muốn cùng tiểu cô nương này nói một chút, có thể há mồm, rồi lại là nói không ra lời. Đây là Lục Gáp Đạo quân con gái, chính mình căn bản không rõ ràng hắn vào niên đại đó trải qua rồi cái gì, cũng không rõ ràng hắn tại sao lại bị phong ở trong quan tài băng. Hắn biết cha của nàng, cũng nhớ tới cha của nàng, mặc dù là bị đóng băng rồi nhiều năm như vậy, vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Có thể có nữ, có cùng Trung Thiên Luân gia đình trần vị danh rất khó đi phỏng đoán, năm đó Lục Gáp Đạo quân là mang theo thế nào tâm tình rời khỏi nơi này, hướng đi rồi cái kia vô pháp quay đầu lại đường đi. Trong đáy mắt Trong mối cảm xúc ngủ ngang, tâm tư vạn ngàn. Nhìn Trần Bàn, trầm giọng vấn đạo, nói cho ta, ta nên làm sao nói chuyện với nàng. Trần Bàn cũng là một mặt thất vọng, lắc đầu nói, không biết. Ở trên thế giới này không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng võ lực giải quyết, thật giống như trước mắt, lấy hắn bán đạo thể nộ cũng không hề tác dụng. Đây là lời nói thật, cũng không phải Trần Vị danh muốn nghe được. Một khắc đó hắn đột nhiên bạo nộ rồi, ngươi nói ngươi không biết. Cái gọi là Trinh Thiên Đại nghiệp, bắt nguồn từ đoạn tru, thương cho ngươi Trần Bàn, mà sau kế hoạch đều là ngươi đến lập ra. Cái gọi là Hồng Hoang ngươi dùng để thuần dưỡng chiến sĩ không gian. Cái gọi là thân hợp thiên đạo, cũng là ngươi dùng để lừa bịp thế gian thủ đoạn. Đạo tổ Hồng Quân thân hợp thiên đạo, Đông Hoàng thái nhất huyết chiến tiểu thiên, chính là cái kia chiến thần chinh chiến, nhân luân thất thường, đều là ngươi lưu lại tất cả để dẫn dắt đến diễn biến, đều là tâm tư của ngươi ngươi tính toán. Ngươi xem một chút cái kia trong quan tài người, chính hắn chết rồi, hồn phi phách tán, không có thứ gì lưu lại. Hắn ba cái thê tử đều chết rồi, có một cái liền cái phần mộ đều không có. Con gái của hắn bị thương nặng mê man, nhất mộng ngàn vạn năm. Hiện tại ngươi để ta làm sao nói với nàng, nói cho hắn, cha mẹ của nàng chết hết rồi hắn đã là cái cô nhi rồi. Ngươi làm sao hội ác độc như vậy, vậy cũng là ngươi thân đệ đệ a." Trong cơn giận dữ, đưa tay quay về Trần bàn tóm tới. Đáng tiếc đối phương chỉ là cái ký hữu thể, này một chảo nhưng là bắt hụt. "Ngươi cho rằng đây là ta làm Trần Bản cũng là nổi giận, đại hét lên điên cuồng, ngươi cho rằng ta không đau lòng? Ta người này không cần mặt mũi, cũng không phải thái tính toán người. Người khác coi như là giống ta nhục ta, thậm chí nếu muốn giết ta, chỉ cần cho cái lý do thích hợp ta đều có thể nợ nụ cười rồi. Nhưng ngoại trừ người thân, ai dám đụng đến ta người thân, ta có thể diệt cả nhà của hắn." Ngươi cho rằng ta không đau từ ký ức mà nói, hắn đối với ngươi mà nói là một cái đáng giá kính phục người, nhưng đối với ta mà nói, hắn là ta thân đệ đệ, cốt nhục huyết thống liên kết thân đệ đệ. Ngươi thật không thể trách hắn. Cổ chủ cũng là mở miệng nói rằng, hồng hoang tất cả xác thực có tính toán dẫn dắt ở bên trong, nhưng lưu lại bố trí là lấy ra rồi ký ức vô tình không muốn bàn cổ, mà không phải trần bàn. Ở dưới tình huống như vậy, bất luận người nào ở trong mắt hắn đều chỉ có lợi và hại lấy hay bỏ, liên chính hắn đều có thể chí chi từ địa, còn có ai không thể bị lợi dụng? Không sai, đây chính là hiện thực. Trần bàn đột nhiên lại là cất cao giọng, phúc xảo bên dưới yên co song trứng, chiến tranh tiền, ai dám nói mình có thể may mắn thoát khỏi. Ngươi như muốn phát tiết ngươi lửa giận trong lòng, vậy thì buông tay ra tới làm. Nhớ rõ rồi, dù cho ngươi không muốn ta đoạn này ký ức, dù cho ngươi không tiếp thu ngươi chính là thân phận của trần bàn, nhưng sự thực là vô pháp thay đổi. Ngươi không phải rất muốn người thân à trước mắt thì có rồi, phía trên thế giới này hiện ở trên thế giới này, hẳn chính là ngươi chân chính có huyết thống quan hệ người thân, cũng là ngươi chỉ có huyết thống liên kết người thân. Người thân hai chữ dường như sấm nổ đánh vào Trần Vị danh trong lòng để hắn suyít chút nữa lùi về sau vài bước. Nhiều năm như vậy rồi, hắn khát vọng mình còn có sống sót người thân, bây giờ rốt cục được đền bù mong muốn rồi. Cha, bé gái lại là hô một tiếng, Phản phất dốc hết có sức lực giống như vậy, chăm chú nắm lấy Trần Vị Danh góc áo, ngươi trở về xem Ngọc Nhi rồi nương rất nhớ ngươi, Ngọc Nhi cũng rất nhớ ngươi nương nhi. Ngọc Nhi Trần Vị Danh trong lòng thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cha ngươi chết rồi, ngươi mẹ ruột chết rồi, ngươi cái khác nương cũng chết rồi đây đối với một cô bé tới nói lại là cỡ nào tin dữ? Càng đau lòng chính là. Hắn có thể nhìn thấy bé gái thương thế bên trong cơ thể rất nặng, còn không là bình thường thương thế. Thương tới căn bản, kinh mạch tận nát tan, chính là tử phủ nguyên thần cũng rối tinh rối mụ. Dù cho tuổi còn trẻ cũng đã có tiên nhân cảnh giới tu vi, thiên phú đáng sợ, nhưng tất cả những thứ này đều không hề tác dụng. Có người ra tay đánh nát rồi nguyên thần của nàng, đốt cháy rồi trong cơ thể nam khí, chém phá rồi đạo cơ, khiến cho tính mạng của nàng lực đang không ngừng tiêu tan. Nhiều năm như vậy đóng băng, chỉ là giảm bất rồi thương thế chuyển biến xấu, cũng không thể thanh trừ. Bây giờ Hàn băng tiêu tan, tất cả lại là bắt đầu. Như vậy xuống. Sợ là quá không được 3 năm, bé gái phải bỏ mình. Dù cho tu vi như hắn, đan dược chi đạo như hắn, nắm cấp độ kia thương thế cũng là không có biện pháp chút nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nghĩ sắp sửa xuất hiện tương lai. Lòng chua sót, đau nhức. Tiểu tổ, có thể đừng nhận sai rồi. Lúc này cái kia tô hạo thanh la lớn, đây là một kẻ xấu, hắn dùng tà thuật biến thành lục áp đạo quân giáng dốc, có thể bé gái bị đóng băng thời điểm mới chỉ bảy, 8 tuổi, căn bản không biết tiểu tổ là ý gì tư, chính là không quen biết tô hạo thanh là người phương nào. Trong lòng căng thẳng trương, bất là đem đầu dán thật chặt ở trần vị danh lực giáng dấp như thế, càng làm cho người cảm thấy thương tiếc. mắt thấy vậy vô dụng, tô hạo thanh lại là đem trường kiếm trong tay chỉ về trần vị danh, thả xuống tiểu tổ, ta tha cho ngươi một mạng. tha ta một mạng, tha ta một mạng. trần vị danh dương trời cười lớn, khàn cả giọng, ngươi tha ta một mạng, ta cũng không muốn tha cho ngươi một mạng à? nếu không có đối phương tạo phản, thế cuộc sẽ không như vậy. nếu không có đối phương ánh chớp bắn chúng quan tài, hàn băng cũng sẽ không hòa tan. chỉ cần cho mình thời gian, tất nhiên có thể tìm được phương pháp giải quyết. sau đó hết thảy đều là nếu như, hiện tại đã vô pháp cứu vãn. Trước mắt Tô Hạo Thành, chính là hắn giết thân kẻ thù, không đội trời chung. Mà Tô Hạo Thanh ở Côn Lôn Sơn đương gia quen rồi, lại trải qua Tô gia huy hoàng thời kỳ, xem những tu sĩ khác đều là dường như Gia nô. Vừa là Gia nô, thì lại làm sao có thể nói bực này lời nói. Nhất thời trong lòng giận dữ, trong mắt lóe ra âm lẫm sắc khí, nếu như thế, nhưng là đừng động ta hạ thủ vô tình rồi. Hắn muốn chính là bé gái kia, chỉ cần nắm ở trong tay, liền có thể sử dụng hai kiện pháp bảo, còn cái khác, hắn quản không được cũng không muốn quản. Lúc này giơ tay, đã có công kích. Lúc này mới mới vừa có động tác liền thấy hai tia sáng mang phong tới, chính là côn lôn kính cùng chỉ thiên kiếm, lúc này cảm ứng được rồi Tô Hạo Thanh lòng bất chính. Làm cho Tô Hạo Thanh tuyển dụng đối mặt, nhưng Trần Vị danh nhưng là hào không cảm kích, nhìn hai kiện pháp bảo tức giận mắng một tiếng, hai tên dắt rưởi, liền cá nhân đều bảo vệ không tốt. Nhất kiếm nhất kính khẽ du lên, cực kỳ hoa nước. Chúng nó vẫn mệnh, không rất đúng người nhà họ Tô ra tay, lại là pháp bảo tầm tính, như thế nào muốn lấy được Tô gia còn sẽ có người đúng bé gái bất lợi, nhất thời đúc thành sai lầm lớn. Mà Trần Vị danh lúc này đã là gần như mất đi lý trí, khó có thể bình tĩnh. Nhất thủ ôm mẹ gái, một tay cầm suất đạo diễn kiếm, quát to một tiếng, kiếm khí như rồng, hướng bốn phương tám hướng quét đi. Chương 832, điên cuồng. Trần Vị danh nổi giận, không vì là thiệt ác, không vì là, không vì là chính ta, chỉ vì trong lòng sinh ra một loại muốn mất đi cảm giác. Quan trọng hơn chính là, này muốn mất đi chính là hắn qua nhiều năm như vậy tối khát cầu. Hắn muốn điên, hắn khát vọng điên, hắn biết mình không điên, nhưng nhất định phải điên, không phải vậy, dùng cái gì thành ma. Hắn không nhịn được, cũng không muốn nhẫn, hắn muốn phát tiết lửa giận trong lòng, dùng tính mạng cùng huyết dịch đến liệp loạn. Kiếm khí căn quét, ở đạo diễn kiếm thần uy hạ, phối hợp thế giới lực lượng, cái kia vạn ngàn kiếm khí như vạn ngàn con long, trong khoảnh khắc đem bốn phía núi đá nổ nát một tháp hồ đồ, mặc dù là Côn lôn Sơn bực này thần vực, cũng là chống đối không được. Còn dám năng lượng. Tô Hạo thanh giận tím mặt, thế gia trong lòng người luôn có một loại tiêu ngạo, dù cho thế gia đã xuống dốc, cũng là lấy thế gia làm Vinh. Chính mình có thể soi mói, không cho người khác nhiễm. Đang muốn động thủ thời khắc, đột nhiên nghe được từng trận ầm ầm nổ vang, gặp lại một đám tu sĩ từ đảng xa bên trong dãy núi vọt ra trước mặt một người tay cầm một tấm bừa chú hướng lên trời ném một cái lập tức hóa thành vô lượng ánh chớp hạ xuống ha ha tô gia càng là thành rồi như vậy khí hậu cười chết người rồi đầu linh hồn nguyên đế hoàng cười lớn không nứt cái gì vạn cổ thế gia sẽ thành lụi bại gia tộc rồi một cái khác hồn nguyên đế hoàng cũng là cười to người người sợ hãi tô gia kéo dài không suy tô gia trung quy vẫn là suy sụp rồi à trước mắt là nội loạn chiến trường nhìn một cái nhìn lại có thể thấy được hồn nguyên đế hoàng một cái tay liền có thể đếm xong dù cho khả năng này không phải toàn bộ nhưng tin tưởng toàn bộ cũng nhiều không đi nơi nào rồi bất quá năm cái hôn nguyên đế hoàng bên ngoài bình thường môn phái đều có toàn bộ đếm càng không cần phải nói phản tô liên minh những kia trùng kiên môn phái chỉ chờ nơi này kiềm chế lại đem mắt trận phá hoại bên ngoài người cùng nhau trên vào lục nhiễm tinh ở trên liền lại vô cái kia độc nhất vô nhị tô ra rồi lúc này tô hạo thanh nhìn một cái nhìn thấy rồi này chi nhân mã bên trong cái kia tô ra đệ tử nhất thời trường kêu một tiếng tô mãng ngươi dám mang người ngoài đi vào cái kia tô ra đệ tử bị một trong số đó hống trước tiên sợ đến suýt chút nữa ngã ngồi trên đất lập tức tỉnh táo lại quay về tô hạo thanh khản cả giọng kêu to các ngươi này còn lão bất tử, ta mới là tô gia tối có năng lực đệ tử. hai người các ngươi lão hồ đồ lại đem ta trục xuất tông môn, thủ tiêu tộc tịch. ta nói rồi các ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. ta giết ngươi tên xuất sinh này. tô hạo thanh trợn quát một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, vạn trượng lôi điện ngưng tụ, hóa thành một luồng ánh kiếm quay về tô mãng giết tới. còn không tới gần, liền thấy một bóng người lao ra, cầm trong tay trường kiếm chém ra vô song kiếm khí, trực tiếp che ở rồi phía trước. đây là một cái tu luyện kiếm chi đạo văn nguyên đế hoàng, thực lực phi phàm. đáng tiếc tô hạo thanh nhân phẩm tuy rằng không thế nào thực lực nhưng là chân chính siêu phàm thoát tục, ánh chớp kiếm khí chạy trồm, đem người kia kiếm khí từng đạo từng đạo đánh nát, bước hắn liên tiếp lui về phía sau, mãi đến tận tô mãng trước người vừa mới dừng lại, sắc mặt cũng là trở nên nghiêm túc, rất rõ ràng cảm giác được rồi áp lực lớn lao, ám đạo tô gia truyền thừa quả nhiên danh bất hư truyền, nhất kiếm giao thủ, liền biết song phương sâu cạn, tuy rằng không địch lại, nhưng cũng là không thể lui về phía sau, lập tức trầm giọng nói, loan huynh, dẫn hắn đi, chính sự quan trọng, nơi này giao cho ta, một cái huấn nguyên đế hoàng lập tức đem tô mãng nhấc lên, liền hướng về một chỗ ngọn núi bay đi. Giao cho ngươi, ngươi chống đỡ được à? Tô Hạo thanh trưởng quát một tiếng, trong tay ánh chớp kiếm vung lên, như một cái to lớn lôi long lao nhanh tập kích, tiến quân thần tốc, trong khoảnh khắc liền đè lên kia Hỗn Nguyên Đế Hoàng đánh luôn cúo tay chân, mà bốn phía Hỗn Nguyên Đế Hoàng cũng là chiến thành một đoạn. Giết, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Tô Hạo bân một tiếng giống to, lập tức vứt bỏ rồi trước cùng Tô Hạo thanh đối địch lập trường, dẫn hắn người ủng hộ hướng kẻ xâm lấn giết tới. Làm ngoại địch đến, trong gia tộc Ngô Thuấn tất nhiên quang ở một bên. Hiện trường hỗn loạn tương mừng, tuy rằng có Tô Hạo thanh này nhóm cường giả, có thể kẻ xâm lấn hối nguyên đế hoàng nhưng là nhiều gấp đôi, tô gia chiếm không tới bán chút lợi lộc. tô gia bảo vật Trần sơn, có mấy cái tiên vương nhìn thấy rồi trôi nổi không chung côn lôn kính cùng chỉ thiên kiếm, phát hiện không người sử dụng, trong lòng suy đoán nên xảy ra vấn đề gì, nhất thời lòng tham nổi lên, liên thủ quay về bảo vật bay qua. đây chính là xương tiên trí bảo, một là tiên tiên, một là hậu tiên, côn lôn kính diệu dụng vô cùng, chỉ thiên kiếm sát khí ngút trời, một khi đã thủ, ngày sau chính mình lại nhiều hơn mấy phần bảo đảm, thậm chí có thể thành chúa tể một phương cũng không quá đáng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Trong mắt chỉ có bảo vật bọn họ, thì lại làm sao có thể phát hiện một bên ẩn nút nguy cơ? Liên tố Hạo Thanh đều không có làm sao bảo vật, há lại là bọn họ có thể dễ dàng đắc thủ. Còn không tới gần, đột nhiên thấy do anh kiếm ló lên, điên cuồng hét lên trong tiếng, phảng phất manh thu tập kích, Trần Vị danh mang theo đầy ngập lửa giận vào ra. Trong tay đạo diễn kiếm như vượt mọi chông gai, trong khoảnh khắc đem cái kia vài tên tiên vương chém thành rồi mấy đoạn, thế đi không ngừng, sát ý liên tục, chém giết mấy người. Trần Vị danh lại là trực tiếp quay về nhiều người địa phương vào tới, như mãnh hổ nhảy vào dương quẩn Ánh kiếm chố đi qua, tảng lớn tu sĩ bị chém giết, có kẻ xâm lớn, càng nhiều nhưng là người của Tô gia. Không có cái gì kinh thế hai tục kiếm chiêu, nhưng kiếm chi đạo văn là hắn cảm ngộ sâu nhất 11 loại đạo văn một trong, chỉ là phổ thông tích hàm trêu trọng, chính là ẩn chứa giả đáng sợ kiếm đạo tâm ý phản phất, chính là như trong truyền thuyết vô chiêu thắng hữu chiêu. Người thanh điên cuồng, kiếm thành điên kiếm. Ở cái kia lao nhanh trong lúc đó, tảng lớn hài cốt đoạn thi trên không trung bay lượn, mưa máu tề trời, liền thành một vùng. Người giết những người kia có thể, đây chính là người của Tô gia. Cổ trụ bận bịu là ở bản cổ phủ thai ấn bên trong nhắc nhở, rất nhiều người của Tô gia, không phải như vậy đáng chết. Chỉ là Trần Vị Danh không phản ứng chút nào, Trần bàn cũng là ngăn lại rồi hắn, để hắn đi, qua nhiều năm như vậy, hắn kỳ thực vẫn luôn rất buồn nản, cần phát tiết. Cái gọi là vận mệnh, cái gọi là tương lai, cái gọi là nhất định phải đối mặt kẻ địch, cái gọi là tốc mệnh chiến tranh, cái gọi là tất cả tất cả. Đều hắn mẹ an thua gì đến ta. Trần Vị Danh trong lòng gào thét, qua nhiều năm như vậy, hắn nói là tiếp nhận rồi, có thể sâu trong nội tâm nhưng vẫn có chữ vô pháp ức chế chống cự. Không có lựa chọn nào khác bên dưới chỉ có thể tiếp thu. Mà bây giờ, cảm nhận được duy nhất huyết thống người thân tình huống, để hắn hết thể lừa giận bạo phát rồi. Tại sao muốn chịu đựng như vậy vận mệnh, dựa vào cái gì muốn chịu đựng như vậy vận mệnh? Đây là chiếc trung kia. Đây là người nào? Có hỗn nguyên đế hoàng phát hiện nơi này tình huống, nhìn rõ ràng cũng là cả kinh. Những này sống lâu dài người, không nhất định nhận thức đạo diễn kiếm, nhưng không biết hỗn độn chung thực sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đặc biệt là phát hiện Trần Vị danh không khác biệt công kích, Lục thân không nhận cảm giác sau, chính là kinh ngạc, không biết này đến chính là cái người nào. Đều cho láo tử đi chết. Tô Hạo Thanh cũng là bạo phát rồi, Tô gia lủi bại rồi nhiều năm như vậy, nột ngạc sinh hoạt, trong nháy mắt bạo phát. Nếu thế cuộc đã như vậy, liền để cho thế giới này hồng thủy ngập trời rồi. Đáng sợ chiến đấu trở nên mất đi sự khống chế, như hồng hoang hung thú tránh thoát rồi gông xiềng. Ẩm, lại nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Côn Lôn Sơn trận pháp cấm chế một trận run dậy, lại từ từ mở ra. Bên ngoài trong nháy mắt xuất hiện rồi đếm bằng ước vạn kế tu sĩ lấy ra rồi vũ khí trong tay. Chưa xong con tiếp. Chương 833, trí bảo ra hết. Nhìn lít nhát lít nhít đại quân xuất hiện, cổ trụ lập tức cởi khan một tiếng lần này đuổi lớn rồi dựa vào rất nhiều trí bảo chân vị danh có thể đúng cái trước hai cái huấn nguyên đế hoàng bất tử nhưng đối mặt hàng trăm hàng ngàn mặc dù là cách trí bảo sức mạnh phòng ngự cũng có thể đem hắn cho đánh chết chân ban nhưng là không để ý lắm như hắn liền chết như vậy rồi chỉ có thể nói rõ chỉ đến như thế dù cho hắn lại không tình nguyện hắn cũng nhất định phải bị động chịu đựng ta cho mang đến vận mệnh hắn tương lai kẻ địch mạnh hơn này đâu chỉ trăm ngàn vạn lần ai mà không ở liếm máu trên lưới đao hắn nắm giữ 100 phân thực lực nhưng cho tới nay nhưng chỉ là phát huy rồi bất quá 6 phần 10 sức chiến đấu Có thể đây là một thời cơ, cổ trụ nhưng là không như thế muốn, ngươi liền không nghĩ tới, khả năng này sẽ chết, hơn nữa là rất có thể. Trần Ban khẽ mỉm cười, hắn học một cái luyện thể công pháp, gọi Thiên Diễn đồ lục, là một loại tham khảo sinh mệnh tiến hóa mà sáng tạo công pháp. Đại thế giới tự nhiên, tất cả sinh mệnh đều là tự nhiên mà dã man sinh trưởng, có thể đi tới đỉnh chuỗi thực vật sinh mệnh, đều là từ không có đường lui chém giết trùng đi ra. Tam xích kiếm ngày xưa để ngươi thiếu đúng chuyện của ta cơ tay múa chân, là có đạo lý. Nếu như như ngươi đã từng trợ giúp ta như vậy đi bảo vệ hắn tương lai của hắn sẽ không tốt bao nhiêu vì lẽ đó sau đó có chuyện gì chúng ta có thể khách quan nói nhưng không muốn sẽ dạy hắn làm cái gì rồi cổ trụ vung lên đuôi hư không vô mấy lần ngươi nói như vậy là đem ta lòng tốt xem là lòng lang dạ thú rồi cái kia ngược lại không là chân bàn khẽ mỉm cười tiền chút thời gian nhìn thấy đệ đệ ta thi thể sau ta nghĩ rồi rất lâu cũng nghĩ đến rất nhiều hiện tại rốt cục nghĩ rõ ràng một ít rồi có mấy người như cha mẫu quan tâm hải tử đối với hắn vô hạn được nhưng sủng bên dưới thường thường đều sẽ dạy dỗ phá ra chi tử coi như không phá sản năng lực đa số cũng là không ra sao. Ta không biết cực đạo sau ta đến cùng là tình huống thế nào, nhưng ta tin tưởng hắn sẽ không nghĩ muốn hại chết đệ đệ ta. Ta thu dọn rồi, ta bản thân biết toàn bộ hồng hoang sử, thanh liên thêm thể, hồng quân bảo vệ ở thiên đạo bên dưới, đệ đệ ta là vô địch. Nhưng ít ra ở thiên đạo bên dưới làm tiến vào đại đạo sau, cực đạo ta hẳn là cũng không còn cách nào thao túng bất cứ chuyện gì. Hắn là muốn bảo vệ đệ đệ ta, nhưng kết cục chính là đệ đệ ta chết rồi. Cho nên cổ chủ hỏi. Trần Ban lắc lắc đầu, vì lẽ đó chúng ta không muốn làm tiếp chuyện giống vậy. Từ trải nghiệm của ta đến xem bởi vì ngươi cùng tam xích kiếm giáo dục năm đó ta rất khó vượt qua các ngươi nếu không là cuối cùng ta được ăn cả ngã về không đừng nói bán đạo ta liền trí tôn đều đến không được cùng lý ngươi đánh không thắng thiên địa đại đạo ta chỉ có bán đạo thể ngộ coi như không phải ký ức thể là chân chính sinh mệnh cũng đánh không thắng thiên địa đại đạo hai chúng ta đánh không lại thiên địa đại đạo người ở đây để tâm giáo dục ngươi cảm thấy liền có thể dạy dỗ một cái có thể đạt đến chúng ta mục đích người sao không thể như vậy xuống hắn nhiều nhất cùng ta cũng như thế mạnh hơn ngươi điểm nói cho cùng tương đương với lại là một cái cái gọi là hưng quân, nhìn như lợi hại, đối mặt đối thủ chân chính không đỡ nổi một đòn. Lúc này, Côn Lôn Sơn ở ngoài đại quân đã sung phong đi vào thiên địa diện. Cổ trụ thở dài, ngươi nên tìm một cơ hội cố gắng nói với hắn một thoáng. Tiên đề là có thể sống sót, chết thì chết thôi. Trần Ban miết miệng nợ nụ cười, ta vốn là không phải hoạt. A, đại quân giết vào, chân vị danh gạo thét cũng là sẽ rách trường không, vô chiêu vô thức, đạo diễn kiếm tác động nguyên khí đất trời, phảng phất khai thiên tích địa giết vào đoàn người, trăm vạn đại quân trùng tập. Mục tiêu chủ yếu đều ở nhà họ Tô trên người, chưa từng phòng bị còn có người khác. Một bên tu sĩ đứng mũi chịu sào, lại không có cường giả ở tiền, trước tiên càng là bị chém giết tăng lớn. Chờ đến Trần Vị danh lại ra tay thời khắc, mới có hôn Nguyên Đế hoàng lại đây. Đây là một cái tu luyện Phật chi đạo văn Hỗn Nguyên Đế hoàng, giơ tay, lấy cuồn phong dẫn dắt, hóa giải kiếm khí. Đợi được tiêu tan hơn nửa sau khi, cũng là giật nảy cả mình. A Thánh, vốn tưởng rằng bực này công kích, coi như không phải hôn Nguyên Đế hoàng, chí ít cũng là tiền phú siêu nhiên tiền vương, cũng không định đến lại chỉ là một cái A Thánh nhưng lại nhìn rõ ràng vũ khí trong tay cùng đỉnh đầu trông lớn sau nhất thời con mắt trở nên đỏ như máu tràn đầy tham lam tâm ý chí bảo ha ha trong tiếng cười lớn đã là chủ động vào tới nếu là cái hôn nguyên đế hoàng cầm trong tay hai cái chí bảo chính mình tất nhiên né tránh có thể này bất quá một cái a thánh không phải là là cho mình đưa bảo vật đến thất phu vô tội mang ngọc mắt tội lập tức lại có cái khác hôn nguyên đế hoàng phát hiện cũng là sung phong mà tới cái gọi là phản tô liên minh đến rồi hôm nay kỳ thực đã là một cái lợi ích liên minh mục đích một cái là muốn đánh đổ tô ra Một cái khác nhưng là vì Tô gia đồ vật. Cái này vạn cổ thế gia, nắm giữ Côn Lôn Sơn bản thân thì có chứ không cách nào hình dung giá trị, thêm vào trong truyền thuyết Tô gia đã bảo, Côn Lôn lạ kỳ vật, phần lớn hỗn nguyên đế hoàng đều là đánh tiêu diệt Tô gia sau, chưa cắt bảo vật ý nghĩ mà đến. Bây giờ hai cái chí bảo liền như vậy lỏa bãi ở mặt trước, hà có thể không độc lòng. Đi ra, đi ra, tất cả đều đi ra cho ta. Ngày hôm nay không ra, liền tất cả đều cút cho ta. Trần vị danh tuy rằng điên cuồng, nhưng cũng biết tình huống của chính mình, lúc này lại hét lên điên cuồng, thậm chí lấy tay nện gõ trái tim cũng không biết là xác thực cảm giác được rồi nguy hiểm vẫn là như vậy uy hiếp có tác dụng, bất quá thời gian ngáy mắt liền thấy không động ấn lão đạo bay ra ngoài rồi. Tiếp theo chứ là thanh đồng tiền, dùng không biết cách gì đem gãy vỡ bốn khối thanh đồng miễn cưỡng nối liền. Dù cho không sánh được hoàn chỉnh hình thái, có thể trung quy cũng là tiên thiên trí bảo kỳ thực phi phạm. Lúc này chỉ thiên kiếm cùng côn lôn kính cũng là vào tới, hai người tuy rằng không nhận ra trần vị danh, nhưng nhận ra hôn độ chung. có thể bị người nó bảo vệ, tất nhiên là bên mình lập trường ở trên nhân vật trọng yếu. Nay thời gian mắt hôn độ trung đạo diễn kiếm không động ấn, chỉ thiên kiếm, quân luôn kính, thanh đồng tiền tất cả xuất hiện, trí bảo ánh sáng vạn trượng, khí tức căn quét, ngưng tụ một chỗ, càng là khiến người ta cảm thấy có trí tôn xuất hiện, trong nháy mắt khiến cho toàn bộ chiến trường đột nhiên nhất tĩnh, cực kỳ quý dị. trí bảo, đều là trí bảo a. có tu sĩ kinh thanh hô to, cực kỳ thất thú. trong ngày thường, có thể nhìn thấy đế hoàng thần binh đều có thể trở thành tiêu ngạo đề tài câu chuyện, liền càng không cần phải nói trí bảo rồi. nhiều là nghe nói, chưa từng thân thấy, không hề nghĩ rằng, hôm nay càng là đồng thời nhìn thấy rồi nhiều như vậy, còn bị một người sở hữu. Người này tuyệt đối không phải người của Tô gia. Đến cùng là lai lịch ra sao? Kẻ xâm lấn nghĩ như vậy, người của Tô gia cũng là ở nghĩ như vậy, không rõ ràng từ nơi nào đến rồi như thế một cái manh nhân. Nhưng hắn ngủ yên tĩnh qua đi, giá tâm giả cần chiến tranh vẫn phải là kế tụ. Người yếu, mặc dù cho hắn nhiều hơn nữa đồ vật cũng là vô dụng. Giết, trước đem Tô gia tiêu diệt, người này giao cho ta." Một tiếng hét dài, châm hồn dày nặng, một cái hôn Nguyên Đế Hoàng tách mọi người đi ra, giơ tay lấy ra một vật, chính là một phương đại ấn, trở nên phảng phất tứ phương tiên địa giống như vậy, che kín bầu trời quay về trần vị danh phương hướng ép tới. Viễn cổ đại hiền, quảng thành tử chi di vật, Phiên Tiên ấn. Chương 834, nguy cơ. Phiên Tiên ấn lấy ra, từ trên trời giáng xuống, đón đầu đánh tới. Lượng lớn muốn nhân cơ hội ra tay với Trần Vị Danh, cấp đoạt chí bảo Hỗn Nguyên Đế Hoàng đều là trước tiên lựa chọn rút đi. Này viên đại ấn lai lịch, hầu như không người không biết không người không hiểu, nửa đoạn cực đạo tu sĩ có sống, nửa tòa bất chu thần sơn luyện chế mà đến, nắm giữ thế nào uy năng, khó có thể hình dung. Phiên trời, như Phiên thiên nói này viên đại ấn có trời đất xoay vần chỉ có thể Tuyệt đối không phải quá khen. Cứ việc đã không phải cái kia Thiên đạo Chúa tể hùng hoang thế giới rồi, có thể hiện nay thiên hạ có thể cùng vật ấy chống lại pháp bảo vẫn như cũ số lượng có hạn. Tuy rằng giờ khắc này lấy ra, chỉ là một cái hậu Thiên chí bảo, nhưng người sử dụng nhưng là một cái mạnh mẽ huấn Nguyên Đế hoàng, tuyệt đối không phải cái kia không rõ lai lịch tiểu tử một cái á thanh có thể so với. Lời nói không chút nào khuyết đại, này nhất ấn hạ xuống, muốn đập chết một cái Hỗn Nguyên Đế hoàng tuyệt đối không phải việc khó gì. Trần Ban thấy này, cũng mặc kệ Trần Vị danh tựa hồ đang nghe hắn nói, lập tức hô to một tiếng, cơ hội tốt, nhanh đi. Phát bảo này tất nhiên sẽ không đả thương ngươi, mà không chờ hắn nói xong, Trần Vị Danh đã là tiến lên lên tiếp. Phiên Thiên ấn lấy ra trong nháy mắt đó, trong lòng hắn xuất hiện rồi một loại cảm giác quen thuộc, chính như ngày đó nắm lên như ý kim cuộn đồng. Đây là Trần bàn nửa đoạn cuộc sống luyện chế mà đến, cũng bằng chính là thân thể của chính mình. Nếu nói là chủ nhân, không còn so với mình có tư cách hơn rồi, bởi vì này vốn là thuộc về mình. Mắt thấy chứ Phiên Thiên ấn bay ra, che kín bầu trời muốn hủy diệt toàn bộ côn lôn sơn giống như vậy, có thể đợi được Trần Vị Danh bay ra bên dưới, liền thấy cái kia đại ấn cấp tốc xoay quanh càng ngày càng nhỏ. chuyện gì xảy ra? lấy ra pháp bảo chi người thay đổi sắc mặt, hắn chính là cựu Long Sơn đảo nguyên động này một đời tông chủ, dựa vào phiên thiên ấn chí bảo ai ngồi chắc phản tô liên minh minh chủ vị trí. trong ngày thường dễ sai khiến bảo vật, giờ khắc này đột nhiên xuất hiện biến cố càng là không nghe sai khiến rồi. lúc này liên tục thi pháp, ý đồ hoán trở về phiên thiên ấn, có thể loại kia liên hệ đoạn tuyệt cực kỳ trên đề, mặc kệ hắn dùng cách gì, cũng không chiếm được nửa điểm đáp lại chỉ có thể cùng bốn phía tu sĩ giống như vậy, liền như thế trợ mắt nhìn Phiên Tiên ấn hóa thành to bằng lòng bàn tay rơi vào rồi Trần Vị Danh trong tay. Này, trong ngay mắt, toàn bộ chiến trường đột nhiên nhất tĩnh, bất kể là phản Tô liên minh vẫn là người của Tô gia, đều không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt này một tên, không hiểu Phiên Tiên ấn tại sao lại đột nhiên không có rồi thần uy. Tiên tính chốc lát, liền nghe được Đào Nguyên động tông chủ một tiếng quát lớn, cái gì ta pháp, cướp bản tông trấn sơn pháp bảo, cho ta liền mệnh đồng thời lưu lại. Lập tức liền đối với chữ Trần Vị Danh vọt tới. Hắn này mới vừa có động tác, Trần Vị Danh cũng là chuyển động. Không nói hai lời, trực tiếp đem Phiên Thiên ấn thôi thúc, quay về phía trước đột tới. Nếu nói là phẩm thứ, không động ấn cao hơn Phiên Thiên ấn, nhưng không động ấn chủ yếu là phá vỡ, phá giải tất cả cấm chế, cũng không có chân chính ý nghĩa ở trên lực sát thương. Mà Phiên Thiên ấn liền không giống rồi, pháp bảo này vốn là ngày xưa Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác mình dưới trướng đệ tử không có mạnh mẽ công kích hình pháp bảo, đặc biệt lấy lửa đoạn bất chu sơn luyện chế mà tới. Pháp bảo này hết thảy thần uy, tất cả đều dùng ở công kích. Nay nhất ấn ra, uy năng so với cái khác tiên thiên chí bảo còn còn đáng sợ hơn, gao thiết trong lúc đó liền hướng phía trước chấn rồi xuống đáng sợ uy lực chính là cái kia đảo nguyên động tông chủ cũng không dám trực tiếp chống lại, vội vàng né tránh, mà này trốn một chút, liền đem phía sau trăm vạn đại quân đưa đến rồi phiên thiên ấn trước. Một tiếng vang thật lớn, chỉ một thoáng liền có mấy trăm ngàn tu sĩ bị tạp thành rồi huyết đục một đoàn. Cái kia đảo nguyên động tông chủ cũng là hoảng sợ, lập tức đại thanh giới không, đừng cùng phiên thiên ấn mạnh mẽ chống đỡ, giết người, giết hắn, lại bằng bản lãnh của mình. Người vừa chết chính là bảo vật vô chủ. Lúc này phản tô liên minh bên trong không ít hố nguyên đế hoàng đã đem sự chú ý đặt ở rồi trần vị danh trên người. Nghe được mệnh lệnh này, từng cái từng cái tâm linh thần hội ai nấy dùng thủ đoạn, từ biện pháp gì quay về Trần Vị Danh rất đi. Chính là một cái hôn nguyên đế hoàng, đồng thời nên chiến nhiều như vậy cùng cảnh giới tu sĩ cũng là nguy hiểm, huống chi một cái A Thánh. Trần Vị Danh tâm tùy ý động, thôi thúc hỗn độn chung cùng không động ấn hộ thể, đạo diễn kiếm cùng phiên thiên ấn công kích, côn lôn tính chính mình không ngừng chiếu giỏi huyền quang, định không gian, loạn thời gian, khiến cho bốn phía công kích khó có thể tiếp cận, thanh đồng tiên, chỉ thiên kiếm nhưng là tự mình xuất kích, ở côn lôn trong núi qua lại. Rất nhiều chí bảo phát huy, phối hợp dịch chuyển không gian, lại có người của tô ra ở một bên hoặc lưu tâm có hay không ý kiềm chế thêm vào phản tô trong liên minh ở vốn là không phải bền chắc như thép lẫn nhau trong lúc đó Lưu Thủ chuẩn bị Lưu Đại lực khí cướp bảo vật trong lúc nhất thời càng là để hắn có thể ở vô số tinh không hủy diệt bình thường trong công kích tránh lẽ nhưng mà Hôn Nguyên Đế Hoàng số lượng dù sao quá nhiều né tránh hồi lâu rốt cục có một cái tu luyện lôi điện đạo văn tông chủ áp sát giơ tay một tia chớp quay về mới vừa triển khai xong dịch chuyển không gian Trần Vị Danh đánh tới a Trần Vị danh hét lớn một tiếng cũng là lệ khí nảy sinh thôi thúc hồn đốn trùng không tránh không né chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ. tên này tông chủ ở rất nhiều hố nguyên đế hoàng bên trong tu vi thuộc về thấp, cũng không phải là không thể ngăn. có thể này mới vừa có ý nghĩ, chân bàn liền hô to một tiếng, không thể đỡ, cẩn thận ngọc nhi. tiếng nói vừa dứt, chân vị danh cũng là phản ứng lại, cường đem một cái chân khí trùng một bên phóng đi, nhưng vẫn là chậm, lôi điện dư âm quét chúng, rất tới hỗn độn trùng phòng ngự một trận vận sóng. chính hắn đúng là không ngại, lại nghe thấy trong lòng ngọc nhi rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, phát bảo phòng ngự có thể trung hòa phần lớn lực đạo, cũng không phải hết thảy, cơ thể hắn có thể ngăn cản dư âm có thể ngọc nhi nhưng là căn bản không thể vốn là thương thế nghiêm trọng giờ khắc này càng nguy hiểm mặt như giấy thế vàng phảng phất đã có chết đi ngọc nhi ngọc nhi Trần vị danh thắng liên tiếp kinh ngạc thốt lên tiểu cô nương cố nén mỉm cười cắn răng sổ tức mới phun ra hai chữ không đau có thể này thì lại làm sao khả năng không đau thậm chí đã không phải có đau hay không vấn đề mà là đã có mệnh tử rồi cháu gái ăn ủi, trong nháy mắt để trần vị danh lửa giận điên cuồng tỉnh táo lại giết chóc chỉ là phát tiết hắn chân chính muốn vẫn là tiểu cô nương có thể sống sót mà này không đau hai chữ vừa nói ra, Ngọc Nhi chính là đầu phiến diện, ngất đi, cũng là hắn xuất thân bất phàm, từng được côn lôn sơn vô số linh dược trị liệu, như đổi làm hắn người, sợ là từ lâu khí tuyệt. lúc này bốn phía hôn nguyên đế hoàng công kích càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng dày đặc. chí bảo dù sao chỉ có nhiều như vậy, mà hôn nguyên đế hoàng số lượng nhưng là quá ngàn, thêm vào nhìn rõ ràng chiến đấu tình huống sau, những này hôn nguyên đế hoàng môn đã biết nên làm gì, từng bước một vây chết Trần Vị Danh, đem nhắm lại tuyệt lộ rồi. làm sao bây giờ Trần Vị Dinh trong lòng tôn gia vô số ý nghĩ, lại là hỗn loạn một mảnh. Như vậy xuống, đừng nói Ngọc Nhi rồi, chính là chính hắn đều gặp nguy hiểm. Trần Ban ở bàn cổ phụ thai ấn nhìn tất cả, song quyền dần dần nắm chặt, tựa hồ làm một cái nào đó quyết định bình thường nói với cổ trụ, lao giả, đem quan tài đưa đi. Cái gì cổ trụ sững sở, lập tức phản ứng lại, ngươi muốn vậy cũng là đệ đệ ngươi. Trần Ban cúi đầu, thở dài một tiếng, ta cũng muốn cho hắn có thể lưu cái hoa thì, nhưng là người sống dù sao cũng hơn người chết trọng yếu, không phải sao? Ta rõ ràng rồi. Cổ trụ cũng là thở dài một tiếng, lập tức triển khai thần thông, đem lục gáp đạo quân quan tài đưa ra ngoài chương 835, tiêu tan. Lục Áp đạo quân quan tài bay ra, Trần Bị Danh tự nhiên trước tiên cảm ứng được, cũng là trước tiên liền nghĩ rõ ràng rồi Trần Ban ý muốn như thế nào. Nhưng hắn cũng không có trước tiên động thủ, mà là nhìn về phía rồi Trần Bị Danh, trong mắt tràn đầy không rõ. Người sống dù sao cũng hơn người chết trọng yếu. Trần Ban lại là lặp lại rồi một lần, "Tam Sĩ Kiếm, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi, ta có cùng một gốc." Nói là cùng một người không quá đáng, nhưng cuối cùng, hay là bởi vì không giống nhau tư tưởng có thể cho rằng là người khác nhau. "Ta bây giờ đối xử ngươi" Thật giống như năm đó Tam Sích kiếm đối xử ta cũng như thế, loại kia cảm tình, thật giống như là nhìn đệ đệ ruột thịt của mình. Từ ra tay một khắc đó, ta liền biết chuyện này không dễ như vậy kết cuộc. Nhưng ta không có khuyên càng người, dù sao ai chưa từng có điên cuồng thời điểm, chỉ là không nghĩ tới sự tình hội trở nên ác liệt như vậy. Bây giờ tình thế bức bách, chỉ có thể như vậy. Dù sao ta đã mất đi rồi một cái đệ đệ, không thể lại mất đi người cái này rồi. Thân hồn đều tang, dấu ấn linh hồn đều không có rồi, thi thể lưu lại bất quá là cái tưởng niệm, ngoại trừ dùng để luyện chế pháp bảo hoặc là đang dược cũng không có cái khác tính thực chất tác dụng. đừng do dự rồi, thời gian không hơn nhiều. bất kỳ một đạo công kích, dù cho chỉ là cái dư âm quét chúng ngươi, ngọc nhi đều chắc chắn phải chết. ngọc nhi chắc chắn phải chết câu nói này như lê đình quét giống như vậy, đánh nát rồi trần vị danh trong lòng do dự. mắt thấy bốn phía huân nguyên đế hoàng từng cái từng cái áp sát, lập tức sử dụng rồi nguyên linh triệu hoàn thuật. a, theo bốn phía huân nguyên đế hoàng đế hoàng áp sát, hầu như không chỗ có thể trốn thời khắc. theo trần vị danh hô to một tiếng, quan tài phá nát, một luồng khí tức đáng sợ uy thế phóng lên trời, như kinh động thiên hạ, du động cả khôn. Vô vô. Dương Dương bao tác bao phủ bốn phía, trong khoảnh khắc, liền đem hết thảy vọt tới Hỗn Nguyên Đế Hoàng tất cả thổi tan. Mạnh như bực này tu sĩ, giờ khắc này càng cũng là dường như thu trong gió lá rụng giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Chí Tôn. Phản Tô Liên Minh tu sĩ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy động tĩnh, như vậy uy thế, như vậy năng lực dù cho chưa từng thấy Chí Tôn bọn họ, cũng biết này tất nhiên là một cái so với Hỗn Nguyên Đế Hoàng có biến chất chênh lệch tu sĩ, chỉ có Chí Tôn rồi. Mà người của Tô gia nhìn rõ ràng lục gáp đạo quân sau, cũng là hô hấp hơi ngừng lại, đây là Không có mấy cái người nhà họ tô không biết lục áp đạo quân tướng mạo, mà lần này không còn là cái kia đa bảo a thánh, mà là một cái hàng thật đúng giá trí tôn. Vậy có phải mang ý nghĩa? A, làm tất cả mọi người vì cái này đột nhiên xuất hiện trí tôn kinh ngạc thời gian. Trần Vị danh nhưng là ở một bên điên cuồng đau đớn hảo. Nguyên Linh Triệu Hoán Thuật phục sinh vượt quá hai cái cảnh giới cũng đã là cực kỳ miễn cưỡng rồi, mà lục áp đạo quân đối với hắn, nhưng là vượt quá rồi ba cái đại cảnh giới. Cũng may nhờ là hắn, một cái lực lượng tinh thần mạnh mẽ còn ở vực ngoại thiên ma thế giới từng có bực này trải qua người đổi làm những người khác sợ là trực tiếp nguyên thần nổ chết rồi. Tuy rằng chưa chết, nhưng này đang gánh nặng căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng. Lúc này hắn cảm giác linh hồn của chính mình đều bị xé rách, còn bị người dùng thô giáp tảng đá một chút mài mòn giống như loại đau này sợ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. ở tình huống như vậy hạ, thì lại làm sao có thể cố gắng thao túng thi thể. Lục Áp Đạo quân mở hai mắt chỗ chống vô thần, đứng tại chỗ không núp đích, căn bản không có bất luận động tác gì, có thể coi là là như vậy, vẫn như cũng là kinh sợ rồi mọi người. Đối mặt chí tôn vẫn là một cái âm dương đạo văn trí tôn, còn ai dám nói chuyện lớn tiếng? Lúc này cái kia hết thảy pháp bảo đều là ngừng lại, nhìn lục áp đạo quân phương hướng, tựa hồ cũng đang suy nghĩ cái gì. Phiên thiên ấn chuyển qua một vòng sau, như quyện điệu về tổ hóa thành to bằng bàn tay rơi vào rồi trần vị danh trên tay. này vốn là một cái rất chuyện bình thường, nhưng đối với trần vị danh nhưng là không đơn giản rồi. yêu một người sâu tận xương thủy, bất chu sơn không chỉ là cột xuống cốt, còn có lưu lại trần bàn dấu ấn cốt thủy ái tình ký ức, cái kia gọi kỷ tuyết phủ nữ tử, làm phiên thiên ấn lần này rơi vào bàn tay sau những ký ức ấy còn giống như là biển gầm điên cuồng tràn vào đầu gốc, a vốn là hầu như muốn tan vỡ đại não, lần này trở nên càng thống khổ nhất, từng đạo từng đạo điên cuồng trùng kích đầu gốc, chống rỗng đầy mắt hỗn độn, chân vị danh toàn bộ tan vỡ, hoàn toàn mất đi rồi khống chế. cổ trụ xem có chút bận tâm, này có thể hay không tử a Trần ban cũng là cao mày lắc đầu, không biết tất cả xem bản thân hắn, bởi vì đây là duy nhất mạng sống phương pháp rồi. nếu như hắn không thể đúng lúc điều chỉnh xong, chỉ có thể nói đánh cược thua. như vậy tan vỡ giang dấp, có hôn nguyên đế hoàng phát hiện rồi lôi mối, nhẹ giọng nói cái này trí tôn có vấn đề tại sao ta từ trên người hắn không cảm giác được nửa điểm tức giận cũng có cái khác huân nguyên đế hoàng nhìn ra ánh mắt cũng là hào không hào quang thật giống là là thi thể tiểu tử kia thật giống mất không chế rồi thử xem một cái huân nguyên đế hoàng trầm quát một tiếng giơ tay đánh ra tảng lớn sóng âm giết tới mắt thấy sắp sửa bắn trúng thời điểm một bên lục áp đạo quân đột nhiên chuyển động tiện tay quét qua một cái phất tay háo rất nhiều công kích trong nháy mắt tiêu tan được không còn một nỗng trong nháy mắt mọi người lại là ruột cổ một cái từng người lui về phía sau chuyện gì xảy ra Bàn cổ phủ thai ấn bên trong, trần bàn nhưng là một mặt kinh ngạc, cái kia huấn nguyên đế hoàng sắc thực không có nhìn lầm, lúc này trần vị danh đầu óc đã loạn thành rồi hỗn loạn, đừng nói đối ngoại giới rồi, chính là đúng tình huống của chính mình đều không rõ ràng, thì lại làm sao làm ra phòng ngự, mà đang sử dụng nguyên linh triệu hoán thuật trong nấy mắt, trần vị danh liền điên cuồng rồi, thậm chí còn đến không kiểm chuyển đạt hộ vệ mệnh lệnh. vào lúc này lục gáp đạo quân, không khả năng sẽ có động tác, có thể một mực liền chuyển động, tự nhiên để hắn kỳ quái, không đành lòng, biệt ly, gặp lại, kỳ tuyết phủ cùng trần bàn đã xảy ra tất cả đều ở trần vị dành trong đầu xuất hiện như một thất ngựa hoang ở ký ức vùng quê ở trên lao nhanh nhanh như chớp vô pháp điều động hai người tương vùng từ bình thản đến sâu sắc đến khó có thể quên có người nói một đoạn cảm tình từ bình thản đến cảm xúc mãnh liệt lại tới bình thản bởi vì đây chính là sinh hoạt mà bọn họ không phải bởi vì từ đầu tới đuôi đều không có lại bình thản trở lại cơ hội một đời đều ở bỏ qua đều ở tiết nối, mãi đến tận cuối cùng đã biến thành tuyệt vọng ký ức cuối cùng là đứng ở hết trong ám vũ trụ bàn nhìn không có một bóng người thế giới cực đạo thời khắc này hắn đã cực đạo nhưng trong thiên địa đã chỉ có hắn một người rồi. Hắn dụng thần thông làm ra rồi một cái kỳ tuyết phụ, chỉ có thân thể không có linh hồn kế tục, thân mặc áo xanh, mặt mỉm cười, hôn nhẹ sau, liền lần thứ hai tiêu tan. Đây là khai thiên tích địa tiền, cuối cùng nhớ nhung, làm ký ức bình phục một khắc đó. Bên thai truyền đến một tiếng thở nhẹ, cha. Âm thanh tuy nhưng là để trần vị danh thần hồn một trận, càng là tỉnh táo lại. Cô bé kia khoan thai tỉnh lại, chính không nhúc nhích nhìn một bên lục áp đạo quân, một mặt ý cười, cười cực kỳ sán lạ, ngọt đến rồi trong lòng. Rồi ra nhất thủ, quay về phía trước nằm lên. Tựa hồ muốn phải bắt được lâu không gặp hạnh phúc. Chỉ là cái kia đưa tay đến nửa chừng, đột nhiên vô lực hạ xuống, trong mắt thần thái tàn đi, sinh mệnh khí cấp tốc biến mất. Cái này kiên trì rồi mấy triệu năm bé gái rốt cục không kiên trì được rồi. Chương 836: Thiên vương kiếp. Cái kia vô lực tay nhỏ liền ở trong mắt Trần Vị danh thả xuống, một khắc đó thời gian phảng phất rơi vào rồi đầm lầy, tất cả biến chậm như vậy. Cái kia một đôi tay muốn phải bắt được là hắn hạnh phúc, cũng thật giống là chính mình hạnh phúc. Có thể trước khi chết rất muốn chính là nhìn thấy liền này rời đi nhiều năm phụ thân, bé gái thời khắc này càng là mặt mỉm cười cực kỳ thỏa mãn, có thể trấn vị danh không vừa lòng, đây là hắn huyết mạch duy nhất người thân, giờ khắc này đã có theo này một cái tay hạ xuống mà rời đi. Phản Phất bị một cái búa tạ đánh trúng, cả người liền như vậy mộng ở nơi đó. Người chung quanh ảnh biến mất rồi, chu vi âm thanh biến mất rồi, trong mắt chỉ có cái kia một cái tay chậm rãi hạ xuống, như đập nát rồi toàn bộ thiên địa. Không. Hồi lâu sau, mới làm một đời giống to, phá tan phía chân trời, oanh đãng cả khôn. Trấn vị danh ôm bé gái không ngừng lay động, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Từ thời gian mà nói Đây là một cái hắn mới vừa quen không bao lâu xa lạ nữ hải có thể từ huyết thống mà nói đây là một cái dù cho đi tới một thế giới khác đều chém không đứt cuối cùng người thân có thể bất luận hắn như thế nào hô hán lại có thể nào hán được tỉnh một cái người bị chết. A gầm lên giận dữ dẫn tới lục áp đạo quân theo động tác khoát tay âm dương đạo văn hội tụ nguyên khí đất trời tràn vào chỉ một thoáng hóa thành một tấm năng lượng khổng lồ vong hướng bốn phương tám hướng quét qua thời khắc này đừng nói người khác chính là những kia chí bảo đều là trước tiên lùi về sau cảm giác được rồi không ổn cảm giác âm dương Ba phủ. Như tiên la địa võng, trong khoảnh khắc đem toàn bộ côn lôn trong núi người lung lắp, không chỉ là bên ngoài người, còn có người của Tô gia. Trong lúc nhất thời, như một con rối sư, đem sợi tơ đã khống chế hết thể con rối, khiến một phát liền có thể giết người tru mệnh. A! Chân vị danh ở cái kia đại thanh gào thét, thống khổ, ảo não, hối hận. Các loại tâm tình, phảng phất vô số nhiên liệu nhảy vào một cái thùng lớn, thành rồi một đoàn, ở biển lớn ở trên xốc này, tuân ra, để hắn muốn muốn mưa, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều ở co rút lại. Thời khắc này, đối mặt thẩm phán chi chủ thản nhiên mà đứng làm lần gắng sức cuối cùng lục gáp đạo quân, chân ban cùng kỳ tuyết phủ trải qua tất cả tất cả, trong hư không, khai thiên tích địa tiền, cái kia cùng người yêu cuối cùng hôn những khắc bóng người to lớn, còn có cái kia một con vô lực thả đã hạ thủ cánh tay, mang theo nước mắt thở nhẹ không đau bé gái, ký ức trở nên hỗn loạn, tư duy trở nên hỗn loạn, thiên địa trở nên hỗn loạn, hết thảy đều hỗn loạn rồi. A, hết thảy tất cả, tuân ra thành một thể, hóa thành một cái to lớn thùng thuốc súng, trong nháy mắt nhánh lửa, ầm, thiên lôi kinh động, nổ vang liền trời, trần vị danh khí tức nhảy vào cựu thiên lại theo thiên kiếp uy thế từ trên trời giáng xuống, bao trùm tứ phương. Thiên kiếp rồi, đột phá rồi, ở như vậy một cái thời điểm, hết thệ tất cả xung kích tâm linh, chọc thủng rồi cuối cùng một cái khe. Lo lắng thi thể không chịu đựng nổi quá mức năng lượng mạnh mẽ, theo Túng Lục Các đạo quân quát tay, đem bé gái từ trong tay mình hút đi, lập tức liền thấy do đáng sợ thiên kiếp hạ xuống, ở giữa thân. Không núp ních, không tránh không né, không làm bất luận sự chống cự nào, liền như vậy bị thiên kiếp ban chúng. Năng lượng quân quanh, càng xúc càng chặt, rèn ba hồn bảy vía, thiếu đốt ngực năng khí, đau nhức cực kỳ. Loại kia đau nhức nhưng là trong nháy mắt thành rồi một mớ thuốc hay như thanh tuyển trần bảo theo thân thể chạy vào trong lồng càng là dập tắt rồi trong lồng ngực đau đớn hỏa mấy phần vào lúc này độ kiếp bên trong người không nghi ngờ chút nào là phòng bị yếu nhất thêm vào chí bảo đều là rời xa tự nhiên là tốt nhất động thủ thời cơ đừng nói nhiều như vậy huân nguyên đế hoảng mặc dù là một cái mạnh mẽ tiên vương ra tay cũng có thể làm cho trần vị danh vạn kiếp bất phục có thể nhìn bên người lục gáp đạo quân nhưng là không có một người dám động đây là một cái chí tôn dù cho cảm giác như cái thi thể cũng vẫn là một cái chí tôn một cái sẽ xuất thủ công kích chí tôn Đặc biệt là bị này âm dương cự vong bao phủ, căn bản không dám có bất luận động tác gì, chỉ có thể chớ mắt nhìn. Thiên kiếp từng đạo từng đạo hạ xuống, chân vị danh từng đạo từng đạo chịu đựng. Đệ tứ đệ ngũ, làm lượt thiên kiếp thứ 6 hạ xuống sau, hắn biết rõ không lại thỏa mãn vu đứng ở tại chỗ, trực tiếp quay về kiếp vân vào tới. Thân thể đau đớn có thể chậm lại nỗi khổ trong lòng, hắn cần càng nhiều thống khổ. Kiếp vân núc lên, năng lượng xung kích, thiểm điện lôi đỉnh giao tạp không ngừng, hắn băng ngọn lửa hừng hực như điên long cắn xé. Cái kia một đoàn kiếp vân năng lượng càng lúc càng lớn, uy thế cũng càng ngày càng khủng bố xem lòng người bên trong ngơ ngác hoảng sợ, nay người nào á thánh tiên kiếp, chính là tiên vương cũng chỉ đến như thế. Vô hình, ẩm. ầm, như cự long ở trong đó diệt đảo, từng trận cuồn cuộn trường âm sau, kiếp vân đổ nát, lỡ lửng ở bốn phía, chỉ để lại một cái hát động lớn. Không gặp rồi, mọi người kinh ngạc, nghi hoặc không rõ, nhưng kiếp vân cũng không có chân chính tiêu tan, sợ là độ kiếp người cũng chưa chết đi. Vượt ngoại thiên ma thế giới, một trận trời đất quay cuồng, trần vị danh xuất hiện ở trong hư không. A, gầm lên giận dữ, phá tan phía chân trời, mặc dù là đến rồi một thế giới khác lửa giận trong lòng vẫn không có tiêu tan, nơi đó lại có một cái tâm ma, một cái á thánh tâm ma cũng dám như vậy trắng trợn, thực sự là muốn chết. để hắn đi nếm thử chân chính tử vong tư vị. lượng lớn bóng người vào tới, từng cái từng cái thân hình khôn ngô, đầu mọc hai sừng, trên người da rẻ vẽ kinh dị, hoặc hồng, hoặc tử, hoặc tranh, không giống nhau, cũng không phải là tâm ma, mà là thiên ma. ở thiên ma nhận thức bên trong, mặc dù là thấp hai cái đại cảnh giới, tâm ma cũng là không đỡ nổi một đòn, mấy cái thái ớt kim tiên cảnh giới thiên ma lập tức vây lại giơ tay chính là từng đạo từng đạo sóng tinh thần chạy trộm xuất hiện. Vốn tưởng rằng là bắt vào tay mục tiêu, có thể lập tức liền phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai dối tinh rối mù. Chết đi cho ta." Trần Vị danh gầm nhẹ một tiếng, phảng phất cùng đường mặt lộ giá thú, niệm lực tập kết, hóa thành vô số linh tê kiếm giết hướng về từ phương. Từng cái từng cái thiên ma, như thu sau châu chấu tất cả hạ xuống. Ở thế giới này cùng Chu Thiên Tinh đấu thế giới, đối với Trần Vị danh không có khác nhau, chỉ là sức mạnh phát huy không giống mà thôi. Cùng cảnh giới thiên ma còn khó có thể ngang hàng, liền càng không cần phải nói những này thấp một cảnh giới rồi. Linh tê kiếm chỗ đi qua, không còn một ngống, mấy cái thái ớt kim tiên thiên ma tất cả bỏ mình. Ừ. Sa sa một cái á thánh tiên ma hơi nhướng mày, nơi này tại sao lại có một cái vô chủ tâm ma, bên kia chiến trường, chẳng lẽ không phải cái kia bản ma tình huống thế nào? Không biết. Bên cạnh một cái khác cá thánh tiên ma cười lạnh, mặc kệ cái gì tâm ma, chung quy chỉ là tâm ma, ở thế giới này, tâm ma vĩnh viễn không lật được trời. Tiếng nói vừa dứt, chính là phóng lên trời, lại như lưu tinh bình thường lao xuống, ngưng tụ bốn phía niệm lực, giơ tay ngưng tụ ra một cái to lớn nắm đấm quay về trấn vị danh danh tới. Này không chỉ là phổ thông một đòn, cánh tay kia ở trên còn mang theo pháp bảo, khiến cho lực công kích càng hung mãnh. Mà lúc này Trần Vị Danh thì lại làm sao sẽ sợ, không chút do dự, một cái niệm lực đạo quyền tiến lên lên tiếp. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đáng sợ niệm lực như đại giang tràn bào, trong khoảnh khắc đem tia thiên ma nổ nát. Gặp lại Trần Vị Danh dường như đại bằng dương cánh, phóng lên trời. Thiên ma, tâm ma, hôn chiến một đoàn, một cái to lớn chiến trường xuất hiện ở trước mắt. Chương 837, của ma. Hỗn loạn tương bừng chiến trường. Tằng Lớn tảng lớn tâm ma bởi vì đáng sợ công kích bị đưa vào vắng lặng không gian, cũng không ngừng có thiên ma chết vào mạnh mẽ tâm ma trên tay. Nhưng nhìn như rằng co chiến trường, chung Bi vẫn là thiên ma một phương chiếm cứ rồi tự phong. Nắm giữ pháp bảo, còn có thể sử dụng thần thông bọn họ, bất luận ở phương diện đó đều là khắc chế tâm ma. A! Hét dài một tiếng, chân vị danh dường như mãnh hổ hạ sơn, từ trời cao lao xuống hạ xuống, phảng phất một viên sao trời, trực tiếp tạm nhập chiến trường chính giữa. Tằng Lớn không kịp né tránh thiên ma cùng tâm ma, bị trực tiếp vỡ thành rồi mảnh vỡ. Ầm! Một tiếng vang thật lớn. Tảng lớn đất tơi sốt bay lên trời, vô số niệm lực từ dưới nền đất tuôn ra, phóng lên trời, như từng cái từng cái to lớn xúc thủ, ở bên trong trời đất lay động. A! Một tiếng giống to, khí tức bên ngoài, chân khí cuốn quanh, xung kích tứ phương, lấy Trần Vị Danh làm trung tâm, như một cái to lớn bao tác, cực kỳ đáng sợ. Có thiên ma bị hơi thở này kinh động, kinh ngạc thốt lên một tiếng, chuyện gì xảy ra, tại sao lại đến rồi cái vô chủ tâm ma? Mà chiến trường khác một chỗ, một cái vô chủ tâm ma linh tê kiếm mở đường, phóng lên trời, viễn vọng nơi này, sững sờ sau khi, nhất thời đại hỉ, lão nhị đến thái đúng lúc rồi. người này chính là bản cổ tâm ma, nơi này ác chiến, chính là vất vả. bây giờ nhìn thấy trần vị danh đến, trong lúc nhất thời nhìn thấy rồi hy vọng. lúc này hô to một tiếng, tất cả mọi người theo ta giết. viện quân đến, đến rồi, lập tức lại là các loại lực lượng tinh thần thần thông mở đường, quay về trần vị danh phương hướng vào tới. hắn ở cùng cảnh giới nắm giữ không kém gì trần vị danh bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng thiếu một cái tính quyết định năng lực, ở vực ngoại thiên ma thế giới hư không bảy trận. như lúc này trần vị danh có thể cho hắn bố trí một chu thiên tinh đấu đại trận, lực chiến đấu của hắn đem có thể tăng lên 3 phần 10 chỉ là vừa tiến lên bất quá mấy ngàn mét, lại đột nhiên dừng lại, nhìn trần vị danh phương hướng, ánh mắt khó lường, cảm giác được rồi nguy cơ. Lúc này đã có tảng lớn thiên ma quay về Trần vị danh giết tới, đối mặt rất nhiều công kích, không tránh không né, giơ tay, liền ngưng tụ ra nhất tòa bảo tháp lơ lửng ở đỉnh đầu. Tháp cao 9 tầng, phun lực lượng tinh thần, như thiên địa huyền hoàng khí. Tảng lớn công kích cấp sát, càng là khó có thể đột phá. Lại thấy triển khai đạo văn đều hòa thuật, ngưng tụ một cái chuông lớn màu đỏ ngòm rung động, vô số sóng âm quyển tích lực lượng tinh thần giết hướng về tứ phương, trong nháy mắt, liền đánh giết tảng lớn thiên ma. Bàn cổ tâm ma tâm bên trong lóe quang nguy cơ, không dám tới gần, không chỉ là bởi vì những này bị nhân đạo văn đều hóa thuật ngừng tụ pháp bảo sẽ làm hắn nhớ tới tam xích kiếm, càng bởi vì hắn từ trần vị danh trong mắt nhìn thấy rồi điên cuồng tâm ý, khiến cho hắn trong nháy mắt có loại nhìn thấy rồi ngày xưa đông hoàng thái nhất cảm giác, cái kia chiến đấu của phu, một khi bị lửa giận chúa tề đầu, cũng không ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì, không có cái gì lấy đại cục làm trọng nói chuyện, đông hoàng thái nhất bố chữ, chính là vũ lực giải quyết tất cả vấn đề đại biểu. Lùi, tất cả mọi người theo ta lùi xa một chút. Phong thủ, phong thủ. Bản cổ tâm ma thay đổi chiến thuật, điên cuồng đại thanh hạ lệnh. Trực giác nói cho hắn, như hắn giờ khắc này xuống tới, chính mình cái này lão nhị có lẽ sẽ dùng nắm đấm cùng mình chào hỏi. Ma này trực giác xác thực là giúp hắn, giờ khắc này Trần Vị danh là điên cuồng, bạo loạn, tâm linh cao kỉnh hắn căn bản không có tâm sự đi cùng bản cổ tâm ma lá mặt là trái. Thời khắc này, hắn như bắt đầu rồi cái gọi là tâm ma kiếp, hết thảy trước mắt đều là như vậy trước mắt, toàn bộ cũng bị thanh trừ. Tồn tại chính là sai lầm. Làm bản cổ tâm ma dẫn giới chướng hắn đại quân lui ra rất xa sau, chu vi còn lại toàn bộ đều là thiên ma rồi cung ban cổ tâm ma không giống, những ngày qua ma là không thể buông tha Trần vị Danh. Giết hắn. Có linh quân giả ra lệnh một tiếng, lượng lớn thái ớt kim tiên cùng á thánh tử biện pháp gì quay về Trần vị Danh vây lại. Tuy rằng tiên ma từ trước đến giờ xem thường tâm ma, nhưng ai cũng có thể cảm giác được cái này vô chủ tâm ma cùng cái kia bản ma tương tự, nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Muốn trong thời gian ngắn nhất đem giải quyết mới là tốt nhất đối sách. Có thể chuyện này đối với Trần vị Danh mà nói cũng là rất muốn, một thân lực lượng tinh thần, giơ tay ngưng tụ một kiện kiện bảo vật. Không động ấn, côn luôn kính, chúng lớn màu đỏ nhỏ. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, bản cổ phủ, cùng những bảo vật khác không giống chính là, những bảo vật này ở cái này niệm lực cấu trúc trong thế giới, vẫn như cũ có thể phát huy ra đáng sợ uy lực. Tuy rằng không sánh được ở Chu Thiên Tinh Đấu thế giới, nhưng này dạng uy lực vẫn có thể để trần vị danh chiến đấu tăng lên vài cái cấp độ. Linh tê kiếm mở đường, rất nhiều pháp bảo ở quanh thân xoay quanh, trần vị danh như nhất con hung thú ở trong đại quân qua lại nỗ lực. Thời khắc này, trong mắt hắn không có đi ta, không có thân sơ, bất kỳ che ở phía trước đều là hắn muốn giết chết đối tượng. Làm lực lượng tinh thần tiêu hao quá đại sau, lượng lớn xúc thủ lao ra, Thao thiết bình thường thôn vệ bốn phía thiên ma thi thể bên trong lực lượng tinh thần. Không lâu lắm, có thiên vương cảnh giới thiên ma đến, ý đồ ra tay ngăn cản Trần Vị Danh động tác. Có thể ra tay sau khi, nhưng là phát hiện căn bản vô dụng. Đối mặt nhiều như vậy bảo vật, dù hắn thực lực mạnh mẽ, công kích cũng khó có thể tới gần Trần Vị Danh bản tôn. Như Lưu Minh bình thường hắn, ở như vậy trên chiến trường, dần dần, nhất thời để thiên ma trở nên cực kỳ đau đầu. Giết, trong lúc nhất thời giết không chết, không giết, rồi lại có thể tạo thành đáng sợ lực phá hoại. Như vậy không biết như thế nào giải quyết trong lúc đó. Trần Vị Danh đã ở trên chiến trường lưu lại rồi tàng lớn thi thể, trôi đi qua khắp nơi bừa bộn. Bên ngoài lại có bản cổ tâm ma dẫn đại quân tập kích, chiến trường tình huống càng ngày càng đúng thiên ma bất lợi. Dù cho chết đi thiên ma có thể trở về đến dấu ấn bọn họ linh hồn dấu ấn địa phương, nhưng lại được bắt đầu lại từ đầu tu hành. Trong thời gian này khả năng phát sinh quá nhiều bất ngờ, không có ai hội đồng ý. Như vậy chiến cuộc lui lại là lựa chọn cuối cùng, nhưng này vượt ngoại thiên ma thế giới, thiên ma đối chiến tâm ma chưa từng có lui lại chiến tranh, cũng không có cái kia thống lĩnh dám hạ mệnh lệnh như vậy. Chính là tiến thối Lương nan. Đột nhiên một luồng khí tức đáng sợ từ đàng xa vọt tới, nối liền đất trời, phảng phất man hoang hung thu ở vùng quê ở trên chạy băng băng. Nguy rồi! Bàn cổ tâm ma thay đổi sắc mặt, từ khí tức đến xem, đây là một cái hôn nguyên đế hoàng cảnh giới thiên ma. Cùng tâm ma không giống, thiên ma thực lực cực kỳ vững chắc, nhưng cảnh giới tăng lên muốn khó khăn quá nhiều. Không giống với chu thiên tinh đấu thế giới, vượt ngoại thiên ma thế giới huân nguyên đế hoàng số lượng đối lập muốn thiếu rất nhiều. Cương giả loại này bình thường đều là ở vào thiên ma đại lục trung ương khu vực, trong ngày thường rất ít tới đây loại biên cảnh, không hề nghĩ rằng hôm nay càng là đến rồi một cái. Dù cho mình và lão nhị lại đặc thù, dù cho có nhiều hơn nữa trận pháp giúp đỡ, á thánh hai người đều là không thể cùng hôn nguyên đế hoàng thiên ma giao thủ. Tất nhiên không phải là đối thủ. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, đã nghĩ rõ ràng thế cuộc trước mắt. Lúc này đại thanh ra lệnh, triệt khả năng bỏ chạy bao nhiêu người, trong lòng hắn hoàn toàn không hề chắc khí, đặc biệt là chính hắn, tuyệt đối sẽ thành vì là mục tiêu chủ yếu. Như vậy mệnh lệnh mới vừa hạ, đột nhiên cảm giác được đại địa nổ vang, chấn động không ngừng, lập tức thấy rõ bốn phía khe đổi núi từng đạo từng đạo múa lên, như cần chảo giống như vậy, che kín bầu trời. Bàn cổ tâm ma sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Niệm lực triều. Chương 838, tiểu mục tiêu. Tiền có hồn nguyên đế hoàng, lại có niệm lực triều, bản cổ tâm ma trong đầu trong nháy mắt hết sạch, không biết như thế nào hạ lệnh rồi, ngây người sổ tức thời gian mới là phản ứng lại, la lớn, "Trốn, trốn, ai trốn đừng đấy." Chiến cuộc bất lợi, như núi lở hội, mặc cho Hà Chỉ Huy cũng đã không có chút ý nghĩa nào, chỉ có ai trốn đừng đấy. Tâm ma sẽ không có trung thành thuộc hạ, hết thể đều là bị thiên ma huyết thể giằng buộc, nếu làm chủ nhân bản cổ tâm ma gọi ai trốn đường đấy. Tự nhiên cũng sẽ không có người do dự, đều là hướng bốn phương tám hướng mà đi. Trần Vị Danh nên tỉnh lại đi rồi. Trần Vị Danh trong đầu truyền đến Trần Bàn Quát to một tiếng, như kinh lôi nổ hắn cả người chấn động. Cùng ở Chu Thiên Tinh đấu thế giới không giống, đến rồi vượt ngoại thiên ma thế giới, làm ký ức thể Trần Bàn là nắm giữ sức chiến đấu mà đi còn cực cao, nên phát tiết oán khí cũng đã phát tiết gần đủ rồi. Nếu như ngươi còn kế tục tiếp tục như thế, vậy sau này liền chân chính sẽ không còn được gặp lại Ngọc Nhi rồi. Lời vừa nói ra, để Trần Vị Danh lập tức tỉnh táo lại, run giọng vân đạo, Ngọc Nhi còn có thể cứu. Tạm thời là không cứu, nhưng còn có hy vọng. Trần Ban nói rằng, hắn chỉ là cơ bản cấp độ tử vong, linh hồn vẫn còn ở đó. Ngươi có thể dùng khu linh kinh ở trên thần thông đem linh hồn nàng hóa thành linh thể, lại bảo tồn thi thể. Ngày sau nếu có thể luyện chế cựu chuyển kim đan, hoặc là tìm đến phong lý hy, hắn thì có cứu. Coi như không có cách nào thực hiện chân chính ý nghĩa ở trên phục sinh, cũng có thể để cho hắn tu luyện quỷ tiên. Ngày khác, nếu ngươi có thể hoàn thành cái gọi là trinh thiên đại nghiệp, cái kia những vấn đề này liền không là vấn đề rồi. Một chút hy vọng sống. Trần Vị danh nhất thời đại hỉ. Hắn bởi vì sinh ly tử biệt mà hỗn loạn rồi đầu óc, nhưng là quên rồi còn có khu linh kinh này vừa ra. Khu linh kinh bên trong thì có nuôi dưỡng linh thể chi pháp, đem người chết linh hồn hóa thành linh quỷ giữ ở bên người. Đường Cao hưng qua sớm rồi, đến Hôn Nguyên Đế Hoàng rồi. Trần Ban lại là nhắc nhở, ở đây ngươi là không có Tiên Thiên trí Bảo, một cái tắt liền có thể đập chết ngươi. Trần Vị Danh tỉnh lại, cũng là cảm giác được rồi cấp tốc chạy tới Hôn Nguyên Đế Hoàng khí tức, hơi nhướng mày, sợ là không trốn được. Không có Tiên Thiên chí Bảo, hắn bất giác mình có thể từ Hôn Nguyên Đế Hoàng trong tay thoát thân. Đánh cược một lần rồi. Trần Ban không có nhiều hơn do dự, ta muốn bắt thân thể của ngươi. Có thể thành hay không, xem vậy rồi. Trần vị danh còn chưa kịp trả lời, liền cảm giác mình thân thể nhẹ bẫng, thấy hoa mắt, lập tức phát hiện mình càng là đến rồi một cái quỷ dị bên trong không gian. Tựa hồ đang bên trong thân thể của chính mình, ngắm nhìn bốn phía, có thể nhìn thấy tất cả xung quanh. Trần Ban chúa tể thân thể, không chút do dự quay về niệm lực chiếu phóng đi. Trần vị danh cả kinh, ngươi làm cái gì vậy? Không có pháp bảo, không thể cùng Hôn Nguyên Đế hoàng giáo thủ. Trần Ban giải thích, kế sách hiện nay chỉ có xem có thể không trốn niệm lực chiều bên trong mới có thể giữ được tính mạng ta nghĩ rồi rất lâu ta cảm thấy ta có thể thao túng nó thao túng chân vị danh ngạc nhiên hắn nhưng là chưa từng có nghĩ tới chuyện như vậy nhưng trần bàn là có bán đạo thể ngộ có thể người khác không thể này niệm lực chiều ở trong mắt hắn có thể thực sự là không coi là rất sao như có thể chân chính thao túng niệm lực chiều trận chiến này liền có thể giữ được tính mạng rồi đó là so với hỗn nguyên đế hoàn toàn lực ra tay còn còn đáng sợ hơn thiên hai lão nhị ngươi đi rồi nơi cực xa truyền đến bản cổ tâm ma hô to Tuy rằng hắn cảm giác được Trần Vị danh tình huống không đúng, không dám tùy tiện tới gần, nhưng nhìn thấy quay về niệm lực chiều xung tới, vẫn là không nhịn được lo lắng hô lên. Hắn đúng là thật quan tâm người a. Trần Ban khẽ mỉm cười, cũng không quay đầu lại, trong khoảnh khắc đã nhảy vào hóa thành rồi cơn lốc niệm lực chiều, nhảy vào trong máy mắt, giơ tay một trưởng đặt tại rồi cơn lốc trên vách, lực lượng tinh thần ứng tụ, phù ấn thuật diễn biến. Có niệm lực đạo văn, cũng có phong chi đạo văn. Bàn tay ấn xuống chỗ, ánh sáng bắn ra bốn phía, phản phất một viên bảo châu. Lập tức kia sáng kia như hồ nước gợn sóng bình thường mở trong khoảnh khắc chính là bao trùm rồi phạm vi mấy chục mét tâm tùy ý động bao trùm chỗ niệm lực chiều trong khoảnh khắc hóa ra một cái lỗ nhỏ để hắn đâm đầu lao vào trốn chỗ nào tới rồi huân nguyên đế hoàng từ lâu chú ý tới rồi hắn trước tiên phát sinh công kích còn là chậm một bước đợi được công kích chạy tới trần bàn đã trốn rồi cụ trong gió đối mặt đáng sợ niệm lực chiều chính là huân nguyên đế hoàng cũng bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn sự công kích của chính mình bị thổi tan hai tay kết tuấn nâng tụ phù ấn thuận đây là trần vị danh chiêu thức nhưng ở trần bàn sử ra nhưng là càng nguyên diệu chính như trước hắn nói ở hắn cái kia bộ phận trong ký ức có một đoạn ký ức phi thường phù hợp quy luật đạo văn, phú ấn thuật đến rồi trong tay hắn càng thuận buồm xuôi gió, phú ấn như hồ nước lại niệm lực chiều bên trong không ngừng khuếch tán, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mật. hồi lâu sau chỉ thấy hai tay hợp lại, chính hướng phía trước cuốn lấy niệm lực chiều càng là ngừng lại. xong rồi chân ban cười lớn một tiếng, thở phào nhẹ nhõm. ở niệm lực chiều tiêu tan trước, có như vậy một cái hộ thân thủ đoạn, hắn không có gì lo sợ. mà trần vị danh nhưng là nghĩ đến rồi một chuyện khác, trầm giọng vấn đạo, ngươi có phải là đã sớm biết ngọc nhi sẽ chết? Ngươi cố ý làm cho nàng đi chết. Bất kể là chính mình thứ người, vẫn là điên cuồng, cũng hoặc là sau khi tất cả, trong ngày thường yêu thích đưa ra kiến nghị Trần Bàn đều không có ngăn cản chính mình, mặc cho dựa vào bản thân ở nơi đó sang vậy này rất không hợp lý. Trần Bàn tựa hồ từ lâu nở tới hắn sẽ như vậy hỏi, Từ Tuân nói, nếu như ngươi là mang theo đầy ngập án khí đến chất vấn ta, vậy ta từ chối trả lời, bởi vì ta nói bất luận là đồ vật gì, ngươi đều không nghe lọt. Ngươi, Trần Vị danh tự nhiên là giận dữ, đối phương nói như thế, chẳng khác nào là ngầm thừa nhận rồi, có thể nộ qua sau phát hiện không có chút ý nghĩa nào, lại chỉ có thể nhịn xuống nói rằng, ngươi nói đi, ta chỉ là muốn một cái giải thích. Ngọc Nhi không sống sót được, chân ban thở dài, không phải nói không có cứu phương pháp của nàng, mà là bằng ngươi hiện tại năng lực cùng trên tay có đồ vật cứu không được hắn. Từ chuyện lần này, ngươi nên có thể cảm giác được, người yếu sự phẫn nộ là không có chút ý nghĩa nào. đã từng ta vô số lần nghe qua câu nói này, nhưng chân chính lý giải câu nói này nhưng là dùng đau đớn thê thảm giáo huấn đổi lấy. ngươi cũng như thế, ta như nói thẳng đạo lý này, ngươi nhiều nhất 6 phần coi trọng, nhưng chân chính thường được quá truy tâm nuôi đau sau liền không giống rồi. Trước ta đúng rất nhiều chuyện đều không phản đối, nhưng chân chính nhìn thấy đệ đệ ta thi thể sau, ta cảm giác rất nhiều chuyện không thể kế tục như vậy rồi. Chiến tranh tàn khốc chính là như vậy, không phải nói ngươi cảm thấy không đánh liền có thể không đánh, đặc biệt là coi ngươi là đối lập nhỏ yếu một phương thời điểm. Ngày hôm nay để ngươi khóc không ra tiếng chính là Ngọc Nhi, ngày mai để ngươi thống khổ khả năng chính là Âu Vũ chi rồi. Nếu như ngươi không muốn còn như vậy, liền để cho mình cũng có thể không chịu đựng sự đau khổ này thực lực. Ngươi vẫn luôn là rất bị động tiếp thu tất cả, là thời điểm thay đổi thành chủ động cái gọi là trinh thiên mục tiêu quá lớn, vậy thì thay cái nhỏ hơn một chút mục tiêu. Trần Bàn âm thanh trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trước tiên nghĩ biện pháp cứu sống Ngọc Nhi đi. Chương 839, hy vọng một cái tiểu mục tiêu, tìm tới phục sinh Ngọc Nhi phương pháp, hoặc là nói là nghĩ biện pháp để cho mình nắm giữ làm chuyện như vậy năng lực. Tuy rằng Trần Bàn nói tựa hồ rất có đạo lý, nhưng Trần Vị Danh vẫn như cũ khó nhịn lửa giận trong lòng. Như thế tính toán, ngươi cảm thấy thích hợp sao vậy cũng là ngươi cháu gái ruột. Ta chỉ là cái ký ưu thể, không cần nói với ta những này. Trần ban nhẹ giọng nói rằng hơn nữa coi như là chân chính ta ở này rất nhiều thứ cũng bắt đầu muốn dẫn chứ vô tình tâm tư đến cân nhắc rồi. Trình trời không phải quá ra ra, may mắn cùng chắc hẳn phải vậy cũng không thể mang đến thắng lợi. Vừa mới bắt đầu ta cũng không thể nào tiếp thu được hồng hoang bị cực đạo sau ta ở tính toán cách nói này, nhưng dần dần ta phát hiện ta có thể hiểu được rồi. Nếu như thật sự để ta biết rồi nhiều như vậy chân tướng, ta cũng chỉ có thể vứt bỏ tình cảm đến cân nhắc chỉnh bàn đại cục. Nhìn qua nhiều năm như vậy ngươi, nói là tiếp nhận rồi cái gọi là vận mệnh, nhưng trên thực tế là khẩu phục tâm không phục. người xưa nay chưa từng chủ động tranh thủ làm những gì thuần túy ở trong vũ trụ du đãng. ngươi cho rằng ngươi còn có thể du đãng bao nhiêu thời gian? đừng tưởng rằng trước sau từng có nhiều người như vậy chiến thiên rồi, liền cảm thấy thiên địa đại đạo chỉ đến như thế. đó là tuyệt đối có thể hại chết người ngây thơ, có thể so chiêu cùng có thể đánh bại là hai chuyện khác nhau. trung gian tranh lệch chính là sinh và tử. ngươi có nhân cách của chính mình, không bị bóng người hắn hưởng phong cách làm việc, đây là chuyện tốt. nhưng thế gian này có một số việc chính là khách quan tồn tại giáo huấn. nếu ngươi vứt bỏ rồi ta này bộ phận ký ức, không thể tiếp thu ta ngày xưa được qua giáo huấn. Vậy ta cũng chỉ có thể sử dụng phương thức này đến để ngươi cảm thụ rồi. Thừa dịp này hội không làm được cái gì, ngươi suy nghĩ thật kỹ tương lai của chính mình đi. Sau khi nói xong, cũng không để ý tới nữa Trần Vị danh như thế nào, điều động to lớn niệm lực chiều quay về phía trước phóng đi, đem Thiên Ma đại quân thổi đến mức người ngã ngựa đổ, chính là cái kia huấn Nguyên Đế Hoàng cũng lựa chọn né tránh, không nghĩ đến mạo hiểm như vậy. Nhất trận đại chiến, cuối cùng lấy loại này kỳ lạ phương thức kết cuộc Khi xác định đến bốn phía không có thiên ma sau khi, trần bàn rồi mới từ niệm lực chiều bên trong trui ra, cấp tốc rời xa nhận trước này cơn lốc thổi hướng về xa xa ở rời xa thiên ma đại lục địa phương siêu tâm rồi nửa tháng sau rốt cục lại có rồi tâm linh cảm ứng rất nhanh sẽ tìm tới rồi đại nạn không chết bản cổ tâm ma nhìn thấy trần bàn xuất hiện ở trước mắt một khắc đó bản cổ tâm ma trợn to hai mắt kinh ngạc thốt lên một tiếng ngươi không chết hắn cái nào rõ ràng trong đó tỉ mỉ chỉ biết là nhìn cái này cái gọi là lao nhị vọt tới rồi niệm lực triệu bên trong còn tưởng là là đã chết rồi không có trần bàn làm bộ không còn chút sức lực nào dám dấp ta lĩnh ngộ rồi một cái bí pháp có thể khống chế niệm lực triệu nhưng chỉ là khống chế, vô pháp duy trì. Ngươi có thể khống chế niệm lực chiều. Bàn cổ tâm ma con ngươi đều sắp bay ra ngoài rồi, một hồi lâu sau mới tự lẩm bẩm bình thường. Không trách, cái kia niệm lực chiều càng là đuổi theo thiên ma chạy, cũng không có truy chúng ta, hóa ra là bị ngươi khống chế. Đúng đấy. Trần Ban đặt mông ngồi xuống, tựa hồ cực kỳ hể hỏa. Ta nói lao đại, ngươi chuyện gì xảy ra? Thật cảm giác mình có thể đánh qua thiên ma rồi, hả? Tại sao muốn chính mình chủ động đi công kích? Không phải ta nghĩ a. Ban cổ tâm ma thở dài, thu được tình báo, thiên ma tộc đã bắt đầu chú ý nơi này rồi đó là tiền trạm bộ đội chỉ chờ đến tiếp sau nhân mã vừa đến liền sẽ chủ động ra tay ta này đặt chân chưa ổn trừ phi là toàn bộ vứt bỏ không phải vậy liền không bằng chủ động xuất kích rồi trần ban lắc lắc đầu cái tương lai ni thiên ma đại quân bị tâm ma đại quân đánh bại dù cho cuối cùng có thể nói là bởi vì nghiệp lực chiều mới dẫn đến chiến tranh kết thúc có thể lãnh đạo của bọn họ giả sẽ không như thế nghĩ tương lai không xa tất nhiên là một đòn sấm sẽ ta như thế nào chặn không biết ban cổ tâm ma lắc đầu cười khổ một tiếng chúng ta có lựa chọn là thế lực một khi khổng lồ tất nhiên sẽ khiến cho chú ý chỉ là chỉ cùng sớm vấn đề đương nhiên là có lựa chọn trần bàn nói ta không cảm thấy ngươi hiện tại thành lập thế lực là ý kiến hay ngươi nên giấu tài đợi được chính mình đủ mạnh sau lại đứng ra bàn cổ tâm ma khỏe miệng xả động đậy ta đã từng cũng từng làm như thế nhưng đáng tiếc bại bởi rồi đông hoàng thái nhất rất nhiều lúc cùng với tế cân nhắc tỉ mỉ chẳng bằng liều lĩnh lời này không chỉ là trần bản chính là trần vị danh cũng trong chớp mắt ở trong lòng lóe qua một cái rất thú vị ý nghĩ bàn cổ tâm ma sợ dĩ không bằng trần bàn, không bằng đông hoàng thái nhất là có nguyên nhân tương đồng thiên phú nhưng là có không giống tâm tính Tam xích Kiếm Nạo Đông Hoàng Thái Nhất cuồng, Trần Bàn đối lập đúng quy đúng cụ, nhưng bọn họ đều có một cái đặc điểm chính là có ý nghĩa của chính mình rõ ràng con đường của chính mình có thể bàn cổ tâm ma không phải hắn sùng bái cường giả cũng chính là rất dễ dàng bị đánh phục đã từng bị Trần Bàn thuyết phục cho nên sùng bái bàn cổ sức mạnh sau khi lại là bại bởi Đông Hoàng Thái Nhất lại trở lại học tập Đông Hoàng Thái Nhất phong cách hành sự có thể đây chính là tâm ma bản tính không có tự mình vẫn ở mô phỏng theo Nguyên Nhi như thế nào bản cổ tâm ma tựa hồ không muốn tiếp tục câu nói kia đẻ chuyển đề tài lần trước Tam Xích Kiếm đến thế giới này đến rồi theo ngươi tới Trần Ban làm bộ túi đầu rủ rũ dáng dấp ta biết không chỉ như vậy hắn còn dùng rồi một loại bí pháp bảo vệ rồi ký ức cùng tư duy ta hiện tại đã vô pháp biết hắn tất cả mọi chuyện rồi lần này bị hắn làm cho rất thảm chẳng trách Ban Cổ Tâm Ma thoại nói phân nửa hắn còn không giải Trần Vị Danh lúc trở lại tại sao lại là cái kia dáng dấp lúc này Trần bàn như vậy nói chuyện tự nhiên cho rằng là duyên cớ này rồi ta lúc trở lại Tam Xích Kiếm cách độ kiếp không xa rồi ta còn không biết lần sau có thể hay không sống sót trở về Trần Ban hít một hơi dài, lại là đứng lên đến. Ta học rồi một vài thứ, đối với ngươi ở này rất hữu dụng. Cái này trước tiên không nói, ta nghĩ hỏi ngươi sự kiện. Bàn Cổ Tâm Ma nhưng là không có vui vẻ tiếp thu, mà là vấn đạo. Ngươi thật không có tin tức liên quan tới Trần Ban à? Trần Ban lắc đầu, không có. Hơn nữa lần này quá khứ, căn bản không có bất kỳ tin tức gì thu hoạch, vẫn đang cùng Tam Xích kiếm tranh tài, căn bản không có Trần Ban tin tức. Thì nên trách rồi. Bàn Cổ Tâm Ma cao mày, ta nếu sống, vậy hắn cũng có thể sống mới đúng. Nhưng vì cái gì ta cũng đã á thánh cảnh giới rồi lại còn không có bởi vì hắn đi qua Chu Thiên Tinh đấu thế giới thế giới kia thật sự liền như vậy đáng giá đi không Trần Bàn phản hỏi một câu như có thể lựa chọn ta đồng ý vẫn ở lại chỗ này mặc kệ cái gì liên hệ liền để Tam Xích kiếm tên khốn kia gặp quỷ đi chết giả không gặp ỡ. cũng không phải ta bàn cổ tâm ma nói lắp một thoáng lại là thở dài chỉ là không cam lòng a Trần Bàn cười lạnh một tiếng không cam lòng liền trở nên mạnh mẽ hiện tại quá khứ cũng đánh không lại bọn hắn có ý nghĩa gì ngươi cho rằng phục sinh sau Trần bản còn có thể bị ngươi trước đây những kia phương thất hoặc là Không nói những lời nhảm nhí này rồi, để cái này điểm tụ tập tâm ma đều rời đi đi. Ta cần nơi này thổ địa. Bàn cổ tâm ma sướng sở, ngươi muốn làm gì? Ta học một cái trận pháp, cách tại chu thiên tinh đấu phía trên đại trận, gọi thế giới chi trận. Chương 840, tương lai kế hoạch. Thế giới chi trận. Trần Ban từng nói, để Trần Vị Danh cùng bàn cổ tâm ma đều là sướng sở. Lập tức Trần Vị Danh liền vội vã vấn đạo, ngươi làm sao đem trận pháp này cũng dạy cho hắn? Tuy rằng bất luận từ tâm lý vẫn là về mặt thân phận, hắn đúng bản cổ tâm ma đều có ưu thế, nhưng cẩn thận hắn vẫn là hiểu lật thuyền trong mương đạo lý. Như hai người này khác biệt chính là mình có thể bố trí trận pháp mà hắn không thể. Mặt khác, chính là bản cổ tâm ma chỉ hiểu chu thiên tinh đấu đại trận mà mình còn có rồi thế giới chi trận. Cho tới ngoại vật, một khi ở một số tình huống đặc biệt hạ mở lớn, có thể cũng không thể hữu dụng. Thế giới chi trận là sẽ có một ngày mình cùng bản cổ tâm ma chân chính đấu võ sau một đòn sát thủ, cũng không định quá muốn dạy cho hắn. Trần Ban Từ Tốn nói, tuy rằng ta không rõ ràng cực đạo sau ta là nghĩ như thế nào, thế nhưng hắn để ngươi hảo tâm ma đã biến thành loại quan hệ này, tất nhiên là có nguyên nhân. Hơn nữa ta nghĩ quá rất lâu cảm giác được tâm ma ở thế giới này càng là đứng vững được bước chân đối với ngươi liền càng có lợi bây giờ tình huống của hắn rất là nguy hiểm ngươi rất nhanh lại phải trở về nếu như không thể để cho hắn nhiều điểm thủ đoạn bảo mệnh có thể lần sau ngươi liền cũng không còn đi vào nơi này cơ hội rồi lại nói rồi coi như thế giới tri trận lợi hại thì lại làm sao chung quy ngươi mới là người sáng tạo một trong mà hắn chỉ là mô phỏng theo giả lẽ nào ngươi còn sợ à chuyện này chân vị danh ban đầu xác thực là có chút bận tâm có thể xem trần bản một mặt hờ hững không để ý chút nào rằng dấp không khỏi cũng sinh ra mấy phần hào khí không cần phải nhiều lời nữa. Thế giới chi trận, Bàn cổ tâm ma lại là lặp lại rồi một lần, so với Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn lợi hại hơn nhưng ta không thể bày trận a. Ta tự có biện pháp. Trần Ban rụt một tiếng, ngươi đem người nơi này đều đều đi, nhanh lên một chút, ta thời gian không nhiều, lúc nào cũng có thể bị Tam xích kiếm làm quá khứ. Bàn cổ tâm ma gật đầu, bận dịu là hạ lệnh, để nơi này trong thành trì tâm ma rời đi. Chờ đến không có người nào sau khi, Trần Ban ngưng tụ bản cổ phủ, vung lên, đánh xuống, trực tiếp đem dưới chân tụ tập chém thành rồi mảnh vỡ vô số. Người này là Ban Cổ Tâm Ma sử sờ đã nghĩ đến Trần Bàn phải làm gì, nhưng chính là bởi vì biết, cho nên mới cảm thấy càng thêm khó mà tin nổi. Luyện khí. Trần Bàn khẽ mỉm cười. Thế giới này chỉ có loại đồ chơi này là thứ thể, cái khác đều là lực lượng tinh thần cấu trúc thứ thể. Muốn luyện khí cũng chỉ có thể dùng cái này làm tài liệu rồi. Có thể này không phải khư thạch. Ban Cổ Tâm Ma bận biệu là nhắc nhở, không phải nói với ngươi, ở thế giới này chỉ có thể dùng khư thạch mới có thể luyện chế bảo vật. Trần Vị danh cũng là như vậy đang nghĩ, hơn nữa hắn còn có cái khác nghi vấn, nguyên căn bản không có luyện khí loa. Các ngươi tư tưởng thái hẹp hòi rồi." Trần Ban lắc lắc đầu, "Ai quy định rồi chỉ có thiên tài địa bảo mới có thể luyện khí nếu ngươi năng lực đến rồi, mặc dù chỉ là cắt đất cành cây cũng có thể luyện chế ra đồ tốt đến. Còn luyện khí lô, chỉ có có thể số lượng lớn được rồi, có luyện khí lô cùng không luyện khí lô có cái gì khác nhau chớ. Lập tức thấy hai tay hắn mở ra đóng lại, lực lượng tinh thần vung dậy, ở bốn phía bay vút, nương tụ thành buộc, trong khoảnh khắc, liền đem những kia bị đánh nát tan thổ thạch tất cả lấy. Chu Thiên tinh đấu đại trận ở bốn phía hiện lên, hấp thu bốn phương tám hướng lực lượng tinh thần phân dũng mà đến, trong khoảnh khắc liền đem những kia thổ thạch bao vây Lực lượng tinh thần xuất hiện, cực tốc rèn luyện. Trần vị danh xem trận mắt ngất ngưởng, hắn căn bản không nghĩ tới còn có thể như vậy luyện khí, Trần Bàn trực tiếp đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận xem là rồi một cái luyện khí lô. Luyện khí lô có thể nói một cái tiểu không gian, mà Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng là có thể tương đương với một cái tiểu không gian. Lý luận như vậy, nhưng có thể nghĩ đến cũng làm được, bây giờ e sợ cũng là Trần Bàn một người rồi. Nay không phải bày ra đẹp đẽ, mà là chân chính luyện khí, ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận năng lượng rèn luyện hạ, có thể thấy được từng cái từng cái viên cầu ngưng tụ, đi vu tổ tinh hóa thành rồi từng cái từng cái khí bôi. Nên lo lắng thời gian có hạn, Trần Bàn có thể nói là đem hết toàn lực, chỉ dùng rồi một ngày thế gian, liền luyện chế ra rồi 3.600 viên viên cầu. Những này viên cầu tự nhiên là không sánh được Trần Vị danh luyện chế những kia tinh thể, nhưng dùng ở như vậy một thế giới, nhưng là có thể nói bảo vật vô giá rồi. Làm hết thể viên cầu luyện chế thành công giao cho bản cổ tâm ma thủ bên trong thời điểm, hắn một mặt kinh ngạc, càng là nói không ra lời. Trần Bàn nhưng là hướng bầu trời nhìn một chút, phảng phất tự lẩm bẩm bình thường, cùng ngày xưa Hồng Quân hợp đạo trước Hồng Hoang như thế cũng là một cái không có thiên kiếp thế giới à? hắn chính là bán đạo thể ngộ, thêm vào am hiểu nhất luyện khí, mặc dù là cho hắn một ít vô dụng nhất cát đất, hắn cũng có thể ung dung luyện chế ra tiên khí đến. Tiên khí liền có thiên kiếp, mà nơi này không có. chuyện này, ban cổ tâm ma vẫn là khó có thể tin tưởng được giống như vậy, trần bàn nhưng là không để ý chút nào, mau mau luyện hóa. nghe ta nói thế giới chi trận bố trí chi pháp, lập tức liền như ngày đó giáo trần vị danh bình thường giáo lên. muốn lĩnh ngộ thế giới chi trận không phải dễ dàng như vậy, không phải một sớm một chiều công lao, trần ban lo lắng tiến độ chỉ có thể một lần lại một lần cùng bản cổ tâm ma giảng giải ở này giảng giải thời gian trong chân vị danh vừa lắng nghe bình thường bắt đầu suy tư một cái thiết thân trọng yếu vấn đề tương lai kế hoạch hắn không thể lại bị động tiếp thu tất cả hắn muốn chủ động đi diện đúng tương lai của chính mình mà cái này chủ động cuối cùng chính là trở nên mạnh mẽ cương giả không thể quá mức dựa dẫm mọi vật nhưng mình cũng giống như hoàng hà cùng trần bản có thể nói một thể dường như hồn bảo chính là bởi vì trần bản trở thành tự đạo nó mới có thể trở thành là hỗn độn trí bảo nếu là một thể liền vô phân thân sơ để nó khôi phục cũng là chính mình trở nên mạnh mẽ một cái con đường trong truyền thuyết hôn nội trung ngày xưa bị đánh cho rồi mạnh vỡ rơi ra tinh không hóa thành một chấm sao chính là lấy hoàng hà làm tên chính mình đi tìm đến vùng tinh vực này cũng có thể đến giúp hôn nội trung còn có chính là những thứ ở trong truyền thuyết chiến hữu tọa nhân thị hữu sao thị thương hiệt truy ý thị chuyên húc đại đế những người này hoàng Tiên hiển trần vị danh không tin cũng đã chết hết nên có thể tìm tới khôi phục bọn họ biện pháp mới là tam xích kiếm không biết có hay không trở thành rồi chiến nô còn có vô cực chiến tôn cũng là không biết tình huống như thế nào Phúc Hi còn sống sót, Chiến Thần cũng là, chính mình nên đi tìm giải cứu Chiến Thần biện Pháp. Còn có Lý Thanh Liên, đến tột cùng là cái thân phận gì? Càng nghĩ càng nhiều, từ lộ cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn bắt đầu ở trong lòng lập ra kế hoạch, chuẩn bị đi trở về một khi thoát thân liền bắt đầu chấp hành. Đợi được lập ra thất thất bát bát thời gian, bàn cỗ tâm ma cũng là học gần đủ rồi. Không chỉ là thế giới chi trận, hắn thậm chí còn thông qua tín ngưỡng kim tự tháp, đem được tín ngưỡng lực lượng rót vào trong đó, càng hiện ra huyền diệu. Mà theo hắn lĩnh ngộ được rồi trình độ nhất định, Trần Vị danh rốt cục cảm ứng được chính mình phải đi về rồi. Toàn toàn thế gian, ở thế giới này lại là để lại nửa tháng, còn không biết bên ngoài tình huống như thế nào rồi. Thực sự là thân hình trở thành nhạt thời khắc, đi ra ngoài làm việc bản cổ tâm ma đột nhiên trở về, hấp tấp, cực kỳ hưng phấn. Lao nhị, lại là một sự giúp đỡ lớn, nhìn, ta tìm tới ai tâm ma rồi. Theo một cái tâm ma xuất hiện ở trước mắt, Trần Vị danh nhất thời sắc mặt kỳ biến, hầu như kêu ra tiếng. Ở vực ngoại thiên ma thế giới từ trước mắt biến mất trong nháy mắt đó, Trần Vị danh trong đầu chỉ có một cái niệm lực. Làm sao sẽ là hắn? Chương 841, phục sinh làm sao sẽ là hắn, cái ý niệm này ở trần vị danh trong lòng lặp lại rồi mấy trăm năm, mãi đến tận từ thiên kiếp trong không gian đi ra vẫn không có tiêu tan. Đồng dạng kinh ngạc còn có trần bản, chính là liền hắn cũng nghĩ không thông, bởi vì bàn cổ tâm ma mang tới cái kia cái gọi là trợ lực tâm ma, không phải người khác, càng là lục áp đạo quân. Lục áp đạo quân đã chết rồi, chết không thể chết lại rồi, hắn làm sao có khả năng còn có thể có tâm ma? Mãi đến tận trước mắt xuất hiện cái kia bóng người sau, hắn mới bỗng nhiên kinh hỉ lên. Lục áp đạo quân vẫn còn, hình thể trở nên bàng lớn hơn rất nhiều. Có loại pháp thiên tượng địa cảm giác. Hai tay hợp lại, phản phất nâng chỉ bảo, trong lòng bàn tay chính là ngọc nhi thi thể. Còn sống sót, còn sống sót. Trong đáy mắt, Trần Vị Danh trong lòng không ngừng lấp lóe cái ý niệm này. Hắn ở vực ngoại thiên ma thế giới ở lại nửa tháng, ở tình huống bình thường, bị Nguyên Linh Triệu hoán thuật phục sinh thi thể từ lâu đáng chết bụi quy bụi, đất trở về với đất rồi. Có thể Lục Gáp Đạo Quân vẫn còn, cũng không có biến mất, thêm vào đi ra trước nhìn thấy cái kia tâm ma, đáp án chính là vô cùng sống động rồi, Lục áp Đạo Quân sống. Như trước hắn không chết vậy mình lại là như thế nào có thể đối với hắn sử dụng nguyên linh triệu hoàn thuật này tựa hồ là một cái vô pháp giải thích vấn đề nhưng sự thực chính là như vậy đặt tại rồi trước mặt đặc biệt là phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét qua đi chính là triệt để nghiệm chứng rồi sự thực này lục áp đạo quân trong cơ thể càng là tràn ngập rồi sinh cơ sinh mệnh lực lượng bằng bạc hơn xa bình thường tu sĩ mà là một cái chân chân chính chính cường giả trí tôn sống sống thật sự sống chân vị danh cực kỳ kinh hỉ không ngừng đúng trần bàn la lên cổ trụ cũng là ngạc nhiên này tình huống thế nào hắn sống thế nào rồi Trần Vị Danh độ kiếp thời điểm, hắn theo Trần Vị Danh thân thể rơi vào rồi thiên kiếp không gian, cũng bị che ở dị không gian bên trong. Vừa không biết vực ngoại thiên ma thế giới sự tình, cũng không biết Chu Thiên Tinh đấu thế giới sự tình, so với Trần Vị Danh hai người còn muốn mê hoặc. Không đúng. Trần bán lắc đầu, tuy rằng hắn cũng rất hi vọng là như vậy, nhưng bình tĩnh như hắn, vẫn là phát hiện rồi chỗ không đúng, con mắt của hắn không hề thần thái, không giống có sinh mệnh dáng vẻ. Trần Vị Danh nghe tiếng nhìn lại, trong lòng không khỏi lại là chìm xuống. Quả nhiên như Trần Ban nói, lục áp đạo quân trong cơ thể là có sinh mệnh lực lượng có thể hai mắt chỗ trống vô thần vẫn là phảng phất thi thể giống như vậy căn bản không giống sống lại dáng vẻ đừng nghĩ trước rồi chân ban bận biểu là hô thiệt thòi chính là hắn sống không phải vậy ngọc nhi liền thật sự triệt để xong lúc này bốn phía tu sĩ cũng không có tối lui thời gian nửa tháng này cũng không ai dám tiến công nhưng cũng không ai dám dễ dàng rời đi đây chính là cái âm dương đạo văn trí tôn một khi sơ ý một chút làm tức giận rồi hắn trời mới biết sẽ là kết quả gì mà thực sự là bởi vì lục áp đạo quân hai tay hợp lại, đem ngọc nhi phủng ở trong đó mới lệnh bốn phía tu sĩ không dám tới gần. Hơn nữa bình thường sinh mệnh tử vong, chỉ cần 7 ngày, linh hồn sẽ bay ra, đi hướng về địa ngục luân hồi. Có thể lục áp đạo quân sức mạnh, nhưng là trở ngại rồi sinh tử. Không biết là bởi vì ban đầu hắn thì có linh ngộ, hay là bởi vì loại này kỳ lạ phục sinh, trong cơ thể hắn không chỉ là có âm dương lực lượng, càng còn có rồi sinh tử lực lượng. Lúc này sinh tử lực lượng xúc động âm dương lực lượng, âm dương lực lượng lại là hỗn hợp sinh tử lực lượng, lại lệnh hợp lại giữa hai tay trở nên phảng phất một cái tiểu thế giới, miễn cưỡng nốt lại rồi ngọc nhi linh hồn. Chân ban nhắc nhở, thử xem có thể hay không thao túng hắn. Sao lại thế? Hắn vốn là nhắc nhở, có thể nói ra sau, mới để Trần Vị danh phát hiện, không biết khi nào, Nguyên Linh Triệu Hoán Thuật mang đến loại kia tâm linh cảm ứng dĩ nhiên là biến mất rồi. Công pháp từ Lâu đình chỉ, lúc này Lục Gáp Đạo Quân đã cũng không phải là bởi vì Nguyên Linh Triệu Hoán Thuật mà tồn tại. Mà lần thứ hai thử nghiệm triển khai, đoán việc như thần, căn bản vô dụng, trước mắt Lục Gáp Đạo Quân đã trở thành rồi cơ thể sống. Cũng không biết có thể hay không đối với mình phòng bị. Thời khắc này, chính là Trần Vị danh đều trong lòng không chắc chắn. Ngọc Nhi là Lục áp Đạo Quân nữ nhi rồi thịt, vì lẽ đó hắn mới bản năng bình thường bảo vệ hắn nhưng mình cái này cái gọi là huyết mạch huynh trưởng hắn có thể hay không nhận ai cũng không nói được có thể cũng không thể vẫn như vậy xuống Trần vị danh hơi suy tư sau rốt cục lấy dũng khí quay về bàn tay kia bay qua rất là may mắn lục áp đạo quân tựa hồ vẫn là nhận chính hắn một huynh trưởng cũng không có bất kỳ bài xích phản ứng không khỏi đêm dài lắm ngợp trần vị danh lập tức triển khai khu linh kinh bên trong tụ linh thuật trong tay lấp lóe hơi màu trắng hào quang như đèn đuốc hấp dẫn con muỗi giống như vậy thấy rõ từng đạo từng đạo bóng đen từ lục đạo quân bàn tay bay ra quay về trong tay hắn màu trắng hào quang bay qua Thời gian một chút quá khứ, mai đến tận lại vô bóng đen bay ra, Trần Vị Danh trong tay màu trắng hảo quang đã là đã biến thành một viên viên châu. Theo viên châu nứt ra, dường như băng xương bình thường hòa tan, ở tại lòng bàn tay đã biến thành một cái tiểu cô nương răng rấp, chính là Ngọc Nhi. Chờ đến bạch quang ổn định, sau khi Ngọc Nhi chậm rãi mở mắt ra. Ngọc Nhi, Trần Vị Danh kinh hỉ hô một tiếng. Ngọc Nhi nhìn lại, bản năng lui một bước, ngươi là ai? Lúc này Trần Vị Danh cả kinh biến trở về dáng dấp của chính mình, hắn tự nhiên là không nhận ra. Ta là người bà bá. Trần Vị Đanh hai mắt rướt ta rồi, nhẹ giọng nói, ngươi thân bà bá, bá bá Ngọc Nhi lại há hội dễ dàng như vậy tin tưởng, không nhịn được lại là lui một bước, lập tức bỗng nhiên phát hiện không đúng, lập tức kinh hô một tiếng, ta, ta, ta đây là làm sao rồi? Thời khắc này, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, cái này bá bá làm sao như cái lại, chính mình lại là đứng ở lòng bàn tay của nàng, hơn nữa thân thể của chính mình biến hảo khinh, thậm chí có mịt mờ cảm giác, đặc biệt là vừa quay đầu lại sau, càng nhìn thấy thi thể của chính mình liền nằm ở mặt trước, càng kinh ngạc rồi. Ngọc Nhi đừng sợ. Trần Vị Danh ôn Nu nói: Bởi vì thương thế quá nặng, ngươi đã đã vô pháp lưu ở trong thân thể rồi. Vì lẽ đó ba bá mới dùng biện pháp này để ngươi đã biến thành linh thể. Nhưng không cần lo lắng, ba bá nhất định có thể tìm tới cứu trị phương pháp của ngươi. Nhất định. Lập tức quát tay, đem lục áp đạo quân lòng bàn tay Ngọc Nhi thi thể hút tới, kề sát ở người sau, để cổ trụ đem thu vào rồi bản cổ phủ thai ấn bên trong. Ta, ta. Nhìn thấy thân thể của chính mình biến mất, Ngọc Nhi lắp ba lắp bắp, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, tự nhiên cũng là không thích đứng trước mắt cái này tình hình. Tiến lên một bước, vừa ngẩng đầu, đột nhiên lại là nhìn thấy hình thể to lớn lục gáp đạo quân, nhất thời cả kinh. Đang nhìn rõ ràng dáng rất sau, nhất thời thay đổi sắc mặt, kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Cha! Hắn làm sao có khả năng hội quên lục gáp đạo quân răng dấp, phụ nữ liên tâm, liếc mắt liền thấy rồi đi ra, không cần quá nhiều nghiệm chứng." Ngọc Nhi, chân vị danh trong lòng lóe qua vô số thuyết pháp, cuối cùng giải thích, "Cha ngươi thân thể, ra chút vấn đề, vì lẽ đó trở nên quái lạ rồi, nhưng không quan trọng lắm, ba nhất định sẽ tìm tới phương pháp để hắn khôi phục." Đang muốn nhiều lời vài câu, nhưng là đột nhiên nghe được bản cổ phủ thai ấn bên trong trần bản quát to một tiếng, ta biết rồi. Năm đó Tử Phượng tiên tử không có làm xong sự tình, để ngươi làm xong rồi, vì lẽ đó hắn phục sinh rồi. Chương 842, sinh mệnh trao đổi. Tử Phượng tiên tử không có làm xong sự tình có ý gì? Chân vị danh tự nhiên là không có nghe hiểu, không hiểu lục pháp đạo quân vì sao đã biến thành như vậy. Trần bàn tựa hồ nghĩ rõ ràng rồi cái gì, năm đó Tử Phượng tiên tử triển khai niết bản thuật cũng chưa hề hoàn toàn thất bại, chỉ nói là sức mạnh của nàng còn chưa đủ, chỉ là ở đệ đệ ta trong cơ thể gieo xuống rồi một viên sinh mệnh hạt giống không đúng, không phải gieo xuống, đệ đệ ta sinh mệnh bản nguyên không có rồi, hắn không có cái kia năng lực, hắn là dùng một cái sinh mệnh bản nguyên bù đắp rồi đệ đệ ta sinh mệnh bản nguyên. Chân băng đột nhiên trở nên vô cùng ngạc nhiên, hắn mang thai rồi, nàng năm đó là mang thai, hắn tính mạng của chính mình bản nguyên dùng để phát động niết bản thuật rồi, trong bụng của nàng hài tử trở thành chất dinh dưỡng, bù đắp rồi đệ đệ ta sinh mệnh bản nguyên, chính mình trở thành năng lượng, trong bụng hài tử trở thành chất dinh dưỡng. Nếu như đúng là như vậy, cái kia không thể không nói, vị phục sinh trong mình, Tử Phượng Tiên Tử đã là liệu lĩnh rồi. Không có người mẹ nào hội nguyện ý làm suất quyết định như vậy, thực sự không có lựa chọn nào khác rồi. Trần Bàn nhưng là kế tục phân tích, hắn bù đắp rồi cái này sinh mệnh bản nguyên, nhưng không có sức mạnh để hắn phục sinh. Thật giống như nhất hạt giống, như không có một cái thích hợp năng lượng, liền vĩnh viễn là hạt giống sẽ không nảy mầm. Mà cái này thích hợp năng lượng chính là nguyên linh triệu hoàn thuật. Âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, âm dương xoay chuyển, sinh tử tựa như cùng này âm dương, là nguyên linh triệu hoàn thuật sức mạnh tử vong sau khi xuất hiện, đã biến thành này tử cực quay lại thời cơ, để trong cơ thể hắn sinh mệnh hạt giống có thể nảy mầm cũng tự hồ liền sống. Chân vị danh cũng là nghĩ đến một chút, tâm ma tâm bên trong có chấp nhiệm, chính là phải về đến thế giới này trả thù tất cả. Vì cái này không tiếc tất cả, hắn có thể bởi vì hiểu lầm ta là Tam Sích kiếm tâm ma mà đoạn kết ta, tự nhiên từ lâu nghĩ đến tìm kiếm Lục gáp đạo quân tâm ma. Nhưng trước đây Lục Giáp đạo quân đã chết rồi, vì lẽ đó không có tâm ma. Lần này bởi vì nguyên linh triệu hoán thuật mà phục sinh, cho nên tâm ma của hắn cũng theo xuất hiện ở vực ngoại thiên ma thế giới. Nên như vậy, Trần Ban gật đầu, quả thực chính là một cái mặt kính thế giới. Không đúng. Chân vị danh nhưng là lại nghĩ đến rồi khác một chuyện, dựa theo thái sử ghi lại lời giải thích, năm đó Hồng Quân hợp đạo, là lấy Huyền Nữ kinh công pháp, đem tâm ma xem là bản tôn, chính mình xem là tâm ma chóc ra ma suất, như vậy mới được rồi Lục Giáp đạo quân. Như sự thực như vậy, cái kia Lục Giáp đạo quân tâm ma nên Hồng Quân mới đúng, làm sao có khả năng xuất hiện ở vực ngoại thiên ma thế giới? Hết thảy đều là thế nhân cho rằng mà thôi. Chân ban thở dài, thế giới này có một loại sức mạnh đáng sợ, gọi là tự mình ná bù. Thật giống như lão giả năm đó cho rằng vô cực là tự sát giống như vậy, bởi vì lấy hắn kiến thức cùng năng lực căn bản là không thể nào hiểu được vô cực cách làm. nay này này, cổ trụ lập tức ở bên cạnh hô, tự mình nói là được rồi, đừng nói ta. chân Ban cũng không để ý tới hắn, tiếp tục nói, từ ngươi ta còn có tâm ma trên người không khó nhìn ra. tâm ma mặc dù là nhân vì bản tôn mà sinh, nhưng cũng không phải là cùng bản tôn đồng nhất cái sinh mệnh bản nguyên. hắn chỉ có thể nói là thế giới pháp tác hạ, một cái ảnh trong gương biểu hiện, ta cảm thấy nên cùng tiên địa đại đạo trong tay sinh mệnh dấu ấn có quan hệ. huyền nữ kinh lấy tâm ma vì bản tôn lời giải thích, nói cho cùng cũng chỉ là suy đoán. Dù sao ngoại trừ chúng ta cùng vô cực ở ngoài, phòng trường không có mấy người biết vượt ngoại thiên ma thế giới. Hồng quân cũng không phải là tâm ma, nếu như thật muốn nói, cũng có thể nói là nhân cách thứ hai. Huyền nữ kinh là một loại có thể sản sinh nhân cách thứ hai công pháp. đã như vậy, Trần vị danh nhìn một chút lục áp đạo quân, vậy hắn sống, tại sao sẽ là như vậy? Trong cơ thể xác thực có bảng bạc sinh mệnh lực lượng, có thể gặp mắt kia nhưng là chỗ chống vô thần, như sát chết di động. Trần Ban lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, nhiều quan sát chút thời gian, lại ra có thể rõ ràng. Nhưng bất kể nói thế nào sống dù sao cũng hơn chết rồi được, sống sót thì có hy vọng. Bá, Bá, bên ngoài Ngọc Nhi khinh hô một tiếng, rất hiển nhiên, hắn còn không quen danh sưng như thế này. Trần Vị danh móc ra dây truyền, quay về bên trong hỏa long nguyên thần hô một tiếng, không muốn chết, liền đem ta cho gái không được. Vâng, là, là. Bên trong truyền đến âm thanh, có loại vội vội vã vã cảm giác. Sẽ cùng Ngọc Nhi nói rằng, Ngọc Nhi, ngươi trước tiên ở nơi này diện, bên trong có cái, xung vật, ngươi trước tiên chơi. Bá Bá mang ngươi đi, đi tìm liền ngươi biện pháp, còn muốn trị liệu tra ngươi. Ngọc Nhi do dự một chút, Trung Quy vẫn là rụt rẹ gật gật đầu, lại bay đến rồi dây chuyển bên trong. Nơi này xem như là bụi bặm lắng xuống, Trần Vị Danh lại nhìn về phía bốn phía. Phản Tô Liên Minh tu sĩ cơ bản đều vẫn còn, cũng không hề rời đi. Lục Nhiễm tinh lại lớn như vậy, nhất thời rời đi không có chút ý nghĩa nào, rất nhiều chuyện có thể hôm nay chính là một câu trả lời thỏa đáng. Trần Vị Danh nhìn về phía Đào Nguyên Động tông chủ, làm chấp trưởng phiến tiên dẫn hắn, tự nhiên chính là Phản Tô Liên Minh minh chủ. Còn muốn đánh ả ta không muốn giết người rồi. Là một người a thánh, đúng hôn nguyên đế hoàng nói như thế, thực sự càng dỡ. Nhưng sau Lưng Lục Gáp đạo quân chính là hắn cản rỡ tư bản. Đào Nguyên động tông chủ sắc mặt biến hóa bất định, rốt cục nói rằng, không đánh, chúng ta lui ra, nhưng Phiên Thiên ấn. Trần vị danh khẽ mỉm cười, nói đến ngươi có thể không tin, ta cùng này Phiên Thiên ấn hữu duyên, ngươi nếu có thể hoán nó trở lại, ta tuyệt không ngăn trở. Nếu là hoán trở về, trước thì sẽ không mất khống chế rồi. Đào Nguyên động tông chủ cực kỳ phẫn nộ, có thể nhìn về phía một bên Lục Gáp đạo quân sau, lại không thể không nhịn xuống, chỉ có thể hét lớn một tiếng, chết. Lập tức liền dẫn đại quân rời đi. Bảo vật trấn phái không có, vô cùng độc nhã nhưng tình thế không ai mạnh, chỉ có thể coi như thôi, sống sót mới là quan trọng nhất. chờ đến phản tô liên minh nhân mã tối lui, tô hạo thanh từ lâu hạ lệnh đem kẻ phản bội bắt, lại đem pháp trận hộ sơn khởi động, toàn bộ côn lôn sơn lại là bị năng lượng bao phủ. trong lúc nhất thời, khí tức trở nên trở nên tế nhị. đây là tô gia địa bàn, nhưng giờ khắc này nắm đấm to lớn nhất nhưng là trần vị danh. tuy rằng tô gia đệ tử cũng có chẳng ra gì hạng người, nhưng tổ tiên vinh quan quyết định rồi bọn họ phần lớn đều là có huyết tính người. như trước mắt cái này người ngoại lai muốn đúng tô gia sự tình cơ tay múa chân, tuyệt không cho phép ra vấn đề nội bộ cũng không có kết thúc, bất quá Trần Vị Danh cũng không có tâm sự dính líu. Đưa tay, đem côn luôn kính nắm ở trong tay. Không cần nhiều lời, côn luôn kính liền chính mình hóa thành một đạo huyền quang nhảy vào Trần Vị Danh trong cơ thể, nhìn quanh một tuần, cuối cùng đứng ở rồi đầu lâu ấn đài nơi, cũng là không dám cùng hỗn độn trùng tranh mê hoàng cung. Lại nhìn về phía chỉ thiên kiếm, này cũng là một cái chí bảo, bất quá không có như côn luôn kính bình thường có theo hắn rời đi ý nghĩ. Quay về Trần Vị Danh trên cổ mang theo dây truyền do dự rồi một lát sau, này thanh thần kiếm liền hóa thành một luồng ánh kiếm bay trở về rồi bên trong cung điện kia. Nó là tô ra bảo vệ đồ vật, chủ nhân trước khi chết mệnh lệnh là để nó không được rời Côn Luân Sơn. Chân vị danh lại nhìn về phía Lục Giáp đạo quân, không khỏi đau đầu lên. Mỗi người có nơi hội tụ, chỉ có cái này đệ đệ không biết xử lý như thế nào rồi. Chương 843, phương pháp. Ai cũng có thể xử lý, chính là cái này Lục Giáp đạo quân không biết nên làm gì. Nguyên linh triệu hoán thuật đã mất đi hiệu quả, căn bản là không có cách khống chế. Lưu ở chỗ này cũng là không thích hợp, nhưng như thế nào mang đi? Này. Chân vị danh hô to một tiếng, hy vọng có thể gây nên phản ứng gì đáng tiếc không hề tác dụng, lục áp đạo quân vẫn như cũ hai mắt chỗ trống, cái kia không chỉ là không có cảm tình, mà là không có sinh cơ, phản phất một cái hoàn toàn không có tâm thần người, không phản ứng, liền chủ động thử nghiệm, trần vị danh bay đến lục áp đạo quân phía sau, như muốn thúc đẩy, tuy nhiên vô dụng, cái kia thân thể to lớn như một tòa cự phong sừng sững không trung, không nấp ních, trần Bàn cũng là lông mày không triển, hắn tự nhiên không thể để trần vị danh lưu lại để đệ, đệ hắn, tình huống như vậy, nếu là gặp phải một cái tu luyện linh hồn đạo văn, hoặc là một loại nào đó quỷ dị đạo văn người Lục Áp đạo quân e sợ sẽ trở thành chân chính con rối hình người. Nghĩ tới hồi lâu, Phảng Phất đột nhiên linh quang lóe lên, ngươi trực tiếp đi, hắn có thể sẽ trực tiếp theo ngươi. Chuyện này, Chân vị danh nửa tin nửa ngờ, quay về xa xa bay đi. Mới vừa đi rồi không bao xa, Lục Áp đạo quân càng thật sự biến trở về phổ thông dáng dấp theo ở phía sau bay tới. Trong lúc nhất thời trong lòng kinh hãi, làm sao ngươi biết sẽ như vậy? Chân Ban nhếch miệng nở nụ cười, cực kỳ tự đắc, các ngươi à, liền chỉ biết là đánh đánh giết giết, sẽ không lĩnh hội thế giới này tôi đẹp. Có một loại thuyết pháp, các ngươi khẳng định không biết. Để trứng sinh vật, mở mắt ra trong nháy mắt đó, nhìn thấy chính là ai sẽ đem ai làm thành cha mẹ. Để đệ, đệ ta hiện tại tình huống này không coi là là phục sinh, chỉ có thể nói thân thể của hắn một lần nữa sinh ra rồi sinh cơ. Hắn là ngươi dùng nguyên linh triệu hoán thuật tỉnh lại, cái thứ nhất nhìn thấy cũng là ngươi, dĩ nhiên là coi ngươi là thành có thể tìm kiếm bảo vệ đối tượng rồi. Nói rằng nơi này lại ngắt một thoáng cảm, nhưng có phiền phức, lấy bây giờ là chân thật trí tôn thực lực, ban đầu có thể làm mạnh mẽ trợ lực. Nhưng hắn nếu là đưa ngươi xem là rồi có thể tìm kiếm bảo vệ đối tượng, e sợ sau đó rất khó để hắn giúp ngươi ra tay buồn phí hết rồi. Này không sao cả. Chân vị danh cười ha ha, chỉ nếu không có ai người có thể thương tổn được hắn liền có thể, ta tự mình xử lý chuyện của chính mình. Bất quá hắn bộ dáng này, ngươi là nói hắn cũng không phải là lục cấp đạo quân. Không sai. Chân ban thở dài, Tử Phượng tiên tử ý nghĩ là hảo, nhưng đáng tiếc chính là, đệ đệ ta sinh mệnh bản nguyên sắc thực là bị xóa đi rồi. Bây giờ tuy rằng bởi vì trong bụng của nàng hải tử, huyết thống hòa vào nhau, có thể bù đắp. Có thể mặt trên dấu ấn linh hồn tất cả đều không có. Nói đơn giản một chút, hắn hoàn toàn không có ký ức rồi cùng đệ đệ ta quan hệ liền như cùng ngươi cùng ta chúng ta có thể nói là một người nhưng cũng có thể nói là hai người hơn nữa so với ngươi ta quan hệ phân cách càng thêm triệt để ngươi có thể dung hợp trí nhớ của ta liền có thể trở thành là một thể có thể đệ đệ ta giấu ấn linh hồn bên trong là không có ký ức hơn nữa cũng không có như cực đạo sau ta bình thường từng lưu lại ký ức chân vị danh nhưng không có như hắn bình thường tiết nối, trái lại một mặt ý cười nếu như chỉ là ký ức cũng không không phải không có hy vọng đừng quên rồi tâm ma của hắn chân ban sướng sở lập tức đại hỉ không sai tâm ma còn có tâm ma tiếp theo chứ một trận cười to được trời không tuyệt đường người ngươi mau mau tu luyện chỉ cần lại tiến vào thế giới kia tìm tới tâm ma của hắn ta tự nhiên có biện pháp đem trí nhớ của hắn rút ra chỉ cần mang về thế giới này rót vào thân thể này bên trong đệ đệ ta coi như là chân chính ý nghĩa ở trên phục sinh rồi nhìn hắn dáng dấp như vậy trần vị danh nhưng là đột nhiên cảm giác thấy hơi không thoải mái rồi nhẹ giọng hỏi nếu là thân thể này sản sinh rồi thuộc về mình linh trí cái kia nên làm gì bọn họ hội dung hợp tương đương với đệ đệ ta nhiều một phần ký ức mà thôi Hơn nữa coi như thực sự là giết thì đã có sao Trần bàn lạnh lùng nói rằng, ta nói rồi, ta cũng không có cái gọi là đại lòng từ bi. Đến rồi ta cảnh giới cỡ này, chính có thể nói là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Ta có thể vì Phổ La đại chúng nghịch thiên chinh chiến, nhưng ta cũng có thể vì cứu đệ đệ ta, giết chết đáng chết người. Dù cho những người này cùng ta cũng không lớn bao nhiêu sổ toán. Năm đó ta biệt hiệu là nhân ma, không phải là Phật tổ. Trần vị danh khỏe miệng khẽ động rồi mấy lần, ngược lại vấn đạo, ngươi có năng lực, đem trí nhớ của ngươi rót vào ta trong đầu. Có. chân ban gật đầu. Nhưng ta sẽ không làm, trí nhớ của ta, đại biểu nhân cách của ta, không có như vậy giá rẻ. Chỉ có ngươi rác cho chúng ta là cùng một người rồi, đến dung hợp ký ức mới có ý nghĩa, không phải vậy ta chắc chắn sẽ không mạnh mẽ đem ký ức cho ngươi, nào sẽ có vẻ trí nhớ của ta, chỉ là cái lệ thuộc. Chân vị danh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Bản Hội nghĩ như vậy. Tới gần Côn lôn Sơn hộ sơn trận pháp sau, dựa vào phá vọng tổn chân chi nhãn thấy rõ trận pháp hướng đi, vọt thẳng nhập trong đó. Lại quay đầu nhìn về phía lục giác đạo quân, đồng thời triệu ra hỗn độn trung huyền lên đỉnh đầu, tránh khỏi bất ngờ mà đợi được lục áp đạo quân vọt tới hộ sơn trận pháp biên giới sau, để trần vị danh cực kỳ kinh ngạc một màn xuất hiện rồi. Ương Dương đạo văn ở quanh thân xoay quanh, càng có sinh tử lực lượng tràn ra, lẫn nhau đang dệt, để lục áp đạo quân trên người thật giống bao phủ rồi một tầng hộ thân kinh khí. Mà khi tầng này hộ thân kinh khí tới gần hộ sơn trận pháp sau, trận pháp năng lượng càng là cùng năng lượng đó dung hợp lại cùng nhau, thủy giao hỏa, cực kỳ hài hòa, liền như vậy đi bộ nhàn nhã bình thường đi vào. Mà xa xa người nhà họ tô nhưng là ngơ ngác nhìn hai người biến mất phương hướng, trong lòng không khỏi nổi lên vô số bi ai được sưng trí tôn khó nhập côn lôn sơn trận pháp ở này trước mặt hai người càng là thùng rông tiêu to chuyện gì thế này trần vị danh không rõ hỏi hy vọng trần bản có thể nhìn ra cái gì ta cũng nói không rõ ràng trần bản lắc đầu đệ đệ ta trên người tựa hồ phát sinh rồi cái gì không phải bình thường biến hóa để trận pháp cùng năng lượng đối với hắn không đề phòng rồi triệu lỗi cũng chính là hưu xảo thị gia tộc công pháp tiêu giao kinh tốc độ đạo văn tu luyện tới cực hạn thì có tương tự hiệu quả bất quá hắn nơi đó là bất kỳ trận pháp đều sẽ không đối với hắn có phản ứng cùng đệ đệ ta có chút không giống không rõ vì sao nhưng không phải chuyện xấu. Trần Vị danh dẫn lục gáp đạo quân ra côn lôn sơn, để cổ trụ cảm ứng rồi một thoáng truyền tống trận phương hướng sau, liền một đường bay qua. Lục nhiễm Tinh truyền tống trận ở một vùng núi non bên trong, tươi tốt thảm thực vật, đan dệt ra vô số cây mây, đem toàn bộ truyền tống trận hoàn toàn che lấp. Nhìn một cái nhìn lại, không có nửa điểm vết tích, nếu không có cổ trụ có thể cảm ứng được, vẫn là rất khó mà tìm kiếm. Đem chu vi đồ vật thanh lý một phen, lộ ra toàn bộ truyền tống trận sau, Trần Vị Duyên bận biệu là rụt một tiếng, nhanh thử xem, xem có được hay không. Cổ trụ chỉ là hơi làm thử nghiệm, liền không chút do dự lắc đầu. Không được, cái kia người xuất thủ đem hết thể truyền tống trận cho phong ấn rồi. Nếu ta có thể hoàn toàn khôi phục, còn có thể sử dụng, hiện tại là không thể rồi. Nay thật đúng là cái phiền phức rất lớn. Trần Vị danh trong lòng thở dài. Hắn lần này đi vực ngoại thiên ma thế giới nghĩ đến rất nhiều chuyện, cũng quyết định muốn đi những địa phương nào. Vũ trụ lớn như vậy, không có truyền tống trận, đi như thế nào đều không tiện. Có thể sự đã như vậy, không thể làm gì, Trần Vị danh chỉ có thể lại mang theo lục gáp đạo quân hướng ra ngoài biên bay đi. Chương 844, không hoàn thủ chí tôn. Cũng như xuất quân lôn sơn giống như vậy, Lục Áp đạo quân cùng sau lưng Trần Vị Danh liền trực tiếp đi vào rồi những tia tinh vân vụ hà bên trong. Ở loại kia quỷ dị sức mạnh dưới ảnh hưởng, không chỉ có hảo hoàn toàn thỏa, trái lại là như cá gặp nước, đi bộ nhàn nhã. Trần Vị Danh một trận lấy làm kỳ, dẫn hắn một đường tiến lên. Bây giờ là tiên vương thực lực, tốc độ so với đi vào thời gian nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, chỉ dùng rồi 10 ngày, liền từ bên trong bay ra. Vừa đi ra, liền nghe được bên ngoài một trận hô to gọi nhỏ, thủ du từng trận kinh gọi, các ngươi không thể tổn thương ta, ta cũng không làm gì được các ngươi, hà tất ở này lãng phí thời gian. Ôi. Nguyên khí đất trời rung động trong lúc đó, thấy rõ mười mấy cái tiên vương tu sĩ đang từ bốn phương tám hướng công kích một người, chính là Thủ Du. Nghe một trận nát tán ngữ, cũng biết những người kia chính là thấy bảo nảy lòng tham, muốn cướp giật Thủ Du trên người Chu Thiên Tinh Thần Bảo. Làm sao tuần này trời tinh thần bảo liền hỗn nguyên đế hoàng đều không làm gì được, bọn họ chính là vô dụng. Chỉ là Thủ Du chính mình cũng là thực lực thấp kém, bất quá mượn bảo vật tự vệ, căn bản không làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể dùng ngôn ngữ để thử nghiệm hóa giải. Dù sao rất nhiều công kích hạ xuống, bất tử không thương nhưng là không thể miễn đau đớn. Chân vị danh thấy này trong lòng hơi động chính là đến đón trong miệng hô to một tiếng ai dám thương huynh đệ ta lập tức liền tiến vào chiến trường bất quá hắn cũng không dùng toàn lực chỉ là cùng với bên trong hai người chiến đấu không nhanh không chậm dư quang nhưng là nhìn về phía lục áp đạo quân muốn nhìn một chút hắn hội như thế nào theo tản đi pháp thiên tượng địa thần thông lục áp đạo quân trên người trí tôn khí tức cũng là biến mất ngược lại không là hết sức áp chế mà là có loại dung hợp vu tự nhiên cảm giác hắn hôm nay là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh cũng không phải vô thần chỗ trống mà là thực sự trong đầu trống rỗng căn bản không biết được chuyện thế gian nhưng này cũng vừa hay hợp rồi cái gọi là tiên tiên chi pháp không bị hậu thiên ảnh hưởng thấy rõ có người ngoài dính liễu chiến đấu chừng mười cái tiên vương đầu tiên là cả kinh nhưng ngay lúc đó liền thích hoài rồi dù sao đến cũng bất quá là cái tiên vương uy hiếp có hạn một cái tiên vương chiến đấu thật lâu cũng là thiếu kiên nhận giống như vậy trầm giọng nói giao ra bảo vật tha cho ngươi một mạng thu du lườm hắn một cái ngươi khi ta nướng gần đây thấy rõ trần vị danh đến hơn nữa còn làm ra đột phá khí tức so với tiến vào trước khi đi càng mạnh hơn trong lúc nhất thời cũng là hoàn toàn yên tâm không nói nữa nhiều lời Chẳng qua là nhỉ chứ, nhìn. Không quá mạnh nhưng mà nhìn thấy một bên ngơ ngơ ngác ngác lục áp đạo quân sau, cũng là giật nảy cả mình, lục áp. Tình huống thế nào? Dù cho hắn tu vi không cao, nhưng cũng có thể nhìn ra lúc này lục áp đạo quân là sống sót mà không phải thi thể. Những tên cái tiên vương cũng là vẫn ở dùng dư quang chú ý chứ một bên lục áp đạo quân, không cảm giác được tu vi của người này, nhưng có thể hư không vượt qua tất nhiên bất phàm. Chỉ là ở một bên ánh mắt trống rỗng, cũng không động thủ, thực tại như là không quan hệ người. Có như thế một người ở bên, trong lòng tóm lại cảm thấy không thích hợp, không lâu lắm liền có ba cái tiên vương bỏ quên công kích thủ du, quay về lục gáp đạo quân vào tới. trước tiên bắt cái này đồng bọn lại nói, trần vị danh chính là chờ việc này, bận diệu là cẩn thận chú ý dẫn người như vậy, cũng không biết gặp phải đột phát tình hình hội có tình huống thế nào xuất hiện. hiện tại đúng là có thể thử xem. trước còn muốn chứ như mình bị người công kích, lục áp đạo quân nên có thể có động tác, có thể xem ra là tự mình nghĩ sai rồi. bây giờ những người này trực tiếp đúng lục gáp đạo quân động thủ rồi, liền thấy thế nào? vốn tưởng rằng ba người kia sẽ ở phất tay biến thành cho bụi, cũng không định chuyện đã xảy ra nhưng là để trần vị danh mở rộng tầm mắt. Lục Áp Đạo Quân không chỉ có không có giết người, thậm chí ngay cả hoàn thủ đều không có. Trực tiếp té ngã hư không, đoàn kết lại với nhau, mặc cho ba người kia tiên vương các loại thủ đoạn cũng là chỉ chịu đòn không hoàn thủ. Chuyện này tình huống thế nào? Trần Vị danh sướng sở không được kỳ giải. Trần Ban cũng là tao mày, không biết có thể là chỉ có sinh mệnh bản năng. Ai manh thú bản năng chính là cắn sẽ uy hiếp, mà nhược thú bản năng chính là thoát thân, thậm chí bó tay chờ chết. Khả năng như thế chứ? Sợ là phiền phức ga. Lục Áp Đạo Quân dù sao cũng là trí tôn thân hơn nữa còn chịu đựng quá sinh tử chi kiếp thiên tuyệt cửu hình mặc cho này mấy cái tiên vương như thế nào công kích cũng là không hư hao chút nào nhưng một cái sẽ không đánh trả chí tôn đều là cảm giác không thích hợp nhưng không thích hợp cũng là vô pháp thấy là thăm dò vô dụng trần vị danh liền không che giấu nữa thực lực triển khai đạo văn cụ hóa thuật nương tụ rất nhiều pháp bảo trong khoảnh khắc liền đem một đám tiên vương tất cả chém giết gọi các ngươi có đi hay không thực sự là a di đà phật thù du giả vờ giả vịt một phen liền đối với chứ trần vị danh đại kẻ khổ cái tên nhà ngươi vừa đi đi tới hơn nửa năm nếu không là ta đã ích cốc rồi, thực sự là gọi ngươi cho tươi sống chết đói ở này rồi, lại là nhìn lục gáp đạo quân vấn đạo, đây là tình huống thế nào, lục áp đạo quân sống thế nào rồi khỏe như, Chán vắng, nói đến một lời khó nói hết, chân vị danh lắc đầu thở dài, nhưng sống sót dù sao cũng hơn chết rồi tốt, một cái tin tức xấu, truyền tống trận bị người động chân động tay, dùng không được rồi, sau đó được dựa vào chính mình chạy đi rồi, a, thu du bận biểu là vấn đạo, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? đi một bước xem một bước rồi, chân vị danh nói, tiêu tinh vực sự tình. Chúng ta không hiểu nhiều, ta nghĩ trước tiên thật tốt tìm hiểu tình báo. Còn có, Hỗn độn trung mảnh vỡ ở lại rồi Hoàng Hà tinh vực, ngay khi lăng tiêu tinh vực bên trong, ta mau chân đến xem, cũng có thể có để nó khôi phục chi pháp. Thu Du ánh mắt sáng lên, cái này được, như Hoàng Hà phục hồi như cũ rồi, chúng ta làm việc liền dễ dàng hơn nhiều. Nói là như vậy, nhưng e sợ không có như vậy dễ dàng. Trần vị danh lắc lắc đầu, còn có, ta đi tìm một người, gọi Lý Thanh Liên, rất nhiều chuyện, hắn hẳn là biết chân tướng. Thu Du gật đầu, được thôi. Ngươi nói như thế nào liền như thế nào ngược lại ta cái kia để tinh túc trở về việc còn phải ngươi giúp ta tự nhiên Trần vị danh cười cười liền dẫn hai người hướng phía trước bay đi nói rằng lý thanh liên bàn cổ phủ thai ấn bên trong trần bản tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì khẽ mỉm cười vũ trụ chi lớn muốn tìm cá nhân so với mỏ kim đáy biển còn khó hơn bất quá nếu như là hắn ngược lại không phải là không có cơ hội nói thế nào trần vị danh bận biệu là hỏi ta cũng không biết hắn đến cùng là thân phận gì nhưng lấy tu vi của hắn tới nói như muốn làm vài việc thiên hạ này tất nhiên sẽ không như thế yên ổn trần bang từ từ chia tích nói nếu ta đoán không lầm, hắn cái gọi là chuyện quan trọng, e sợ chỉ là cái tìm cớ, mà bất kể là nghe đồn vẫn là nhìn thấy, người này đều là cực kỳ rượu ngon, yêu trì như mạng loại kia. vì lẽ đó, thiên hạ này nơi nào nhưỡng rượu nổi danh, tới đó cũng có thể tìm tới chút manh mối. chân vị danh ánh mắt sáng lên, lời ấy đúng là khá có đạo lý. một bên cổ trụ xen vào nói nói, ngươi nếu nói là nhưỡng rượu, ta còn thực sự biết một chỗ, ngay khi lăng tiêu tình vực bên trong, tinh cầu kia tên là tử tinh, sản xuất nhiều rượu ngon, thiên hạ có tiếng. chân ban cười ha ha, hẳn là kia tiểu thần giới diễn biến mà đến. Cổ trụ cười cười, gần như, gần như có mục tiêu là tốt rồi, trần vị danh bận bịu là lấy ra tinh thần bàn. Cái kia trong bóng tối động thủ cường giả, tu vi phi phạm, cũng may phong lớn chỉ có truyền thống trận, tinh thần bàn đúng là còn có thể xác định phương hướng. Một phen kiểm tra, thêm vào cổ trụ hỗ trợ xác định, mới tìm tiểu tinh ở lằng Tiêu Tinh vực phía nam, cùng nơi đây cách xa nhau rất xa. Nhưng lại xa cũng phải đến, xác định phương hướng sau khi, chính là hướng cái kia bay đi. Chương 845, cố nhân. Vốn là lục áp đạo quân không thể giúp một tay ra tay mà tiếc lui, nhưng như vậy cũng là mới có lợi kỳ tức cùng tự nhiên dung hợp hắn chính là trần vị danh dùng phá vọng tổn chân chi nhãn đều khó mà nhìn ra, càng không cần phải nói người bình thường rồi. Bởi vậy, đúng là bất đi gây sự phiền phức. Biến hóa rồi dáng dấp chạy đi, một đường tìm hiểu tình báo, quen thuộc toàn bộ lăng tiêu tinh vực hiện hướng. Bắt đầu chỉ là môn trừ biến hóa dáng dấp hảo chạy đi, dù sao mình là cái không tìm việc, sự tình hội chính mình tìm tới môn thể chất, có thể đợi được tìm hiểu một quãng thời gian tình báo sau, ngạc nhiên phát hiện, bất biến cái răng dấp đều không cách nào đi rồi. Đại não phật vực, dẫn như lai phật tổ trọng thường đuổi bắt, đông thắng tinh vực cùng một đám yêu vương đại bại thanh đế thiên đỉnh đại quân nếu không có nhị lang thần dương tiện ra tay thiên đỉnh đại quân tan tác phương triệu tinh từng dính liễu rồi yêu tộc cùng cổ yêu tộc chiến đấu như là tương tự rất nhiều chuyện từng cái bị người đào lên ở lang tiêu tinh vực chuyển ra vừa mới bắt đầu từng cái từng cái thế nhân vẫn không cảm giác được như thế nào mà khi tất cả mọi chuyện đều liên lụy đạo cùng một người sau liền rất là không giống rồi đặc biệt là hỗn độn chung cái này 10 triệu năm trước từng chiến thiên trùng cũng xuất hiện ở trên người người này chuyện đó tính chất liền thay đổi mà trung ương thiên đỉnh chính là thả ra rồi tin tức. Người này đã đến rồi Lăng Tiêu Tinh vực, như có thể bắt được, bất luận sinh tử, đều là trí bảo một cái, cái khác treo giải thưởng vô số. Không cần quá nhiều tìm hiểu, Trần Vị Danh cũng biết, bây giờ Lăng Tiêu Tinh vực tất nhiên có rất nhiều tu sĩ chính đang tứ phương siêu tầm chính mình. Duy nhất vui mừng chính là, cứ việc 10 triệu năm trước lục giác đạo quân danh chấn thiên hạ, năm đó bây giờ cái thời đại này biết hắn người đã không nhiều, mặc dù là không có thay đổi mặc cho hình dạng gì, cũng là khó có người nhận ra. Một viên tiền tinh cầu màu vàng xuất hiện ở phía trước, Trần Vị Danh bận bịu là mang theo lục áp đạo quân cùng thủ du rơi xuống. Đây là một viên phần lớn đều là đất vàng tinh cầu, thủy vực cực nhỏ, thực vật cũng là không nhiều, còn trên không trung, liền có thể xem đến lượng lớn cơn lốc vòng xoáy, cắt vàng nổi lên bốn phía. Phía trước xuất hiện tảng lớn hố sâu, không biết là như thế nào tinh thần, lít nha lít nhí, đủ có mấy vạn cái. Trong hố sâu do xoáy nổi lên bốn phía, cắt vàng nằm dày đặc, như màn sân khấu. Trần Vị danh dẫn hai người bay vào trong đó, tùy ý tìm một cái liền chui vào. Khanh sâu đến vài mét, ba người vọt thẳng đến rồi đáy hố vừa mới dừng lại. người ở góc kia lạc ở trên tôn được. Gian Do thu du một tiếng. Trần Vị Danh bận biệu là ngưng tụ đạo văn, hư không bày trận, không lâu lắm, liền ở này hố sâu dưới đáy bố trí xuống rồi một cái ảo cảnh trận pháp, lại dẫn lục gáp đạo quân trốn ở rồi trong đó. Thu Du lập tức nhỏ giọng vấn đạo, ngươi thật cảm thấy những người kia là theo chúng ta? Phí lời, ta đều cố ý thay đổi mười mấy lần phương hướng rồi, những người kia vẫn như cũ đi theo phía sau. Trần Vị Danh ngưng Mi nói rằng, hơn nữa còn cố ý che giấu hơi thở, nếu không là ta có phá vọng tổn chân chi nhãn, căn bản là phát hiện không được. Không có nhiều như vậy trùng hợp, bọn họ tất nhiên theo chúng ta đến. Dọc theo con đường này. Hắn đã là tận lực biết điều rồi, không gây sự, không sinh sự, coi như là có loại kia cố ý tìm cớ người, hắn cũng là nuốt giận vào bụng. Thêm vào phía sau theo cái chỉ ngây ngốc lục gáp đạo quân, cũng đã bị không biết bao nhiêu người xưng là kẻ ngu si hai huynh đệ rồi. Nhưng lần này không giống, ở vượt qua nào đó mảnh tinh vượt thời điểm, bất chi bất giác, phía sau càng là theo một đám tu sĩ, số lượng hơn 100, cũng rất xa, còn có ý ở nó. Nếu không phải là mình phá vọng tồn chân chi nhãn, căn bản là phát hiện không được. Thu du nhưng là không rõ, nhưng là liền người đều khó mà phát hiện bọn họ bọn họ vì sao có thể vẫn theo chúng ta? Trần Vị danh lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, khả năng là có tu luyện mắt chi đạo văn tu sĩ. Nói rằng mắt chi đạo văn, hắn đột nhiên nhớ tới rồi Yên vân các lão thái, cái kia tu luyện mắt chi đạo văn ông lão, bây giờ cũng không biết thế nào rồi. Không có rồi tu vi hắn, sợ là không có quá nhiều năm tháng có thể sống. Có thể ngươi trận pháp có thể phòng vệ à? Thủ Du lại là hỏi. Không rõ ràng a? Trần Vị danh đau đầu, suy tư một thoáng, đơn giản lại bố trí rồi một chu thiên tinh đấu đại trận. Không bày trận, hạ xuống người tất nhiên có thể nhìn thấy ba người. Nhưng nếu hạ tới một người lực lượng tinh thần hơi cao, coi như không thể phát hiện người, cũng tất nhiên phát hiện trận pháp, giấu đầu lòi đuôi. Thời gian một chút quá khứ, rất nhanh, phá vọng tồn chân chi nhãn liền nhìn thấy có hơn 100 cái tu sĩ đến rồi khanh phía trên. Chính là theo chính mình đám người kia, vậy mình trước suy nghĩ tự nhiên không sai rồi. Nhìn quét một phen, đột nhiên nhìn thấy một bóng người, nhất thời sương sờ. Tìm, khẳng định liền ở ngay đây, mau mau tìm ra. Có người yêu quát một tiếng, hơn 100 cái tu sĩ lập tức từng cái từng cái hố sâu tìm quá khứ. Một bóng người tùy ý nhìn quét rồi một vòng liên đối với chữ trần vị danh tảng hố sâu vào tới, chui vào trong đó, trực tiếp chìm vào đáy hố. sau khi rơi xuống đất, chính là khẽ mỉm cười. trần vị danh, đi ra đi, ta biết ngươi ở đây. a, thù du cả kinh, hắn làm sao hội, liền biết không gạt được ngươi. trần vị danh cũng là khẽ mỉm cười, đúng thủ du biểu thị không ngại. sau đó đi ra ngoài, rất lâu không gặp, gần nhất như thế nào? người này, phỏng trừng cũng là thanh đế thiên đình dưới trướng hắn duy nhất nhận thức một người rồi, trương hồng bác. năm đó bản thân khoảng cách mở, hắn nhưng là ở đông thắng tinh vực lưu lại. Nói là hội gia nhập Thanh Đế Thiên Đình rồi trướng, cho đến ngày nay, xem ra là đã xong rồi. Hắn tu luyện chính là đặc thù nguyên khí đạo văn, nắm giữ chính mình cũng không biết năng lực đặc thù, chỉ cần mình động chân động tay, tất nhiên gây nên nguyên khí đất trời biến hóa, Trương Hồng Bác tự nhiên cũng có thể phát hiện. Không có nhiều thời giờ ôn chuyện, nói tóm tắt rồi. Trương Hồng Bác trực tiếp nói, hành tung của ngươi đã bị phát hiện rồi, có cao thủ chính lại đây, chúng ta chỉ là phụ trách theo dõi. Thu Du bận bịu là khoan gia nói rằng, vậy ngươi liền làm bộ không nhìn thấy chúng ta, nói cho bọn họ biết trong này không có ai. Đừng ngây thơ rồi. Trương Hồng Bắc lắc đầu, ngươi cho rằng thanh đế dưới trướng đều là nỡ ngẩn ạ bên ngoài có người nhìn chăm chằm, không nhìn thấy ngươi rời đi, chỉ có thể từng lần từng lần một tìm, hoặc là ngay khi bên ngoài nhìn chăm chằm, Chờ, mai đến tận phụ trách bắt ngươi những người kia đến, ngươi cảm thấy ngươi trốn được không? Thu Du không nói lời nào rồi, này xác thực là tối tin cậy biện pháp. Trần Vị Danh Trừng mắt dựng đứng, vậy ta giết bọn họ. Trương Hồng Bắc lắc đầu, nơi này là thanh đế thiên đình cùng yêu tộc lãnh địa biên cảnh, không phải chỗ rất xa thì có thiên đình phòng thủ đại quân. Một khi động tĩnh quá lớn, hậu quả như thế nào không cần nhiều lời hơn nữa ta cũng ở người đi đường này bên trong giết hay là không giết đều không thích hợp chân vị danh trong lòng hơi động khẽ mỉm cười ngươi nếu hạ xuống rồi nên có biện pháp rồi nói đi làm thế nào trương hồng bắc cũng không phủ nhận kỳ thực ngươi hẩn nấp thân hình thủ đoạn rất tốt chúng ta đều khó mà đổi tới chỉ là có cái tu luyện mắt chi đạo văn có thể vẫn khoa chặt phương hướng của ngươi ta một hồi đem hắn đưa tới ngươi nhân cơ hội giết hắn sau đó đảo loạn nơi này đảo tàu. ta lại nghĩ cách kéo dài không cho bọn họ đi dẫn phòng thủ đại quân ngươi một chút lại là nói rằng còn có ta xem phương hướng của ngươi là đi về phía nam mà đi, rất nhiều người đều nhìn ra rồi. Nếu như ngươi không phải muốn qua đi, tốt nhất nhiễu lộ. Lần đi Tây Bắc là yêu tộc địa bàn, người của Thiên đỉnh không dám ở nơi đó thái tùy tiện làm việc. Còn có, Tôn Ngộ không cũng nên là đến rồi nơi đó, gần nhất hội có cái phiền thoái không nhỏ, ngươi cũng có thể giúp một chút hắn. Chương 846, đi về phía tây con đường. Tôn Ngộ không. Chân vị danh lập tức vấn đạo, ngươi biết tình huống của hắn. Vừa vặn nghe được rồi một điểm. Trương Hồng Bắc gật đầu, trận này đi về phía tây lấy kinh nghiệm. Không phải là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, chính là Trung ương Thiên Đế Hàm Chỗ Thanh Chốt cùng như Lai Phật Tổ Liên Thủ định ra sự tình. Cụ thể mục đích ta không rõ ràng, nhưng có một mục đích, ta xem ra đến, bọn họ là muốn đúng lăng Tiêu Tinh Vực yêu tộc độc thủ. Yêu tộc trần vị danh sức sở, lập tức lại là vấn đạo. Ta còn thật sự muốn biết, lăng Tiêu Tinh Vực yêu tộc là tình huống thế nào, cổ yêu tộc à? Ngươi cũng biết cổ yêu tộc Trương Hồng Bác đặc biệt là kinh ngạc, lại là nói rằng, cái kia một vùng sao trời bị gọi là yêu vực, căn nguyên của nó chính là Hồng Hoang yêu tộc. Theo thiên địa đại biến, rất nhiều yêu tộc giải tứ phương khai chi tán Diệp lại có cái khác yêu tộc thông linh mà đến, chậm rãi diễn biến mà thành. Liền dường như ngày xưa viễn cổ nhân tộc cải danh tiên tộc giống như vậy, bọn họ bây giờ cũng không lại lấy hồng hoàng yêu tộc tự xưng. Cổ yêu tộc là gần nhất mấy ngàn năm mới tiến vào nơi đó, hiện tại đã thành rồi nhất phe thế lực. Thiên đỉnh cũng coi nhúng tay, thần long bộ tộc ở bên trong cũng có địa bàn, trong tộc tinh nhuệ đều ở nơi đó. Bọn họ lấy trung lập tự xưng, nhưng ai cũng biết bọn họ kỳ thực là người của Thiên đỉnh. Nhưng dù cho vô khí tiết như bọn họ, cũng muốn đường đường chính chính theo ý chí của chính mình nói chuyện vì lẽ đó những năm gần đây đúng thiên đỉnh đã không có đã từng như vậy nói gì nghe thấy rồi ta cũng là ở đi hết kiến thanh đế thời điểm bất ngờ nhìn thấy rồi một tấm tuyến lộ đồ lúc đó hậu không biết là cái gì chỉ là nhớ chưa có để ở trong lòng sau bởi vì muốn phụ trách theo dõi tôn ngộ không đoàn người ở thanh đế thiên đỉnh thế lực bên trong hướng đi mới phát hiện tấm kia tuyến lộ đồ rõ ràng chính là đi về phía tây lấy kinh nghiệm con đường tấm này bản đồ một phần ở thanh đế thiên đỉnh phạm vi một phần ở trung ương thiên đỉnh phạm vi mà phần lớn đều ở yêu vực bên trong còn có không biết từ nơi nào thả ra tin tức nói là kim tiền tử nguội quá một chỗ, liền hấp thu tinh thể lực lượng. Ai có thể ăn hắn, liền có thể thu được trong đó sức mạnh. A, ban cổ phủ thai ấn bên trong trần bản kinh lên tiếng đến, ta còn nói này trưởng sinh bất lao đã không có sức mê hoặc rồi, hội có cái gì cái khác yêu tiêu thần, không nghĩ tới còn có việc này. chân vị danh cũng là không rõ, chuyện như vậy sẽ có người tin tưởng. Ban đầu là không tin. Trương Hồng bắt nói, có thể thanh đế cùng trung ương thiên đế dưới trướng đều có trọng yếu thế gia hoặc là thế lực đệ tử trong môn lén lút ở trên đường đúng kim tiền tử đạo thủ, có chút còn náo động đến khá lớn bất quá đều là thất bại, nói là thất bại, nhưng để không ít tán tu cảm thấy không không đến phong, sự tình khả năng là thật sự, không đúng vậy sẽ không hấp dẫn những thế lực này đệ tử trong bóng tối đạo thủ, ngưng một chút, lại là nói rằng, nếu ta đoán không lầm, tin tức này chỉ sợ cũng là như lai phật tổ hoặc là trung ương Tiên đế chính mình chuyển tới, bây giờ này lời đồn càng xuyên quá lớn, thậm chí có người kim tiền tử trong cơ thể có đạo quả hẳn giống hấp thu tinh thể lực lượng rèn luyện, nếu có thể ăn hắn liền có thể trực tiếp thăng cấp chí tôn, này phiến phút rồi, chân vị danh ngưng mi lắc đầu chí tôn mê hoặc đối với người tu hành lớn bao nhiêu, căn bản không cần nhiều lời, này lời đồn truyền ra, có bài có bản, còn có những này cái gọi là tham dự, coi như là chỉ có một phần ngàn tỷ tu sĩ tin tưởng, đúng tôn ngộ không đoàn người cũng có thể tạo thành lớn lao phiền phức. Hơn nữa có một ít người, vốn là những này người sau lưng cố ý an bài quá khứ. Trương Hồng bát tựa hồ nghĩ tới điều gì, có một chút sự ta không biết mình suy đoán có phải là chuẩn xác, ngũ phương thiên đế cũng không phải là một lòng, không nói những cái khác, liền nói này thanh đế, hắn cũng không có đồn đại bên trong như vậy lệ khí sâu nặng, thậm chí cực kỳ ôn hòa. Người đứng bên cạnh hắn đều cảm thấy hắn là cái không người quản sự, Thanh đế thiên đỉnh rất nhiều chuyện cũng không phải là xuất từ tính mạng của hắn lệnh, chính là dưới trướng hắn mấy cái thế lực lớn chủ nhân chính mình thương lượng, chỉ cần không làm ra đại rắc rối là được. Cũng chỉ có hắn người như thế, mới hội đem Dương tiện loại này khác loại giữ ở bên người. Tôn nộ công việc cũng là, tuy rằng Dương tiện đem hắn nắm trở lại, nhưng Thanh đế cũng không có đối với hắn như thế nào. Chỉ là sau đó bị Trung ương Thiên đế phái người để đi, mới có bây giờ đi về phía Tây lấy kinh nghiệm việc. Chân vị danh nhưng là lúc đầu, ta xưa nay không cảm thấy Một cái không có thủ đoạn người có thể ngồi vào vị trí kia. Từ những câu nói này nghe tới, Thanh đế tự hồ là một cái hiền lành nhân cùng đế quân, nhưng hắn sẽ không cho rằng như thế. Không sai. Trương Hồng bác gật đầu, ta cũng không có nói hắn không có thủ đoạn cùng tâm cơ, chỉ bất quá hắn tính toán sự tình là người khác không nghĩ tới sự tình. Liên nói này đi về phía Tây việc, ta hoài nghi hắn là cố ý để ta biết. Ta mới vừa gia nhập dưới chúng hắn, tuy rằng biểu hiện đột xuất, lên cấp rất nhanh, nhưng hiện tại bất quá một phương nho nhỏ tướng quân, thủ hạ quản nhân mã vẫn chưa tới 50000. Lấy thân phận của ta Khả năng cả đời đều không thấy được hắn, nhưng lúc này mới bao nhiêu năm? Nhân do nhiều nguyên nhân liền nhìn thấy rồi hắn. Ta sẽ không cảm thấy đây là trùng hợp. Cứ việc ta vẫn che giấu rất tốt, nhưng ta cảm thấy hắn hẳn phải biết năm đó ta ở yêu vương quần sân chuyện. Trân vị danh cả kinh, ngươi là nói, hắn cố ý để ngươi biết, sau đó đem tin tức này truyền tới. Ai biết được trương hồng bác tao mày, hắn nhưng là chân chính ngàn vạn năm cáo giả, tâm tư chi phức tạp, khó có thể hình dung. Ta vẫn luôn đoán không hiểu chính là, hắn muốn mượn ta khẩu đem tin tức này truyền cho ai? Tôn ngộ không, kim sĩ đại bằng vương, ngưu ma vương hoặc là ngươi, sát thực là không có như vậy dễ dàng đoán ra được. Trần Vị Danh ngược lại hỏi khác một chuyện, ngươi nói tôn ngộ không gần nhất hội có phiền phức, là cái gì? Ta cũng không xác định. Trương Hồng bắt nói, ta nhận được tin tức, đi theo dõi trước người, vừa vặn nghe được có thanh đế người đưa tin cùng ta mặt trên đại thống lĩnh nói chuyện, nói là tôn ngộ không lệ khí quá nặng, ngoan căn chưa trừ, tâm phục khẩu không phục, căn bản không tiếp thu kim thiền tử người sư phụ này. Trung ương thiên đế đã chứa người ở phía trước bố trí, chuẩn bị triệt để để hắn nhận mệnh. Lời này lại là nghe Trần Vị Danh cả kinh, tôn ngộ không không phục kim tiền tử. Này không cần người khác nói, trần vị danh đều nhìn ra. Ở Ô Tư Tàng tinh, ngay trước mặt Kim thiền tử Sương sư phụ phó, bối quá mức chính là gọi hắn làm hòa thượng. Mỗi khi muốn hắn làm sự, cũng là một bộ cực kỳ miễn cưỡng cảm giác. Này nguyên nhân ở trong cũng không cần thiết nhiều lời, đổi làm bất luận người nào, bị người uy hiếp, cưỡng chế tính muốn làm những chuyện này, đều sẽ không sảng khoái. Mà cái kia triệt để nhận mệnh lời nói, cũng là để hắn cực kỳ lo lắng. Trước Trung ương Thiên đế cùng như Lai Phật tổ liền để tôn ngộ không từ một con bạo viên thành rồi giá hầu tử, bây giờ không biết lại hội làm những gì. Như vậy xuống như dối loạn đạo tâm bản tính vậy thì thực sự là vạn kiếp bất phục rồi không cùng ngươi nhiều lời rồi nói chung chính ngươi ngày sau cẩn thận nhiều hơn tuy rằng ngươi thay đổi ráng gấp nhưng bên cạnh ngươi người huynh đệ này đã thành rồi manh mối chú ý thêm cung chân vị danh đã nói một tiếng trương hồng bắc liền phóng lên trời bay về cửa động bay đi không lâu lắm liền nghe bên trên truyền đến âm thanh nạp vi tướng quân ngươi tới đây một chút ta xem lần này biên thật giống có chút lạ cũng không dám thái xuống ngươi dụng thần thông xem thấy thế nào này thanh âm không lớn không nhỏ nhưng là dường như ám hiệu chân vị danh lập tức nói diễn kiếm ở tay quay về cửa động vào tới chương 847 Tây Bắc nhập yêu vực chương Hồng bác tương đương thông minh hắn cũng không phải xông lên liền gọi người mà là đẳng những người khác đi ra rồi lúc này mới bắt chuyện cái kia tu luyện mắt chi đạo văn tu sĩ ta xem lần này biên năng lượng thật giống có chút đặc biệt ngươi tới xem một chút có phải là người kia trốn ở phía dưới đây chính là một cái công lớn như có thể bắt được hắn thống lĩnh tất nhiên trọng thường trong khi nói chuyện có vẻ khá là cấp thiết rất nhiều lại muốn nhảy vào đi cảm giác cái kia gọi là nạp vị tu sĩ vừa nghe tự nhiên là trong lòng đại động Tuy rằng Trần Vị danh lưu lại không ít không sai chiến tích, nhưng những này lăng tiêu tinh vực tu sĩ, thì lại làm sao coi trọng bên ngoài đến người? Dù sao bất quá một cái tiên vương mà thôi, hơn nữa căn cứ tình báo, nên gần nhất mới tiến vào tiên vương. Người như vậy, dù cho chính mình không địch lại, cũng không cần lo lắng quá mức. Trong lòng như vậy tâm tư, lập tức tụ hợp tới, thần thông triển khai, hai mắt tỏa ra thần quang, quay về trong hầm nhìn sang. Này mới vừa có động tác, cảm giác nguy hiểm nhất thời đại sinh, thần trong mắt có thể thấy được một bóng người như thiểm điện vào tới. Không ổn. Ý niệm này một đời, bận điệu là lùi về sau có thể mới vừa lui một bước, lại phát hiện phía sau có trở ngại ngại. Trương Hồng Bắc vừa vặn đứng ở rồi một cái ngăn trở hắn đường đi đốt, một mặt kinh ngạc hỏi dò, như thế nào? Cháy mau. Nạp Vĩ hét lớn một tiếng, đã có hướng bầu trời bay lên, có thể lời còn chưa dứt, Trần Vị Danh đã trùng mây tía bên trong lao ra, trong tay đạo diễn kiếm trực tiếp đâm vào đầu lâu. Một trận thanh âm cổ quái, phảng phất gió to thổi bay, người kia lập tức bị sắc bén kiếm khí bị hư hao rồi mảnh vỡ vô số. Một đòn đánh giết, liền quá nhiều âm thanh đều không có phát sinh, Trần Vị Danh chính suy nghĩ như chính mình biến thành người này rằng, giúp Nói không chừng còn có thể trà trộn vào trong đám người này. Có thể ý niệm này mới vừa sinh, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy theo lao ra cáp đạo quân, nhất thời sợ sở cái chán. Cái này cái gọi là đệ đệ, thực sự là đem chính mình xem là rồi ga mẹ giống như vậy, không quản lý mình đi tới cái nào, đều phải cùng đến cái nào, hoàn toàn không có đạo lý có thể nói. Có một người như vậy theo, sợ là liền ngớ ngẩn đều không đạt được. Còn lại tin tưởng chính ngươi rồi, nhớ kỹ, đi Tây Bắc đi, chỉ cần đi vào yêu vực, tiên tộc nhân mã liền không dám dễ dàng đi vào. Không, ngươi trước tiên hướng phía nam chạy một khoảng cách lại nhiều hướng tây bắc như vậy ta hảo giao cho. trương hồng Bắc truyền âm giận do một tiếng lập tức hai tay ngưng tụ huyền quang xúc động vô lượng nguyên khí đất trời hóa thành một cái trùng kích cực lớn ba quay về đại địa lập tới hắn tu luyện chính là nguyên khí đạo văn cùng cảnh giới hạ thôi thúc năng lượng bạo phát hiệu quả chính là trần vị danh cũng không bằng hắn đòn đánh này bên dưới thật là đá vụn bắn tung trời phi xa đầy trời che kín bầu trời đồng thời truyền đến trương hồng Bắc một tiếng giống to nạp vi tướng quân chết tiệt ta muốn giết người người tới đây mau người kia ở đây chính là diễn trò làm nguyên bộ Trần vị danh cũng là phối hợp, tiện tay ngưng tụ một cái phong đao, bay về Trương Hồng bác phương hướng chém qua thứ. Lập tức để thủ Du ôm chặt lục giác đạo quần, chính mình nhưng là tăng nhanh tốc độ quay về bên ngoài và tới. Trương Hồng bác cái kia một cái ra tay vi lực rất lớn, đánh ra mây mù bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm, ở trong thiên địa bước lên, như ma vụ một mảnh. Mà vừa nay tiếng kinh hô, lập tức dẫn tới rất nhiều tu sĩ đều là hướng nơi này vào tới. Bên này mới vừa tiến vào, cái kia một con Trần vị danh liền phóng lên trời, như một tia chớp quay về bầu trời một chỗ một cái trông chừng tu sĩ vào tới. Nhất thủ thôi thúc đạo văn cụ hóa thuật vận chuyển hấp dẫn đạo văn hóa thành một cái chậu sản sinh to lớn sức hút để người kia thân hình đại được ảnh hưởng tùy tiện nói diễn kiếm vung lên anh kiếm lõi qua trực tiếp đem người kia giết chết lại là cũng không quay đầu lại hướng phía tây bắc hướng về mà đi lục áp đạo quân giống như con gà con theo gà mái giống như vậy theo sát ở phía sau liên đối chư thủ du cũng không có hạ xuống khác một chỗ trông chừng tu sĩ thấy này lập tức đại thanh la lên chạy trốn chạy trốn tên kia trốn ra được rồi cắt vàng trong khói mù tu sĩ lập tức đều vọt ra thấy rõ Trần Vị Danh đã sắp muốn bóng lưng biến mất, đều là cố sức chửi một tiếng, cực kỳ căm tức. Trương Hồng Bác nhất thủ trên ngực, nơi đó có một đạo kiếm ngân, không phải rất sâu, nhưng cũng là thấy ra thịt. thấy rõ Trần Vị Danh bóng lưng biến mất, Bất Diệu là cùng rất nhiều tu sĩ nói rằng, ta tốc độ không sánh được các ngươi rồi, các ngươi đuổi theo, ta đi tây lĩnh cứ điểm thỉnh cầu trợ rút. được, ngươi một đường cẩn thận. một cái tiên vương cảnh giới đại viên mãn tu sĩ cùng với dặn do một tiếng, liền dẫn những người còn lại mã quay về Trần Vị Danh phương hướng đuổi theo. đợi được tất cả mọi người sau khi biến mất. Trương Hồng Bắc lúc này mới khẽ mỉm cười bay về phía xa xa tinh không. Đi về phía Nam phi hành ước chừng một phút, Trần vị danh lập tức chết hướng phía Tây Bắc. Hắn cùng Trương Hồng Bắc cũng là hợp tác không ít lần rồi, tự nhiên biết hắn như vậy sắp xếp ý tứ. Tất nhiên dựa vào sự công kích của chính mình làm bộ bị thương, sau đó thỉnh anh truyền tin. Nhân vì chính mình trước tiên hướng phía Nam đi, hắn chỉ cần truyền tin thì nói đi tới phía Nam, liền có thể để đại quân tìm lộn phương hướng, mà chính hắn cũng là vô sai. Vẫn may rất tốt, đám người chuyến này cũng không có tốc độ đạo văn tu sĩ, hắn đem tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng. Bất quá 32 ngày thời gian cũng đã đem hết thể truy binh bỏ qua. Tây Bắc hành, cẩn thận một chút, xuyên qua từng mảng từng mảng tinh vực, tách ra Thiên đỉnh trọng binh đóng quân nơi, tiến lên 2 tháng thời gian, rốt cục tiến vào rồi có tu sĩ yêu tộc tinh vực. Mảnh này lấy Hồng Hoang yêu tộc làm trụ cột, dung hợp tứ phương các lộ yêu tộc hình thành thế lực. Tuy rằng Thiên đỉnh thế lực sắc thực không có thái tiến vào nơi này, nhưng Trần Vị danh nhưng là biết mình phiền phức kỳ thực cũng không có vì vậy kết thúc. Nhiều như vậy trong tưởng, hắn tin tưởng yêu tộc tu sĩ cũng sẽ độc lòng. Chính mình đến nơi này, mục tiêu trái lại càng rõ ràng cũng không dám ở bên cạnh tinh vực dừng lại một đường cẩn thận tiến lên rồi hồi lâu phương mới tìm được một cái tinh cầu hạ xuống bởi vì lục áp đạo quân đi sát đằng sau cũng là không tiện tiến vào yêu tộc nơi tụ tập chỉ có thể ở một ít xa xôi khu vực dụng thần thông tìm hiểu một khi tìm hiểu sau yêu tộc tình huống để hắn có chút bất ngờ nói là yêu vực nhưng kỳ thực ở vùng tinh vực này tu sĩ có gần một nửa đều là những chủng tộc khác trong đó lấy tiên tộc chiếm đa số như vậy đúng là có thể để cho hắn ở không ít địa phương tùy cơ ứng biến yêu vực phạm vi rất lớn so với bên ngoài bất kỳ tròm sao nào đều chỉ đại không nhỏ chủng tộc lại nhiều, tự nhiên là ngư long hỗn tạp, thế lực đa dạng. Quan yêu tộc tự thân bên trong thì có tàu thú loại, loài chim loại, vảy giáp loại, cây cỏ loại, đặc dị thông linh loại, giáp rối phức tạp. Chính như trương hồng bác suy đoán, lần này đi về phía tây lấy kinh nghiệm, sau lưng tính toán người khả năng là có ý định nhằm vào yêu tộc. Các loại lời đồn bay lên, khiến cho yêu vực tu sĩ đúng đắn người chuyến này cực kỳ quan tâm. Mà liên quan với tôn ngộ không tình báo cũng là phi thường dễ dàng liền hỏi thăm được rồi. đoàn người tiến vào rồi đặc dị thông linh loại yêu tộc địa bàn, hơn nữa xảy ra vấn đề rồi. Cái gọi là đặc dị thông linh loại yêu tộc chính là một ít bản không có sự sống có thể nói đồ vật thông linh mà đến hóa thành yêu tộc. Có tảng đã thành yêu, có cái quốc thành yêu. Phương Trượng Tinh ở trên kiếm trùng chính là loại này, bảo kiếm thông linh mà tới. Loại này yêu tộc tốc độ tu luyện đối lập trầm trầm rất nhiều, nhưng không nghi ngờ chút nào, cùng cảnh giới bọn họ đều có vượt qua những tu sĩ khác thực lực. Mà lần này đúng tôn ngộ không đoàn người động thủ chính là một người tên là Bạch Cốt Phu nhân yêu tộc. Bạch Cốt biến thành yêu tộc. Chương 848, Thình Nhân Cũ, đặc dị thông linh loại yêu tộc là yêu trong tộc cực kỳ đặc thù một nhánh. Bởi vì tu hành chậm chậm, vì lẽ đó này một nhánh rất khó xuất hiện trí tôn, chí ít bây giờ yêu vực bên trong không có một cái đặc dị thông linh loại yêu tộc chí tôn. Nhưng lại không người nào dám coi thường này một nhánh yêu tộc, dù sao một khi tu vi thành công, mỗi người đều là thực lực thông thiên hạng người. Tựa như cái kia phương trưởng tinh kiếm chủng, thậm chí có thể cho tới tôn so triều, thậm chí được sưng trí tôn bên dưới, hôn nguyên đệ nhất. Nhưng đáng sợ không chỉ là hắn, đối với một ít người mà nói, bất kỳ đặc dị thông linh loại yêu tộc đều là vướng tay chân. Đặc biệt là một ít tu luyện quỷ dị đạo văn yêu tộc có thể đem hiệu quả đặc biệt phát huy đạo vô cùng nhẫn nhuễn thường xuyên có thể trở thành là vượt cấp khiêu chiến đòn sát thủ bạch cốt phu nhân chính là một bộ bạch cốt thông linh mà đến tu luyện rồi mấy chục triệu năm từng bước một từ bạch cốt tiểu yêu đột phá thăng cấp thành rồi bạch cốt yêu vương hôn nguyên đế hoàng cảnh giới chính là đặc dị thông linh loại bên trong chủ cột một trong mặt khác ngũ phương thiên đế nói là như thể chân tay nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng là câu tâm đấu giác lẫn nhau trong lúc đó ngươi lửa ta gạt những năm gần đây mấy cái biên cương thiên đế đối với trung ương thiên đế mệnh lệnh bắt đầu dương thịnh em suy cũng là lăng tiêu tinh vực vẫn vô pháp nhất thống một trong những nguyên nhân sớm đã có đồn đại thiên đỉnh vì tiến một bước khống chế lăng tiêu tinh vực có ý định cùng phật vực như lai hợp tác vị này thiên hạ chỉ có cường giả một trong một khi cùng cùng trung ương thiên đế liên thủ đừng nói rất nhiều thế lực chính là cái khác tứ phương thiên đế e sợ cũng chỉ có thể chậm rãi trong lòng tâm tư mà như lai phật tổ vẫn luôn là không tìm được lý do thích hợp đi vào bây giờ đi về phía tây lấy kinh nghiệm tựa hồ đã thành rồi một bước ngoặt không nghi ngờ chút nào một khi có người đúng kim tiền tự động thủ rồi cái tiết như lai phật tổ tự nhiên cũng có lý do ra tay rồi Theo chương Hồng Bác từng nói, đi về phía tây lấy kinh nghiệm có một phần mục đích là nhằm vào yêu tộc, chỉ là bí ẩn. Nhưng yêu trong tộc cũng là có đại trí tuệ người, cũng là nhìn ra rồi. Nay chút thời gian đến, thế lực khắp nơi đều là hạ lệnh ràng buộc nhân mã, để khắp nơi yêu tộc không rất đúng lấy kinh nghiệm người một nhóm có kẻ xấu. Phần lớn yêu tộc đều là biết tốt xấu, tận lực ràng buộc. Đáng tiếc chính là chỉ cần người nhất nhiều, liền cuối cùng cũng có không nghe khuyên cáo người. Bạch Cốt Phu nhân chính là đặc dị thông linh loại yêu tộc tu hành vẫn luôn là cái vấn đề. Bạch Cốt Phu nhân nên ở Hôn Nguyên Đế Hoàng Cảnh giới quá lâu rồi thực sự là quá muốn vào nhập cảnh giới trí tôn rồi, nhưng mà rốt cục là không ngăn được sức mạnh mê hoặc, đúng lấy kinh nghiệm người động thủ rồi. mạnh mẽ hôn nguyên đế hoàng gia tay đều là bị bắt, chỉ có tôn ngộ không trốn thoát, nhưng cũng chỉ là lần thứ nhất trốn ra được mà thôi. sau khi hắn muốn đi cứu người, nhưng đáng tiếc vẫn là đánh không lại bạch cốt phu nhân, rơi vào trong đó. bây giờ toàn bộ yêu vực sự chú ý đều đặt ở rồi nơi này, đều là muốn nhìn một chút thiên đỉnh cùng phật vượt hội ứng đối ra sao. nhưng tất cả mọi người đều là xem kịch vui giống như vậy, không có ai hội đi cứu viện, mặc dù là những kia hạ lệnh thuộc hạ không được manh động yêu vương cũng là bảng quan giống như vậy, chậm đợi sự tỉnh biến hóa. thực sự là động thủ rồi, còn triệt để như vậy, trần vị danh cũng không phải lo lắng tôn ngộ không sẽ chết, lấy hắn cái kia hôn nguyên thân, muốn bảo mệnh nên không khó. nhưng thiên đình nếu nói muốn cho hắn triệt để nhận mệnh, thực sự là không biết sẽ tao ngộ chuyện gì. trong lòng lo lắng bên dưới, hỏi thăm rồi bạch cốt phu nhân địa bàn phương hướng, liền trực tiếp bay qua. bạch cốt thông linh hóa yêu mà đến, tuy nói là có sự sống, có thể dù sao cũng là tử vong độ vật đắc đạo, không tránh khỏi cùng tử vong đạo văn có quan hệ, mà hắn tính tình cùng người thường không giống lấy thực lực của nàng đủ để ở bất luận cái nào trên tinh cầu phân cương nát đất, nhưng nàng nhưng là lựa chọn rồi luyện hóa một viên tinh cầu nhỏ, sau đó đem xảo huyệt đóng quân ở bên trên. Trình cái tinh cầu ở trên chỉ có bạch cốt, tử vong khí phân tán, từ xa nhìn lại, rõ ràng chính là một cái đầu lâu, cực kỳ đáng sợ, bình thường tu sĩ căn bản không dám tới gần. Chân vị danh tìm tới thời gian, xa xa mà liền nghe có người ở hét lớn, "Bạch cốt phu nhân, ta không muốn cùng ngươi trở mặt, những người khác chết sống ta là mặc kệ, nhưng tôn hộ không, ngươi nhất định phải cho ta đưa ra đến." Thanh âm kia nghe khá là quen thuộc, tỉ mị nghĩ lại, Nhất thời đại hỉ, chủ nhân của thanh em này không phải Văn Đao thì là người nào? Chính mình một người phải cứu tôn ngộ không vốn là cực kỳ gian nan, nhưng nếu hơn nữa Văn Đao, vậy thì hoàn toàn khác nhau rồi. Lúc này Văn Đao tiếng nói vừa dứt, bạch cốt trên tinh cầu liền truyền đến một trận cười duyên tiếng. Ta tưởng là ai đây, hóa ra là người ai nhiều năm không gặp, cũng vẫn là phong thái như trước ga. Hai người này càng là nhận thức, Trần Vị Danh lập tức đứng lại, xa xa nhìn. Ta dáng dấp như vậy, phong thái nhưng là không rồi. Văn Đao thản nhiên nói, người ta sự việc của nhau, cùng tôn ngộ không không quan hệ, ngươi thả hắn đi. Thả hắn đi lại là một trận cười duyên, yêu quang tung bay, trong khoảnh khắc ở trong hư không hóa xuất một bóng người, chính là nhất thư tha nữ tử. Hạnh nhân mắt, anh đào miệng, khuôn mặt xinh đẹp, thấp mi cười yếu ớt, thân mặc áo trắng, hơi thi phấn trang điểm, tay trắng khẽ mở, nhất thủy vận sóng, chịu không nổi e thẹn. Đây chính là bạch cốt phu nhân Trần Vị danh nhất thời sư sở. Tiên khí, cái này bạch cốt phu trên thân thể người càng là có một loại không nói ra được tiên khí rạt rào cảm giác, cũng không phải là cái gọi là tiên tộc khí, mà là một loại siêu phàm thoát tục, đặc biệt là lại bị bạch cốt tinh cầu yêu khí nhất tôn lên lại có một loại nạo nghệ đứng ở thế ngoại cảm giác thật tốt đẹp đệ a một bên thủ du cũng là không nhịn được than nhẹ một tiếng cái này bạch cốt phu nhân luận ngũ quan ở xem qua nữ tử bên trong tuyệt đối trung thượng chi các loại quan trọng hơn là loại kia khí chất ôn nhu nhược yếu khiến người ta không nhịn được lòng sinh bảo vệ bạch cốt phu nhân hiển thần nhìn văn nao trong mắt đưa tình nhận tình ngày xưa ta như vậy lưu ngươi ngươi nhưng là nói đi là đi nói là thiên hạ này không có có thể cho ngươi nhớ như người ta giết những kia cùng ngươi có liên quan hệ nữ tử ngươi cũng không cứu các nàng cũng không hóa ta được lắm có tình có nghĩa Ta còn thực sự coi ngươi là như thế cái phất tay không để lại một áng mây màu lãng tử, cũng không định đến ngươi vẫn có quan tâm người a." "Ân, là con khỉ." Tiếng nói vừa dứt, lại là một trận cười duyên, trong tiếng cười đắc ý không nhiều, trái lại là nhiều hơn một loại không nói ra được thê lương thương cảm. "Hắn không phải những người khác, Văn Đao nói rằng, hắn là đệ đệ ta." "Đệ đệ Bạch cốt phu nhân lúc đầu, nhưng ta từ trên người ngươi không nhìn thấy nửa điểm hầu tử cảm giác ra, ta cũng không cảm thấy hầu tử có thể mọc ra ngươi tốt như vậy dáng dấp a. Hơn nữa, theo ta được biết, hắn chỉ là gọi ngươi làm sư huynh a." Văn Dao mắt hồ trợn, ngươi động thủ với hắn rồi. Bạch Cốt Phu nhân che miệng nở nụ cười, đến rồi ta này rồi, bọn họ lại là như thế cả thủ, ta tự nhiên là muốn xem thử xem. Lại nói, từ trong lòng hắn nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi biết ta là cỡ nào kinh ngạc à? Năm đó ngươi như vậy tuyệt tình, bây giờ đúng là được vui mừng ngươi ta từng có một đoạn phu thê tình duyên á như không phải là bởi vì nhìn thấy rồi ngươi, ta sớm đã đem hắn cho giết. Văn Dao hít một hơi dài, nói đi, như thế nào mới có thể thả hắn? Bạch Cốt Phu nhân dối ra một cái ngón tay, trắng non như hành, nhẹ giọng nói, ta yêu thích công bằng một người đổi một người. Hắn rời đi, ngươi lưu lại. Nha, không đúng, là ngươi lưu lại, hắn rời đi. Không thể. Văn Đao từ chối, như chặt đinh chém sắt. Bạch Cốt phu nhân cười nhạt, trong ánh mắt khá là ưu oán. Vậy ngươi liền đến cấp đi, ngươi không phải yêu thích cơ à? Tiếng nói vừa dứt, thân Hóa Bạch Quang trở về đến rồi Bạch Cốt tinh cầu bên trong. Chương 849, trúng chiêu. Rất rõ ràng, đàm phán đàm luận vỡ rồi, Trần Vị Danh cũng không chỗ xa hơn nghe trộm, cực tốc vọt tới rồi Văn Đao bên người. Cũng không nói nhiều, trực tiếp nói, xem ra chỉ có thể vũ lực giải quyết rồi. Hắn đến thời điểm cũng không có quá mức gần dấu khí tức, thậm chí có ý định thả ra một chút khí tức, lấy văn đao thực lực tự nhiên có thể cảm giác được. Văn đao không tỏ rõ ý kiến, chỉ là thở dài thườn thượt một hơi, ngươi cũng tới rồi à, đều sắp tự thân khó bảo toàn rồi. Đi ngang qua nơi này, chân vị danh cười nhạt, hết cách rồi, lao lực mệnh, ai kêu này hầu tử coi trời bằng vùng, không có mấy cái biết hắn còn nguyện ý giúp hắn, chỉ có thể đến, đến rồi. Hắn đúng là vận khí không tệ, kết giao rồi ngươi người như vậy. Văn đao xoay người lại, âm thanh đột nhiên im bặt đi, hai mắt trợn tròn. tròn. Nhìn Trần Vị danh phía sau Lục Giáp đạo quân, một mặt khó mà tin nổi, hắn, hắn là? Đúng là, hắn là từ thời đại hồng hoang sống lại người, cao hơn nữa độ dính líu quá năm rất nhiều chuyện, đặc biệt là phụ thân hắn cùng Lục Giáp đạo quân vẫn là huynh đệ, tự nhiên là sẽ không nhận sai. Đặc biệt là lấy thực lực của hắn, ở xoay người lại trước, lại hoàn toàn không có cảm giác đến Trần Vị danh bên người còn theo người thứ ba. Loại này ẩn nấp khí tức bản lĩnh, có thể tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Không sai, là hắn. Trần Vị danh gật gật đầu, nhưng cũng không thể hoàn toàn nói là hắn, một lời khó nói hết. Hắn hiện tại là cái xác chết di động, ta đang tìm để hắn hoàn toàn phục sinh biện pháp. Văn Đao nhưng là một mặt thay đổi sắc mặt, thậm chí hai mắt đột nhiên trở nên đỏ chót, sống sót là tốt rồi, sống sót là tốt rồi. Hắn đến rồi cũng được, có hắn ở, Bạch Cốt Phu nhân liền không là vấn đề rồi. Hay là hỏi đề. Trần Vị danh lắc lắc đầu, hắn bây giờ căn bản không biết chiến đấu, chỉ có thể chịu đòn, hơn nữa cùng Tiểu hài tử như thế, ngược lại muốn cùng sau lưng ta. Ngươi cùng Bạch Cốt Phu nhân nhận thức nên là hiểu rõ, sẽ không tìm được bất kỳ phương pháp nào rồi à? Không có cách nào. Văn Đào thở dài vẫn là không dám tin tưởng nhìn lục gáp đạo quân một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại bình thường đều là năm đó ta phạm sai phong lưu trái a nói chung ngày hôm nay việc này rất vướng tay chân rồi chân vị danh hơi nhún mẩy liền ngươi cũng không có cách nào hả? hắn gặp qua hôn nguyên đế hoàng nhiều hơn đều nhưng thực lực như văn đao giả không có mấy cái sợ là chỉ có phương trưởng tinh cái kia kiếm chủng có thể cùng hắn đánh đồng với nhau nếu như liền ngay cả văn đao đều giải quyết không được chuyện này liền thực sự là phiền phức rồi trong lòng hơi suy nghĩ một chút đề nghị ta đem tinh cầu này bộ ra ngươi có thể cuốn lấy hắn sao có thể cứu người việc sẽ dạy cho ta rồi không thể văn đau lắc đầu đặc dị thông linh loại yêu tộc chính là như vậy nếu nói là trực tiếp sức chiến đấu bạch quất phu nhân thực sự là không coi là cái gì nhưng nếu luận hảo thuật trong thiên hạ chỉ có hảo thuật đạo văn trí tôn có thể cùng hắn so với hơn nữa tinh cầu này đã bị hắn hoàn toàn trưởng khống, cùng nàng hòa làm một thể rồi hắn có thể dễ dàng khống chế trên tinh cầu diện năng lượng hướng đi lấy thực lực của ngươi coi như cho ngươi một cái trí bảo bảo đao ngươi này một đao chặt bỏ đi hắn có thể hóa đi vượt quá 9 phần 10 lực đạo lại rót vào bên trong giam giữ nhân thân ở trên Đến thời điểm giết ngộ không liền không phải hắn rồi, mà là ngươi. Trần Vị danh cả kinh, hắn còn có bực này bản lĩnh. Không hứa đại cái yêu vực, hắn dựa vào cái gì riêng một mặt cờ. Văn Dao cùng Trần Vị danh nói rằng, ngươi cũng tới thật đúng lúc, Bạch cốt phu nhân lợi hại nhất chính là hắn ảo thuật, một khi chúng chiêu, liền khó có thể tự kiềm chế. Hắn ảo thuật đã đến rồi có thể chọn đọc ký ức trình độ, dễ dàng liền có thể biết ngươi suy nghĩ trong lòng, sau đó dẫn dắt khiến người ta rơi vào vạn kiếp bất phục. Trải nghiệm của ta quyết định rồi tâm lý của ta có rất nhiều cái hở, kỳ thực ta có chút sợ nàng, tình nguyện cùng trí tôn giáo thủ đều không muốn tới nơi này rồi. Đáng tiếc rồi, ta này chu thúc thúc không có rồi tâm trí, không phải vậy còn không bắt vào tay. Một hồi chúng ta đồng thời đi vào, ta nghĩ biện pháp đi cuốn lấy hắn, còn lại phải dựa vào chính ngươi rồi. Trần Vị Danh gật đầu, không thành vấn đề, nếu là hảo thuật cái gì, ta không dễ như vậy chúng chiêu. Thoại cũng đừng nói quá vẹn toàn rồi. Văn đao bỏ lại Nhất Thoại, hư không đi dạo, từng bước một hướng bạch cốt tinh cầu đi đến. Ngươi ở bên ngoài biên cho ta, như tình huống không đúng, liền chính mình đi trước. Cùng thú du dặn do một tiếng, Trần Vị Danh cũng là hướng bạch cốt tinh cầu mà đi. Lục Áp đạo quân theo sát phía sau. Bạch Cốt tinh cầu khá lớn, bên ngoài đều là bộ xương trắng, lối vào chỉ có một cái, chính là cái kia bộ xương miệng lớn nơi. Âm Phong từng trận, Bạch Cốt như hòn đá bị thổi bay trên không trung múa tung, cũng không biết là ảo thuật vẫn là phong hống, mạnh mẽ nghe qua, thật là là gạo khóc thảm thiết, đáng sợ cực kỳ. Bộ xương miệng lớn liếc nhìn vẫn không cảm giác được được như thế nào, đi vào vừa nhìn, mới biết chính là một cái cao tới mấy ngàn mét to lớn cửa đá, không nói rất nhiều bố trí, chỉ nói cửa đá kia mở ra, liền có một loại manh thu há mổm, các thứ con ngồi tự chui đầu vào lưới cảm giác đứng ở cửa lớn ở ngoài, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét, tuy rằng có không ít mơ hồ hỗn độn chỗ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng rất nhiều. Bạch Cốt Phu Nhân ngồi ở tinh cầu chính giữa trên bảo tọa, cái kia bảo tọa không biết là cái gì dị thú không xương, xương sọ cực kỳ hung hãn. phía dưới có không ít yêu nữ vừa múa vừa hát, đều là linh thể. Này Bạch Cốt Phu Nhân không chỉ là tu luyện ảo thuật đạo văn, trời sinh sẽ khu linh thuật, tôn ngộ không đoàn người bị phân cách giam giữ, các nơi nhất thất, trừ cương liệp xi si ngốc ngơ ngác, đầy miệng ngủ nước, một cái man hán đầu đà ngã ngồi trên đất, một mặt sợ hãi lại nhìn cái kia tôn ngộ không, càng là quỳ trên mặt đất, mục si khẩu nốc, phảng phất tảng đá, không nghi ngờ chút nào, tất nhiên là chúng rồi bạch cốt phu nhân ảo thuật, giờ khắc này không biết ở cái gì ảo giác chi bên trong. ngược lại là cái kia không có tu vi kim thiên tử, lúc này ngồi ngay ngắn trên đất, sắc mặt hờ hững, chính tụng niệm phật kinh, tựa hồ cũng không có bị ảo thuật bất luận ảnh hưởng gì. trong lúc nhất thời cũng là nhìn không ra nhiều thứ hơn đến, mắt thấy văn đao đi vào, cũng là bận bịu là đuổi tới. chờ đã, vừa đi vào cửa đá, chân vị danh cảm giác được trên người có một loại như hồ nước lay động qua cảm giác, rất là quá gì lập tức hô qua một tiếng, lại dùng phá vọng tồn chân chi nhãn trong triều nhìn lại, nhất thời cả kinh, dĩ nhiên không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì rồi. cái gì bạch cốt phu nhân, kim thiên tử, tôn nội không, giờ khắc này càng là biến mất sạch xanh xanh, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, như hỗn độn, nhưng là không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, mà càng quái gì chính là, chính mình rõ ràng hô một tiếng cho chút, văn đao nhưng thật giống như không nghe thấy giống như vậy, vẫn như cũ tự mình đi tới, trong miệng chính là đô lầm bầm năng, thật giống ở nói gì đó, nhưng là nhưng nói không rõ ràng. này tình huống thế nào? trong lòng kinh hãi phát hiện mình cùng bản cổ phụ thai ấn bên trong thần thức cũng không có tác ra, bất diệu là cùng trần bản cùng cổ trụ hỏi dò, sắp thực chúng chiêu rồi. cái kia bộ xương miệng lớn bình thường sân động, không chỉ có riêng là dùng để uy hiếp người, vậy thì là cái ảo thuật lối vào. khi các ngươi ở phòng bị hắn triển khai ảo thuật thời điểm, nhưng là không ngờ rằng ảo thuật đã bắt đầu, sau đó chính mình đi vào. trần bản ngưng mi, chính là như hắn như vậy tu vi kiến thức, cũng là giờ khắc này mới phản ứng được. gào, phía sau lại là đột nhiên truyền đến một trận quái âm, dường như giả thu cầm nhẹ, quay đầu nhìn lại, càng là lục đạo quân phát sinh. Lúc này sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ quái lạ. Chương 850, phân thân. Mắt thấy chứ Lục gáp Đạo Quân đột nhiên phát sinh dị biến, Trần Vị danh nhất thời trong lòng kinh hãi. Hắn không phải không nghĩ tới chúng chiêu, nhưng không nghĩ tới liền Lục gáp Đạo Quân đều có thể trúng chiêu. Đây chính là cái chí tôn a. Trí tôn cũng là tu sĩ, không có cái gì không thể trúng chiêu. Trần Ban gấp giọng nói rằng, hơn nữa hắn bây giờ căn bản cũng không có phòng ngựa ý thức, thêm vào lại là ảo thuật công kích, chúng chiêu cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi. Trước tiên mặc kệ hắn, Trần Vị danh chính là nghe hắn nói chuyện đột nhiên cảm giác cái chán chấn động, phảng phất bị món đồ gì ban chúng, lập tức lại là thấy hoa mắt, phát hiện mình càng là đến rồi âm dương tinh điên đảo phong trước. chuyện gì xảy ra? trong lòng cả kinh, lập tức phản ứng lại, chính mình tất nhiên cũng là chúng chiêu rồi. trong lúc nhất thời ám đạo này bạch cốt phu nhân quả nhiên lợi hại, ảo thuật đã đạt đến đại thành, bất chi bất giác liền có thể khiến người ta chúng chiêu. nhưng cũng may không biết nguyên nhân gì, mình có thể nhìn thấy ảo thuật, nhưng cũng rất rõ ràng chính mình là chúng rồi ảo thuật. thân ở trong đó mà không tự biết, đây mới là ảo thuật đáng sợ nhất. a, từng trận phép giải, phượng hoàng khí giải tìm theo tiếng nhìn lại, thấy rõ nhất cô gái mặc áo tím ở điên đảo phong ở trên khóc lớn tiếng thấp. bốn phía ánh đao băng kiếm, hàn băng tiềm điện, hỏa diễm cuồng phong, bước lên dung chuyển cực kỳ đáng sợ. gặp lại được hai cô gái trên không trung cùng không biết bao nhiêu tu sĩ ác chiến, là lục áp đạo quân mặt khác hai cái phu nhân, tây vương mẫu cùng tỷ tỷ nàng, trần vị danh nhìn một cái nhận ra. ngược lại không là hắn nhận ra hai cô gái, chỉ là bởi vì trong tay hai người nắm vũ khí cùng pháp bảo hắn gặp qua, côn luôn kính cùng chỉ thiên kiếm. đây là mấy triệu năm trước chuyện đã xảy ra. trần vị danh nhất thời trong lòng hiểu rõ. Tuy rằng lục áp đạo quân dường như không có rồi linh trí giống như vậy, có thể cũng không phải là chân chính hoàn toàn không có linh trí, những này đoạn ngắn ở lại rồi trong ký ức. Truyền thuyết cố sự chỉ có tử phượng tiên tử, trên thực tế cũng không phải là như vậy, lục áp đạo quân cái khác hai cái phu nhân cũng đến nơi này. Những kia bụng dạ khó lường quá nhiều người rồi, bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn tử phượng tiên tử làm chuyện của nàng, dù cho kỳ thực cũng không rõ ràng đến cùng làm cái gì. Mà cái này trong lúc, cái này mấy trăm thời kỳ, đều là hắn cái khác hai cái phu nhân ở kiểm chế, ngăn cản người khác rầy cái kia từng cái từng cái hình ảnh ở trước mắt lấp lóe, xem làm người nóng lòng. đột nhiên lại là hình ảnh xoay một cái, lại là trở lại rồi bạch cốt bên trong hang núi. cái này hào thuật vấn đề. trần bang tự nhưng đã biết trần vị danh nhìn thấy gì, ngươi tu luyện rồi hư linh giáp, có thể rất tốt phòng ngự ảo thuật. nhưng bạch cốt phu nhân quá mạnh mẽ rồi, vì lẽ đó không thể hoàn toàn phòng ngự. ngươi cách gần quá, vì lẽ đó sóng điện não. không phải, là đầu óc chịu ảnh hưởng, cùng đệ đệ ta ký ức liền đến cùng một chỗ. mặc kệ rồi, để hắn lưu lại nơi này, bạch cốt phu nhân không làm gì được hắn, đi giải quyết đầu nguồn mới được. Trân vị danh gật đầu, bận tựu là siêu tiền mà đi. Tiến lên chốc lát, liền nhìn thấy rồi đi đầu một bước văn đào. Lúc này hắn đã ngừng lại, ngồi ở tại chỗ, một mặt trắng xám. Văn đào. Trân vị danh tiến lên, đang muốn kiểm tra, đột nhiên lại là cảm giác cái chán vừa vang, thấy hoa mắt, lại là vào gào cảnh. Cha. Một tiếng gào lên đau đớn, thấy rõ một đứa bé trai một mặt sợ hãi nhìn về phía trước, dỗi ra muốn cầm lấy cái gì, nhưng là cái gì đều không bắt được. Phía trước trong hư không, một cái nam tử bị lượng lớn trí tôn vây công có thể thấy được từng đóa từng đóa đóa hoa màu tím từ trên trời giáng xuống, ngã quắc vô số. Đáng tiếc hai quyền khó địch bốn tay, một người chi người không thể ngự tiên, chung quy là bị vô số tu sĩ bao phủ lại. Một đạo phù quang lướt qua, bé trai miệng bị phong trụ, gặp lại một cái nam tử cầm lấy hắn cực tốc lao nhanh, phù ấn thuận triển khai, lại là các loại thần thông, trong khoảnh khắc đã không biết chạy bao xa. Người đàn ông kia xem ra khá là quen mặt, tỉ mỉ nghĩ lại, không phải cựu Dương chân nhân thì là người nào? Chỉ là vào lúc này Cửu Dương chân nhân vẫn không có biến thành tóc bạc râu bạc trắng, vẫn là phong nhã hào hoa. Thấy hoa mắt lại là đến rồi trong một cái sơ động, cựu dương chân nhân không biết từ nơi nào đi vào, tóc tròng râu một mảnh sám trắng, càng là có một đêm đầu bạc cảm giác, vừa thấy được hắn, bé trai liền vọt tới, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tôn cựu dương, cha ta chết rồi, cha ta chết rồi, chúng ta đi tìm chu thúc thúc, hắn có biện pháp, hắn nhất định có thể vì ta cha báo thù, câm miệng, tôn cựu dương quay về hắn một tiếng giống to, tìm ai, còn có thể tìm ai ngươi cho rằng chỉ có cha ngươi đã chết rồi sao đều chết rồi, sư phụ của ta chết rồi, sư thúc chết rồi, người chu thúc thúc cũng chết rồi đều chết rồi, đều chết rồi, nghe rõ ràng rồi sao? Đều chết rồi. đều chết rồi, đều chết rồi, đều chết rồi. bé trai vẻ mặt khiếp sợ, ngã ngồi trên đất, cả người run rẩy, không thể nào tiếp thu được hiện thực này. chết rồi, chết rồi, đều chết rồi. cựu dương chân nhân ở bên trong hang núi lung tung đi lại, vung lên thu tóc, một cái xả trồng râu, đến rồi khó có thể khống chế thời gian, thậm chí trên đất một trận bỏ lan, cực kỳ đau đớn thê thảm. a, một trận quái lạ thanh âm vang lên, đột nhiên một trận quái quang xuất hiện, quái quang chi bên trong đi ra một bóng người, là một ông già tóc bạc ra mồi, đà chứ cái bối, cầm trên tay chứ một đám yên thương, Phu hiện lên hiện, lúc gần lúc hiện, cũng không phải là chân thân. sư phụ, cựu dương chân nhân vừa thấy thân ảnh ấy, cả người run lên một cái, lập tức bò lên, gấp vội vàng quỳ xuống đất. đại thanh thở phào, sư phụ, sư phụ à, cái này cầm điếu thuốc thương ông lão, càng để là kiểu dương chân nhân sư phụ, một cái mạnh mẽ thần bí cường giả, cũng là một cái bị thánh chủ nói là kẻ phản bội người. chân vị danh nhất thời chấn động, nhìn kỹ lên, hắn có cái linh cảm, chính mình có thể đem từ văn đao đoạn này trong ký ức vạch trần một bí mật. Cựu Dương a. Tiên thương ông lão thở dài một tiếng, sau đó được khổ rồi ngươi rồi. Cựu Dương chân nhân khóc lớn, "Sư phụ, sư phụ ngươi còn chưa chết hết là tốt rồi, đệ tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi." "Không cần cứu." Tiên thương ông lão vi hơi thở dài, một trận lắc đầu, "Ta không chỉ là không có chết tuyệt, ta sau đó còn có thể sống sót. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, sau đó cái kia ta không phải ta rồi. Sư phụ của ngươi là chết rồi, hiện tại chỉ có này chút thời gian rồi." Cựu Dương chân nhân cả kinh, hiển nhiên là không rõ cố. Hoàng Lương nhất mộng sơ tỉnh, hôm nay mới biết ai là ai. Ta là ta. Tiên thương ông lão một tiếng thở dài, ta vẫn luôn làm một sự không rõ, vì sao người khác là tu hành đạo văn, mà ta nhưng là tu hành cái gọi là bảng môn tà đạo. Thế nhân đều cho rằng ta là từ thiên cơ các bên trong tìm tới kỳ thư dị bản, nhưng không người nào biết, những thứ đồ này là trời sinh. Từ ta sinh ra bắt đầu từ ngày kia, liền đều ở ta trong đầu. Phú ấn chi pháp, phong thủy thuật, khu linh thuật. Mỗi một loại đều là thiên tài thuật, dựa vào những ngày pháp thuật, những kia năm, ta từ không ý kỵ, vượt cấp khiêu chiến phảng phất hô hấp uống nước. Cung cảnh giới một trận chiến, ngoại trừ bại bởi năm đó tuân, cũng chính là ngày sau La Hầu, lại không một bại. Có thể càng như vậy, càng để ta cảm thấy sợ hãi, tổng để ta có một loại bị người nuôi dưỡng cảm giác, thật giống là bị nuôi dưỡng ký chủ. Hôm nay, ta rốt cuộc biết rồi. Ta chỉ là một cái phân thân, một cái không biết trần tướng phân thân. Phân thân. Trong lúc nhất thời, Cửu Dương chân nhân kinh hãi, Trần Vị Danh cũng là kinh hãi. Chương 451, trời thủ đoạn. Nghe được tàu hút thuốc ông lão từng nói, mọi người hoảng sợ. Làm sao có khả năng? Phân thân một cái người sống sờ sờ, lại chỉ là một cái phân thân. Hơn nữa phân thân liền có thể lợi hại đến cái trình độ này, cái kia bản tôn lại nên làm gì? Bản tôn thì là người nào? Không thể, không thể. Cựu Dương chân nhân lắc đầu liên tục, không thể tin tưởng sự thực này. Phân thân, dù cho là cái mạnh hơn phân thân, vậy cũng là không có tự mình, mang ý nghĩa bản thân là cái không nên tồn tại. Như sư phụ của chính mình là cái không tồn tại, vậy mình lại tính là gì? Ta biết sự thực này rất khó tiếp thu, nhưng chính là như vậy. Tàu hút thuốc ông lão thở dài một tiếng, cái kia phong thủy thuật, chính là thiên địa đại đạo thủ đoạn. Không phải người bình thường có thể tu hành, mà ta là Thiên Địa Đại Đạo một cái phân thân, phân thân a, sao có thể có chuyện đó? Cựu Dương chân Nhân vẫn là không cách nào tiếp thu hiện thực này. Thiên Địa Đại Đạo, hắn tại sao lại muốn phân thân? Được Tình Chi Đạo ảnh hưởng, Tẩu Hút Thuốc Ông Lao nói rằng, Tình Chi Đạo lại gọi Thiên Khí Chi Đạo, chính là tuyệt tình thiên nữ tu luyện loại kia, vì cái gọi là công bằng công chính, lại không thể có cảm tình, như vậy chính là dẫn đến Thiên Địa Đại Đạo không hoàn chỉnh. Chưa đến Thiên Địa Đại Đạo ở ngoài xung kích, nó từng hỗn loạn rồi một quãng thời gian, bởi vì cảm giác được rồi nguy hiểm cho nên muốn muốn tiến thêm một bước, tiến thêm một bước tối biện pháp tốt chính là hoàn thiện. Nó như hấp thu rồi tình chi đạo, liền có thể tiến thêm một bước. Tình chi đạo khí thiên chi đạo Cửu Dương chân nhân lúc đầu, cái kia vì sao là ngươi, vì sao không phải kỳ tuyết phụ. Đầu hút thuốc ông lão hở hững nói rằng, mọi việc không thể một bước thông thiên, tình thứ này là phải từ từ bồi dưỡng. Đúng thiên địa đại đạo mà nói, phương thức tốt nhất chính là dùng phân thân vượt kiếp, lĩnh hội thế gian bách thái cảm tình, cuối cùng dung hợp, như vậy liền có thể hoàn thiện. Có thể hoàn thiện không phải dễ dàng như vậy, ở ta trước còn có một đời. Sau khi hắn chết cảm thụ cảm tình hòa vào thiên địa đại đạo. Tuy rằng không nhiều, nhưng đủ để sản sinh to lớn ảnh hưởng, khiến cho hắn rơi vào một chủng loại tự bế quan trạng thái, mặc kệ ngoại sự. Mà chính là đoạn thời gian đó, dẫn đến vận mệnh đạo văn mất khống chế, như vậy liền xuất hiện rồi bản cổ này cái thứ nhất cực đạo thế cuộc. Nếu như năm đó bản cổ là cái lệ khí sâu nặng, thật sự không kế tất cả hậu quả người, vậy thì là chân chính không chết không thôi rồi. Hết thảy đều là một ý nghĩ sự tình, cuối cùng bản cổ thỏa hiệp rồi. Có thể thiên địa đại đạo lại là rơi vào rồi hỗn loạn. Thiên địa đại đạo ở ngoài xung kích Cửu Dương chân nhân đột nhiên quay lại nghĩ đến phía trước một chuyện, càng kinh ngạc. Tàu hút thuốc ông lão gật đầu, "Thế giới, không ngừng một thế giới. Bên ngoài tình huống ta không biết, nhưng ta biết, Thánh chủ, hắn chính là từ bên ngoài tới được. Hơn nữa tới được người e sợ đã không ngừng hắn một cái, bọn họ ở thế giới này tính toán cái gì? Ta hôm nay tới này, chính là muốn đem ta biết sự tình nói cho ngươi. Ngươi phải cố gắng xông tiếp, đem chuyện này nói cho người đến sau. Chiến tranh còn chưa kết thúc." Sư phụ, Cửu Dương chân nhân đã cảm giác được rồi không ổn, vi thống có nhịp tàu hút thuốc ông lão khẽ mỉm cười. Thế gian ai có thể bất tử? Người ta loại này so với phạm nhân sống thêm rồi quá nhiều năm, đã là kiếm được rồi. Nói chung nhớ rõ rồi, cái khác thần thông ngược lại cũng thôi. Nhớ tới không muốn sử dụng phong thủy thuật rồi, tốt nhất là đem công pháp này quên đi rồi. Đó là trời thủ đoạn, ngươi như tu luyện quá tốt, coi như sẽ không bị tuyển làm cái kế tiếp phân thân, cũng tất nhiên hoành gây chuyện. Cái gọi là phong thủy, hội tụ thiên địa linh khí thành một ván, hoặc công, hoặc thủ, hoặc nguyên rùa, hoặc phú quý. Địa mạch khí dùng để chiến đấu, kỳ thực chỉ là tiểu đạo chân chính đại đạo có thể nói thay đổi vận mệnh công tham tạo hóa chân vị danh tư đến đây nơi nhất thời hiểu ra ám đạo chính mình may mà vẫn không có tu luyện đến nơi đến chốn không phải vậy còn không biết hội có hậu quả gì không gặp lại rồi khe than thở một tiếng sư phụ một tiếng bi thiết cửu dương chân nhân không biết nói như thế nào cũng không biết nên nói cái gì thống khổ hồi lâu chỉ có thể nói sư phụ nhưng còn có cái gì chưa song chi tâm nguyện thật là có một cái tàu hút thuốc ông lao nứt miệng nở nụ cười tu la tán thi trảm đạo việc ngươi cũng biết ba Cựu Dương chân Nhân gật đầu, chém mở quá khứ vị lai đã thành rồi Tu La, địa tàng cùng sát Thánh. Tu La cùng địa tàng không có quan hệ gì với ta. Tẩu hút thuốc ông lao nói rằng, đã nhiều năm như vậy, bọn họ nên hoàn toàn ba người rồi. Nếu có một ngày, ngươi có thể nhìn thấy sát Thánh, giúp ta chuyển cáo một câu nói cho hắn. Cựu Dương chân Nhân bận bịu là nói, sư phụ, mời nói. Ha, nói cho hắn. Tàu hút thuốc ông lão nuốt miệng nở nụ cười, lão tử cũng không tiếp tục cho hắn thủ vệ rồi. Tiếng nói vừa dứt, nhưng thấy bóng người tiêu tan, đã là biến mất vô ảnh vô tung. Sư phụ. Cửu Dương chân nhân một tiếng bi thiết, chân sơn động lay động không thôi. A, một bên bé trai cũng là lên tiếng khóc lớn. Trần Vị danh giờ khắc này mới là phản ứng lại, đứa bé trai này mới có chính là Văn đau rồi. Hắn đã nói, những tiết năm theo Cửu Dương chân nhân lang bạt thế giới, bị sủng coi trời bằng vùng, tâm trí không trật ổn, ngàn vạn tuổi vẫn là tiểu hải tử. Lão tử cũng không tiếp tục cho hắn thủ vệ rồi. Rất có giang hồ thảo mãng khí một câu nói, có một loại không nói ra được rộng rãi cùng hờ hững, nhưng là để Trần Vị danh cũng không nhịn được mũi đau nhức, khoe mắt thiềm lệ. Sau khi thông qua, cũng là phản ứng lại lúc này không phải là chuyện thương tâm, sự tình cũng đã phát sinh. này hội quan trọng nhất chính là đem văn đao tỉnh lại. nhưng như thế nào tỉnh lại, chân vị danh nhưng là căn bản không được pháp, chỉ có thể dùng phương thức đơn giản nhất, quay về nút ở góc ở trên văn đao vào tới. văn đao, văn đao, hai tay một cái, nhưng là tóm gọn. thành rồi, chân vị danh mừng rỡ trong lòng, hắn còn lo lắng hội bởi vì đây là bóng mở, căn bản đủ không được. xét tới vẫn là đánh giá thấp rồi bạch cốt phu nhân, này yêu chi hảo thuật sắc thực đã là siêu phẩm nhập thánh rồi, lại có thể làm cho huyễn ảnh thành rồi chân thực cảm giác. văn đao, văn đao. Trân Vị danh dùng sức lay động, muốn đem văn đao đánh thức, có thể này hảo thuật hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Mặc cho hắn lay động liên tục, cũng là không hề tác dụng, bị sự tình các loại kích thích hắn, lúc này chỉ biết là run rẩy, khóc lớn tiếng thấp, lay động hồi lâu, không hề tác dụng. Lúc này lại là chuẩn bị đi tìm Cựu Dương Chân Nhân, hắn tu vi càng mạnh hơn, cũng có thể có niềm vui bất ngờ, có thể đi mấy bước sau, liền lập tức phục hồi tinh thần lại. Đây là văn đao ký ức, Cựu Dương Chân Nhân chỉ là trong ký ức một phần, như một đoạn văn cùng một cái phù hiệu, căn bản không tồn tại, làm sao có khả năng hội càng có phản ứng? trong lúc nhất thời trong lòng kinh hãi, bạch quất phu nhân thật đáng sợ rồi. dù cho chính mình rõ ràng là một cái người thứ ba khách quan thân phận, nhưng là trong lúc vô tình liền phải tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật sự rồi. man lực lay động không được, cái kia nên làm gì? trực tiếp dùng linh tê kiếm công kích. trần vị danh đúng là như thế suy tư thời điểm, đột nhiên cảm giác hoàn cảnh chung quanh đại biến, sơn động biến mất rồi, cựu dương chân nhân cũng biến mất rồi, một trận mơ mơ hồ hồ trong lúc đó, đến rồi một châu bên trong dãy núi. bên trong dãy núi có một con đường, có không ít người giơ lên tiệu hoa đi ngang qua, cực kỳ vui mừng. Từ cái tiêu tiểu hoa trước cửa sổ, có thể thấy được bên trong ngồi một cô gái, chính sốc lên khăn văn nhìn bên ngoài. Cô gái kia cực kỳ tú lệ dịu dàng, không phải Bạch Cốt phu nhân thì là người nào? Chương 852, tình đoán. Tiểu hoa bên trong nữ tử, dĩ nhiên là Bạch Cốt phu nhân, Trần Vị danh trong lòng hơi động, ám đạo chẳng lẽ là Bạch Cốt phu nhân chân chính lai lịch? Chính là như vậy nghĩ tới thời điểm, đột nhiên bốn phía cây cỏ kịch liệt lay động, cấp tốc sinh trưởng, không lâu lắm, càng là hóa thành từng đạo từng đạo màu xanh lục từng vây đem cái kia đưa thân đội ngũ vây lại đến mức chặt chẽ. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Những kia một trận kinh hoàng, Đại Thanh kêu gạo, Tiệu Phu chính là thả xuống Tiệu Hoa, lấy ra vũ khí, một mặt sợ hãi nhìn một phía. Ngược lại là cái kêu Hoa trong Tiệu Bạch Cốt Phu nhân chỉ là nở nụ cười xinh đẹp, như Thu Thủy hiện ra ba, đẹp không sao tả xiết. Cũng không nổi, cũng không não, trong ánh mắt cũng không phải là từ lâu chi tỉnh, mà là một loại xem trò vui trêu tức ánh mắt. Đưa thân đội ngũ đều là làm tốt phòng bị, lại tu vi thế nào có hạn, nhưng thấy cái Tiêu cây mây khói lên, như từng cái từng cái gián động, đem những người kia từng cái từng cái quân lấy lại từng cái kéo vào rồi trong rừng rậm. Bất quá trong chốc lát đã là không còn một ngống, chỉ để lại cái tiêu tiệu hoa cùng tiệu hoa bên trong người. gặp lại một bóng người dường như phi ưng thoáng qua chậm rãi hạ xuống. Đứng ở rồi kiệu hoa tiền, thân mặc áo xanh, cầm trong tay quạt giấy, xuyên chính là người mâu người dạng. Anh Tuấn đẹp trai dối tinh rồi mũ, không phải văn đao thì là người nào? Tiện tay vung lên, chân khí liên lụy, tiệu hoa chia năm sẻ bảy, từng cái bay đi, chỉ còn lại cái ghế dựa. đã xốc lên rồi khăn bạch cốt phu nhân cười tươi dõi ngồi ở phía trên, một mặt cười duyên dáng nhìn hắn, vị thiếu hiệp kia không biết chuyện gì cản ta đường đi a tú lệ dáng dấp thêm vào siêu phàm khí tức còn có này một thân hồng y ý ý. này nở nụ cười càng là khiến người ta cảm thấy khắp nơi sơn hoa đều mở ra rồi văn đau khẽ mỉm cười nghe tiếng đã lâu nơi này có nhất tuyệt thế mỹ nhân hào bạch cốt phu nhân tiểu sinh bất tải, đời này là nhất yêu thích mỹ nữ vì lẽ đó muốn đến xem có đúng không bạch cốt phu nhân mỉm cười nở nụ cười hôm nay thấy cảm thấy như thế nào ai văn đau lắc đầu thở dài hôm nay gặp mặt mới biết đồn đại sai lầm a cô nương ngươi này đâu chỉ là mỹ nhân quả thực chính là họa thủy a nghiêng nước nghiêng thành không sánh được ngươi nửa phần, họa quốc cương dân cũng chỉ có thể tự than thở vô lực. cô nương này đẹp, tất nhiên là muốn trời đô a. công tử thật đúng là sẽ nói. bạch cốt phu nhân cười duyên một tiếng, có thể đây chỉ là túi già, ta có thể bất quá một bộ bạch cốt nhà. văn đau lắc lắc trong tay quả giấy, cô nương nhưng là thái khiêm tốn rồi, ai không phải bạch cốt từ nhỏ? thiên hạ này nhiều như vậy bạch cốt, có thể không có mấy cái sinh như cô nương như vậy a. bên ngoài ngàn dặm, có một chỗ hoa lâm, chính là cây thường dược nở rộ thời gian. ta xem khí trời rất tốt. Cô Nương có bằng lòng hay không theo ta đi xem xem? Ngày hôm nay à bạch cốt phu Úi nhân làm ra thật không tiện dáng dấp, hôm nay sợ rằng không được nha. thiếp thân ngày hôm nay phải đến lập gia đình. Ngươi như vậy trở ngại đã không thích hợp rồi, nếu là hỏng rồi chuyện tốt. Để ta cái kia tương lai tướng công không cao hứng làm sao bây giờ a? Hắn nên cảm tạ ta mới là. Văn Dao cười ha ha, mỹ nhân tri ân, không phải là bất luận người nào đều có thể hưởng thụ. Hắn không phúc khí đó, nếu là mạnh mẽ tranh thủ, đến thời điểm sợ là liền xương vụn đều không thể lưu lại. Lập tức đem quạt giấy vừa thu lại, xông tới đem bạch cốt phu Úi nhân ôm lấy, lại phóng lên trời thuốc xa xa bay lên bạch cốt phu nhân tay trắng nắm quyền ở văn đao ngực nhẹ nhàng gõ gõ nào có như ngươi vậy ngươi đây chính là cướp cô dâu a cướp văn đao lại là cười to một tiếng ta người này a chính là yêu thích cướp nha nói là cướp cô dâu nhưng là khá là đẹp mắt để trần vị danh chỉ có thể mắng một tiếng gian phu xứng lời ấy vừa rơi xuống một bên đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng nói ai là gian phu nhi Tìm theo tiếng nhìn lại trần vị danh đại hỉ không phải văn đao thì là người nào không biết phát sinh rồi cái gì xem ra là từ thảo thuật bên trong đi ra rồi cũng là phát hiện rồi chính mình Tự nhiên là nói ngươi cùng Bạch Cốt phu nhân rồi." Cười quá một tiếng, lúc này liền muốn tiến lên, đột nhiên trong lòng hơi động, lập tức đứng lại, lập tức cực tốc lùi về sau. Văn Đao đã nói, tâm lý của hắn có vấn đề, sợ nhất Bạch Cốt phu nhân ảo thuật, không đúng vậy sẽ không như vậy kiêng kỵ. Lấy tính cách của hắn, lại là dính đến Tôn Ngộ Không, chắc chắn sẽ không là tùy tiện nói một chút, tuyệt đối là có nguyên nhân. Người như vậy một khi bị cuốn vào ảo thuật, liền không thể như vậy dễ dàng thoát vây. Hơn nữa chính mình cái gì đều còn không có làm, quan trọng hơn chính là, từ vừa nãy câu nói này bên trong, có thể nghe được nhất cơn tức giận. Nếu là Văn Đao, hắn chỉ có thể bĩu môi, hoặc là lười giải thích, nhưng chắc chắn sẽ không bởi vậy nổi giận. Nếu lời nói này trong tiếng có tức giận, cái kia mười có không phải Văn Đao, mà là trận này hảo thuật người làm phép. Bạch quốc phu nhân. Quả nhiên, hắn này mới vừa lui ra không xa, liền cảm giác trên người xuất hiện một luồng hồ nước thối lui cảm giác, lại là trở lại rồi bên trong hang núi kia. Văn Đao co quắp ở trước mắt, một mặt si mê, xem ra đoạn thời gian đó, hắn cũng là quá rất thư thái. Bạch quang loại lên. Bạch Cốt Phu Nhân xuất hiện ở phía trước, một mặt trầm sắc nhìn Trần Vị Danh vấn Đạo, ngươi là người nào, lại có thể từ ta hai tầng ảo thuật bên trong thoát thân đi ra? Hai tầng ảo thuật, xem ra Bạch Cốt Phu Nhân ảo thuật là chia làm rất nhiều tầng, tầng tầng lớp lớp, bao trùm liên lụy, từng tầng từng tầng trở nên càng sâu, mãi đến tận hoàn toàn luôn hãm. Trần Vị Danh lúc này khẽ mỉm cười, rất đơn giản, ta cũng là ảo thuật cao thủ, ngươi thủ đoạn này ở trong mắt ta không tính là gì, có đúng không? Bạch Cốt Phu Nhân lạnh giền một tiếng, cũng không nói nhiều, lại là nhìn về phía một bên Văn Đạo, ngươi này ra. Để ngươi thật tốt lưu ở chỗ này cùng ta làm một đôi viên đương thật tốt nhất định phải như vậy Tuyệt Tình, ngày hôm nay rốt cục rơi xuống trên tay ta rồi. Vì nhất con khỉ biến thành như vậy, ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi này huynh đệ đến tụt cùng có bao nhiêu tình thâm. Ngươi chuẩn bị cả đời như vậy khốn chứ bọn họ Trần Vị danh lạnh lùng nói rằng, như vậy có ý nghĩa à? Bạch Cốt Phu người trong mắt lóe ra một tia sắc khí, đó là chuyện của ta, ngươi vẫn là trước tiên quản hảo chính ngươi đi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ tay rũ ra, cái kết như xanh nhạt bình thường ngón tay chậm rãi chỉ hướng về phía trước, trong khoảnh khắc càng là hóa thành rồi một đoạn bạch cốt Đột đột nhưng mà trong lúc đó, một đạo bạch cốt ánh sáng bắn đi ra. Tuy rằng hắn chủ yếu tu luyện chính là ảo thuật đạo văn, nhưng dù sao chính là bạch cốt hóa yêu đắc đạo mà đến, này tử vong đạo văn thần thông chính là trời sinh năng lực. Vốn là đặc dị thông linh loại yêu tộc, lại là đến rồi như vậy cảnh giới, tự nhiên uy lực bất phàm. Chỉ là Trần Vị danh từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, ở chỉ quang phát sinh trong nháy mắt, chính là một cái dịch chuyển không gian né tránh, lao nhanh đào tẩu. người trốn đi đâu?" Bạch cốt phu nhân cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đổi tới, tiện tay quét qua, vô số bạch cốt còn như thần binh lợi nhận từ bốn phương tám hướng giết tới. Lít nha lít nhít, bà Vũ. Trần Vị Danh bận bịu là triệu hoán hôn độ trung, chỉ cần có trí bảo hộ thể, tất nhiên không ngại. Có thể thử nghiệm bên dưới, nhất thời hoảng sợ, chính mình dĩ nhiên triệu hoán không ra bất kỳ bảo vật. Nơi này là hảo cảnh. chân Ban bận bịu là nói rằng, ngươi kỳ thực đã là đến rồi một cái ý thức thế giới, vô pháp cùng với những cái khác người liên hệ. Không chỉ là bọn họ, liền cũng lao già đều liên lạc không được rồi, hiện tại chỉ có chúng ta rồi. Lúc này Bạch Cốt Phu nhân lại là muốn ra tay rồi, cảm giác được nguy hiểm, Trần Vị Danh cuốn quít triển khai dịch chuyển không gian, thân hình lóe lên đến rồi một chỗ hang đá bên trong, hang đá bên trong kim quang lấp lóe, một người ngồi xếp bằng tụng niệm phật kinh, sắc mặt thanh nhiên, không phải kim thiền tử thì là người nào? chương 853, Đậu đạo thủ, kim thiền tử ngồi ở trước người, hai tay tạo thành chữ thập tụng niệm phật kinh, trên người áo cả sa phát sinh từng trận hào quang, như đèn đuốc giống như vậy, đem bốn phía như hồ nước ảo thuật tất cả ngăn trở, không bị ảnh hưởng chút nào. Từng trận kinh phật trong tiếng, kim thiền tử dáng vẻ trang nghiêm, mạnh mẽ mắt thấy đi, trần vị danh lại có loại nhìn thấy như lai phật tổ cảm giác trong lúc nhất thời lại là cảm thấy Phật gia thần thông quỷ dị, khó có thể hình dung. Mà Bạch Cốt phu nhân đuổi theo sau khi, nhưng là đứng ở rồi áo cà sa Phật quang ở ngoài, cũng không tới gần. Nam mô A Di Đà Phật. Kim Thiền tử tụng niệm một tiếng, nhìn Bạch Cốt phu nhân từ tốn nói, "Thí chủ đến rồi a." "Tiểu Hòa thượng." Bạch Cốt phu nhân lạnh rên một tiếng, "Ngươi thật sự cho rằng này cẩm la áo cà sa có thể bảo vệ cả đời à?" "Này áo cà sa, bảo đảm không phải bẩn tăng, mà là thí chủ a." Kim Thiền tử từ tốn nói, "Mọi người đều bị lời đồn mê hoặc, cũng đều biết bẩn tăng người sau lưng, đa số nhìn xung quanh, nhìn gần kỳ biến như thế chủ hôm nay thật an bần tăng phu nhân chính mình sợ cũng là nguy hiểm a hòa thượng này đúng là rất biết tình huống a chân vị danh thầm nghĩ trong lòng không khỏi đổi mới hán tổng cho rằng kim thiền tử là cái cổ hủ mặc kệ ngoại sự người đồng thời cũng là vui mừng thiên hạ này đồ vật chính như đạo văn cũng co tương khắc vỏ quýt giày có móng tay nhọn bạch cốt phu nhân cực kỳ lợi hại có thể kim thiền tử trên người cầm lan áo cà sa nhưng là vừa vặn khắc chế không chỉ có thể phòng thuật còn có thể phòng ngự tử vong đạo văn chi thần thông mà bạch cốt phu nhân xác thực là muốn ăn kim thiền tử thịt không muốn dùng cường lực thủ đoạn cho tới cái gì cũng không chiếm được làm cho nơi này nhất thời giằng co bạch cốt phu nhân lạnh rên một tiếng ngươi liền kế tục ở lại chỗ này đi ta trước tiên thu thập rồi ngươi đổ đệ môn lại để giải quyết ngươi tiếng gừ lạnh bên trong chậm rãi thối lui thân hình biến mất vô ảnh vô tung nam mô a di đà phật kim thiền tử lại cùng trần vị danh nói rằng thí chủ có khỏe hay không xin chào đại sư trần vị danh cũng là thi lễ một cái lại là nói rằng tôn Ngộ không đã rơi vào hảo thuật đại sư có thể có biện pháp hóa giải hắn còn không tìm được hóa giải hảo thuật chi pháp quan trọng hơn chính là hắn đang không có bảo vật tình huống hạ, căn bản không thể cùng bạch cốt phu nhân giao thủ, giờ khắc này chỉ có xem kim thiền tử rồi. Kim thiền tử lắc đầu thở dài, bần tăng chỉ tu phật pháp, không tu phật đạo, vu chiến đấu chi pháp không hề tâm đắc, cũng là không biết như thế nào. Bất quá đây là hảo thuật, nếu có thể đến ngộ không bên người, ngược lại có mấy phần hy vọng. Nhưng ta không qua được. Ta mang người tới. chân vị danh bận biệu là nói rằng, thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, nhưng cái gì đều quét không tới. Lúc này mới nhớ tới đây là hảo cảnh, đã vào hảo thuật chính là vô pháp phá vọng tổn chân rồi. Bạch cốt phu nhân ảo thuật là phân cấp độ, cũng chính bởi vì phân cấp độ, vì lẽ đó lợi hại như vậy. Tầng thứ nhất này, chính là giới tử vô hiện thực cùng ảo cảnh trong lúc đó, cũng không có quá nhiều tính chất công kích, nhưng cũng chính vì như thế, mới dễ dàng khiến người ta chư đạo có cái kia một nửa hiện thực, mới có thể làm cho người hạ thấp phòng bị, chư đạo trong vô hình trong lúc đó. Tiến vào tầng thứ nhất sau, chúng chiêu giả liền bắt đầu không lại tự tin, đúng bất cứ chuyện gì nghi thần nghi quỷ, như vậy tâm thái hạ, liền dễ dàng hơn bị ảo thuật mê, đợi được tiến vào tầng thứ hai, chính là vô pháp thoát thân rồi. Đây là bạch cốt phu nhân ảo thuật xào rượu chỗ, nhưng cũng cho hắn cơ hội, bởi vì có một nửa hiện thực, vì lẽ đó rất nhiều chuyện còn có thể mình làm chủ, sẽ không hoàn toàn bị bạch cốt phu nhân chỗ thể. Lúc này ở trong đầu bắt đầu hồi ức đi vào trước dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn thấy tất cả, hồi ức quá trình, xác định kim thiền từ nơi này vị trí, còn có tôn ngộ không vị trí, không phải rất xa, nhưng cũng tuyệt không là rất gần, lấy chính mình thần thông để tính, ít nhất phải sử dụng 3 lần dịch chuyển không gian mới có thể qua thứ ba lần, e sợ bạch cốt phu nhân sẽ không như vậy dễ dàng để cho mình thực hiện được. Lần thứ nhất sử dụng công ngại, bởi vì hắn phòng bị không được. Lần thứ hai sử dụng hẳn là cũng có thể quá khứ, bởi vì hắn không có chuẩn bị. Khó liền khó ở lần thứ ba, hắn có chuẩn bị rồi. Hơn nữa viên tinh cầu này hoàn toàn ở hắn trưởng không hạ, hắn e sợ có thể phán đoán ý đồ của ngươi, tiến tới phán đoán phương hướng của ngươi cùng khoảng cách, như vậy chuẩn xác chặt lại. Trần Ban cùng Trần Vị danh phân tích, hắn là có năng lực giết hai người các ngươi. Sở Dĩ không muốn cường đến chỉ là vì ăn đường tăng thịt. kim thiền từ thịt Chỉ khi nào ngươi làm cho nàng cảm giác được nguy hiểm, cái kia hắn khẳng định là muốn trước tiên bảo toàn chính mình chọn yếu một điểm, cứu tôn ngộ không có tác dụng gì bạch cốt phu nhân không phải đơn thuần tin tưởng cái gọi là sức chiến đấu có thể giải quyết, hai người các ngươi tiên vương liên thủ cũng vô dụng, các ngươi quá khứ chỉ là buộc nàng bí quá hóa liều, vậy ngươi cảm thấy nên làm gì trần vị danh hỏi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì sao liên lạc không được cổ trụ nhưng vẫn cứ có thể liên hệ ngươi, ta bắt đầu cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hiện tại nghĩ rõ ràng rồi, chân ban nói rằng, bạch cốt phu nhân ảo thuật sở dĩ lợi hại, thứ nhất là giới tử hiện thực cùng hư huyễn trong lúc đó, thứ hai chính là lấy tài liệu vu mục tiêu giả ký ức chính là bởi vì là chân thực đã xảy ra sự tình, vì lẽ đó rất dễ dàng cũng làm người ta tin tưởng, thậm chí hám sâu trong đó, Người có thể duy trì vui mừng, không chỉ là bởi vì có hư linh giáp, càng bởi vì ta vốn là người phần lớn ký ức đoạn, hơn nữa giữa chúng ta liên hệ cũng chưa hề hoàn toàn chặt đứt, hắn ảnh hưởng thời điểm, chọn độc chính là ta, vì lẽ đó ngươi duy trì rồi tỉnh táo, mà ta cũng tiến vào rồi nơi này, nói rằng nơi này nhìn không được cười lên một tiếng, sợ là hắn cũng lơ ngơ, không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, càng không biết thế gian này còn có chúng ta loại này ký ức cộng sinh thể nhưng tiếp tục chờ chứ cũng không phải biện pháp. Trần vị danh cao mày, bọn họ đã ham sâu ảo thuật, có thể kiên trì bao lâu là cái vấn đề. Một khi giải quyết rồi bọn họ, chúng ta liền đúng là chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Không đội. Trần Bàn nói, người đi vào trước triệu hoán quá hoàng hà, nhưng hắn bị chặn bên ngoài rồi. Lấy tính cách của hắn, khẳng định cảm thấy đây là đang gây hấn với hắn. Những khác bảo vật khả năng không biết như thế nào, nhưng hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp vào, hắn cũng có năng lực này. Nay vừa dứt lời, liền thấy rõ một trận vội sóng, lập tức quang long trùng vang, ai dám chặn ta tiểu bá vương? hôn độn trung quả nhiên là như xuyên qua không gian bình thường vào tới, ong long trùm vang, cực kỳ đắc ý. có thể rồi. chân ban bận biệu là nói rằng, có hoàng hạ ở, có thể liều mạng rồi. còn lại, chính là xem ai tâm tính càng mạnh hơn rồi. đại sư, có thể quá khứ rồi. chân vị danh cùng kim tiền tử nói rằng một tiếng, nắm lấy cánh tay, lập tức triển khai dịch chuyển không gian, trong nháy mắt đến rồi khác một chỗ. hắn đã khóa chặt ngươi rồi. chân ban nói nhắc nhở. chân vị danh tự nhiên cũng có thể cảm giác được, phảng phất vô số ánh mắt kéo tới, chăm chú khóa chặt, cả người như kim đông không chờ trở, trở về quá một hơi, lại là triển khai dịch chuyển không gian, lại tới rồi khác một chỗ. Trần Bàn âm thanh lại là văng lên, cẩn thận, đến rồi. Bạch Cốt tung bay, chạm kích trong lúc đó, dường như tiếng sấm nổ hưởng, phảng phất, một cái đáng sợ hồng hoang hung thu cực dương tốc áp sát. Loại này không dám đoạn sử dụng dịch chuyển không gian, đúng thân thể gánh nặng rất lớn. Nhưng lúc này đã bó tay hết cách, Trần Vị danh kiểm chế trong cơ thể bay vút tinh lực, rơi xuống đất trong nháy mắt lại là một cái dịch chuyển không gian, trong nháy mắt rơi vào rồi tôn ngộ không bên người. Trần bàn đột nhiên nghĩ tới điều gì giống như vậy, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Gây go, chúng kế rồi. Tiếng nói vừa dứt, Trần Vị Danh cảm cảm thấy hoa mắt, đã tiến vào rồi một mảnh sơn trong nước. Cách đó không xa, có thủy liêm như bố, khuynh vương xuống. Tôn Ngộ Không ảo thuật, cùng ký ức. Chương 854, tu hành chi sư. Chân bàn kinh ngạc thốt lên một tiếng bị lừa, có thể lúc này đã mượn, trước mắt xuất hiện sơn thủy, hai người đã tiến vào rồi Tôn Ngộ Không ảo cảnh bên trong. Đồng thời vào, còn có kim thiên tử. Sau khi rơi xuống đất, Trần Vị Danh bận bịu là vấn đạo, tình huống thế nào, cái gì bị lừa rồi? Hắn cố ý. Chân bàn bận bịu là nói rằng Hắn tâm niệm Kim tiền Tử không muốn để cho hắn hài Cốt không còn, nhưng lại phá không được Cẩm Lan Áo Cả Sa, vì lẽ đó đang đợi một cơ hội, một cái để Kim tiền Tử tiến vào ảo cảnh cơ hội. Hắn vừa nãy rõ ràng có cơ hội ra tay, nhưng là không có, chỉ là giả vờ truy đuổi, chính là chờ chúng ta lại đây. Đối với hắn mà nói, tầng thứ hai ảo cảnh càng có thể triển khai thủ đoạn, chỉ cần đi vào nơi này, chính là Cẩm Lan Áo Cả Sa e sợ cũng không giữ được Kim tiền Tử rồi. Quả nhiên là câu tâm đấu giác. Trần Vị danh thầm nghĩ trong lòng, đung nhiên nghĩ tới một chuyện, ngươi làm sao cũng tiến vào rồi. Trước Trần Bàn chỉ có thể ở tầng thứ nhất ảo cảnh cùng mình liên hệ, bây giờ càng là cũng đến rồi tầng thứ hai ảo cảnh. Trần Ban cao mày, ta cũng không rõ ràng, có thể bởi vì hỗn độn trung duyên cớ, hay hoặc là khả năng này không chỉ là tầng thứ hai ảo cảnh, thậm chí đã đến rồi tầng thứ ba. Suy đoán này để Trần Vị Danh rất là đau đầu. Đối với Bạch Cốt Phu Nhân, hắn giải thái thiếu. Trước Văn Đao là chuẩn bị nhiều lời, có thể chính hắn cũng đánh giá thấp rồi Bạch Cốt Phu Nhân năng lực, cho tới vừa đi vào đến ở giữa chiêu, căn bản không kịp nhiều lời. Tầng thứ nhất ảo cảnh là giới tự hiện thực cùng hư nguyễn tầng thứ hai nhưng là càng sâu trực tiếp lấy ký ức vì là đồ triển khai một cái to lớn văn trường mà này ba tầng lại là cái gì không biết được mặc kệ rồi đi một bước xem một bước chân ban đúng là nghĩ thông suốt rồi bình thường lấy ký ức vì là bản kế hoạch cáo cảnh ta trải qua đây là tâm ma am hiểu nhất thủ đoạn bạch Quốc phu nhân ở hảo thuật ở trên trình độ sát thực đã xuất thần nhập hóa rồi Người đem tình huống nói rõ với kim tiền tử bạch lại là chính mình cẩn thận ta nghĩ nghĩ xem có cách gì chân vị danh gật đầu lúc này đem tình huống nói cùng kim tiền tử nghe vào lúc này Bất cứ người nào đều có khả năng nghĩ ra đột phá chi pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Kim Thiền Tử tụng niệm một tiếng, như vậy ngược lại cũng được. Bần tăng biết rõ ngộ không khúc mắc khó mở, chỉ là khổ nội không có phương pháp phá giải. Hôm nay nếu có thể tìm được, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Nhưng càng khả năng chính là, còn không tìm được phương pháp phá giải, chúng ta trái lại. Trần Vị danh nhắc nhở một câu, hắn có chút thấy nấy, là chính mình cử động để Kim Thiền Tử cũng rơi vào hiểm địa, không phải vậy không đến nỗi nhanh như vậy. Kim Thiền Tử khẽ mỉm cười, từng có địa tàng viết, ta không xuống đất ngục, ai vào địa ngục? Nộ không là bồ đề lao tổ đồ đệ, cũng là bẩn tăng đồ đệ. Mặc dù trong lòng hắn vẫn không tiếp thu, nhưng đã là sự thực. Tục ngữ có vân, một ngày sư phụ cả đời vì phụ, hắn có thể không tiếp thu ta, nhưng ta phải có nhận hắn. Bồ đề lao tổ dẫn tu hành, bẩn tăng dẫn tu tâm. Phật tổ từ bi độ tất cả có thể độ người, nhưng mà bẩn tăng xem ra, thiên hạ không gì không thể độ người. Đi về phía Tây lấy kinh nghiệm, vì là chính là Phát Dương Phật Pháp. Nếu ngay cả ngộ không trong lòng kết đều không giải được, này đi về phía Tây lại là có gì ý nghĩa Lập tức cầm trong tay gậy tích Không nhanh không chậm hướng phía trước đi đến. Hoa thượng này, chân vị danh hơi sững sở, đột nhiên phát hiện mình tựa hồ chưa từng có nhìn rõ ràng quá Kim Tiên tử, cùng mình nhận thức hoàn toàn khác nhau. Yên Tâm bên trong nghi hoặc, bận bịu là đi theo. Này sơn thủy cực kỳ mỹ lệ, rất xa có thể nghe được hầu minh tiếng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hấp dẫn người ta nhất chính là cái kia nhất cái thác nước, như thủy liêm hạ xuống, cực kỳ mỹ lệ. Này nên hoa quả sơn đi." Kim Tiên tử nói, ngộ không từng nói với ta quá, đó là hắn tiếc nuối nhất thời điểm. Hai người đi lên đỉnh núi, mắt nhìn phía trước, thấy rõ lượng lớn hầu tử ở chơi đùa, trong đó có một con hầu tử đặc biệt không giống, như thằng đá, hôn như sắt thép, tự nhiên chính là cái kia tôn ngộ không rồi. nay xác thực nên hắn tiếc nuối nhất thời điểm, không có phân tranh, không có chiến đấu, không có thương tâm, không có thống khổ, cũng không có mất đi, không có cái gì kịch liệt sự tỉnh, rất bình thản, nhưng là rất vui vẻ. hắn lúc này chính là một nhánh hầu tử, không phải tôn ngộ không, cũng không phải cái kia cái gọi là tề thiên đại thánh, nhưng hắn cũng không phải cái phổ thông hầu tử, hắn là thạch hầu, hơn nữa có cái, ra, trong nhà có người chính là Cựu Dương chân nhân, liền ở này bên dưới ngọn núi. Mỗi ngày hầu tử buổi sáng ra ngoài chơi, buổi chiều liền trở về. Cựu Dương chân nhân dùng các loại dược liệu để hắn tu thể, chúc cơ. Khi đó Cựu Dương chân nhân hoài hiền lành, vào lúc ấy Tôn Ngộ Không đối với hắn cực kỳ y mại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hai người cũng từng ngày từng ngày nhìn. Mãi đến tận có một ngày, Cựu Dương chân nhân mang theo hắn rời đi, đến rồi khác một chỗ sơn động, Tà Nguyên Sơn bà sao động. Sinh hoạt từ đây thay đổi, Tôn Ngộ Không cũng đã không còn những kia bạn chơi, tựa hồ từ tuổi hấu thơ tiến vào rồi thiếu niên chơi nào trở thành rồi quá khứ, học tập thành rồi quan trọng nhất. Cựu Dương chân nhân bác học nhiều nghe thấy, thông hiểu các loại nguyên pháp, có thể dạy cũng rất nhiều. đáng tiếc, tôn Nộ không cũng không phải cái có thiên phú đệ tử, bất luận giáo cái gì đều không học được, không hề đoạn được, không được tiến thêm. mấy chục năm qua, càng là vẹn vẹn học cái địa sát thất thập nhị biến, hơn nữa còn không tính tinh thông. vào lúc này Cựu Dương chân nhân vẫn là hiền lành, cứ việc đã có thể nhìn thấy trong mắt hắn tính nhẫn nại chính một chút mà đi. tôn Nộ không là cái thạch nhưng cũng không phải là tâm địa sát đá, hắn có thể cảm giác được sư phụ đối với hắn chờ mong nhưng cũng cảm giác được sư phụ chính một chút đối với hắn thất vọng. Hắn rất gấp, rất giống thay đổi, nhưng không tìm được phát lực điểm, không biết đều như thế nào làm, chỉ có thể một ngày phục một ngày, một ngày lại một ngày tu luyện cái kia duy nhất có thể luyện địa sát thất thập nhị biến. Cựu Dương chân nhân tính nhẫn mại rất đủ, chờ tôn ngộ không có thể thay đổi, một ngày một ngày, đầy đủ đợi 10 vạn năm có bao nhiêu. Nhưng hắn tính nhẫn mại cũng là có hạn độ, sau mười mấy và năm, hắn rốt cục bạo phát rồi. Người tên rác rưởi này. Cái kia một ngày, Cựu Dương chân nhân rốt cục hống ra lửa giận trong lòng, cũng là lần thứ nhất động thủ rồi. Đùng Cái kia một bạt thai tầng tầng hạ xuống, Tôn nộ không dường như như con toy xoay quanh, tầng tầng đánh vào rồi trên vách đá. Trong nháy mắt đó, Cửu Dương chân nhân không còn là Bồ đề tổ sư, biến trở về rồi Tôn Cửu Dương, cái kia thương tâm gần chết, cũ hận mông tâm Tôn Cửu Dương. Trong nháy mắt đó, hầu tử bối rối, hắn đột nhiên cảm giác được rồi hắn tên kia tự giao cho hắn ý nghĩa, để hắn không lại chỉ là nhất con khỉ, mà là một cái đệ tử, một cái gánh chịu rồi sư phụ hy vọng đệ tử. Tại sao? Tại sao? Cửu Dương chân nhân tiến lên, đem Tôn nộ không nâng lên, "Ta ở trên thân thể ngươi bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết" Ngươi nắm giữ tốt như vậy bản nguyên, tại sao không thể tu luyện, tại sao không thể có điểm gia tức, tại sao liền không thể để cho ta thấy điểm hy vọng? Thái cổ Ma Viên, Thái cổ Ma Viên, ngươi tên rác rưởi này, ngươi tại sao lại không thể có một điểm thái cổ ma viên dáng vẻ? Bốn tảng đá, bốn cái hầu tử, ta làm sao liền chọn rồi ngươi cái này? Không có cái gì. Rác rưởi. Tiếng giống giận dữ bên trong, thê Lương bi thiết, cũng báo cáo chư Tôn Ngọc Không, nhưng kia để hắn hoài niệm thời gian đã không còn rồi. Chương 855, vứt bỏ. Cửu Dương chân nhân bạo phát rồi, triệt để bạo phát cũng không còn rồi ngày xưa hiền lành hóa ái. Chết tiệt lao thiên khôn kiếp, chết tiệt thế giới, chết tiệt khốn nạn. Cùng chơi chổi đối, mỗi ngày say mềm như nê, trở lại trong động, chính là cầm lấy tôn ngộ không một trận phát tiết. Giơ ra đánh, hỏa diễm thiêu, lôi điện anh. Thậm chí còn có tàn nhẫn nhất, cầm lấy chân sau trực tiếp trên đất xuất. Một khắc đó, phản phất trong tay hắn cầm lấy không phải một cái sinh mệnh, mà là một tảng đá, hoàn toàn không có thương hại. Cuộc sống như thế, không phải một ngày, hai ngày, cũng không phải một năm hai năm, mà là ngày qua ngày, năm này qua năm khác trân vị danh cuối cùng đã rõ ràng rồi đến văn đao nói tới địa ngục giống như hoặc là nên nói so với địa ngục còn bi thảm thời gian cút ra gia ngoài cũng lại không nên quay lại rồi lần lượt đồng dạng giống to cựu dương chân nhân lần lượt đem tôn ngộ không đổi ra ngoài thậm chí đem hắn mang tới chỗ rất xa tùy ý vứt bỏ hoặc biển rộng hoặc vực sâu hoặc núi lửa đổi làm là người khác có thể từ lâu rời đi nhưng hầu tử không có mặc kệ là nhiều địa phương đáng sợ mặc kệ là nhiều đường xa đổ, hắn cũng có trở về trải qua thiên tân và khổ trở lại bên trong hang núi kia như một cái về đến nhà cậu không dám lộ ra, cong đuôi trốn ở góc, Làng lặng nhìn say như chết sư phụ, đôi mắt kia trong suốt trong suốt, nhưng là tràn đầy bi thương. con khỉ này không biết nộ, không biết hận, chỉ là thương tâm bi thống, không hiểu cái kia như phụ thân sư phụ vì sao đã biến thành như vậy, vẹn vẹn suy đoán ra rồi một điểm, chính là chính mình không có bản lãnh. hắn cũng không biết cũng như hà trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể từ sáng đến tối không ngừng mà lặp lại luyện chứ vậy hắn duy nhất có thể tu luyện địa sát thất thập nhị biến. thời khắc này, chân vị danh rốt cục cũng rõ ràng rồi, vì sao một cái bạn không phải rất mạnh địa sát thất thập nhị biến? lại để tôn ngộ không trở nên mạnh mẽ đến trình độ đó. hắn đã đem môn công pháp này luyện đến rồi trong thân thể của hắn, cốt thủy bên trong, thần hồn bên trong. đối với hắn mà nói, địa sát thất thập nhị biến đã không phải một cái thần thông, một bộ công pháp mà thành rồi bản năng. chuyện như vậy không phải là không có quá trước tiên liệt. huyền pháp kinh trên có một chiêu thần thông gọi là lâm thần thuật, là một loại tin tưởng lực lượng tinh thần sản sinh uy thế lực lượng tinh thần thần thông. hội loại thần thông này rất nhiều người, bao quát trần bản, nhưng nếu nói đến trình độ mạnh nhất nhưng là đông hoàng thái nhất cái này thần thông đã bị hắn luyện đến rồi chân chính cảnh giới lại thành cùng thân thể hắn thần hồn dung hợp trở thành rồi bản năng thêm vào hắn từ sát phạt bên trong dưỡng đi ra loại kia phách khí vương giả chỉ cần hắn xuất hiện liền có thể sản sinh to lớn như thế khiến cho thực lực không kịp hắn người đều hội không cách nào khống chế quy lại thuộc hạ thậm chí kẻ địch mà bây giờ tôn ngộ không cũng làm được rồi cũng đúng là như thế ở chính mình trời sinh bị áp chế điều kiện tiên quyết hắn để cho mình mạnh mẽ tăng lên chứ nắm giữ không kém bình thường tu sĩ tốc độ nhưng như thế vẫn chưa đủ còn thiếu rất nhiều tiểu dương chân nhân muốn báo thủ muốn đi tiên. Hắn muốn không phải phàm nhân, không phải tục phụ, muốn chính là nghịch thiên tài năng, như thiên diễn đạo tôn tam xích kiếm như vậy nghịch thiên tài năng. Trong thời gian này, văn đao từng xuất hiện rất nhiều lần, vì Tôn Ngộ không cùng Cửu Dương chân nhân cai vã rất nhiều lần, nhưng không hề tác dụng. Cái kia bị cựu hận chúa thể rồi tâm linh nam nhân, tâm như thiết thạch. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Cửu Dương chân nhân rốt cục bị tuyệt vọng đạp nát rồi cuối cùng giới hạn, hắn mang theo Tôn Ngộ không đi tới cái địa phương. Một cái cung điện, một cái có âm dương thái cực viên cung điện, bên trong có một cái tóc bạc râu bạc trắng ông lão, tiên phong đạo cốt. Tuy rằng Trần Vị danh không quen biết, nhưng Trần Bàn nhận ra Lý Đam, Trần Bàn trong miệng một cái hổ bối, cũng chính là ngày sau thời đại Hồng Hoàng Thái Thượng Lão Quân. Không biết Cựu Dương Trân Nhân cùng Thái Thượng Lão Quân bí mật thương lượng rồi cái gì, trở ra sau liền đem tôn ngộ không mang tiến vào, mang tới một cái vẽ ra bắt quái đồ án bếp lò tiền. Sư phụ, tôn ngộ không cảm giác được rồi không ổn, không muốn vào đi, nhưng Cựu Dương Trân Nhân dùng câu nói đầu tiên để chính hắn bỏ tiến vào. Đi vào, đi ra liền có thể trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ, hai chữ này đúng hầu tử mê hoặc quá to lớn rồi, hắn không chút do dự. Đúng là muốn luyện chết hầu tử a." Trần Ban than nhẹ một tiếng, kỳ thực bất kể là Trần vị danh vẫn là hắn đều cảm thấy năm đó khả năng là Văn đao muốn sai rồi, nhưng sự thực cũng không phải là như vậy. Lấy tu vi của hắn càng ngộ, tự nhiên là có thể nhìn ra được, tiểu Dương chân nhân căn bản không có có thể đem hầu tử trở nên mạnh mẽ phương pháp, này thuần túy chính là muốn luyện ra hầu tử trong cơ thể hỗn độn bản nguyên. Thái thượng lão quân tu vi cực cường, đã là chí tôn, cái kia lò bắt quái cũng là thần vật, hỏa diễm đáng sợ cực kỳ, có thể ung dung luyện chết hỗn nguyên đế hoàng, chi vào lúc ấy hầu tử. Hỏa diễm phân thể, làm sao không đau đớn? Nhưng này hầu tử, nhưng là nhịn xuống rồi, nhẫn nhịn đau nhức, không nói tiếng nào, trong mắt thậm chí tràn ngập rồi vui thích. Tư Cựu Dương chân nhân trong mắt, hắn nhìn thấy rồi chờ mong, đối với hắn chờ mong, đã biến mất rồi rất nhiều năm chờ mong. Chỉ cần có thể để sư phụ cảm thấy hữu dụng, hắn cái gì khổ đều đồng ý ăn. Cái kia kinh người nghị lực, cứng rắn chống đỡ chứ không có chết đi. Lam 774 Cựu Thiên quá khứ, tốn nộ không từ lò bắt quái trong ngọn lửa đi lúc đi ra, hắn trở nên mạnh mẽ rồi, tăng lên rồi một cảnh giới, luyện chế ra rồi hỗn nguyên thể, còn có cái kia mắt vàng chói lửa. Có thể nên tiếp hắn cũng không phải sư phụ mừng rỡ, mà là càng sâu tuyệt vọng. người, chuyện này, cái, phế, vật, câu nói đó, từng chữ từng câu, lại là đem hắn từ thiên đường đánh vào địa ngục. sư phụ, rất nhiều năm không đã khóc tôn ngộ không vừa khóc rồi, hắn cũng không biết cái kia tuyệt vọng nguyên nhân, còn tưởng rằng là chính mình tăng lên không có đạt đến cựu dương chân nhân mong muốn. ngươi lăn, ta cũng lại không muốn nhìn thấy ngươi vĩnh viễn. gầm lên giận dữ, cựu dương chân nhân trực tiếp đem tôn ngộ không ném về rồi tinh không, ném về rồi vũ trụ, từ đây cũng không gặp lại. Năm đó Tôn Ngộ Không nói hắn cùng Cựu Dương Chân Nhân là làm mất, thật đúng là hàm xúc rồi quá nhiều. Tôn Ngộ Không mười mấy vạn năm, xem xong nhưng phảng phất chỉ là quá rồi mấy ngày. Trên thực tế Tôn Ngộ Không nên một lần nữa tỉnh lại rồi, nhưng nơi này không có, hắn rơi vào rồi trầm luân, Phảng Phất vĩnh viễn rơi dụng bóng đêm vô tận, vô pháp đi ra. Tại sao, ta như vậy vô dụng? Vô tận tự trách, để hắn đóng kín rồi chính mình. Làm sao bây giờ Trần Vị danh hỏi dò, có biện pháp không có. Trần Ban lắc đầu, vẫn không có manh mối, cái này hảo thuật đối với ngươi bây giờ mà nói quá mạnh mẽ rồi liền ngay cả hỗn độn trùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào, căn bản là không có cách tránh ra. Quan trọng nhất chính là, loại này đảo thuật chính là ngay cả ta cũng chưa từng nhìn thấy, biết đến những này quy luật còn chưa đủ lấy để chúng ta chuyển bại thành thắng. Nam mô A Di Đà Phật. Một bên Kim Thiền tử đột nhiên tụng niệm một tiếng, từng bước một quay về phía trước vách núi đi đến. Trần vị danh lập tức hô to một tiếng, đại sư, người muốn làm gì? Bạch cốt phu nhân vẫn không có ra tay, có thể bởi vì kiên kỵ hỗn độn trùng, có thể là bởi vì ở tính toán càng nhiều, nói chung tình huống lúc này cũng không an toàn. Mà như Kim thiền Tử vốn là Bạch Cốt phu nhân mục tiêu lớn nhất, lúc nào cũng có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nam mô A Di Đà Phật. Kim thiền Tử quay đầu lại liếc mắt nhìn, ta không bằng địa ngục ai vào địa ngục, như độ không được ta đệ tử này, đi về phía tây cũng không có chút ý nghĩa nào. Ta muốn kéo hắn trở về. Tiếng nói vừa dứt, liền cầm trong tay gậy tích trượng trực tiếp nện xuống. Trong ngay mắt, cuốn phong nổi lên bốn phía, Bạch Cốt tung bay, Bạch Cốt phu nhân hóa xuất thân thể to lớn xuất hiện ở trong hư không. Chương 856, tin là thật. Bạch Cốt phu nhân xuất hiện, Trần Vị Danh trong lòng lập tức hô to gai go. Cái này Bạch Cốt yêu thái giả hoặc rồi, hắn một lòng muốn ăn kim tiền tử thịt, nhưng đáng tiếc bị cẩm lan áo cà sa ngăn trở, khó có thể kiến công. Nhưng nàng biết, kim tiền tử Phật tâm vô cũng tốt, tất nhiên sẽ không ngồi xem Tôn Ngộ Không mặc kệ. Chỉ cần để Tôn Ngộ Không xuất hiện nguy hiểm, kim tiền tử tất nhiên bị lửa. Mà giờ khắc này, chính là như vậy, Tôn Ngộ Không hám sâu chỗ, tất nhiên cũng là nguy hiểm chỗ. Giờ khắc này kim tiền tử nhảy xuống, rất nhiều chuyện liền vô pháp làm tiếp chủ. Kim tiền tử, lần này, xem ngươi còn có thể như thế nào. Bạch Cốt phu nhân một trận cười to, vô số Bạch Cốt tung bay. Phảng phất vô số trắng đoán cánh xoắn tới, che kín bầu trời, không thể để cho hắn thực hiện được. Trần Vị danh trong lòng thầm nghĩ, lập tức thôi thuốc hồn độ trùng, long long vừa vang, một đạo hồn độ ánh sáng quay về bạch cốt phu nhân giết tới. Ngược lại không là hắn lòng từ bi, mà là cảm thấy hảo thuật triển khai, tất nhiên tác động tâm thần, mỗi khống chế một người, đã có phân một phần tâm thần. Nếu như hắn không có tu luyện ngàn thần vạn thức thuật, này tất nhiên sẽ là gánh nặng. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần người sống càng nhiều, đối với mình liền càng có lợi. Thúy Chi Kim tiền Tử giờ khắc này là đi cứu tôn ngộ không. Ẩm. Bạch Cốt phu nhân không chịu nổi hỗn độn chung công kích, trong nháy mắt chia năm giây bảy, có thể này bất quá là nhất đạo ảo ảnh mà thôi, không, có chút ý nghĩa nào. Bên kia bóng người vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, lại có một cái bóng mờ ở một hướng khác xuất hiện. Ta biết ngươi, gần nhất náo loạn không nhỏ động tĩnh. Cái này chung, chính là năm đó cùng Thiên Diễn đạo tôn chiến Thiên trước chuông kia đi. Đáng tiếc rồi, thật giống bị đánh nát rồi, bây giờ liền cái thân thể đều không có rồi. Bạch Cốt phu nhân cười lớn một tiếng, bất quá đúng là muốn tiện nghi ta rồi, như vậy tuyệt đỉnh nữ hiếp, nếu để cho ta được, diệu dụng vô cùng a. Người cái Bạch Cốt Tinh Hỗn độn Trung Hạ có thể tha cho hắn người nói như vậy chính mình, lập tức con long và lớn. Chờ, bản tiểu bá vương sớm muộn tìm con chó đem người cho gặm. Cái kia Bạch Cốt Phu nhân lại là nhìn Trần Vị Danh nói rằng, một cái Chiến Thiên Trung đi theo bên cạnh ngươi, như Thiên mệnh. Ta nghe nói bây giờ không ít người gọi ngươi Thiên mệnh giả rồi, đến không biết ngươi có thể không có mệnh từ nơi này đi ra ngoài. Thiên mệnh giả Trần Bàn sững sờ, lập tức cười ha ha, hay, hay, danh tự này được. Bạch Cốt Phu nhân không nghe được hắn nói chuyện, giơ tay, đã là ra tay, một cái to lớn bộ xương móng vuốt quay về Trần Vị Danh vỗ lại đây. Hoàng Hà ngăn trở hắn, chân vị danh vội vàng hô to một tiếng, lấy năng lực của hắn sao có thể cùng Hỗn Nguyên Đế Hoàng Cường giả so chiêu? Dù cho cái này Hỗn Nguyên Đế Hoàng cũng không phải am hiểu truyền thống ý nghĩa ở trên chiến đấu. Tiểu Ba Vương vô địch thiên hạ, hỗn độn trung quát to một tiếng, chính là vọt tới. Chính mình cần đem Kim Tiền Tử cùng Tôn Ngộ không cho lôi ra đến. Trong lòng nghĩ như vậy, lập tức quay về cái kia vách núi vọt tới, túi đầu xem, có thể thấy được vượt sâu dưới đáy, Tôn Ngộ không quận mình trên đất, Kim Thiền Tử ngồi xếp bằng một bên tụng niệm vật kinh, quản không được nhiều như vậy rồi. Chân vị danh lập tức triển khai thần thông. Dơ tay hóa xuất một cái hố đen, to lớn sức hút xuất hiện, trực tiếp đem phía dưới hai người hút tới. Sư phụ, không muốn bỏ xuống ta, sư phụ. Tôn Nộ không rơi vào ác ngộng, không ngừng lặp lại câu nói này. Có mấy người, thực lực rất mạnh rồi, tâm tính cũng rất mạnh, nhưng tâm tính cường không có nghĩa là hoàn toàn, thường thường hội có kẽ hở. Mà như Tâm Ma, như Bạch Cốt phu nhân như vậy hảo thuật người sử dụng chính là am hiểu tìm kiếm như vậy cái hở. Một khi bị xé ra cái hở, tiến quân thần tốc thì sẽ trầm luân vực sâu, dù cho như văn đao một thân bản lĩnh cũng là vô dụng. Tôn Nộ không kẽ hở chính là chấp nhất chấp nhất vu để cho mình hữu dụng, chấp nhất vu có thể được cựu dương chân nhân tán thành, chấp nhất vu hoán trở về cái tuyết như cha thân bình thường nam nhân. Một khi mong mà không được, thì sẽ bị mất đi sợ hãi chiếm cư tâm linh, lại vô sức chống cự. Kim thiền tử trong miệng tụng niệm vật kinh, ý đồ tỉnh lại tôn ngộ không, nhưng hiển nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Như thế nào rời đi này hảo cảnh? Trần vị danh trong lòng thầm nghĩ, nếu là không động khắc ở tay, ung dung có thể phá, nhưng bây giờ nhưng là liên lạc không được, chỉ có thể dùng chính mình không động vấn rồi lúc này thôi thúc đạo văn cụ hóa thuật nhưng tụ một phương không động ấn bay về hư không đập ra ngoài đây là giả không động ấn uy lực có hạn có hữu dụng hay không hoàn toàn không có sức lực nhưng đập một cái bên dưới kết quả vẫn để cho trần vị danh kinh hỉ trong hư không xuất hiện vô số mảnh vỡ ảo cảnh hoàn toàn phá nát mấy người thân hình vừa rơi xuống trở lại rồi bên trong hang núi phía trước còn nằm một người chính là văn đao. đang muốn tiến lên đột nhiên trong lòng hơi động nghĩ đến một chuyện vận liệu là bỏ qua kim thiền tử cùng tôn ngộ không cực tốc lùi về sau trong tay đánh ra từng đạo từng đạo thần thông Như Thiên La địa vong quay về hai người bao phủ tới, công kích hạ xuống, nhưng thấy hai người giữ người lại, lập tức dần dần hóa thành rồi hư vô. Cách đó không xa, như một cơn gió thổi qua, văn đao cũng là biến mất. Quả nhiên là giả. Trần vị danh nhất thời một trận vui mừng. Từ cứu người đến phát thân, hết thảy đều quá thuận lợi rồi, thuận lợi khó mà tin nổi. Lấy Bạch cốt phu nhân thực lực, không thể như vậy. Mà hết thảy này, tự nhiên đều là có mục đích. Dẫn chính mình vào cuộc. Ngay khi vừa nãy trong nháy mắt đó, chính mình xác thực xác thực cho rằng cứu người thành công rồi. Một khi chính mình thực sự là cho rằng như vậy, đã không còn những ý nghĩ khác, vậy thì chân chính nguy hiểm rồi. Tin là thật, là chúng rồi ảo thuật sau nguy hiểm nhất tâm thái. Ha ha, có chút môn đạo, có thể vậy thì như thế nào? Bạch cốt phu nhân một trận cười to từ bốn phương tám hướng truyền đến, ở thế giới này, hắn là so với ngoại giới cường đại hơn, đối mặt trần vị danh bọn họ, có thể nói vô địch, mặc dù là hỗn độn trùng, hắn cũng chỉ cần phân ra một phần thực lực ứng đối, không hề áp lực. Người có thể cứu đạt được ai, cứu đạt được hay? Một trận cười to, sơn động còn như lưu ly phá nát đến rồi một chỗ lạnh giá lạnh leo tuyết trong núi nhất con khỉ ở giữa sườn núi leo lên quay về đỉnh núi bỏ tới ngọn núi kia cực kỳ hiểm trở đỉnh núi đứng một người xem bóng lưng chính là kiểu dương chân nhân sư phụ sư phụ than nhẹ gào khóc hầu tử trong lòng đau nhức hắn lúc này đã hám sâu ảo cảnh quên rồi chính mình linh minh thành hầu quên rồi chính mình là tề thiên đại thánh quên rồi địa sát thất thập nhị biến thành rồi một con phổ thông hầu tử không có quên chính là cái kia như cha thân bình thường sư phụ còn có muốn có được tán thành chấp nhiệm không muốn bỏ xuống ta không muốn bỏ xuống ta Dù cho sơn có thiên nhận cao, cũng là không ngăn trở được. Dù cho cuồng phong bạo tuyết ở con đường phía trước, cũng là sẽ không bỏ qua. Chỉ có tôn ngộ không, không có kim thiền tử. Quả nhiên là bị lừa rồi. Trần vị danh trong lòng thầm nghĩ, trước hết thể đều là ảo thuật, cuối cùng cái kia trầm luân bóng lưng cũng không phải là tôn ngộ không tình huống, chỉ là bạch cốt phu nhân lập mã xuất, làm kim thiền tử nhảy xuống một khắc đó. Tuy rằng hắn biết đây là hảo cảnh, nhưng cũng tin tưởng cái kia bất lực quận mình bóng người chính là tôn ngộ không bản thân. Tin là thật, chính là cái hở. Hắn lúc này e sợ cũng đã trầm luân đến rồi, không biết nơi nào trong hảo cảnh. Thiên mệnh giả, ngươi phải như thế nào cứu người?" Một trận cười to, lại có hai cái to lớn hình ảnh xuất hiện trên không trung, một cái là văn đao, một cái kim thiền tử, cũng đã rơi vào hảo cảnh. Chương 857, phá pháp. Bầu trời dường như màn sân khấu, 360 độ bảy đặt ba người hào cảnh. Tôn Ngộ không leo lên tuyết Phong, trong mắt chỉ có đỉnh núi bóng lưng kia. Kim thiền tử đứng ở vô số cực khổ bách tính bên trong, xa xa là chiến tranh giết ngược còn có vô tận sinh tử. Cứu người, cũng hoặc giết người, khiến cho người mê man. Văn đao nhưng là đang không ngừng dính liễu chiến tranh. Phụ thân hắn chiến tranh, Lục Áp đạo quân chiến tranh, Thiên Diễn đạo tôn chiến tranh, Cửu Dương chân nhân chiến tranh. Bất kỳ hắn gặp qua, cảm thấy là cường giả người chiến tranh. Những người kia đều là hắn sùng kính người, đều là hắn cảm thấy có thể xoay tay che trời người, đều là cảm thấy không nên hy sinh người. Có thể cuối cùng bọn họ đều chết rồi, trở thành rồi tiết mới. Nhiều năm như vậy, hắn hy vọng có thể làm những gì, có thể cái gì đều không làm được, sự mạnh mẽ của kẻ địch, để hắn cảm thấy vô lực. Hắn nhiều hy vọng có thể trở lại quá khứ, nghịch chuyển tất cả. Nếu như có thể, hắn đồng ý mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Có thể này đều chỉ là nếu như, những kia chiến tranh, hắn muốn cũng không có chân chính tham gia, hiện tại bạch cốt phu nhân thông qua hảo thuật để hắn tham gia rồi. Nhưng kết quả nhưng là lần lượt thất bại, mặc kệ hắn như thế nào làm, cuối cùng đều chỉ có thể nhìn chứ những người kia từng cái từng cái chết đi, vô lực cứu vãn. Mong mà không được, tiếc nuối nhất, cũng là nhất trầm luân. Ba cái hảo cảnh, đều là sở cầu, cái gọi là hảo thuật, chính là phóng to trong lòng người kẽ hở cùng thiếu hụt. Tầng thứ ba hảo thuật. chân Ban nói rằng, biên chế ký ức này không phải phổ thông lập hảo thuật mà là đem những này hảo thuật hóa thành rồi ký ức trồng vào mục tiêu đầu góc như vậy chính là tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này sắc mặt hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc, đến tầng thứ này liền có thể sợ rồi. từ tử vong góc độ mà nói, có một loại tử vong gọi là tâm lý tử vong. Một khi thông qua hảo thuật trồng vào ký ức để mục tiêu nhân vật cảm giác mình đã chết rồi, cũng tin tưởng không nghi ngờ, vậy hắn liền chân chính chết rồi. Trân vị danh cho mày, hiện tại phiền tới nhất, không chỉ là bang ba người bọn hắn loại bỏ chính mình hảo cảnh, còn có là như thế nào đánh bại bạch cốt phu nhân. Ta không biết còn có thể duy trì bao lâu tỉnh táo, kế tục dây dưa, lúc nào cũng có thể sẽ bị tìm tới cái hở. Không có chân chính ý nghĩa ở trên hoàn mỹ tâm linh, ai cũng có, có sở cầu chính là có cái hở. Mình bây giờ là thuần túy phòng ngự, không có hoàn mỹ phòng ngự, không ngừng tiến công Bạch Cốt phu nhân sớm muộn có thể tìm tới cái hở. Thật giống như trước mắt như thế, hắn thậm chí cũng không dám hoàn toàn bảo đảm chính mình là tỉnh táo, có thể này cái gọi là tỉnh táo chính là Bạch Cốt phu nhân để cho mình nhìn thấy giả tạo. Ta cùng những kia chỉ biết là dùng man lực ra hỏa không giống. Bạch Cốt phu nhân âm thanh từ đằng xa truyền đến, như ẩn như hiện mịt mờ ưu linh rõ ràng có thể không đánh mà thắng Chí mình cần gì phải đánh chính mình không có hình tượng thái cổ ma viên trong truyền thuyết mạnh nhất yêu thú nói là lúc trước tập kết rồi thời đại hồng hoang hết thề cường giả mới đánh bại nó nhiều buồn cười rất nhiều người đều không hiểu ảo thuật chất thủy từ nội bộ mới là đánh tan một cái kiên thành phương thức tốt nhất ta. thì như để chính hắn cảm giác mình đáng chết rồi cái kia tiếng nói vừa dứt tốt nộ không ảo thuật trung tuyết phong đỉnh chỉ rồi sinh trưởng cái kia đáng sợ hầu tử rốt cục bò đến rồi đỉnh núi bò đến rồi bóng lưng kia phía sau Bạch cốt phu nhân ở loạn ngươi tâm thần, tìm kiếm kẽ hở. Trần ban nhắc nhở, làm sự chú ý của ngươi lực không lại tập trung, tâm thần ít có thư giãn, chính là hắn công kích ngươi thời điểm. Trần Vị danh gật đầu, ta rõ ràng, ta có một ý tưởng. Coi như ta chúng rồi hảo thuật, ngươi nên còn có thể duy trì tỉnh táo. Đến hiện tại ta vẫn không có rơi vào chân chính tầng thứ hai hảo thuật, cũng là bởi vì hắn vẫn không có chọn đọc đến ta ký ức. Ta cho nàng cơ hội, làm cho nàng xâm nhập trí nhớ của ta. Khi nàng xâm nhập thời điểm, ngươi đem ngươi cái kia bộ phận ký ức làm cho nàng chọn đọc đem hết thể có tính chấn động hình ảnh cho nàng xem, đặc biệt là loại kia có thể dọa đến người. Chỉ cần hắn tâm thần chịu đến kinh sợ, sẽ lộ ra kẽ hở, thậm chí có thể tìm tới hắn chân thân, thì có hy vọng rồi. Ngày xưa cùng ta linh đạo quân giao thủ liền tương tự như vậy, tuy rằng hắn chọn đọc rồi trí nhớ của chính mình, nhưng mình cũng là chọn đọc đến rồi trí nhớ của hắn. Mà ảo thuật cùng linh hồn thuật không giống, linh hồn thuật chấn động liền chấn động, mà ảo thuật một khi bị tâm thần phản chấn, sẽ mua dây buộc mình bình thường gặp phản vệ. Trước mắt đừng không có pháp thuật khác, chỉ có thể như vậy một kích. chân bàn cũng là thường xuyên đánh cược mệnh người. Căn bản không có nhiều hơn nữa nghĩ, an nhịp với nhau. Lúc này Tôn Ngộ không rốt cục bò đến rồi đỉnh núi, cùng phong bạo tuyết bên trong, da chóc thịt bong, máu thịt bé bét, đáng thương cực kỳ. Sau đó nên tiếp hắn không có chăm sóc, không có đau lòng, chỉ có cái kia quen thuộc lời nói, ngươi cái này không có cái gì rát rưởi, làm sao còn chưa có chết. Xoay người lại kiểu Dương Chân Nhân giận không nhịn nổi, trong tay lấy ra một đoạn cây mây, đột nhiên quất tới. Cái kia cây mây trên không trung xẻ qua, gây nên đốm lửa thiểm điện, cực kỳ đáng sợ. Tầng tầng hạ xuống, trực tiếp đem Tôn Ngộ không đánh vào trên đất sư phụ, ta có thể hữu dụng, ta có thể tôn ngộ không nằm trên đất, tim như bị đao cắt, giã rời, cút, có thể cửu dương chân nhân nhưng là tâm địa sát đá, tiến lên kế tục lại là hành hung, độc ác bạo ngược, toàn vô nhân tính. sư phụ, không muốn bỏ xuống ta, hầu tử chỉ cầu có thể cùng sau lưng cửu dương chân nhân, mặc kệ bao lớn thống khổ cũng không để ý, nhưng mà này trùng quy chỉ là hắn mong muốn đơn vương, cút, quát tầm trong tiếng, cửu dương chân nhân mạnh mẽ một cước, tôn ngộ không bay lên cao cao, quay về vách núi rơi đi, ngộ không. Trần Vị danh hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này một khi tôn ngộ không hạ xuống, liền sẽ xuất hiện trần bàn nói tới trong lòng tử vong, lại vô sinh khí. Đùng, một cái tay khoát lên rồi trên vách đá treo leo, tôn ngộ không chống đỡ rồi một chút hy vọng sống, nhưng nguy hiểm cũng không có kết thúc. Cựu Dương chân nhân tiến lên, một cước đạp ở rồi cái kia khoát lên vách núi biên bị thương, dùng sức vào dẫm. Giác rưởi nên đi chết. Từng chữ từng câu, phản phất mang theo vô tận thâm trầm đoán hận cùng độc chú. Sư phụ, không muốn bỏ xuống ta. Đôi mắt kia, tràn đầy nước mắt, nhìn cái tia nổi giận nam nhân. Tràn ngập rồi đáng thương cùng thần cầu. Rắc rưởi, không có tư cách lưu lại. Đáp án nhưng là vẫn như cũ khiến lòng người nát tan, cũng là lệnh Trần Vị Danh đau lòng. Sẽ ở đó đau lòng trong đáy mắt, một vệt ánh sáng ảnh từ sau người bay tới, như vô số lưu tinh bên trong một viên, trực tiếp bắn trúng Trần Vị Danh. Rốt cuộc, Bạch cốt phu nhân cười to, hắn rốt cuộc tìm được rồi Trần Vị Danh cái hở, liền chứ cái này cái hở, hắn có thể xâm nhập đối phương ký ức, bệnh suất dễ dàng nhất để hắn trầm luôn ảo cảnh. Chỉ là mới vừa xâm nhập ký ức trong đáy mắt, sắc mặt kỳ biến, một tiếng thét kinh hãi. A! Thanh âm tiêu bên trong tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Xâm nhập trong ngay mắt, hắn đầu tiên nhìn nhìn thấy chính là một cái vòng tròn động, một cái tỏa ra quỷ dị ánh sáng lỗ tròn, như một con mắt, một con lạnh lùng vô cảm, nhìn xuống thiên hạ con mắt, phản phất một ý nghĩ liền có thể phá hủy toàn bộ thế giới. A. Đồng thời kêu gạo còn có tôn ngộ không, tha tâm tổn thương, tuyệt vọng rồi, hắn rốt cục không thể kiên trì được nữa rồi. Cùng với kế tục sống sót, còn không bằng chết đi. Rác rưởi, không có sống sót giá trị. sẽ ở đó buông tay trong ngay mắt, đột nhiên quang ảnh phá nát, kim quang lóng lánh. Cửu Dương chân nhân thân thể nước ra, một bóng người đi ra, tiến lên một bước một phát bắt được Tôn Ngộ Không cái kia thoát ly rồi vách núi tay. Là Kim Tiễn Tử, hắn tử chính mình trong ảo cảnh đi ra, tiến vào rồi Tôn Ngộ Không ảo cảnh. "Sư phụ." Nhìn trên vách núi treo leo nắm lấy chính mình Kim Tiễn Tử, Tôn Ngộ Không trong mắt tất cả đều là nước mắt, không muốn bỏ xuống ta. "Sẽ không." Kim Tiễn Tử nhẹ giọng nói, "Ta là tới mang ngươi trở lại." Chương 858: Phi hoa. "Ta là tới mang ngươi trở lại." Kim Tiễn Tử thanh em không lớn, nhưng là còn như hỏa diễm, trong khoảnh khắc đốt sạch rồi khắp núi cuồng phong bạo tuyết tôn ngộ không cái kia tuyệt vọng trong hai mắt, phảng phất cây khô gặp mùa xuân, lại là sinh ra hy vọng hòa diễm. sắc tức là không, không tức là sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. ngộ không, cái gọi là phá huyễn, đơn giản minh tâm thấy tính cách. thanh em không lớn, nhưng như kinh lôi nộ không, tôn ngộ không ảo cảnh cấp tốc phá diệt, không lâu lắm chính là tiêu tan. xong rồi, chân vị danh cực kỳ kinh hỉ, thực sự là xong rồi. chân bàn cũng là kinh ngạc, tôn ngộ không trong lòng kết toán là bắt đầu quên rồi. kim thiền tử cuối cùng này lôi kéo, như cùng là hoàn thành rồi cứu rỗi mặc dù không cách nào thay thế chân chính cựu dương chân nhân nhưng ít ra để tôn ngộ không không lại tuyệt vọng chuyện này thật sự không là có thực lực liền có thể làm được chân vị danh nói hoàn toàn không có tu vi kim thiền tử lại là cái thứ nhất loại bỏ hào cảnh đây chính là phật đạo mị lực chân bang tựa hồ rất có cảm xúc tu phật so với tu đạo càng trọng thị tu tâm ta cùng a di đà phật chính là khổ tăng đồng thời luận đạo dưới cái nhìn của hắn chân chính phật tu vi đều không quan trọng nhưng tâm tình ngắt hát không thể thiếu kim tử tâm rất mạnh khả năng so với chúng ta đều cường a Bạch Cốt Phu nhân đại thanh gạo lên đau đớn, đánh gây rồi hai người. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được rồi không cách nào hình dung sợ hãi, đúng là làm hắn ảo thuật sản sinh to lớn phản vệ, hết thể hảo cảnh đều ở tiêu tan. Ao hảo hảo, phong thanh nổi lên bốn phía, cực kỳ đáng sợ, vô số ảo thuật hóa xuất bạch cốt phu nhân tảng lớn tiêu tan, không lâu lắm chính là hiện ra nhất bộ bạch cốt trên không trung la lộn, dãy rùa, trong cơ thể mình chân khí cũng là dường như băng xương tăng hanh dã, sắp sửa tán đạo. Xong rồi, chân ban cười lớn một tiếng, muốn nhỏ nó ta, được để cho ngươi biết lợi hại. Trần Vị Danh cũng là yếu Ngươi vừa nãy cho nàng nhìn cái gì? Hắn vốn định là để bạch cốt phu nhân bởi vì tâm thần gợn sóng mà xuất hiện cái hở, tiến tới chính mình đi tìm cơ hội. Không hề nghĩ rằng, Trần Bàn càng là để bạch cốt phu nhân trực tiếp tâm thần tan vỡ rồi. Trần Bàn duỗi ra cái ngón tay, chỉ chỉ đỉnh đầu, khẽ mỉm cười, trời. Chơi chân vị danh sướng sở, lập tức phản ứng lại, ngươi làm cho nàng nhìn thiên địa đại đạo. Trần Bàn gật đầu, ngày xưa ta cùng thiên vũ từ đấu, đánh nát rồi trong vũ trụ phần lớn không gian bình phong, thiên địa đại đạo nên vì che giấu thiên quốc, vì lẽ đó tự mình đi ra rồi. Chúng ta lúc đó liền nhìn thấy rồi này cái gọi là trời, hắn vừa nãy nhòm ngó ta ký ức thời điểm, ta trực tiếp làm cho nàng bằng vào ta thị giác đứng ở rồi thiên địa đại đạo tiền. Ở thiên địa đại đạo tiền, chí tôn đều khó mà đặt chân, huống hồ hắn một cái hôn nguyên đế hoàng. Bất quá ta cũng không nghĩ tới hội phản vệ lợi hại như vậy. Ngoại trừ số ít như thiên diễn đạo tôn như vậy coi trời bằng vùng hạ người, thiên hạ này phần lớn tu sĩ đều đúng thiên địa đại đạo có bản năng kính nghệ. Liên Dương như con chuột nhìn thấy miêu giống như vậy, dấu ấn ở sâu trong linh hồn, chỉ là liếc mắt nhìn, đầu góc chính là trống rỗng, hoàn toàn hỗn loạn. Theo bạch cốt phu nhân thê thảm tiêu gạo, ảo cảnh như không gian phá nát, tan vỡ, tiêu tan, chỉ chốc lát sau, rốt cục một lần nữa trở lại rồi bên trong hang núi. chân Vị danh không dám kinh thường, phân ra thần thức ở bàn cổ phụ thai ấn bên trong tìm tới cổ trụ sau. Lúc này mới vững tin bạch cốt phu nhân là chân chính gặp rồi phản vệ. A, rít lên một tiếng, bạch cốt phu nhân từ một chỗ trong động phóng lên trời, quanh thân quấn quanh chứ quỷ dị sức mạnh, đó là phản vệ chân khí, còn như hỏa diễm bình thường điên cuồng tiêu đốt, chính như bị nhen lửa dầu sôi, chân khí bất tận, hỏa diễm bất diệt. Lúc này văn đao ảo cảnh biến mất, đã tỉnh táo lại thấy rõ bạch cốt phu nhân như vậy, lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, a lăng, lập tức liền đối với chữ bạch cốt phu nhân bay qua, vốn là đã hóa ra chân thân bạch cốt giáng dấp, thấy rõ văn đao lại đây, bạch cốt phu nhân càng là mạnh mẽ điều động chân khí, để cho mình lại đã biến thành cái kia nhìn như hàng xóm nữ hài bình thường xinh đẹp giáng dấp, như tình huống như vậy vốn là khó cứu, như còn vận chuyển chân khí, chính là dường như mang tuổi tứ hỏa, càng thiêu càng lớn, này nên triệt để không cứu. chân vị danh than nhẹ một tiếng, lấy bạch cốt phu nhân tu vi, làm sao không biết việc này, sợ là vi tâm bên trong chấp niệm không muốn ở Văn Đao trước mặt biến thành cái kia không thể tả rằng rớp. a lăng Văn Đao lại là hô một tiếng muốn qua đưa nàng ôm lấy đừng tới đây Bạch Quốc Phu nhân dít lên một tiếng càng là nhẫn nhịn sắp sửa biến thành cho bụi đau nhất trên không trung ngừng lại trên mặt không ngừng co giật là khó nhịn thân thể thống khổ một hồi lâu sau càng là cố nén chứ lộ ra vẻ mỉm cười hôm nay ta như vậy chết rồi ngươi trong lòng hội có hối hận không sẽ không Văn Đao lắc đầu than nhẹ năm đó ta không có lựa chọn nhất định phải rời đi ta không sẽ vì ta từng làm bất cứ chuyện gì hối hận thế nhưng ta hội không muốn, không muốn à bạch cốt phu nhân đột nhiên sáng sủa nở nụ cười, càng lạ như cùng một đóa bạch mẫu đơn giống như mỹ lệ sáng lạ, vậy ngươi liền không muốn đi. Lưu Thần Tuấn, ta hận ngươi, ngươi đi mau. trong khi nói chuyện, khí tức đã là đến rồi đèn cạn dầu chi chưa, đúng như một điểm sợi tóc bị ngọn lửa nhen lửa, thiêu không còn một ngống. mãi đến tận hoàn toàn biến mất một khắc đó, cũng từ đầu đến cuối không có biến trở về bạch cốt giang dấp. Văn đao ra nhất thủ, muốn phải bắt được, có thể bạch cốt lân hỏa nhưng là trong khoảnh khắc thiêu sạch xình xanh, không bắt được nửa điểm. Nhìn chăm chú đã không hề có thứ gì hư không, một mặt phiền muộn, trong ánh mắt, chính như hắn nói, rất là không muốn. Nhưng có một số việc vô pháp miễn cưỡng, kết quả này hắn sắc thực không muốn, có thể cũng không biết có thể như thế nào. Không có rồi bạch cốt phu nhân áp chế, bốn phía bạch cốt bên trong bay ra lượng lớn hắc hát vụ, ở trong hư không dương nhanh muốn vớt, hoặc điên cuồng gào thét, hoặc gào khóc, đều là những tiêu chết vào bạch cốt phu nhân tay oan hồn, bây giờ rốt cục có thể thoát thân. Diêm phủ chúng sinh, nâng động lòng niệm, đơn giản là nghiệp, sự cố lâm mệnh kết thúc gì? Một bên truyền đến một trận tiếng tụng kinh, là Kim Thiên Tử hai tay tạo thành chữ thập, nhất niệm thành kính, trong miệng tụng niệm, địa tàng bản nguyện kinh. Truyền thuyết, ở trong địa ngục không chỉ có đông hoàng thái nhất, còn có địa tàng vương bồ tát. Ngày xưa địa tàng vương bồ tát bản có thể chiếm được phật vị đạo quả, nhưng là phát xuống ý nguyện vĩ đại, địa ngục bất không thể không thành phật. Như vậy, liền ở lại rồi địa ngục huyết hải, mỗi ngày tụng kinh siêu độ gan hồn. Khổ tăng từng đem kinh văn mang ra, lấy thư bạch viết xuống, chính là này, địa tàng bản nguyện kinh, dùng để siêu độ gan hồn thích hợp nhất. Tôn độ không chạm sau lưng hắn, nhìn kim tiền tử bóng lưng, biểu hiện phức tạp, trong ánh mắt tràn đầy xoan xuyết. Kinh văn thanh từng trận, từng mảng từng mảng oan hồn bị độ hóa, tản đi toán khí phi không mà đi. Theo những kia hoán khí tiêu tan, bạch cốt tinh nhưng là lấy tốc độ rõ rệt, nhanh chóng tiêu tan, hóa thành cho tàn. Đợi được sơn động tiêu tan, lộ ra khung đỉnh, vô số khí tức mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng mà tới. Một phen nhìn quét, chân vị danh nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề ám đạo gai go. Bốn phương tám hướng càng là xuất hiện rồi lượng lớn long tộc, mắt nhìn chằm chằm, trong đó Hỗn Nguyên Đế Hoàng nhiều vô số kể. Chương 859, săn bán, Long tộc săn Ở bên ngoài biên trong lòng run sợ hồi lâu thủ du bận bịu, là vọt tới rồi mấy người bọn hắn Chu Gian. Nhìn bốn phía giống như thủy triều long tộc, trần vị danh một hồi lâu tài hoán quá thần đến. Trương Khoáng Đạt nói rồi, bởi vì Tôn Ngộ không tiêu cực lang công, Thiên đình phái người đến chuẩn bị để này hầu tử nhận mệnh. Người của Thiên đình là sẽ không tùy tiện đi vào yêu vực, miễn cho gây nên phiền phức không tất yếu, phương pháp tốt nhất chính là ở yêu vực tìm người. Bạch Cốt phu nhân biến thành cho buổi trước, cuối cùng là ở căn dặn văn đao mau rời đi. Không thể không nói, cái này Bạch Cốt yêu là thật sự yêu Văn Đao yêu thâm trầm. Lần này, như không có phá cục thành công, Những người khác đều có thể sẽ tử, nhưng Văn đao chắc chắn sẽ không. Không nghi ngờ chút nào, cái này thiên đình tìm đến động thủ chính là Bạch Cốt phu nhân, cũng không trách hắn một cái hỗn nguyên đế hoàng có thể có phân khích như vậy, đi làm liền trí tôn đều chuyện không dám làm. Nếu không phải là mình chữa nhật đao lại đây, Kim Thiền tử cùng Tôn Ngộ không kỳ thực sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, mà hầu tử tất nhiên sẽ bị Bạch Cốt phu nhân nào thuật làm cho muốn sinh muốn chết, lần thứ hai tiêu diệt hiếm hoi còn sót lại những tia nạo khí. Có thể bởi vì vân đao cùng mình. Không đúng, hẳn là chính là vân đao, dù sao mình đến thời điểm cũng không có truy binh cũng không có thấy những người khác, bởi vì Văn Đao xuất hiện, Thiên Đình bắt hắn quy án, tiên tộc người không vào được, liền đi tìm Long tộc. Tuy rằng Long tộc có tự lập môn hộ ý nghĩ, nhưng Thiên Đế tự mình hạ lệnh, lại không phải nguy hiểm gì hoặc, thậm chí còn có thể cùng Phật vượt sửa tốt, tự nhiên sẽ đến. Văn Đao đuổi ngươi nhiều năm như vậy, rốt cục để ta có cơ hội rồi. Một cái Hôn Nguyên Đế Hoàng Cảnh giới Tiên tộc đứng ở Đại Quan Tiền, cất tiếng cười to, cực kỳ đắc ý, mà nhìn rõ ràng bạch cốt tinh tiêu tan sau tình huống âm thanh dừng lại, đột nhiên biến thành mừng như điên, Thiên mệnh giả, Thiên mệnh giả, ha ha thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không ngừng thời gian. Tìm ngươi nhiều như vậy địa phương, không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa rồi. Có thể bị phái tới chấp hành nhiệm vụ như vậy, thân phận tự nhiên chính là tương tự hoàng đỉnh mật thám loại hình, vì lẽ đó cũng có đuổi bắt văn đao nhiệm vụ như vậy, mà gần nhất nhiệm vụ lớn nhưng là truy sát thiên mệnh giả. Cùng với những cái khác người mơ ước trần vị danh trên người treo giải thưởng không giống, thủ mệnh vu trung ương tiên đình hắn, được chính là chủ diệt lệnh. Không cần người sống, trực tiếp hồn phi phách tán là tốt nhất. Tuy rằng thiên đình cũng không có giông chống cưa khắp thiên hạ lùng bắt nhưng chỉ có hắn như vậy thân phận mới biết thiên đình là coi trọng cỡ nào cái này cái gọi là thiên mệnh giả loại kia không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết mục tiêu mệnh lệnh nhiều năm như vậy rồi còn chỉ có năm đó truy sát lục gáp đạo quân thời điểm từng có tìm này thiên mệnh giả không biết bao nhiêu địa phương mỗi lần đều là đến rồi sau phải biết mục tiêu đã rời đi một đường đuổi theo thì giống như vậy không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải rồi nay cười lớn bất quá hai tiếng đột nhiên lại là im mà đi thậm chí hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì thời khắc này hắn nhìn thấy rồi một người khác lục đạo quân lục đạo quân một tiếng kêu sợ hãi, khó mà tin nổi, không thể. hắn là từ nhất 10 triệu năm trước sống lại người, vĩnh viễn nhớ tới cái kia ở điên đảo phong giết người như biển ngon nhân, cũng là nhớ tới bị thẩm phán chi chủ dùng thiên tuyệt cửu hình để chết quá trình, chân chính hồn phi phách tán, không để lại một điểm rất lâu, thi thể đều thành rồi mảnh vỡ. năm đó hắn cũng là suýt chút nữa chết vào năm khí Long binh hạ một cái, may mắn bảo vệ rồi tính mạng, mà qua nhiều năm như vậy, thường xuyên hội nhớ tới đáng sợ kia một khắc, chính là không thể nào tưởng tượng được, lại còn có nhìn thấy người này một ngày. không thể, không thể, người kia không ngừng gặp lại. Khiến cho Trần Vị danh trong lòng hơi động, đem mình biến thành chim sẻ to nhỏ, bay về người kia phóng đi. Lục Áp đạo quân chỉ biết là theo đi, cái nào còn nhiều nghĩ, cũng là cấp tốc tùy tùng. Ánh mắt xuyên qua biến thành chim sẻ Trần Vị danh, rơi vào Lục Áp đạo quân ở trên. Cái kia mặt không hề cảm xúc giáng dấp, trong giây lát có loại đối với mình đập tới cảm giác, càng là sợ đến người kia không chút do dự quay đầu liền chạy. Đáng tiếc rồi. Trần Vị danh thầm than một tiếng, nếu như đến chỉ có người này một người, phòng trừng liền có thể dọa chạy. Đáng tiếc chính là, chu vi còn có lượng lớn long tộc cũng không có tham gia năm đó vây giết điên đảo phong bọn họ, tựa hồ cũng không có như vậy sợ lục gáp đạo quân. Ta không tin thực sự là lục gáp đạo quân. một cái long tộc hố nguyên đế hoàng sơ tay chính là một đạo hắc ám ánh sáng quay về lục gáp đạo quân đánh tới, trần vị danh bận biệu là vọt đến một bên, mặc cho cái kia hắc ám ánh sáng bắn chúng, lục gáp đạo quân nhưng là nguyên nhưng bất động, không hư hao chút nào. phảng phất chỉ là một trận gió nhẹ lọt qua, hào không ảnh hưởng. trong lúc nhất thời, mọi người cả kinh bốn phía yên lặng như tờ, bọn họ không nhìn ra lục đạo quân tu vi, cho nên mới dám suy đoán cũng không phải là thật sự nhưng có thể như vậy hời hợt tướng phó một cái hồn nguyên đế hoàng công kích không nghi ngờ chút nào này tất nhiên là cái trí tôn rồi một cái âm dương đạo văn trí tôn nếu như không phải lục áp đạo quân bản thân còn có người phương nào đối mặt một cái âm dương đạo văn trí tôn trận chiến này như thế nào đánh long tộc nhiều hồn nguyên đế hoàng nhưng trí tôn được nhỏ có thể đếm được trên đầu ngón tay lần này căn bản không nhiều hơn nữa hồn nguyên đế hoàng đối mặt một cái lục áp đạo quân như vậy trí tôn sợ cũng chỉ có nhất kết quả long tộc không dám tùy tiện động thủ có thể trần vị danh cũng không dám tùy tiện đảo tẩu rút dây động dừng một khi khí thế xúc động, không tránh khỏi có người bị quá hóa liều. nếu là phát hiện lục áp đạo quân tình huống, kết quả là không cần nhiều lời rồi. trong lúc nhất thời, càng là giằng co bầu không khí quỷ dị. một hồi lâu mới nghe được văn đao truyền âm, một hồi thấy đóa hoa hạ xuống, ngươi liền đi nhanh lên, không thể vẫn chống đỡ ở đây. nguyên nhi trần vị danh hỏi ngược lại, ngày hôm nay tất nhiên sẽ phải lưu cái kế tiếp. văn đao nhẹ giọng nói, ta không muốn chạy rồi, muốn đi nghỉ ngơi một chút. ở tại bọn hắn lợi dụng xong nộ không trước, khẳng định là sẽ không giết ta, ngươi tìm cơ hội lại tới cứu ta đi nhớ kỹ, ta không cách nào không chế hoa làm sao lạc, chính ngươi nghĩ biện pháp né tránh. tiếng nói vừa dứt, đẳng không được Trần Vị Danh lại mở miệng, liền thấy rõ lượng lớn đóa hoa màu tím từ trên trời rãnh xuống. hoa này, Trần Vị Danh từng ở Văn Đao ký ức cảo cảnh bên trong từng thấy, cha tự mình vẫn tiền một khắc chính là sử dụng này thần thông, từng đóa từng đóa màu tím hoa, tấu hưởng chính là bị ngạn hoa nhạt dạo, mê hoặc tâm thần. bị ngạn hoa, người chết hoa, khi chúng ta nhìn thấy nó một khắc đó, lẫn nhau đem không có khác nhau. sư minh, tôn nộ không cả kinh, hô to một tiếng. Trần Vị Danh hàm răng nhếch cắn không làm suy nghĩ nhiều, lập tức đem thủ du một chảo, xoay người rời đi. Long tộc sao lại thả hắn rời đi? Ngay lập tức sẽ muốn động thủ ngăn cản. Có thể bị ngạn hoa dường như mưa to hạ xuống, chỉ cần dính vào một mảnh, liền lập tức ngây người như phóng, không lúc đích. Đây là văn đao tuyệt học gia truyền, không có trực tiếp lực công kích, nhưng mê hoặc tâm thần nhưng là cực kỳ lợi hại. Hơn nửa nhân mã bị bị ngạn hoa ổn định, để chân vị danh có thể chạy ra vòng đây. Có thể đến Long tộc thực sự là thái hơn nhiều, há lại là văn đao một người liền có thể giải quyết. ở bị ngạn hoa phạm vi ở ngoài Long tộc vừa nhìn tình huống không đúng đều là buông tha chung dân người, quay về chuẩn vị danh đuổi lại đây. Không lâu lắm, lại là lần thứ 2 vây quanh. Đang muốn ra tay công kích, đột nhiên, một trận không tên gió lạnh bao phủ tới, nhiệt độ điên cuồng giảm xuống. Lập tức liền thấy rõ một câu quan tài từ trong hư không bay tới, hàn khí bắn ra bốn phía. Chương 860, mượn đường. Một bộ quan tài từ hư không bay tới, hàn khí bắn ra bốn phía. Quan tài bốn phía ngưng tụ hàn băng, từ xa nhìn lại, phản phất một thanh nhạt trưởng kiếm màu xanh lam, hoành đãng hư không, hàn băng lan tràn bách vạn cây số, cực kỳ kinh người trong nháy mắt liền hấp dẫn rồi hết thảy ánh mắt, la ngưng xương kiếm đấu, có long tộc thán phục một tiếng, cực kỳ thay đổi sắc mặt, chân vị danh nghe thấy, cũng là trong lòng hơi động, hắn từng nghe người ta nói quá danh tự này, nhân tộc chí thánh tiên sư bị phục hy tiêu diệt, toại nhân thị trôn thây toại người động, hiu xảo thị trôn thây châu trô gọi cổ bằng tinh hà, thương hiệt nơi táng thân gọi phi âm ngay, mà ngưng xương kiếm đấu nhưng là truy y thị nơi trôn thây, nói đơn giản một chút, đây chính là truy y thị quan tài, chí thánh tiên sư, chân vị danh lập tức thôi thuốc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn sang, quả nhiên cùng toại người động giống như vậy trên quan tài diện nổi một bộ thi thể, trong quan tài cũng là có một bộ thi thể. Hai cái thi thể trong lúc đó liên hệ chặt chẽ, phản phất ở chuyển vận sinh mệnh lực lượng. Đừng nghĩ rồi, đi nhanh lên. Trần Ban vội vàng nhắc nhở, hướng Ngưng Sương Kiếm Giấy Cả Ổ hướng về đi. Bọn họ không dám truy. Trần Vị Danh lập tức đem thủ du một chảo, liên tục triển khai dịch chuyển không gian, quay về Ngưng Sương Kiếm Giấy Cả Ổ hướng về mà đi. Ngăn trở hắn, đừng làm cho hắn chạy. Có Long tộc kinh ngạc thốt lên, giơ tay các loại công kích bay vuốt, quay về Trần Vị Danh dễ đi. Không gian đạo văn thoát thân thần thông. Thời khắc này bị hắn phát huy vô cùng nhẫn nhuyễn, từ không có thử nghiệm, ở trong nháy mắt liên tục sử dụng rồi 9 lần dịch chuyển không gian, để thân thể đến rồi một cái gần như cực hạn trình độ. Nhiều người hỗn loạn, trong nháy mắt rời đi, trong khoảnh khắc đã đến rồi ngưng xương kiếm đấu phụ cận, đáng sợ hàn khí phả vào mặt, để Trần Vị Danh không nhịn được tâm thần cả kinh. Rõ ràng chỉ là ở xương lạnh biên giới, cũng là có loại liền linh hồn đều phải bị đóng băng cảm giác, như không có hỗn độn chung cùng rất nhiều trí bảo hộ thể, sợ là sớm đã bị đông thành rồi. Bảo là muốn nơi này thoát thân, nhưng một cái không làm được, sợ là mệnh không đào tẩu trước hết ngã xuống rồi chân vị danh cực kỳ thăng thắc, đây là huynh đệ ngươi hắn hẳn là còn sống sót nếu như không cẩn thận bị lan đến rồi hắn hội chú ý thu lại điểm ba thu lại trần bàn lắc lắc đầu đừng nói hắn bây giờ là cái sinh tử lưỡng nan tình cảnh căn bản không biết bên ngoài tình huống coi như còn sống sót cũng vô dụng mạnh hiên người này một khi động thủ chính là không khác biệt công kích ở trong mắt hắn không có kẻ địch và minh hiếu nói chuyện hoặc là nên nói nếu ngay cả hắn công kích dư âm đều thừa không chịu được liền không có tư cách khi hắn minh hiếu ngươi cẩn thận một chút chính là hắn Hàn băng là liền thời gian cũng có thể đông lại. Thời gian cũng có thể đông lại. Trần Vị danh không nhịn được lại là nuốt một thoáng nước. Trong lòng phân tích rồi một thoáng khoảng cách cùng phương hướng sau, không khỏi hoảng hốt, muốn chạy trốn, nhất định phải kế tục hướng phía trước tiến lên. Mà chính mình dịch chuyển không gian khoảng cách có hạn, dù cho là ở hàn khí ít nhất địa phương, chính mình cũng không thể tránh khỏi sẽ phải bay vào đáng sợ hàn khí bên trong. Lấy trên người mình trí bảo cùng tự thân năng lực, sợ là liền những này trí bảo đều chạy không ra. Nên làm như thế nào nghĩ tới hồi lâu, trong đầu bỗng nhiên lóe qua một ý nghĩ. Vào giờ phút này, chỉ có nhất đến cuộc lúc này hít sâu một hơi, đồng thời nắm lấy thủ du cùng lục gáp đạo quân. không gian đạo văn đem hai người bao vây, huyền quang lóe lên, đã là đến rồi đáng sợ kia băng xương bên trong, không bố hàn khí bao phủ tới, trong nháy mắt đem ba người bao vây, new thủ du kinh ngạc thốt lên, có thể mới phun ra một chữ liền lập tức bị đông lại, không chỉ là người, còn có âm thanh, chân vị danh cũng là, dù cho có trí bảo hộ thể, cũng là ở trong khoảnh khắc liền hóa thành rồi khối băng, nếu không phải là có trí bảo tại người, sợ là trực tiếp thành tản rồi, nhưng này đóng băng chỉ là kéo dài rồi thời gian một hơi thở liền thấy rõ âm dương đạo văn xoay quanh, hỗn hợp sinh tử lực lượng lấy lục áp đạo quân làm trung tâm, trong khoảnh khắc liền chống đỡ xuất một cái tiểu không gian đem ba người hoàn toàn bao lấy, phảng phất một căn phòng, đem phong xương bạo tuyết tất cả đều che ở rồi bên ngoài. Được cứu trợ rồi, chân vị danh trong lòng hô to, một trận thiết hỉ, không chỗ có thể trốn, chỉ có một kích, lục áp đạo quân sẽ không tự mình ra tay tiến công, nhưng diện đối với sinh tử nguy hiểm, nên vẫn là sẽ chủ động phòng ngự. May mà chính mình dự đoán đúng rồi, không sau đó quả đáng sợ, lại muốn thử nghiệm triển khai dịch chuyển không gian nhưng là phát hiện vô pháp làm được. Hàn băng khí quá nặng, đã đem không gian trùng quanh đạo văn tất cả đóng băng, lấy tu vi của chính mình căn bản là không thể làm gì. "Đừng đi ra ngoài rồi." Chân Bán Bận Bự là nhắc nhở, "Để để ta có thể chống đối những này hà khí, nhưng xương kiếm đấu ở trong vũ trụ bay nhiều năm như vậy, không người có thể làm sao, cũng là bởi vì không làm gì được nơi này hà khí. Theo đến rồi địa phương thích hợp sau lại đi nữa." Biện pháp này ngược lại tốt. Chân vị Danh Bận Bự là dùng phá vọng tồn chân chi nhãn quan sát, lục áp đạo quân chân khí trong cơ thể lưu chuyển cực kỳ bình thường, liền như hô hấp thổ nạp giống như vậy, hào không cảnh tượng kỳ dị. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Ngưng Sương kiếm đấu bay lượn hư không, càn quét sau khi lại là phá không mà đi. Truy. Cái kia Thiên Đình tu sĩ phản ứng lại, đại thanh ra lệnh, có thể lợi còn chưa dứt cũng chỉ có thể dừng lại. "Như thế nào truy, làm sao truy nếu như có thể làm sao đạt được bậc này hạ khí?" Ngưng Sương kiếm đấu từ lâu trở thành quá khứ rồi. Trong lúc nhất thời, dù là Long tộc đến ngàn vạn kế, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia Ngưng Sương kiếm đấu, như đế hoàng giọ sét giống như vậy, bay lượn mà qua, biến mất ở tinh không thâm sự. "Lúc này, Trần Bàn phát hiện rồi cái gì?" nhẹ giọng nói, "Khởi tử hoàn sinh." Ta thực lực của đệ đệ tựa hồ càng mạnh hơn rồi. Lấy mạnh hiên thực lực, coi như không bằng chiến ô, cũng tất nhiên không kém gì thiên quốc chi chủ. đệ đệ ta năm đó là chết ở thẩm phán chi chủ trong tay, mà bây giờ hắn đã có thể như vậy hời hận chống lại mạnh hiên hạc khí, nói do thực lực tiến thêm một bước rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc đã không có chân ngã rồi. chân vị danh cũng chỉ có thể thầm than. Nương xương kiếm đấu sẽ qua hư không, ở trong vũ trụ đồng bền, tin tức truyền ra, lượng lớn tu sĩ từ bốn phương tám hướng tới rồi, tập lực truy đuổi. Cái này cường giả tuyệt đỉnh quá tải, không chỉ nguy hiểm đồng thời còn có các loại truyền thuyết bao quát có thể làm cho tu vi tăng nhanh như gió cơ duyên loại hình để vô số tu vi kẹt ở bình cảnh lòng người đậu mười triệu năm trước trinh trời truyền thuyết dù cho thất bại rồi dù cho thiên diễn đạo tồn đám kia người đã thành rồi nghịch thiên ác ma tội ác tại trời nhưng không người nào có thể phủ định đám kia người rất mạnh cường làm người chỉ có thể ngưỡng mộ bao quát rồi cái này truy ý thị truy đuổi chứ trí tôn bán đạo truyền thuyết người rất nhiều để chân vị danh không dám dễ dàng rời đi chỉ có thể kế tục ở bên trong chờ đợi chỉ là những người kia cũng là vô pháp chân chính tiếp cận chỉ có thể theo đuôi. Theo càng ngày càng xa, tiến vào nhất mảnh hỗn độn tinh vực sau, theo đôi tu si mới rốt cục bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng Trần Vị Danh cũng là lung túng, này mảnh hỗn độn bên trong tinh vực càng là có một cái hát độc lớn, phóng thích sức mạnh đáng sợ. Phản phất, muốn cắn nuốt mất toàn bộ thế giới giống như vậy, để hắn căn bản là không có cách đi ra ngoài, chỉ có thể kế tục ở bên trong đợi, chờ mắt nhìn ngưng xương kiếm đấu hướng trong hố đen bay đi. Xem là công xuyên qua hố đen sau khi, trước mắt lóe lên, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở phía trước. Chờ đến Trần Vị Danh nhìn rõ ràng thân ảnh kia sau, nhất thời thay đổi sắc mặt. Chương 861 chấn áp chiến thần không gian, cái kia thân ảnh khổng lồ, bốn cánh tay hai cánh, đầu sinh hai miệng, bên mép tràn đầy thịt cẩn, mọc ra miệng, dường như muốn thôn phệ tất cả giống như vậy, khiến người ta run sợ. Trần vị danh nhất thời trong lòng kinh hãi, này đáng sợ quái thú, không phải chiến thần dương phạm hải thì là người nào? Đặc biệt là cái hấp hát động này bên trong, có thể thấy được lượng lớn thời gian xiên xích, như hình thiên chi trụ từng đạo từng đạo hạ xuống, che kín rồi toàn bộ không gian, không nghi ngờ chút nào, tất nhiên chính là phục hy thủ Bức rồi. Không gian này, càng là phục hy thi pháp chấn áp chiến thần địa phương chẳng trách nhiều năm như vậy rồi đều không nghe được liên quan với nơi đây nửa điểm tin tức ở như vậy một cái bên trong không gian người thường căn bản là không có cách đi vào nếu không là theo Ngưng Sương Kiếm đấu tin tưởng bây giờ thực lực của chính mình chỉ sợ cả đời cũng không tìm tới lần này phiền phức rồi Trần Ban sờ sờ đầu thời gian đạo văn khóa lại rồi nơi này khó tiến vào khó xuất chúng ta này còn không biết được ở đây dừng lại thời gian bao lâu nơi này thời gian đạo văn là vì chấn áp biểu hiện thời gian ngưng tụ hiệu quả chính là chậm chậm gần như dừng lại lúc này Ngưng Sương Kiếm đấu sau khi tiến vào rõ ràng cảm giác được tốc độ chấm rất nhiều, cùng với tiền so với, như trên đất bò. Trần Vị Danh nhìn một chút lục gáp đạo quân, ngược lại không gấp, không sao, để đệ ngươi chịu được được. Lục áp đạo quân chân khí trong cơ thể lưu chuyển như lúc ban đầu, mặc dù là đến nơi này cũng không bị ảnh hưởng chút nào, thời gian mặc dù sẽ rất dài, nhưng vào lúc này, rời xa một thoáng bên ngoài không phải chuyện xấu, quá nhiều sự chú ý bắt đầu rơi vào trên người mình, không phải là một chuyện tốt. Ngược lại cũng đúng là. Trần Bang gật đầu, đối với bị đuổi giết, hắn lĩnh hội rất nhiều, lập tức lại là nhắc nhở, nhìn trung quanh một chút, cố gắng quan sát. Đây chính là ba cái. Không đúng là bốn cái bán đạo hoặc là tiếp cận bán đạo tu sĩ gián tiếp giao thủ, rất hiếm có. Ở bên trong vùng không gian này, Phục Hy, Chiến Thần, Truy Ý Thị còn có Lục gáp Đạo Quân, bốn người đi ra ngoài không có chỗ nào mà không phải là có thể lệnh tiên hạ sôi chào người, bây giờ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp hội tụ ở nơi này. Phục Hy sức mạnh trấn áp Chiến Thần, lại là đồng thời ở ảnh hưởng ngưng xương kiếm đấu. Truy Ý Thị sức mạnh cùng lực lượng thời gian chống lại, đồng thời lại đang ăn mòn Lục Giáp Đạo Quân. Đây là nhìn bằng mắt thường đến, nhưng lấy phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét Nhưng là phát hiện cũng không phải là hoàn toàn như vậy. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng chiến thần, truy ý thị cùng Lục Gáp đạo quân trong lúc đó vẫn có sức mạnh ảnh hưởng lẫn nhau, chống lại. Nay vốn là sẽ phát sinh long trời lở đất xung đột sự tình, nhưng bởi vì lực lượng thời gian ảnh hưởng, đem hết thể biến hóa miễn cưỡng để ép xuống. Thời gian đạo văn, thôn vệ đạo văn, Hàn băng đạo văn, âm dương đạo văn còn có sinh tử lực lượng ở bên trong vùng không gian này trộn lẫn, xuất hiện rồi một loại rất quỷ dị cân bằng. Xem qua hồi lâu, một bên Trần Bản đột nhiên nói rằng, có lúc ta đang nghĩ, đến tột cùng là bởi vì ký ức sản sinh tính cách Sau đó sản sinh thói quen, tiến tới ảnh hưởng đến cuộc đời sự tình các loại, hay là bởi vì giữa chúng ta thật sự đã có khác nhau. Cùng xuất một cái sinh mệnh bản nguyên, tam xích kiếm là trật tự, đông hoàng thái nhất là hỏa diễm, năm đó ta nhưng là lấy lực chi đạo văn chứng đạo. Một thể ba vị, ta cùng giữa bọn họ không giống ngược lại cũng thôi, nhưng chúng ta rõ ràng chính là cùng một người, giữa hai người tại sao lại xuất hiện lớn như vậy khác nhau, rất quỷ dị. Năm đó ta là chỉ có thể sử dụng đạo văn sức mạnh của bản thân, còn có đạo văn bản thân tồn tại đạo văn thần thông đối với cái khác thần thông, ngoại trừ lực lượng tinh thần thần thông, cái gì cũng không thể dùng. mà ngươi, vừa vặn ngược lại, ngươi có thể học tập bất kỳ thần thông, nhưng lại thiên không thể sử dụng đạo văn cơ bản sức mạnh cùng đạo văn thần thông. Trần vị danh lông mày khẽ nhúc đích, hắn chỉ là nghe nói qua một ít, đúng là thật không biết trần bản tình huống cụ thể. ta từng nghe nói qua một ít chuyện, chính là ký ức có thể quyết định một người một số năng lực. trần ban lại là tiếp tục nói, tỉ như một cái sử dụng kiếm cao thủ, nếu như hắn mất trí nhớ rồi, coi như thân thể hắn cực kỳ phù hợp kiếm đạo, coi như cho hắn tốt nhất kiếm, hắn cũng chưa chắc có thể sử dụng ra dáng kiếm pháp mà một khi để mất trí nhớ sau hắn lại tu luyện đạo đạo, hắn liền sẽ trở thành đạo khách, dần dần thì sẽ không còn nữa kiếm khách năng lực. Nhưng năng lực như thế kỳ thực cũng không có biến mất, vẫn là ở thân thể cùng sâu trong linh hồn, chỉ cần có thể tìm về ký ức, vậy hắn lại có thể trở thành một kiếm khách. Trần Vị danh hơi nhướng mày, ngươi là muốn cho ta dung hợp trí nhớ của ngươi. Trần Ban lắc đầu, không phải, ta chỉ là muốn nói trong cơ thể ngươi hẳn là còn có ta những kia vốn là cơ bản năng lực ký ức, ngươi có thể không dung hợp ký ức, nhưng có thể thử nghiệm tỉnh lại những năng lực này. Tình lại những kĩ năng lực có cái gì đặc thù tác dụng à Trần Vị Danh vấn đạo, nếu như không phải sức mạnh của chính mình, có gì ý nghĩa? Hắn vốn là nhân vì chính mình hiểu quá nhiều mà buồn phiền, vô pháp toàn tâm toàn ý tu luyện nhất loại năng lực, ham nhiều tức không nát. Sơn là sơn, thủy là thủy, sơn không phải sơn, thủy không phải thủy, sơn vẫn là sơn, thủy vẫn là thủy. Trần Bàn đem lời này đọc một lần, trí nhớ của ta kỳ thực là thích hợp nhất tu luyện quy luật đạo văn, thêm vào người bên ngoài rõ ràng, cho nên đối với việc tu luyện của ngươi, kỳ thực ta có thể so với ngươi càng có quyền lên tiếng. Trần Vị Danh không có phủ nhận kế túng nghe năm đó vì sinh tồn bất kỳ hữu dụng thủ đoạn tất cả dụng tâm học tập quy luật đạo văn biểu hiện chính là mô phỏng theo mô phỏng theo nhìn thấy tất cả vì lẽ đó là sơn là sơn thủy là thủy bây giờ ngươi bắt đầu hoang mang không tìm được cái gì mới là sức mạnh của chính mình cảm giác tất cả học được đồ vật đều là hợp với mặt ngoài nhưng nhất thời khốn vào trong đó phản phất hám sâu đầm lầy khó có thể tránh thoát đây chính là sơn không phải sơn thủy không phải thủy chân vị danh nghe khẽ gật đầu tình huống của hắn xác thực như vậy mà cái gọi là sơn vẫn là sơn thủy vẫn là thủy chính là một loại nhìn thấu biểu chất, trực kích chất thủy, đúng như cái kia phá vọng tổn chân tâm ý quy luật bản chất là tham dò tất cả quy luật, năng lượng, tự nhiên, vạn vật, còn có thiên địa này, ngươi học được bất kỳ thần thông, kỳ thực đều là năng lượng cùng đạo văn quy luật diễn biến mà tới. Liên như lực chi đạo văn cực đoan có dốc hết sức thúc đẩy vạn lực câu chuyện, lực hỏa diễm, hàn băng lực lượng, nói cho cùng, cũng có thể xem thành là sức mạnh một loại, cũng là được lực chi đạo văn ảnh hưởng. năm đó ta lấy lực chứng đạo, chính là trước tiên tại thân thể ở trên khắc dấu rồi vạn loại đạo văn, luyện chế đạo thân, đồng dạng. Ngươi nắm giữ bất kỳ thần thông, kỳ thực đều là quy luật đạo văn sức mạnh một trong. Chúng nó vốn là trở thành rồi sức mạnh của ngươi, là ngươi ở chấp nhất vu biểu tượng, dắt cho chúng nó không phải thuộc về ngươi. Ngược lại, coi như năm mà nói, Tam Xích Kiếm tuy rằng mạnh mẽ nhất thần thông vẫn là ở hắn trận tự đạo văn, nhưng hắn sử dụng cái khác đạo văn sức mạnh thời điểm, ta có thể chưa bao giờ nhìn hắn do dự qua. Trần Vị Danh Ninh thở, trước hắn chưa từng như này nghĩ tới. Một bên cổ trụ nhưng là oán giận nói, ngươi không phải nói không muốn lại chỉ điểm hắn à? Dựa vào hắn kế tục tìm là lãng phí thời gian a. Trần Ban miệng nợ nụ cười. Ta chỉ là cho hắn chỉ rồi cái phương hướng, trăm sông đổ về một biển, như thế nào đi tới, chính là xem bản thân hắn rồi. Trước đây không phải vẫn không thời gian sao, hiện tại có, cơ hội vừa vặn. Thời gian có, cơ hội vừa vặn, còn có nơi này là cái có thể nói bán đạo tu sĩ giao thủ. Chân vị danh đột nhiên có bế quan tu luyện ý nghĩ. Chương 862, uy Nguyên lớn. Bốn cánh tay hai cánh, song miệng thì cần, chiến thần hóa thành ác ma đứng ở hư không, đỉnh thiên lập địa, mặc dù là bị thời gian đạo văn khóa lại, có thể tùy tiện khí tức vẫn như cũ bắn ra ngoài tứ phương nương xương kiếm đấu trên thế gian sông dài bên trong đi tới, bạn có thể trong thời gian ngắn 10 triệu giảm giờ khác này nhưng là bởi vì thời gian đạo văn ảnh hưởng tốc độ chậm không thể nói, như một lao giả ở ngang eo thâm tuyết lớn bên trong tiến lên băng xương khí bên trong, lục áp đạo quân vẫn như cũ dường như như tự gỗ, không núc đích chân khí bên ngoài đem băng xương hàn khí tất cả ngăn trở, càng có sinh tử lực lượng ở bên người như trưởng long phi vũ phát sinh cực kỳ huyền diệu âm thanh, chân vị danh ngồi xếp bằng ở tại chân khí kết giới bên trong, hai tay trải phẳng vô số phù khắc ở lòng bàn tay lấp lóe biến hóa kỳ diệu ánh sáng. Vạn Diễn đạo luôn bay ra, ở trong hư không qua lại, không ngừng phun ra nuốt vào Thời Gian Đạo Văn. Phát Bảo này giới Tử vũ chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó, dù cho nơi này dường như bốn cái bán đạo tu sĩ soi chiếu, nhưng vẫn duy trì hư huyễn trạng thái nó, như ở dị xuyên qua không gian, cũng không bị ảnh hưởng. Theo phun ra nuốt vào Thời Gian Đạo Văn, vô số huyền diệu phù hiệu không ngừng ở chuẩn vị danh trong đầu xuất hiện. Ta trời ạ, ngươi là chuẩn bị ở này tọa hóa làm một đầu nhân rồi à? Hắn tất nhiên là bế quan không ngại, có thể một bên thủ du nhưng là không nhịn được nghĩ linh tinh nói, ta đều nhanh lông dài rồi. Từ tiến vào nơi này không bao lâu, chân Vị Danh liền như bế quan giống như vậy, hư không ngồi vào chỗ của mình. Thu Du vốn cho là hắn chỉ là điều tức ăn dưỡng, không nghĩ này ngồi xuống dĩ nhiên là ngồi hơn 40 năm, vẫn là vẫn không nhúc nhích loại kia. Đã như thế, một cái đã tọa, một cái khác là bất kể như thế nào hỏi dò cũng không phản ứng chút nào, bên người thật giống ngồi hai cái người chết. Nếu không là hắn sớm chút năm ở thiên cơ các bên trong cũng từng có tương tự trải qua, giờ khác này e sợ thực sự là muốn điên rồi. Càng nguy hiểm hơn chính là, nương xương kiếm đầu tiến lên tốc độ quá chậm rồi. Hắn lại không thể như Trần Vị danh bình thường có phá vọng tồn chân chi nhãn xem rõ ràng, luôn cảm giác thật giống bị giam nhập thiên lao, từ đây mãi mãi không có ngày nổi danh rồi. Một phen bực tức sau, vẫn là dẫn không nổi nửa điểm phản ứng, thủ du chỉ có thể bất đắc dĩ hư không nằm xuống, một bộ nằm thi nhận mệnh rằng, rốc. Này mới vừa nằm không bao lâu, đột nhiên cảm giác bên người có năng lượng xuất hiện dấu hiệu, nhất thời cả kinh, bận bịu là ngồi dậy đến. Chỉ thấy Trần Vị danh trong tay phù ẩn ánh sáng trở nên càng sáng lạ, phảng phất hai con rồng nhỏ bay lên, bay đến trước ngực vỡ thành một đoàn. Bước lên, dây dưa, hồi lâu sau rốt cục hóa xuất một đạo phù ấn, lấp lẽ kim quang rơi vào rồi trong tay hắn. Tình huống thế nào? Thu Du kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức thấy Trần Vị Danh hai mắt mở, lập tức thật giống nhìn thấy rồi cứu tinh giống như vậy. Đại Thanh kêu gọi, mẹ của ta nha, ngươi rốt cục tỉnh lại rồi, ngươi lại không tỉnh lại, ta liền chuẩn bị lao ra tự sát rồi, thái thẻ nhặt rồi. Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, ta không bế quan cũng vô dụng, nâng xương kiếm đâu không lao ra, chúng ta cũng không thể đi ra ngoài, có thời gian Đạo Văn ở, chúng ta không làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi. Ngươi tốt xấu đừng làm cho ta một người chờ a. Thu Du khóc không ra nước mắt, cái này chờ đợi, tự nhiên là có giá trị. Trần Vị Danh tiện tay mở ra, lòng bàn tay ngưng tụ phù ấn, chính là trước biến thành. Huyền quang trong ánh lấp lánh, càng là cùng bên ngoài phục hy sức mạnh cực kỳ tương tự. Thu Du sững sở, này chẳng lẽ là thời gian đạo văn sức mạnh? Trần Vị Danh gật gật đầu, một mặt ý cười, gần như ta nhập môn rồi. Nơi này có bốn loại đạo văn sức mạnh, thời gian, thôn vệ, Hàn băng, âm dương, còn lục áp đạo quân trên người sinh tử lực lượng cũng không phải là đạo văn ảnh hưởng, càng như là tức giận cùng tử khí ở trên người hắn đánh cờ gây nên. Cái kia bốn loại đạo văn lực lượng, hắn băng cùng âm dương, hắn từ lâu trải qua, thậm chí có thể nói tinh thông. Ở cùng cảnh giới có thể vượt qua hắn sẽ không có bao nhiêu. Mà thôn vệ chi lực, hắn căn bản sẽ không trêu trọc. Chiến thần dẫm vào vết xe đổ ở này, chính mình gượng ép tu luyện, chỉ chờ liền cho thôn vệ chi chủ cung cấp vật dẫn. Cân nhắc bên dưới, lấy thời gian đạo văn vì là phỏng đoán đối tượng mới là tốt nhất, không có ai ở trước mắt triển khai mà đi diễn biến, đây là chưa từng có từng làm sự tình. Nhưng được sự giúp đỡ của vạn diễn đạo luân, lại có trần bàn ngày xưa tu hành cảm ngộ chỉ đạo, hắn rốt cục làm ra rồi đột phá. Chính như Trần Bản nói, bọn họ vốn là cùng một người, chỉ là bởi vì không giống ký ức mới có nhân cách khác nhau. Mà ngày xưa Trần Bản năng lực, liền phảng phất bảo tàng bị ẩn đi rồi giống như vậy, biến mất ở trong thân thể. Không tìm được, nhưng khách quan tồn tại, cứ việc hắn không có dung hợp năm xưa ký ức, có thể ở Trần Bản hữu tâm chỉ điểm cho, hắn rốt cục vẫn là vạch trần rồi che giấu màn sân khấu, tìm tới rồi cái kia bí ẩn một góc. Kỳ thực, ngươi nên từ Hàn Bang đạo văn bắt tay. Trần Bản hơi thở dài, nếu là từ Hàn Bang đạo văn bắt tay, rất sớm đã có thể kết thúc. Thời gian đạo văn, là ta không có lĩnh ngộ đạo văn một tròng. Thái chúc chắc rồi. Trần vị danh nhưng là lúc đầu, Hàn Băng Đạo Văn, ta từ lâu lĩnh ngộ rất nhiều, chỉ là sử dụng phương thức cùng ngươi không giống. Hơn nữa nếu không thể tìm hiểu thời gian đạo văn, vẫn như cũng sẽ phải bị vây ở nơi này. Lại nói rồi. Miết miệng nở nụ cười, chính ngươi từng nói, trong lòng có thần người là được không rồi thần. Ta trước đây đối với ngươi bản cổ thân phận rất là sùng kính, không nói rơi xuống tiểu thừa, nhưng tóm lại không tốt. Bây giờ ta đã làm được rồi ngươi ngày xưa không có làm được sự tình, học chính là thời điểm a. Chân ban sững sờ, lập tức gật đầu, không sai, không sai, có đạo lý. Đáng tiếc, ngươi thời gian này đạo văn bất quá nhập môn, khó làm được việc lớn a. Đây chỉ là cái bắt đầu mà thôi, tương lai còn trường. Chân vị danh nhất thủ nâng đạo đùa kia ấn, một tay kia nhưng là lấy ra một thanh luyện chế trường kiếm. Đem phù ấn hướng trường kiếm ở trên nhấn một cái, chỉ thấy huyền quang lóe lên, trường kiếm biến mất, càng là hóa thành rồi kim loại cùng một đống phụ trợ tài liệu. Đây là Thu Du trận to hai mắt, không biết giá trị. Đây là quy nguyên ấn. Chân vị danh giải thích, thời gian đạo văn sức mạnh ta thái xa lạ, lĩnh ngộ yêu cầu cũng là quá cao. Hiện tại ta chỉ là lĩnh ngộ rồi một phần thời gian chạy ngược sức mạnh, có thể làm cho một vài thứ trở lại bản nguyên hình thái. Chỉ có thể quy nguyên thủ du bận bịu là vấn đạo, có thể hay không thời gian chạy ngược, thời gian chậm chậm, thời gian đọc lại loại hình. Chân vị danh lắc lắc đầu, không nổi, đã nhập môn rồi. Trước tiên nghĩ biện pháp rời đi đi. Nhìn một chút xa xa chiến thần cái kia thân thể to lớn, luôn cảm giác ở lâu nơi đây không phải cái hảo quyết định. Lúc này thôi thúc vạn diễn đạo luân bay ra, ở ngưng xương kiếm đấu phía trước nghịch chuyển thời gian đạo văn, thả ra một điểm ánh sáng. So với nơi này tứ phương sức mạnh lớn, Điểm này ánh sáng như biển lớn huỳnh quang giống như vậy, không đáng nhắc tới. Nhưng chính là ngần ấy sức mạnh, nhưng là ở một cái chỗ mấu chốt, ảnh hưởng đến rồi thời gian đạo văn sức mạnh. Tứ phương sức mạnh, chiến thần, Lục áp đạo quân cùng truy y thị đều tại đây nơi, chỉ có phục hy không ở, sức mạnh không có thể sống lại. Liên này một chút xíu ảnh hưởng, chính là phá hoại rồi lực lượng thời gian cùng hàn băng lực lượng trong lúc đó cân bằng, khiến cho ngưng xương kiếm đấu phảng phất tránh thoát rồi đầm lầy giằng buộc, chậm rãi tăng nhanh tốc độ. Càng lúc càng nhanh, bay lượn quá chiến thần thân thể, đến rồi này phương không gian một đầu khác. Nơi đó có một cái tráng bệnh năng lượng động. Có năng lượng lao ra, như lời nói. Trần Vị Danh không nhịn được quay đầu lại, nhìn về phía chiến thần. Không xem qua quang thoáng nhịn, nhưng là sắc mặt kỳ biến, một khắc đó, hắn thấy rõ ràng chiến thần con mắt càng la động. Chương 863: Thoát vây dấu hiệu. Nhìn thấy chiến thần cái kia một con con mắt thật to chuyển động lại, Trần Vị Danh nhất thời cảm thấy tóc gáy dựng thẳng, một luồng hơi lạnh ở trong lòng sinh ra. Hắn tự nhiên cũng là hy vọng chiến thần thoát vây, nhưng hắn cũng rõ ràng biết, trước mắt cái này hung thú cũng không phải là chiến thần, mà là thôn phệ chi chủ. Khiếp đảm bên dưới, Không nhịn được cùng Trần Bàn nói rằng, nhanh, mau nói cho ta biết, ta vừa nãy nhìn thấy chính là Hảo Giác. Thuôn Vệ Tri Chủ là Thiên Địa Đại Đạo dùng để thanh tẩy thế giới công cụ, thực lực tuyệt đỉnh. Ngày xưa nếu không có chiến thần còn có một tia thần trí chưa diệt, sợ là Phục hy cũng khó có thể đem trấn áp. Một cái như vậy chủ thoát vây, cái kia không chỉ có riêng là nguy hại, mà là hủy diệt, hủy diệt đi toàn bộ thế giới. Hắn hy vọng là tâm lý tác dụng, nhưng đang tiếp Trần Bàn nhưng là lắc đầu, ngươi xem không sai, hắn con ngươi sắc thực nhúc nhích một chút. Nếu như đoán không lầm, Thuôn Vệ sức mạnh đã bắt đầu vượt trên lực lượng thời gian hắn cách thoát vây thời gian đã không xa rồi. tại sao lại như vậy? chân vị danh hoảng sợ, đông nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc thốt lên một tiếng. chẳng lẽ là bởi vì ta? hắn vừa nãy lợi dụng vạn diễn đạo luân lịch chuyển thời gian đạo văn, suy yếu rồi lực lượng thời gian, đánh vỡ rồi hàn băng lực lượng cùng lực lượng thời gian trong lúc đó cân bằng. mà lực lượng thời gian ở chỗ này là không có thể xuống lại, đã như thế tự nhiên cũng là đánh vỡ rồi thôn vệ chi lực cùng lực lượng thời gian trong lúc đó cân bằng, tiến tới dẫn đến cấm chế bung lòng có ảnh hưởng, nhưng không chọn bẹn là ngươi. chân ban than nhẹ một tiếng, ai dám nói vĩnh hằng bất hủ? mặc dù là lực lượng thời gian cũng không ngoại lệ, thiên vũ phong ấn rồi hắn gần nghìn vạn năm đã là phi thường không dễ rồi. thôn vệ chi lực có thể sống lại, lực lượng thời gian thì lại dường như không có dễ chi thủy, thời gian dài như vậy quá khứ, từ lâu duy trì không được rồi. hơn nữa trước là lực lượng thời gian, âm dương lực lượng, hàn băng lực lượng cùng thôn vệ chi lực tạo thành rồi một cái cân bằng. bây giờ ngưng xương kiếm đấu đem muốn rời khỏi, bên trong cân bằng cũng tất nhiên sẽ bị đánh vỡ, chiến thần thoát vây chỉ là vấn đề thời gian, ngươi bằng giúp hắn sớm rồi mấy chục năm mà thôi. sớm rồi mấy chục năm, mấy chục năm. Đối với tu sĩ tháng năm dài đằng đẵng, xác thực không tính là gì, nhưng đối với một cái thôn phệ chi chủ, này đủ để xuất hiện thế giới tận thế. Có thể có biện pháp." Chân vị danh hỏi do, ngày xưa phục Hy trấn áp chiến thần, vừa đến là bởi vì thôn phệ chi chủ vô pháp giết tuyệt, thứ hai cũng là bởi vì muốn tạm thời niêm phong lại chiến thần, ngày sau tìm kiếm giải cứu chi pháp. Có thể đã nhiều năm như vậy, phục Hy tung tích không rõ, giải cứu chi pháp không có đầu mối chút nào, chiến thần nhưng là muốn thoát vây rồi, ngẫm lại đều đáng sợ. Chân ban chỉ có thể lắc đầu, ngày xưa hỗn độn khủng tức sóng lại, cũng không tìm tới thích hợp biện pháp giải quyết cuối cùng hay là bởi vì diện thế cuộc chiến để hỗn độn không tức chôn vùi mới xem như là bỏ qua không có biện pháp chút nào hai người các ngươi hoảng cái gì một bên cổ trụ đột nhiên nói rằng hiện tại thiên hạ là thiên quốc thiên hạ để thôn phệ chi chủ đi ra đúng sự uy hiếp của bọn họ càng lớn hơn gấp nên bọn họ nếu ta nói hắn hiện tại thoát vây mới là tốt nhất có thể làm cho thiên hạ này càng loạn đối với chúng ta mới có lợi lời ấy đúng là có lý tuy nhiên không phải trần vị danh suy nghĩ thiên quốc ra tay tất nhiên là giết vật dẫn thôn vệ chi chủ ngược lại xuống mãi có thể chiến thần cũng chỉ có thể trở thành là thôn phệ đạo văn ở trên một đạo hoan hồn rồi lỗ trắng hiện ra quang cái kia kỳ lạ không gian biến mất phá tan nhất mảnh hỗn độn tinh hải đã là đến rồi lâu không gặp trong vũ trụ sao trời dịch chuyển không gian khó có thể triển khai trần vị danh chỉ có thể chậm rãi tiến lên dẫn lục áp đạo quân đuổi tới như ốc xin tiến lên lợi dụng âm dương lực lượng phá tan hàn băng lực lượng bỏ ra đại thời gian nửa năm mới rốt cục từ ngưng xương kiếm đấu hàn khí bên trong thoát vây mà ra nhìn càng đi càng xa ngưng xương kiếm đấu trần vị danh không biết nên nói như thế nào người này tộc chí thánh tiên sư bây giờ thành rồi dáng dấp như vậy, không có chết, nhưng lúc nào có thể sống, thực sự khó nói. vừa nhìn về phía thoát vây phương hướng, không khỏi một trận thở dài. thiên hạ tư thế, nhiều hy vọng có thể có loài người cường giả dũng cảm đứng ra, có thể sắp sửa thoát vây chiến thần chỉ là một cái chỉ biết là hủy diệt quái vật, làm sao không ta thắn. nhìn chăm chú hồi lâu, lúc này mới lấy ra tinh thần bản, xác định vị trí của chính mình sau, không khỏi cả kinh. ngày xưa nhập yêu vực vốn là tới gần phía nam, không hề nghĩ rằng, lúc này mới xuyên qua khu vực này, càng là đã đến rồi hướng tây bắc. thời không đan xen lực lượng. Sắc thực thần kỳ khó dò. Tuy rằng như vậy là đã rời xa trước tranh cãi vòng xoáy, nhưng cũng không có nghĩa là liền vô sự rồi. Từ tinh vực cùng tình bào đến xem, nơi này nên thuộc về phương Tây Thiên Đế Bạch Đế thực lực phạm vi. Ở ngưng xương kiếm đấu bên trong phiêu được rồi nhiều năm như vậy, tâm thần hơi có vẻ bại, chọn lựa rồi một chỗ sinh mệnh tinh cầu sau, liền dẫn chứ thủ Du cùng Lục Gáp đạo quân đi vội vã. Đây là một viên gọi Ngọc Hư tinh cầu, diện tích cực lớn, so với nguyên thủy tinh lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Vô tưởng rằng chỉ là biên cảnh tinh vực một viên cực kỳ phổ thông tinh cầu, như vậy xem ra sợ là cũng không phải là như vậy rồi ngọc hư tinh ở trên tu sĩ lui tới rất nhiều thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có tu sĩ bay ra vượt qua hư không mà đi cũng thỉnh thoảng có thể thấy được lượng lớn tu sĩ vượt qua hư không mà tới này e sợ lại là một viên mậu dịch tinh cầu chân vị danh như vậy suy đoán chân ban gật đầu nhưng lại ở quan tâm một chuyện khác ngọc hư nguyên thủy thiên tôn hành cung liền gọi ngọc hư cùng không biết hai người này sẽ có hay không có liên hệ chân vị danh nhưng là không để ý nhìn liền biết lại nói rồi chính là thật cùng nguyên thủy thiên tôn có quan hệ thì lại làm sao Tìm một chỗ đại thành, hạ xuống thân hình sau, chính là đi vào. Chính như trước suy đoán, đây là một viên mậu dịch tinh cầu, trong thành cực kỳ náo nhiệt, các loại vật quý hiếm không thiếu gì cả, rực rỡ muôn màu, xem khiến người ta đáp ứng không xuể. Chân vị danh đúng luyện đan luyện khí cực có hứng thú, xem qua hồi lâu, không khỏi một trận động lòng, lại là ở trong lòng tính toán như thế nào luyện chế đồ vật đến tiến hành buôn bán, nói không chắc lại có thể thành tựu một lần tiểu phú ông. Đúng là như thế suy nghĩ trong lúc đó, đột nhiên nghe được một bên thủ Du Vi Vi kinh ngạc nói, nơi này kiến trúc, rất giống Hồng Hoang Phong cách đây hồng hoang phong cách trần vị danh sử sở không rõ cố thu du bận biệu là giải thích tuy rằng đều là tiên tộc nhưng trên thực tế căn nguyên cũng không giống nhau có rất nhiều tiên tộc kỳ thực là bởi vì thiên vũ sung kích thiên địa đại đạo sau nhân do nhiều nguyên nhân lại xuất hiện đặc biệt là ở tam xích kiếm chiến hôm sau thiên địa đại đạo triệt để ngủ say trước đây bị phong trấn rất nhiều loại tộc đều bị phong ra trong đó liền bao quát cổ tiên tộc tuy rằng cổ tiên tộc cùng tiên tộc trong lúc đó khác biệt rất nhỏ nhưng xác thực không phải đồng căn đồng nguyên có thể nói bây giờ thiên hạ này kỳ thực phần lớn tiên tộc đều là cổ tiên tộc Cổ tiên tộc thói quen cùng Hồng Hoang tiên tộc là không giống nhau, bao quát kiến trúc. Bất quá nơi này kiến trúc nhưng là Hồng Hoang phong cách. Còn có việc này Trần Vị danh bận bịu là cùng cổ trụ cùng Trần Ban hỏi. Trần Ban lắc đầu, ta không biết. Cổ trụ cũng là cao mày, hơi có nghe thấy, nhưng ta không có chuyện gì đi quan tâm nhân gia nhà kiến như thế nào làm gì. Nghị luận trong lúc đó, đột nhiên lượng lớn đoàn người hướng phía trước tuần tới, tựa hồ phát sinh rồi đại sự gì. Trần Vị danh chính là nghi hoặc vì là này cái gọi là Hồng Hoang phong cách kiến trúc mà nghi hoặc, tâm có suy nghĩ, bận điệu là đi theo, muốn nhìn một chút tình huống thế nào. Chương 864, Tân quyết định. Theo dòng người hướng phía trước tu tới, ở trên một đài cao thấy rõ một đám thân mặc áo đỏ người, nữ có nam có, tuy rằng không biết thân phận, nhưng nhìn ra được ở đến từ đại thế gia hoặc là đại môn phái. Sau 3 tháng, Ly Diễm Sơn tổ chức luyện khí đại hội, các lộ anh hùng đều tới xem một chút. Chỉ cần tham gia liền có tưởng thưởng, được thứ tự chính là khen thưởng phong phú. Nếu là người thứ nhất, khen thưởng địa hỏa dung nham thạch một khối. Cơ duyên, thực lực, khắp nơi luyện khí sư đều tới xem một chút. Từng trận thế to, dẫn tới đầu người xuất hiện, có người thán phục một tiếng, địa hỏa dung nham thạch Hảo vô cùng bảo tay. Hóa ra là Ly Diễm Sơn vơ ra, chẳng trách rồi. Địa hỏa dung nham thạch chính là địa hỏa nung nấu linh mạch mà thành, linh khí hội tụ địa mạch ảnh hưởng bốn phía đại địa, ngẫu nhiên gặp hỏa mạch hình thành, ngàn vạn năm rèn luyện sau khi mới có thể hình thành, cực kỳ quý giá. Đa dụng đến luyện chế đế hoàng thân binh, thậm chí có thể dùng để làm chí bảo luyện chế vật liệu phụ. Thứ này đã không thể dùng tiên tinh thạch đến cân nhắc giá trị, đều là lấy vật đổi vật. Ly Diễm Sơn có thể lấy ra này các thứ tới làm khen thưởng, đã là tương đương có thành ý rồi. Đừng nói người khác, chính là Trần Vị Danh đều trong lòng đánh động bận điệu một bên tu sĩ vấn đạo, Ly Diễm Sơn Vương gia là người nào? Người kia lập tức một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn, Ly Diễm Sơn Vương gia người cũng không biết, huynh đại là lần đầu tiên tới Ngọc Hư tinh ba. Trần vị danh cười khan một tiếng, gật gật đầu, ta là tán tu, gần nhất mới tiến vào Lăng Tiêu tinh vực, vì lẽ đó không biết tình huống của nơi này. Chẳng chết rồi. Người kia bỗng nhiên tỉnh ngộ, này Ly Diễm Sơn vương gia, nhưng là Ngọc Hư tinh thượng chân chính hàng đầu thế gia. Lập tức từ từ nói lên, cũng không biết là nhiệt tình vẫn là muốn ở Trần vị danh này nhà quê trước mặt khoe khoang, nói đúng là khá là tỉ mỉ. Ngọc Hư Tinh rất lớn, thực lực nhằng nhị khắp nơi, đến ngàn vạn kế, nhưng chân chính tính được là quyết định thế lực lớn nhưng là chỉ có năm gia. Này năm gia đều chủ tu kiếm đạo, dựa vào cái khác đạo văn, không phải đại môn phái mà là thế gia. Kiếm Cốc Lưu gia, Trường Sinh Điện Lý gia, Bích Hải Triều Sinh các Trừng gia, Ly Diễm Sơn Vương gia cùng với Thạch Lâm Quách gia. Này năm gia có sở trường riêng, cũng xưng Ngọc Hư Tinh năm thế gia lớn. Năm thế gia lớn lẫn nhau có tranh đấu, nhưng có người nói tổ tiên chính là cùng xuất một mạch, vì lẽ đó lẫn nhau lại là lẫn nhau liên thủ chèn ép những thế lực khác. đã như thế. Nam thế gia lớn ở Ngọc Hư Tinh ở trên duy trì tuyệt đối hung hăng, căn bản không có đệ lục nơi thế lực có thể cùng bọn họ so với. Ly Diễm Sơn là tối hội luyện khí một nhà, mỗi quá mấy năm sẽ tổ chức luyện khí giải thi đấu, liền có thể hòa hoãn ngũ đại môn phái quan hệ, có thể mượn cơ hội vơ vét có tư chất luyện khí sư, một lần đạt được nhiều. Một phen hỏi thăm sau, Trần vị danh trong lúc nhất thời tràn đầy phấn khởi, cực muốn lấy được cái kia địa hỏa dung nham thạch. Muốn cũng không dùng. Cổ trụ đại dội nước lá, Lục Giáp đạo quân như con gà con bình thường cùng sau lưng ngươi, coi như Ly Diễm Sơn người chuẩn hắn đuổi tới đây, nhưng như vậy đặc tù sự tình Tất nhiên lôi kéo người ta chú ý mới quá khứ hơn 40 năm, chuyện của ngươi nhiệt Lượng Thừa vẫn còn ở đó. Phạm La có chút tâm tư người, chỉ cần một đôi so với liền có thể đoán được thân phận của ngươi. Chân vị danh miệng một tấm, nói không chừng cái gì, cổ trụ không phải không có lý. Chân ban nhưng là không để ý chút nào, căn cứ bản thân nhiều năm thoát thân kinh nghiệm. Lấy tình huống của ngươi đến xem, ngươi đi đến chỗ nào đều không giấu được, đều sẽ có người đem ngươi cho tìm ra. Hơn nữa để đệ, đệ ta cũng không là vấn đề, đừng quên rồi, Bạch Cốt phu nhân là làm sao đem hắn lại. Bạch Cốt phu nhân. Chân vị danh sửng sở lập tức đại hỉ lục áp đạo quân cực kỳ lợi hại nhưng giờ khắc này trạng thái không đúng năng lượng công kích đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào có thể hảo thuật công kích liền không giống rồi hắn bây giờ không có tự mình tâm trí rồi lại có như vậy một chút xíu ký ức rất dễ dàng liền có thể bị hào thuật ảnh hưởng tuy rằng bạch cốt phu nhân cao hơn chính mình rồi một cảnh giới lớn nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng dù sao lục áp đạo quân khả năng cao hơn nàng rồi một cái trai trai cảnh giới hơn nữa còn là có khác biệt một trời một vực chí tôn cùng huân nguyên đế hoàng trong lúc đó đại cảnh giới Điều này nói rõ lục áp đạo quân đối với hảo thuật sức đề kháng, phi thường kém. Chính mình hoàn toàn có thể dùng hảo thuật đem hắn trước tiên nuốt lại, để thù Du nhìn, đảng sự tình hết bận rồi lại trở về tìm chính là. Đang muốn nói rằng việc này, nhưng là thấy thủ Du trong mày, tự có suy nghĩ nói rằng, nam thế gia lớn, chỗ này lại là nhiều hồng hoang phong cách, ta làm sao có loại cảm giác quen thuộc. Cảm giác gì Trần Vị danh bận bịu là vấn đạo, nhưng là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ. Tuy rằng thái sử kỳ bên trong, những kia thánh nhân cũng không phải là cái gì chính diện hình tượng, nhưng đến rồi thế giới này, như thể trên tay như có thể tìm tới những này thánh nhân, tóm lại hội có chút trợ giúp mới là, thủ du lại là nghĩ đến một hồi, lắc đầu nói, không rõ ràng, nguyên thủy thiên tôn thật giống cùng những này không có quan hệ gì, vậy ngươi từ từ suy nghĩ. Trần vị danh bận bịu là nói rằng, mặc kệ rồi, ta nghĩ đi tham gia cái này luyện khí thi đấu thử xem. Tham gia cái này luyện khí thi đấu thủ du sững sờ, lập tức thay đổi sắc mặt, ngươi điên lên rồi, vào lúc này còn đi làm náo động, thật sự coi người của thiên đình đều là rất rưỡi. Trần vị danh lắc lắc đầu, cái này ta cũng nghĩ tới, nhưng gần nhất nghèo sợ rồi, muốn đi mò ít đồ. Như để ta đạt được cái kia địa hỏa dung nham thạch, chỉ ít luyện chế một cái đế hoàng thần binh, chúng ta liền có thể vươn mình rồi. Trên người ta đều không mấy cái tiên tinh thạch rồi, lần trước bị hoàng hà cho ăn sạch rồi. Thu du vẫn là không đồng ý, vậy cũng không thể mạo hiểm như vậy, cũng không phải thuần túy chỉ vì rồi khát thưởng. Trần vị danh lại là nói rằng, coi như bị người nhận ra, chỉ muốn chạy trốn rồi liền không phải chuyện xấu. Ta là từ yêu vực biến mất, người của thiên đình tất nhiên đều ở phía nam tìm ta. Ta muốn đi tìm lý thanh liên, phải đi cái kia tiểu tinh thử xem. Nếu như không thể đem những truy binh kia dẫn tới tây bắc đến. Ta coi như trở lại rồi nơi đó cũng tất nhiên nguy hiểm tầng tầng. Ngược lại không phải vì rồi nguy biện, mà là xác thực nghĩ đến rồi này vừa ra mới kiên định rồi hắn muốn đi ly diễm sơn ý nghĩ. Chuyện này, thù du trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác. Nghĩ đến một hồi chỉ có thể nói, cái kia lục gáp đạo quân xử lý như thế nào, chính là như vậy rồi. Trần vị danh nói, ta cũng không phải không phải phải như thế nào, trước tiên đi xem xem, như tình huống không đúng, ta liền không tham gia chính là. Ta đã nghĩ đến để lục gáp đạo quân không theo ta biện pháp rồi, đến thời điểm ngươi nhìn hắn chính là, chú ý đã định. Hai người ngược lại không gấp chứ đi Ly Diễm Sơn, từ lúc nghe tình báo đến xem, Ly Diễm Sơn cách nơi này nơi cũng không bao xa, hoa không được ba tháng. Lần này quyết định, có bi quá hóa liều tâm ý, đến thời điểm bị nhận ra tỷ lệ không nói rất lớn, nhưng vẫn có. Nếu thật sự là xuất hiện, muốn toàn thân trở ra, nhất định phải có tinh vi an toàn, ít nhất phải đúng vùng tinh vực này nhiều hơn hiểu rõ. Bỏ ra tốt hơn một chút thời gian hỏi thăm, được không ít hữu dụng tình báo sau khi, càng là còn hỏi thăm được rồi một cái cực kỳ tin tức ngoài ý muốn. Cách Ngọc Hư tinh không xa tinh vực, có một mảnh cực kỳ hỗn loạn địa phương có thể nói cấm địa, được gọi là Hoàng Hà tinh vực. Truyền thuyết chính là hỗn độn trung phá nát thân thể hóa xuất địa phương. Chương 865, sinh mệnh thay đổi. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sự, chiếm được toàn không hưởng thời gian a. Nghe được tin tức, khiến cho Trần Vị danh một trận cười to, khá là thất thố. Ở côn Lôn Sơn, hắn nghĩ đến rất khó lường cường biện pháp, đồng thời từng cái làm theo. Số 1, chính là tìm được Lý Thanh Liên, hỏi rõ ràng sự tình các loại nguyên do, mà thứ hai chính là phải tìm được Hoàng Hà tinh vực, xem có thể không bằng hỗn độn chung khôi phục thân thể. Đúng trần bàn mà nói. Hỗn độn trung liền dường như tính mạng hắn một phần, hắn mạnh, hỗn độn trung cũng mạnh, phản chi, hỗn độn trung mạnh, hắn tự nhiên cũng có thể càng mạnh hơn. Chỉ là hoàng hà tinh vực vẫn truyền thuyết không rõ, khá là tin cậy lời giải thích là vùng tinh vực này bởi vì che kín rồi hỗn độn khí, cùng vũ trụ lực lượng kêu gọi lẫn nhau, vì lẽ đó cũng không có một cái chuẩn xác vị trí, vẫn luôn là đang di động. Mà đến ngọc hư tinh vụ cận không xa, cũng là mười mấy năm qua sự tỉnh, nói chung, nó liền như thế bông dưng bình thường xuất hiện rồi. Sự tinh hẳn là sẽ không thuận lợi như vậy. Trần Ban nhắc nhở nếu như tìm tới thân thể nó liền có thể phục hồi như cũ, thì sẽ không có nhiều chuyện như vậy rồi. năm đó chỉ cần lại để nó phục hồi như cũ, thiên hạ này đã không có nó đối thủ rồi. ta biết. chân vị danh gần đầu, chính như người giống như chết, phá nát bảo vật tự nhiên cũng là khó có thể phục hồi như cũ, nhưng tìm tới liền có thể chậm rãi nghiên cứu như thế nào phục hồi như cũ. lấy thêm ra tinh thần bản tính toán một chút khoảng cách, phát hiện qua đi nơi nào ít nhất phải 4 tháng, cân nhắc một phen, quyết định vẫn là trước tiên đi ly diễm sơn nhịn. ta không nhất định phải tham gia thi đấu, xem có cơ hội hay không có thể từ ly diễm sơn. Mọi chút gì? Một đường như vậy an ủi thủ Du, đã là đến rồi Ly Diễm Sơn cách đó không xa. Thi đấu vẫn còn có nửa tháng thời gian, trần vị danh trước tiên tìm cái chỗ ở hạ. Bên dưới ngọn núi có thành trấn, nhưng cảm giác mang theo cái lục giáp đạo quân ở trong thành không phải rất thuận tiện, liền tìm cái sơn động tạm thời ở lại. Một phen bố trí sau, trong hang núi ngược lại cũng nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, khá là ràng buộc. Cổ Trụ nghĩ tới một chuyện, bận điệu là nói rằng, người cái kia Quy Nguyên Ấn, có thể hay không chữa trị Hình Thiên. 10 triệu năm trước chiến đấu cực kỳ khốc liệt, liền ngay cả hỗn độn chung đều đánh thành rồi mạnh Thanh Đồng Tiên cũng là vỡ thành rồi vài đoạn. Cái kia pháp bảo chính là cổ trụ chi huyễn bảo, tuy rằng lẫn nhau đã không có rồi hôn bảo liên hệ, nhưng cảm tình vẫn như cũ thâm hậu. Đúng là có thể thử một lần. Chân vị danh bận bịu là cùng Thanh Đồng Tiên căn dặn, ngươi thật tốt thu lại khí tức, đừng tiết lộ ra ngoài. Quy nguyên ấn nguyên lý là đem đồ vật thời gian trạng thái đẩy hướng về quá khứ, không chỉ có thể làm cho đồ vật biến trở về bản nguyên, trên lý thuyết xác thực là có thể chữa trị bảo vật. Bất quá nơi này một khi có chí bảo khí tức chúng thiên, phiền phức liền lớn. Thanh Đồng Tiên tất nhiên là rõ ràng, đem khí tức thu lại đến mức tận cùng mang theo cái kia bốn khối thanh đồng khối bay ra, chân vị danh ngưng tụ quy nguyên ấn hạ xuống, nhưng thấy huyền quang đan sen, trận lóe lên, lại nhìn rõ ràng thì không khỏi vui vẻ. Thanh đồng tiên sắc thực được rồi chữa trị, một khối thanh đồng tiên đã một lần nữa trở lại rồi chủ thể ở trên, nhưng cũng cũng chỉ có một khối, cái khác ba khối vẫn là ở một bên, lại là liên tục sử dụng rồi mấy lần, phát hiện vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, năng lực ta có hạn, thời gian đạo văn cũng là vừa tìm thấy đường, không có cách nào. Đàng tu vi lại cao hơn một chút nên không thành vấn đề, cổ trụ nhưng là cực kỳ cao hứng, không sao không sao, có thể khôi phục là tốt rồi. thanh đồng tiên một lần nữa trở lại trong cơ thể, trần vị danh không khỏi lại nghĩ tới một chuyện. trước đây không tăng lên một cảnh giới, sẽ thử nghiệm mở ra thái sử phong văn lục. bây giờ đến rồi tiên vương cảnh giới, bởi vì vẫn bốn ba, đúng là đã quên việc này. lúc này đem thái sử phong văn lục lấy ra, quyển kỳ thư này vốn là không hậu, ngoại trừ đã mở ra quá, chỉ có mỏng manh vài tờ rồi. chân khí thôi thúc, huyền quang lấp lóe, từng cái mở ra sau, không lâu lắm liền rơi vào rồi tân văn trương ở trên. nhưng thấy trang sách vượt qua, một trận huyền quang trùng thiên, quả nhiên là lật lại có hình ảnh xuất hiện, thiên diện thanh liên kết minh đổ. hình ảnh lói lên, xuất hiện một tòa cung điện bằng đá, rất tinh tường, tỉ mỉ nghĩ lại, không phải thiên địa cướp ngục lại là nơi nào? cửa thủ vệ cùng ngục thú đã sớm bị kỳ tuyết phù giết sạch sạch xanh, xanh, lúc này cửa đứng một bóng người, nửa người nửa xà răng dấp, nhưng cũng không phải là phúc hy, là cái nữ tính, phong lý hy, trần bàn kinh ngạc một tiếng, đã có cùng cổ trụ hỏi dò, bất quá lập tức lại nghĩ tới cái gì, hỏi cũng hỏi không, ngươi chết sớm, cổ trụ, phong lý hy là trần bản xưng hô mà danh tự này ở thời đại Hồng Hoang đại biểu chính là một cái vĩ nhân, Nữ oa. Nữ oa thiện thủ không giỏi về tấn công, cuộc chiến tranh này, hắn tựa hồ cũng không có thái dính hữu, mà là trực tiếp đến rồi nơi này. Chỉ thấy hắn hai tay vung vậy không ngừng, triển khai phép thuật, từng đạo từng đạo ánh sáng đan dệt thành tác, tràn vào thiên địa cướp ngục bên trong. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên hình ảnh lóe lên, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Một cái thân hình cực kỳ nhạt, như bóng mờ, vừa nhìn liền biết trạng thái cực sai, nhưng giữa hai lông mày tung bay nhưng là một điểm không ít, nhìn kỹ, không phải thiên diễn đạo tôn thì là người nào. Mà tên còn lại thì lại càng làm cho Trần Vị danh kinh ngạc. Người kia một thân áo xanh, trên tay ôm cái hồ lô rượu, phiêu giật hào hiệp, càng là cái kia thần bí người Lý Thanh Liên. Nhìn về phía Thiên Diễn Đạo Tôn, Lý Thanh Liên khẽ như mày, lại thua. Rất rõ ràng, giờ khắc này Thiên Diễn Đạo Tôn đã là một khối mảnh vụn linh hồn, tuy rằng chưa chết tuyệt, có thể như vậy chiến đấu, biến thành dáng dấp này, kết quả không cần nói cũng biết. Thiên Diễn Đạo Tôn nít miệng nở nụ cười, hắn thương không thể so ta kinh. Hết cách rồi, ta không thể đem hắn hủy diệt, không phải vậy ngoại trừ ta cùng Trần Bản, hết thể người đều phải chết nhưng ta cũng không có cách nào chấn áp hắn, này đã là kết quả tốt nhất rồi. này đang khi nói chuyện, thiên địa cấp ngục cửa một trận ánh sáng lấp lóe, không lâu lắm, liền thấy nữ hoa chân khí cuốn lấy một đứa con nít bay ra. mặt mày rõ ràng, xem ra khá là nhìn quen mắt, trần vị danh tỷ mỉ nghĩ lại, không phải là bị kỷ tuyết phủ cứu ra trần bản thì là người nào? trần ban nhưng là tựa hồ nghĩ rõ ràng rồi cái gì, ta liền cảm thấy kỳ quái rồi, khí thiên đạo văn sức mạnh làm sao có thể đem ta biến thành trẻ con? hóa ra là bởi vì phong lý hi, phong lý hi tu hành sinh mệnh đạo văn, có người nói đã đến rồi pháp tắc trình độ ủng có khó có thể tưởng tượng hiệu quả thần kỳ, phải đem một cái tu sĩ biến trở về trẻ con răng rớp cũng không phải việc khó. Trẻ con bay ra, thiên diễn đạo tôn đưa tay, đem nâng ở trong lòng, như ôm um giống như vậy, lại là hừ một tiếng, ngươi nợ lao tử nợ lớn hơn, vì chó của ngươi thí rất mơ, lao tử lại bị đánh thành cái này điệu rằng rồi. Sẽ cùng phong lý hi nói rằng, hắn chỉ là cái linh hồn, không có thân thể, phiền phức ngươi rồi. Phong lý hi gật đầu, hai tay kết ấn, trên người phát sinh vô lượng ánh sáng, lập tức rót vào trẻ con trong cơ thể, sinh mệnh lực lượng rời đi, chân ban thán phục một tiếng sắc mặt phức tạp, lấy tu vi của hắn, tự nhiên biết phong lý hi đang làm gì, lấy hắn tính mạng của chính mình lực lượng làm căn cơ, thế trần bàn đắp nặn thân thể, như vậy thân thể tất nhiên huyền bí, nhưng đánh đổi chính là phong lý hi sinh mệnh, hắn đem đèn cạn dầu mà chết, chính như như vậy suy đoán, đợi được ánh sáng tiêu tan, cái kia trẻ con không còn là cái linh hồn, mà là có thân thể, nhắm mắt ngủ say, không nói ra được tại sao, trần vị danh bỗng nhiên trong lòng hơi động, tựa hồ có cảm ứng, tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi trăm mối cảm xúc ngột ngang, chuẩn xác điều nói, cũng là thời khắc này, trần bàn liền thành rồi hắn trần vị danh. Trường 866, Thần Bí Tinh Vân. Phong Lý Hi Hi sinh chính mình, lấy sinh mệnh vì là trẻ con đúc lại thân thể. Cũng chính là vào đúng lúc này, sinh mệnh hoàn thành rồi một lần thay đổi, trần bản thành rồi trần vị danh. Phù quang tiêu tan, Phong Lý Hi đã biến mất, hóa thành một viên minh châu huyền trên không trung. Thiên diễn đạo tôn vung tay lên, chính là rơi vào rồi trần vị danh trên người. Một bên Lý Thanh Liên tựa hồ tâm có lay động, than nhẹ một tiếng, đáng ra không? Không đang à Thiên diễn đạo tôn phản hỏi một câu, cho đến ngày nay. Ngươi còn cảm thấy cuộc chiến tranh này không có cần thiết à? Vô tình không muốn thiên địa đại đạo coi vạn vật như chó dơm đã rất đáng sợ rồi. Mà bây giờ hắn bắt đầu thử nghiệm đi tìm hiểu tình cảm. Một khi dung hợp, hắn tất nhiên tiến thêm một bước, nhưng cũng từ đây trở nên có tình có muốn. Hắn bây giờ phương thức tư duy đem ảnh hưởng tính cách của hắn cùng xu hướng vu bạo quân khả năng vượt xa minh quân. Lý Thanh Liên cầm lấy hồ lô trường hất một cái, lại là nói rằng giữa các ngươi chiến tranh, ta thật sự không biết nên làm gì bằng, ta cũng không muốn rút. Từ quan hệ góc độ mà nói, ta biết hắn so với nhận thức ngươi sớm. Thiên Diễn Đạo Tôn cười lạnh một tiếng, Tự Đạo âm Dương nhị khí biết hắn cũng so với nhận thức ta sớm, Luân Hồi Bút biết hắn cũng so với nhận thức ta sớm, nhưng cái kia có ý nghĩa gì tối hội su cắt tị hung Luân Hồi Bút đều lựa chọn rồi cùng chúng ta hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thanh Liên không nói, chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Ai kêu năm đó ta nhất thời nhẹ dạng, nhưng là lên thuyền liền dặc, đều là tuyên cổ mà đến tồn tại, ta không muốn cùng hắn đối đầu, không cần ngươi trực tiếp ra tay. Thiên Diễn Đạo Tôn khẽ mỉm cười, cuộc chiến tranh này chúng ta bắt đầu, liền do chúng ta kết thúc. Ngươi muốn làm, chỉ là ở một bên đẩy một cái. Lý Thanh Liên không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Thiên Diễn Đạo Tôn, Thiên Diễn Đạo Tôn cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt trong suốt, không nhìn ra cái gì, nhưng cũng càng khiến người ta cảm thấy khó dò. Một hồi lâu sau, mới rốt cục thấy rõ Lý Thanh Liên cười khổ một tiếng, ta bản tiêu dao người, nhưng là bởi vì ngươi phạm vào lao lực mệnh a. Thế gian này không có tuyệt đối tự do, cũng sẽ không có tuyệt đối tiêu dao. Thiên Diễn Đạo Tôn khẽ mỉm cười, trong tay trẻ con quay về Lý Thanh Liên bay qua. Lý Thanh Liên đem trẻ con ôm lấy, lại đúng Thiên Diễn Đạo Tôn vấn đạo, ngươi đây, ngươi chuyện này làm sao làm? Thiên Diễn Đạo tôn khẽ mỉm cười, ta người này yêu thích tự sinh tự diệt, ta không có tương lai, vô trở về, chỉ có thể đi tìm một chỗ ẩn nương. Bất quá không cần lo lắng, ta đã từng làm một lần chuyện như vậy rồi, rất có kinh nghiệm. Lý Thanh Liên lắc đầu nở nụ cười, ta mới sẽ không lo lắng ngươi, ngươi cứ việc chính mình dằn vặt chính mình. Lần này vẫn là phải cảm tạ ngươi, không phải vậy ta tất nhiên hội bị tóm lên tới làm chiến ô. Thiên Diễn Đạo tôn lại là than nhẹ một tiếng, sau đó liền làm phiền ngươi giúp ta bảo vệ hắn. Đối với ta mà nói, hắn là đệ đệ ta, cũng là của ta. Tương lai. Lý Thanh Liên một mặt nghiêm nghị, "Ta đáp ứng ngươi, bảo vệ hắn đến thích hợp thời điểm, nhưng ta không sẽ vì rồi hắn trực tiếp cùng Thiên Quốc đối đầu." "Đương nhiên." Thiên Diễn Đạo Tôn nợ nụ cười, hai người rũi ra nhất thủ, vỗ tay minh nước, lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Vốn tưởng rằng bức tranh này liền như vậy kết thúc, cũng không định cản pháng phất thời gian ngưng tụ rồi giống như vậy, không lúc nhích. Ngay khi Trần Vị danh cho rằng sách này gặp sự cố rồi thời điểm, đột nhiên nghe được nhất loạt tiếng bước chân văng lên, tựa hồ từ thiên địa cấp mục bên trong truyền ra. Không lâu lắm, liền thấy rõ một bóng người đứng ở rồi thiên địa cấp mục cửa. Quang ảnh bên dưới Không thấy rõ thân ảnh kia tướng mạo, vẹn vẹn có thể nhìn thấy một đôi đi chân trần, mu bàn chân ở trên dấu ấn một điểm tinh vân, như sống giống như vậy, chậm rãi chuyển động. "Ban, đa tạ ngươi để ta đi ra rồi, năm đó chiến đấu là thời điểm kế tục rồi." Một trận cười to, liền có thể làm lộ ra ảnh lóe lên, thái sử Phong Vân Lục đã là đóng lại, từ không trung rơi xuống. Bàn cổ phủ thai ấn bên trong, cổ trụ, trần bàn cùng trần vị danh hai mặt nhìn nhau. Bên ngoài Thù Du cũng là một trận mộng nhưng mà, kinh ngạc cực kỳ. Một hồi lâu sau, mới là đồng thời vấn đạo, cái tên này là ai? Từ câu nói sau cùng không khó nghe suất, người này cùng Tam Sích Kiếm tựa hồ có thù cũ, tình cảm sát thái dày đặc, tất nhiên sẽ không là thiên địa đại đạo. Từ thiên địa cức ngục bên trong đi ra, không phải ngục thú chính là chiến ô, nhưng người này thậm chí vẫn còn, tựa hồ cũng là không còn gì để nói. Quan trọng hơn chính là cái kia bàn tự, Tuyệt Không là Trần bàn bàn. Trải qua thời gian dài như vậy, cùng cổ trụ cùng Trần bàn giao lưu, trần vị danh cũng là biết, Thiên Diễn Đạo Tôn chính là Tam Sích Kiếm, nhưng bất kể là Thiên Diễn Đạo Tôn vẫn là Tam Sích Kiếm đều là người khác cho hắn lấy biệt hiệu, hắn tên của chính mình là chính hắn lấy, liền gọi bạn có thể biết danh tự này người trên đời nhưng là không nhiều ta nào có biết chân ban nhìn về phía cổ trụ trí nhớ của ta đều ở hoang cổ thế giới ngươi nhiều năm như vậy đều hoạt thành cầu rồi cái gì cũng không biết cổ trụ cũng là kinh ngạc thốt lên quản ta chuyện gì đừng nói ta rồi thiên vũ cùng sư phụ ngươi e sợ cũng không biết hơn nữa ta cảm giác sợ là tam thích kiếm chính mình cũng không rõ lắm chân vị danh cũng có cái cảm giác này không phải vậy sợ là sẽ không để cho người này dễ dàng thoát vây Thù du cũng là ngưng mi suy tư hồi lâu ngược lại lắc đầu sư phụ ta đã nói rất nhiều chuyện cũ nhưng không có nửa điểm là liên quan với người này. Tuy rằng không thấy rõ ràng rấp, nhưng ngu bàn chân ở trên hai đóa tinh vân rất là rõ ràng. Loại này là thủ, nếu là nói tới, tất nhiên hội nói ra. Nghĩ mãi mà không ra, đều không có đáp án. Trần Vị danh đem Thái Sử Phong Vân Lục nhặt lên, thu lấy. Một tấm đổ, đưa ra rồi lượng lớn tin tức. Dứt bỏ cuối cùng cái kia thần bí bóng người không nói, Thiên Diễn Đạo Tôn còn sống sót. Hơn nữa bởi vì Lý Thanh Liên duyên cớ cũng không có trở thành chiến ô. Năm đó thẩm phán chi chủ nói là ở cuốn Lục Áp Đạo Quân, Lý Thanh Liên không phải Thiên Diễn Đạo Tôn. Nhưng lai lịch trở nên càng huyền bí. Một cái tự xưng là cùng trời ngang nhau tuyên cổ tồn tại, đến tận cùng người phương nào. Có thể rất nhiều tin tức sau khi, nhưng là khiến người ta cảm thấy càng bị hồ đồ rồi. chân Vị Danh có thể cảm giác được, tôn kiệu Dương sư phụ làm bức tranh này, tựa hồ quan trọng hơn ý đồ chính là nhắc nhở đọc sách người, để cuối cùng người kia. Những tiêu năm, cứu càng còn có chuyện gì là thế gian không biết. Ở trong núi suy tư rồi một chút thời gian, không có manh mối. Bên ngoài người càng ngày càng nhiều, chính là hang núi này chu vi cũng không còn là thanh tịnh nơi, thường xuyên có tu sĩ xuất hiện, xuyên qua. Ly Diễm Sơn Vương gia là trên viên tinh cầu này hung hăng nhất lực một trong, nắm giữ số lượng rất nhiều Hôn Nguyên Đế Hoàng. ở mảnh này trí tôn khó gặp trong tinh vực, Hôn Nguyên Đế Hoàng số lượng liền quyết định rồi thế lực mạnh yếu. Nếu có thể ở luyện khí thi đấu bên trong lấy không sai thành tích, hoặc là vào Vương gia pháp nhãn, ngày sau tất nhiên thăng chức rất nhanh, cũng không cần ở này hỗn loạn thế gian tùy ý buôn ba rồi. cảm giác được đã là hiếm thấy thanh tĩnh, Trần Vị Danh cũng từ bỏ rồi sơn động nghỉ ngơi ý nghĩ, theo đoàn người đồng thời hướng trên núi đi đến. khi đến tràn đầy phấn khởi, có thể bởi vì Thái sử Phong Vân lục duyên cớ, lại làm mất hết cả hứng rồi. Hắn luôn cảm giác có rất nhiều chuyện lửa xém lông mày rồi, nhưng lại không biết như thế nào đi xử lý. Ly Diễm Sơn việc trọng đại, khắp nơi tu sĩ vãng lai tự nhiên rất nhiều, tán tu chỉ được bước đi tiến vào, chỉ có những thế lực lớn kia danh vọng quý tộc mới có thể từ không trung thừa pháp bảo tiến vào. Không trung tu sĩ vãng lai, tân khách như rệp gửi, các hiển thần thông, ngược lại cũng náo nhiệt. Này xem qua nửa ngày, thấy rõ có người đáp mây bay mà đến, ánh sáng vạn trượng, bên người mang theo lượng lớn hạ nhân. Chân vị danh lấy phá vọng tôn chân chi nhãn nhìn quét nhìn một cái, vốn là tùy ý, cũng không định nhưng là quét đến một người để hắn giật nảy cả mình. Hắn làm sao hội xuất hiện ở đây? Chương 867, tin dữ. Phía trước tới rồi, tất nhiên là Ngọc Hư tinh cái trước cực kỳ thế lực mạnh mẽ, tuy rằng không có quá nhiều khoe khoang, nhưng này loại biết điều bên trong lộ ra sa hoa, vẫn có thể khiến người ta cảm thấy khác với tất cả mọi người. Mà khi bốn phía tu sĩ, đối người tới chỉ chỉ chờ chờ thời điểm, Trần Vị Danh nhưng là đem sự chú ý đặt ở rồi trong đám người này một cô gái trên người. Chính là Âu Vũ chi xuất hiện ở đây, cũng không sánh được người này càng làm cho Trần Vị Danh kinh ngạc. "Hàn Nhạn." Trần Vị Danh âm thanh run lên, Dù như thế nào, hắn cũng nghĩ không thông, vì sao Cơ Hàn Nhạn hội xuất hiện ở đây? Trần Ban cũng là kinh ngạc, hắn tại sao lại ở chỗ này? Cơ Hàn Nhạn thiên phú không kém, lại là trải qua rồi công việc bệ bội như vậy, tâm tính tất nhiên hết thảy thay đổi, một khi nỗ lực, trong năm thời gian đạt đến tiên nhân cảnh giới không phải việc khó. Lúc này nhìn sang, hắn đã là kim tiên tu vi, những năm này cũng tính được là là tăng nhanh như gió rồi. Thành tiệu tiên nhân cảnh giới, chính là phá toái hư không lao ra địa tiên giới. Hắn xuất hiện ở Chu Thiên tinh đấu thế giới chuyện đương nhiên, có thể xuất hiện ở đây, liền không đúng rồi cái này tu vi không có bảo vật hắn là không thể vượt qua hư không không có thủ pháp của chính mình cũng không thể thôi thúc chuyển tống trận huống chi chuyển tống trận bây giờ đã bị phong rồi chính mình cũng dùng không được trần ban lại là cẩn thận liếc mắt nhìn xem ra có ẩn tình sắc mặt nàng cũng không dễ nhìn thông qua trần vị danh con mắt hắn cũng có thể thấy rõ lúc này cơ hàn nhạn túi thấp đầu ánh mắt tối tăm thậm chí có vẻ chỗ trống phờ phạt tựa hồ bị ép buộc chứ ngươi làm sao rồi sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy một bên thủ du không nghe được hai người đối thoại nhưng có thể cảm giác được Trần Vị Danh tâm tình chuyển tiếp đột ngột, phảng phất vào băng điểm giống như có một số việc có chút phiền phức. Trần Vị Danh không có quá nhiều giải thích, đi theo ta, ta muốn đơn độc làm việc, được để Lục áp Đạo Quân lưu lại, ngươi nhìn hắn, kiềm chế một chút. Thu Du luôn cảm thấy này hảo cảnh khốn Lục áp Đạo Quân biện pháp cũng không thể làm, chỉ là cũng không biết như thế nào khuyên bảo. Ba người chết xuất ly diễm sơn, đi tới rất xa, tìm một chỗ không người núi rừng sau, tìm cái sơ động, Trần Vị Danh tiện tay bố trí hảo cảnh. Hắn tuy rằng ngạo thuật đạo văn trình độ so với Bạch Cốt phu nhân chênh lệch rất nhiều, nhưng cũng không phải người bình thường có thể so với ảo thuật trận pháp bày xuống sau trong khoảnh khắc đã đem lục áp đạo quân bao vây vận chuyển trong ném mắt liền thấy do vốn là mặt không hề cảm xúc lục áp đạo quân vẻ mặt căng thẳng thật giống gặp phải rồi cái gì rất khó chịu sự tình lập tức liền đứng tại chỗ cả người khẽ run không còn gì khác động tác chân vị danh thử nghiệm đi ra vài bước sau vừa quay đầu lại đoán việc như thần lục áp đạo quân cũng không có cùng đi ra tự nhiên là bị ảo thuật nút lại thật là có dùng cổ trụ thán phục lập tức vấn đạo các ngươi nói biện pháp này dùng tới đối phó chiến nô có hữu dụng hay không hắn là bị chiến nô đánh giết, tự nhiên đúng chuyện như vậy đặc biệt đệ bụng, chân bàn nhưng là không chút do dự lắc đầu, nên vô dụng, đệ đệ ta là không có thần trí, hoàn toàn trống giống, mà chiến nô chỉ là mất đi tự mình, là có linh trí, bất quá vô điều kiện nghe lệnh của thiên địa đại đạo mà thôi, thật giống như tổ hong bên trong long thợ, đúng phong sau mệnh lệnh tuyệt không chậm trễ, nhưng đơn độc cá thể vẫn có linh trí, như chiến nô tốt như vậy đối phó thiên địa đại đạo nhưng là thực sự là ngu xuẩn rồi, đáp án từ lâu nờ tới, nhưng vẫn để cho cổ trụ sắc mặt tối sầm lại, chân vị danh nhưng là không có tâm sự cùng bọn họ trò chuyện cái này một lòng một dạ hướng ly diễm sơn mà đi chạy tới trước sân môn thấy do người ta tâm hợp phi thường náo nhiệt nhất thời dừng bước ngươi chuẩn bị làm thế nào cổ chủ hỏi Trần vị danh sắc mặt tâm trầm, ta vốn đang dự định từ bỏ trước dự định trước tiên đi hoàng hà tinh vực nhưng hiện tại xem ra không thể không đi vào rồi ta làm một cái như vậy đồ đệ há có thể làm cho nàng chịu tội rất lâu không có làm qua sát thủ rồi là thời điểm làm trở về nghề chính rồi một phen tìm hiểu suy nghĩ sau cuối cùng từ bỏ rồi từ sơn môn đi vào ý nghĩ một đường nhiều người như vậy chính mình bất luận làm chuyện gì đều không tiện là ngũ đại thế lực một trong ly diễm sơn diện tích tự nhiên khá lớn trần vị danh bỏ ra nửa ngày vừa mới vòng tới phía sau núi có thủ sơn đại trận còn có tuần sơn tu sĩ nhưng này đều không phải vấn đề gì được xưng năm thế gia lớn lại là am hiểu luyện khí vương gia thủ sơn trận pháp tự nhiên bất phàm ở trong chứa vô số không trận hãm trận cùng sát trận càng có phức tạp ngũ hành biến số sao bắt đầu địa sát chi huyền bí bình thường tu sĩ không thể tiến vào chính là huân nguyên đế hoàng cũng sẽ không thể làm gì có thể theo trần vị danh nhưng là một mảnh đường bằng phẳng năm đó vì học năm khí long binh nhưng là đem ngũ hành đạo văn nghiên cứu sâu nhất, quanh năm suốt tháng hạ xuống, như vậy biến hóa căn bản là điều chắc chắn. xuyên qua thủ sơn đại trận, lại là tách ra từng cái từng cái tuần sơn tu sĩ, rất nhanh liền tiến vào rồi ở lại khu vực. vương gia là thế gia, mà không phải bình thường môn phái. sơn môn cùng bình thường môn phái cũng là không giống, bên trong không phải phổ thông môn phái cách cục, mà là một chấn nhỏ. quét mắt qua một cái, không khó phát hiện đều là ở vương gia hậu nhân. nói là thành chấn, người ở rất nhiều, có thể trần vị danh cũng không dám tùy tiện lộ diện, năm thế gia lớn không phải tùy tiện nói một chút. Tất nhiên có biện pháp phân chia người ngoại lai, like. lợi dụng phương thức quen thuộc, ở bóng đen bên trong qua lại nhảy lên, phối hợp dịch chuyển không gian chi pháp tiến lên không ngại, đồng thời không ngừng thu thập cùng hỏi thăm tình báo, rất nhanh liền được một chút tin tức hữu dụng. Cái kia mang theo cơ hàn nhạn tới đây thế lực quả nhiên không phải bình thường, chính là đều là năm thế gia lớn trưởng sinh điện lý gia, lý gia am hiểu nhất luyện đan, một hành tu sĩ chiếm đa số, cờ sĩ cũng rất đặc thủ, chính là một đóa vàng óng ánh rực hoa, mặt trên lơ lửng một thanh trưởng kiếm màu xanh. Làm năm thế gia lớn, ngủ lại chỗ tự nhiên sẽ khác với tất cả mọi người, không cần quá nhiều tìm hiểu rất nhanh liền biết rồi địa phương sơ qua đi sau khi phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét liền tìm tới rồi bên trong cơ hàn nhạn nhìn ra được lý do đối với nàng có khác với tất cả mọi người đãi ngộ cái nhà này khá lớn phần lớn người đều là phía bên ngoài hắn nhưng là ở tại rồi tới gần trung tâm một cái nhà bên trong nên vì phòng ngừa cơ hàn nhạn đảo tẩu nhà kia bốn phía có không ít cấm chế chính là liên thanh âm cái gì đều bị ngăn cách như vậy đúng là giúp mình chân vị danh trong lòng mừng thầm làm hết sức mò gần sau khi tìm kiếm cấm chế bên trong chỗ hỏng định hảo phương vị một cái dịch chuyển không gian chính là đến rồi cái kia trong phòng nhà không lớn vừa vặn lại là lạc ở trước mắt cơ hàn nhạn kinh hãi há mồm đã có hô lên trần vị danh quát tay dùng cái thần thông trực tiếp đưa nàng miệng niêm phong lại khiến cho nửa điểm âm thanh đều không phát ra được lại là biến trở về chính mình dáng dấp, thấp giọng truyền âm hàn nhạn đừng gọi là ta ta là sư phụ nhìn rõ ràng trần vị danh dáng gấp sau cơ hàn nhạn lập tức trở nên một mặt kinh hỉ hai mắt đấm lệ không dám tin tưởng đợi được trên người cấm chế vừa mất lập tức xông tới đem ôm lấy sư phó ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Chúng ta xuất đại sự rồi. Âu Vũ Chi tiền bối bị người bắt đi rồi, Minh đau tiền bối hắn, hắn bị người giết rồi. Cái gì? Trần Vị danh nhất thời thay đổi sắc mặt. Chương 868, gây sự. Cơ Hàn nhạn từng nói, để Trần Vị danh sắc mặt đại biến. Âu Vũ Chi bị toán, hắn là biết đến, có thể Minh đau chết rồi. Chuyện này đối với hắn tạo thành xung kích thực sự là thái kinh người rồi. Sừng sốt một hồi lâu, vừa mới truy hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, phát sinh rồi cái gì? Đến rất nhiều người Cơ hàn nhạn nước mắt như mở ngăn rồi giống như vậy, vô pháp dừng lại. Bọn họ nói là đến tìm được ngươi rồi, ở Thông Thiên Tinh ở trên giết rất nhiều người, Âu Vũ chi tiền bối bị bọn họ bắt đi rồi. Minh Dao tiền bối vì liền Âu Vũ chi tiền bối, chính hắn, mình bị giết, bị giết rồi. Trần Vị danh đệ lại trong lòng sôi trào hòa diễm, trầm giọng vấn đạo, bị giết rồi, là nghe nói, vẫn là tận mắt nhìn thấy đại khái là bởi vì biệt quá lợi hại, hắn cảm giác được giết hầu có thâm huyết cảm giác, âm thanh đều khàn giọng rồi. nay vừa hỏi, Cơ hàn nhạn nhưng là khóc lợi hại hơn rồi, thân, tận mắt nhìn thấy. Cái kia một ngày, ngay ở trước mặt rất nhiều người trước mặt, bị người dùng bữa lớn đập nát rồi. Nếu là đồn đại, vẫn còn khả năng chỉ là nghe sai đồn vậy nhưng lại là cơ hàn nhạn tận mắt nhìn thấy, vậy dĩ như là tâm thần khuấy động, khiến cho Trần Vị Danh không nhịn được cả người chấn động, lùi lại mấy bước. Nhiều năm như vậy rồi, bằng hữu của hắn cũng không nhiều, rất ít mấy cái, mà Minh đau không thể nghi ngờ là giao tình sâu nhất. Hai người quan hệ vẫn nói không rõ, bằng hữu đồng thời, cũng là lẫn nhau cho rằng to lớn nhất khiêu chiến đối thủ. Mặc dù hắn bây giờ học nhiều như vậy thần thông, tu vi tăng trưởng đến rồi trình độ như vậy, Nhưng nếu để hắn đối đầu mình nào, hắn cũng không có tất thắng tự tin. Ngày xưa đang thiên thai một trận chiến, còn rõ ràng trước mắt như đối phương ý định muốn giết chính mình, căn bản cũng không có chuyện về sau rồi. Liền một người như vậy, lại chết rồi. Vốn tưởng rằng có thể để cho thế giới này nhấc lên sóng biển biển cả người, lại liền chết như vậy rồi, vừa bãi vô danh. Cảm giác khó chịu vô pháp truyền lời, thậm chí để hắn trở nên thất thần, phảng phất trong lúc nhất thời không biết mình muốn đi làm cái gì, hoặc là ở đây là làm gì. Như vậy tâm thần khuấy động trong lúc đó, tẩn dấu khí tức càng là theo không được giống như vậy, xông ra ngoài. Đại thế gia thủ vệ từ trước đến giờ nghiêm ngặt, tình huống như vậy làm sao không bị phát hiện? Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng liền có động tĩnh, lượng lớn lý gia hộ vệ vọt tới, đem nơi này vây lại đến mức nước chảy không lọt. Trần Vị Danh, Trần Bàn hô to một tiếng, để hắn phục hồi tinh thần lại, lập tức phát hiện rồi bốn phía tình huống. Sư phụ, Cơ hàn Nhạn cũng là cực kỳ quan tâm, không có cái khác lựa chọn rồi. Trần Vị Danh lập tức đem Cơ hàn Nhạn một chảo, đi. Một cái dịch chuyển không gian chính là đến rồi vòng vây ở ngoài, như vậy đột nhiên xuất hiện, lập tức gây nên rồi hộ vệ công kích. Mười mấy chu vi tu sĩ dồn dập ra tay, chỉ là không chờ bọn họ công kích hạ xuống, Trần Vị danh lại là một cái dịch chuyển không gian đến rồi ngoài sân mở. "Mau tới người, mau tới người, có người đem cơ tiểu thư cấp đi rồi." "Đuổi theo, không nên để cho hắn chạy." Âm thanh như ở nào, vang vọng bốn phía, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều có rồi độ tĩnh. Làm như vậy tình hội, vương gia vốn là để phòng nghiêm ngặt, thủ vệ tầng tầng, phản ứng thời gian tự nhiên là nhanh. Tình huống như vậy, Trần Vị danh từ lâu từng làm dự liệu, lúc tiến vào cũng là đã nghĩ tới đối lập thích hợp nhất đào tẩu con đường. "Đừng sợ!" cùng cơ hàn nhạn động viên một tiếng, liền cầm lấy hắn một đường lao nhanh, như lôi điện phi đột, thêm vào dịch chuyển không gian, ở có hạn bên trong không gian làm to lớn nhất chống lại, phân thân tứ tán, lôi đình hỏa diễm, các loại năng lượng bắn ra bốn phía, không lâu lắm chính là lệnh tòa thành nhỏ này chấn hỗn loạn tương mừng. thừa dịp này cục diện hỗn loạn, rất nhanh sẽ tiếp cận phía sau núi, đang muốn tùy thời đào tẩu, lại phát hiện có lượng lớn tu sĩ từ phía sau núi phương hướng lại đây. Lúc này thầm hô một tiếng gai go, chính mình đánh giá thấp rồi vương gia thủ vệ tốc độ phản ứng. phía sau núi không thể đi, này mà không thể lưu. Trần Vị Danh lại là đem cơ hàn nhạn cuốn một cái, quay về cửa lớn phương hướng mà đi. Hôm nay chính là luyện khí thi đấu thời gian, tu sĩ đông đảo, nếu có thể để nơi đó hỗn loạn, chính mình còn có thể có cơ hội. Nay vừa mới chạy ra không bao nhiêu khoảng cách, lập tức liền có tu sĩ lần thứ hai phát hiện một đường điên cuồng đuổi theo mà tới. Mắt thấy bốn phía tu sĩ càng ngày càng nhiều, trong lòng biết muốn lặng yên không một tiếng động rời đi đã không hiện thực, Trần Vị Danh lập tức triệu ra pháp bảo. Hôn độn chung lơ lửng ở đỉnh đầu, đạo diễn kiếm ở tay, tín ngưỡng áo giáp hộ thể. Phía trước có tu sĩ cất trận, anh kiếm múa, hỏa diễm lâm lâm. Năm con em của đại thế gia, thực lực cá nhân phi phàm, chiến trận chính là nổi tiếng thiên hạ. Mấy trăm tu sĩ liên thủ, đạo suất một đạo hỏa long dương nhanh múa vút vô diện đánh tới. Đạo diễn kiếm hỏa vào trong cơ thể, thôi thúc một cái chín kiếm du long giết ra. Ánh kiếm bằng bạc, càng có thiên đạo thần kiếm lực lượng, dù là cái kia hỏa long uy mãnh, cũng không ngăn được như vậy nhất kiếm, bị trực tiếp chém nát. Chín kiếm du long thế đi không ngừng, trong khoảnh khắc đem kiếm kia trận chém liệp xiển, hoặc chết hoặc bị thương. chân đạo bùi bay, xông lên trước phương một cái cung điện khổng lồ đỉnh chót, ánh mắt nhìn quét bốn phía, ám đạo thời vận không ăn thua đối với chỗ này địa hình không hiểu rất do hắn, càng là vọt tới rồi ly diễm sơn đại môn chủ điện. Nhìn một cái nhìn lại, đâu chỉ là nhiều người, thế lực khắp nơi đến nhân vật trọng yếu đều tại hạ bờ, động tĩnh như vậy rất lớn, ngoại trừ giữa trường luyện khí tỷ thí tu sĩ, những người khác đều là hướng hắn này nhìn lại. Nhiều năm không đi ra ngoài, một cái tiên vương cũng dám đến ta ly diễm sơn ngang ngược rồi. Một người mặc đỏ đậm cẩm bào nam nhân sắc mặt cực kỳ không thích, giơ tay chính là ngưng tụ hỏa diễm đã có giết ra. Chờ đã, một bên một người mặc thanh bào nam nhân lập tức gọi lại, nữ hoa kia là đồ đệ của ta, không muốn tổn thương hắn. Cái kia chính ngươi đến. Đỏ đậm cầm bào nam nhân tay vừa thu lại, như đã kinh động nhà ta lão tổ, ngươi sẽ biết tay. Việc này, ngươi được cho ta một cái giải thích. Thanh bảo nam nhân cười khổ một tiếng, ta nào có biết, bắt hỏi lại. Đang khi nói chuyện, vung tay lên, trong hư không xuất hiện lượng lớn cây mây, như dây thường bình thường quay về trần vị danh cuốn tới. Sự đã như vậy, vô pháp làm tiếp những ý nghĩ khác, trần vị danh hàm răng nhấc cán, nương tụ kiếm khí, hóa xuất đạo diễn kiếm vạn ngàn, như lưỡi kiếm bao táp quay về bốn phương tám hướng giết tới. Ra tay thanh bảo nam nhân chính là cảnh giới đại viên mãn hồn nguyên đế hoàng hơn nữa còn là trường sinh điện lý gia nhân vật trọng yếu thực lực tự nhiên tuyệt đỉnh như vậy thủ đoạn muốn bắt cái kế tiếp tiên vương vốn là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng đáng tiếc hắn gặp phải chính là thiên đạo thần kiếm đạo diễn kiếm cỡ nào sắc bén khắc chế các loại sức mạnh đặc biệt là này một hành công pháp lưỡi kiếm bao táp chỗ đi qua cây mây phá nát dường như phi vũ bắn ra bốn phía rơi xuống một chỗ ừ tất cả mọi người cả kinh không hề nghĩ rằng sẽ là như vậy cái kia thanh bảo nam nhân chính là sắc mặt chìm xuống bởi vì phất rồi mặt mũi mà khó chịu đúng là coi thường rồi a tiếng nói vừa dứt bay lên trời, trong nháy mắt đến rồi Trần Vị Danh phía trên, giơ tay một trường, một khí bằng bạc, nương tụ kiếm trưởng đánh tới. Trần Vị Danh sao lại cùng với liều mạng, một cái dịch chuyển không gian trong nháy mắt rơi vào rồi tỉ thí tái trưởng. Vốn tưởng rằng như vậy có thể lợi dụng bốn phía tu sĩ làm cái yểm hộ, không nghĩ nam tử kia cũng là thẳng thắn, giơ tay lại là một hồi. Tay cỏ bốc lên, đem tất cả mọi người quét ra chàng ở ngoài. Lại là hư không một trường, thấy do gỗ chắc bay vút, càng là biên chế xuất một cái to lớn lao tủ trực tiếp đem Trần Vị Danh nuốt tại rồi bên trong. Chương 869, luận truyện thừa. Thay một biên chế, hóa thành lao tù, đem Trần Vị Danh cùng Cơ Hàn Nhạn nuốt tại rồi bên trong. Nam tử áo bào xanh chậm rãi hạ xuống, cách mặt đất 5 mét nơi dừng lại, nhìn xuống hai người, trầm giọng quát hỏi: "Ngươi là người nào, vì sao phải bắt đi Đồ Nhi ta?" Trần Vị Danh truyền âm vấn đạo: "Hắn chính là ngươi sư phụ." "Không phải." Cơ Hàn Nhạn vội vàng lắc đầu, "Đồ Nhi sư phụ chỉ có ngài một cái, hắn là muốn cho ta bái ông ta làm thầy, ta vẫn không đáp ứng. Nhưng hắn lúc trước cứu ta một mạng." "Cứu ngươi một mạng?" Trần Vị Danh hỏi một tiếng. Cơ Hàn Nhạn thấp giọng nói: "Nào sẽ Những kia không biết lai lịch tu sĩ toàn thế giới lục xoát nhân tộc, ngoại trừ Hoa Hoàng Cung bọn họ không làm gì được, cái khác các nơi tộc nhân đều bị tóm rồi, bắt được liền trực tiếp giết. Ta cũng thiếu chút nữa, vừa vặn hắn ở cái kia, đem ta cứu. Người rốt cuộc là ai? Một tiếng quát lớn, phảng phất sấm nổ, thanh bảo nam nhân sắc mặt biến được càng thêm khó coi, không khó nhìn ra hắn là một cái rất tốt mặt mũi người, không đúng vậy không sẽ vì rồi bởi vì một chiều không bắt Trần Vị Danh mà trực tiếp phá hoại luyện khí thi đấu. Lúc này hỏi qua một hồi lâu rồi, Trần Vị danh lại không làm đáp lại, ngẫu nhiên không có đem hắn để vào trong mắt. Tự nhiên không thích. Thấy dáng dấp như vậy, Trần Vị Danh trong lòng hơi động, lạnh lùng nói rằng, ta là người như thế nào, có liên quan gì tới ngươi, ngươi lại là người nào? Thật can đảm. Nam tử áo bào xanh quát mạnh một tiếng, hảo để cho ngươi biết, chết rồi cũng không làm cái oan buồn quỷ. Ta chính là Trường Sinh Điện Đan phòng trưởng lão Lý Thành Uy. Tuy rằng không phải Trường Sinh Điện tông chủ, nhưng Trường Sinh Điện lấy luyện đan văn danh, có thể lên làm đan phòng trưởng lão, ngoại trừ những lao tổ kia tông môn, tương đương với chính là Trường Sinh Điện nhân vật số 2 rồi. Ngươi khác kính nghệ, có thể Trần Vị Danh sẽ không? Minh Dao tử chính là để trong lòng hắn đẻ lên một cái tà hỏa, tình huống như vậy cũng chết chứ không sợ bỏng nước sôi rồi giống như vậy. Cười lớn một tiếng, cái gì trường sinh điện, ta nghe đều chưa từng nghe tới, thật can đảm. Lý Thành Huy lại là nộ quát một tiếng, vậy ta hôm nay liền để ngươi nghe qua còn được qua. Thả đồ đệ của ta, ta tha cho ngươi một cái mạng. Đồ đệ Trần Vị danh lại là cười to một tiếng, ta đảo thật không biết, ta đồ đệ này còn có thứ hai sứ phụ. Lý Thành Huy sắc mặt kỳ biến, ngươi nói cái gì? Nghe rõ ràng rồi, đây là đồ đệ của ta. Trần Vị danh lại là lớn tiếng nói, nhiều năm như vậy rồi gặp qua cướp bảo đoạn tiền cướp công pháp cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy cướp đồ đệ cơ hàn nhạn cũng là túi người hành lễ xin lỗi tiền bối, đây là sư phụ ta không có hắn cho phép ta không dám bái những người khác sư phụ lời vừa nói ra mọi người náo động như chỉ nghe trần vị danh một mặt nói như vậy còn có thể nói là hắn cố ý gây sự nhưng là liền cái này ba đều nói như vậy rồi vậy dĩ nhiên là là thật sự rồi trường sinh điện đan phòng trưởng lão lại cướp người khác đồ đệ còn bị người ngay mặt với trần thậm chí từ chối nay thật đúng là cái đại tin tức hơn nữa khẳng định còn có thể trước tiên chuyển đi cơ hàn nhạn lý thành uy mặt như thị vụ, từng chữ từng câu nói đến ngươi cần phải hiểu rõ rồi trong lời nói tràn đầy uy hiếp tâm ý còn có thế cục như vậy khiến cho cơ hàn nhạn cũng là trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào có cái gì có thể tưởng tượng chân vị danh lớn tiếng nói vẫn là nói các ngươi trưởng sinh điện rất yêu thích làm loại này phản sư bối đạo việc câm miệng lý thành uy manh hống một tiếng ngươi có tài ứng gì có thể làm sư phụ nàng một cái nho nhỏ tiên vương mà thôi chân vị danh không chút nào yếu thế đáp một câu Ngươi lại có tài cảm ứng gì, có thể làm sư phụ nàng? Ta Lý gia chính là vạn cổ gia tộc, trải qua hồng hoang mà không suy. Lý Thanh Uy ngẩng đầu, chậm rãi nói đến: Trường Sinh Điện chính là Ngọc Hư Tinh năm gia tộc lớn, ta thêm vì là đan phòng trưởng lão, so với ngươi có tư cách quá nhiều rồi. Hắn không có trực tiếp động thủ, chính là muốn từ trong lời nói tìm bề bãi, miễn cho người khác nói mình chỉ có thể lấy lực ép người. Ha ha, vạn cổ gia tộc năm thế gia lớn trần vị danh phụ đầu mà cười, liền cái trí tôn đều không có thế gia, cũng không cảm thấy ngại nói mình là vạn cổ gia tộc, trải qua hồng hoang mà không suy. Lời vừa nói ra, cái kia đỏ đậm cẩm bảo nam tử cũng là sắc mặt chìm xuống, nam thế gia lớn nói là lợi hại, nhưng đều dựa vào hôn Nguyên Đế hoàng số lượng, sát thực sát thực không có một cái chi tôn. Đối phương nói như thế lý ra, cũng bằng là đang nói hắn vô gia. Ngươi, Lý Thành Uy cũng là sắc mặt như lợn can, lửa giận sắp sửa bạo phát. Trần vị danh nhưng là không quan tâm chút nào, kế tục lớn tiếng nói, ngươi muốn thu hắn nhập trường sinh điện, căn bản không phải vì hắn được, hắn căn bản không thích hợp lựa đàn, nhập ngươi trường sinh điện căn bản sẽ không có cái gì tiền đồ. Ngươi thu hắn, thuần túy chỉ là vì lòng hư vinh. Hán chính là nhân Hoàng Hiên Viên Đại Đế hậu nhân, chuyên húc Đại Đế chi huyết, là nhân tộc chi công chúa. Thu một cái đệ tử như vậy, ngày sau đi ra ngoài cỡ nào vinh quang. Luận tư cách, ngươi tính là cái gì hắn thậm chí tôn hậu nhân, Đại Đế huyết thống, cái gọi là thế gia, thì lại làm sao so với được với Hoàng thất ngươi các gia tộc cho nàng làm gia nô còn tặng được, vọng tưởng làm đế sư, cỡ nào buồn cười. Lời vừa nói ra, tự nhiên lại là dẫn tới bốn phía tu sĩ nghị luận sôi nổi. Dù cho đã qua rồi nhiều năm như vậy, Nhân Hoàng Hiên Viên Đại Đế cùng chuyên húc Đại Đế truyền thuyết có thể vẫn luôn ở. Đặc biệt là cái kia chuyên húc đại đế, một lần gần như lệnh thiên hạ đổ nát, nếu không có Thẩm Phán Thiên Cung có cường giả tuyệt đỉnh ra tay, thiên hạ này bây giờ còn không biết sẽ là hình dạng gì. Cái này nữ oa nhi, lại hội chuyên húc đại đế hậu nhân, thật là làm người kinh ngạc. Mọi người nghị luận, chính là lệnh lý thành uy phẫn nộ, nói thế nào, cũng so với một mình ngươi tiên vương có tư cách. Tiên vương Trần Vị danh khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy khinh mỉ, ta chỉ có điều tạm thời là tiên vương mà thôi, không phải ta không bằng ngươi, mà là bởi vì ta thời gian tu hành không bằng ngươi. Nếu bàn về truyền thừa công pháp, một mình ngươi nho nhỏ lý ra thì lại làm sao so với được với ta, ngươi không phải nói trải qua hồng hoang mà không suy ả hồng hoang truyền thừa, ngươi lại biết bao nhiêu hôm nay mà lại để ngươi mở mang tầm mắt. Bồ đề lao tổ phong thủy thuật. Tiếng nói vừa dứt, thôi thúc phong thủy thuật, dẫn tới địa mạch khí phóng lên trời. Phu ấn thuật. Phi phù như lá rụng, thiên nữ tán hoa. Thông thiên giáo chủ kiếm đạo thuật. Vạn kiếm như mưa, mưa tầm tã mà xuống. Nguyên thủy thiên tôn thần lôi thuật. Chân vị danh từng cái biểu thị, các loại thần thông hạ bút thành văn, phất, hắn cũng không phải là bị nhốt lại kẻ tù tội, mà là đến rồi địa bàn của hắn mà thanh bào nam nhân cùng đỏ đậm cẩm bào nam nhân sắc mặt nhưng là càng ngày càng kém lấy tư lịch của bọn họ tầm mắt của bọn họ tự nhiên có thể nhìn thấy những này thần thông chi tinh diệu đúng là như thế mới càng thêm cảm thấy chấn động những này còn chưa đủ cái kia lại để ngươi xem một chút càng nhiều bàn cổ lưu chu thiên tinh đấu đại trận trận pháp vừa ra dường như tinh thần sán lạ trong khoảnh khắc phá tan những kia gỗ chắc lao tủ chân vị danh một cái dịch chuyển không gian trong nháy mắt đến rồi phía trên đạo diễn kiếm ở tay điều động thế giới lực lượng nhất kiếm hạ xuống quay về lý thành ủy phương hướng bổ tới. Nam khí long binh, không chờ Trần Vị Danh lên tiếng, hai người kia đồng thời kinh ngạc thốt lên, này một chiêu thần thông, năm thế gia lớn nhân vật trọng yếu, không ai không biết. Ẩm, một trận đất dung núi chuyển, lập tức thấy rõ một trận đáng sợ khí tức phóng lên trời, nguy rồi. Đỏ đậm cầm bào nam người nhất thời thay đổi sắc mặt, kinh động lao tổ rồi. Chương 870, vương gia lão tổ, Trần Vị Danh biểu thị hương khởi, một chiêu Nam khí long binh, khiến cho người biến sắc, cùng thời khắc đó, toàn bộ ly diễm sơn đất dung núi chuyển, khí tức mạnh mẽ xuất hiện, phóng lên trời. Không lâu lắm. Liền thấy rõ nhất xuyên viền vàng hồng y nam nhân đến rồi đại điện đỉnh chót nhìn chăm chú phía trước trần vị danh Bái kiến lao tổ đỏ đậm cầm bào nam nhân dẫn đầu dẫn bốn phía vương gia con cháu đều là hành đại lễ là vương gia lão tổ a có người thán phục một tiếng ngọc hư tinh ở trên ngũ đại thế lực dẫn đầu cái kia mạnh nhất người tự nhiên chính là này năm gia lão tổ rồi trần vị danh trước cười nhạo năm thế gia lớn vô trí tôn điều này cũng chính là năm thế gia lớn tâm bệnh cái này thiên hạ trí tôn mới thật sự là vương hôn nguyên đế hoàng nhiều hơn nữa cũng chỉ là một bề ngoài mà thôi Mà năm thế gia lớn có hy vọng nhất xung kích chí tôn chính là năm cái lao tổ. Rất nhiều năm trước đem trong tộc quyền lực giao cho trong nhà đệ từ sau liền rất ít lộ diện rồi. Một cái bế quan chính là mấy trăm ngàn năm, toàn tâm toàn ý xung kích chí tôn. Đáng tiếc, chí tôn không phải nói thành tựu thành, nhiều năm như vậy rồi, năm đại lao tổ cũng không có một cái có muốn thăng cấp chí tôn vết tích. Nhưng nhiều năm như vậy tu hành cũng không phải hư, hôn nguyên đế hoàng là một cảnh giới lớn, bởi vì rất nhiều ngày phú kỳ tài bị kẹt ở rồi cảnh giới này, vì lẽ đó dẫn đến cảnh giới này thực lực cách xa là hết thảy cảnh giới to lớn nhất có chút huấn nguyên đế hoàng chỉ là thường thường, mà có chút huấn nguyên đế hoàng nhưng là không ngừng trở nên mạnh mẽ, vô hạn tiếp cận chí tôn. như vậy huấn nguyên đế hoàng đánh không lại chí tôn, nhưng chặn đánh bại bình thường huấn nguyên đế hoàng có thể nói là bắt vào tay. này năm đại lão tổ cũng đã là mức độ như vậy rồi. mặc dù năm thế gia lớn có huấn nguyên đế hoàng đến hàng mấy chục ngàn, nhưng ở này năm cái lão tổ trước mặt, nhưng là không người dám tự cao cái gì. vương gia lão tổ phảng phất không nhìn thấy những người khác, ánh mắt nhìn thẳng rơi vào rồi chuẩn vị danh trên người, trầm giọng quát hỏi, ngươi là người nào? nói là lão tổ. Nhưng xem ra nhưng còn là một mới vừa vào trung niên dáng dấp. Tương do lòng sinh, người như vậy càng khó ứng phó, bọn họ lao rồi, vừa ý còn trẻ, chính là như hổ như sói. Trần Vị Danh trong lòng biết người lão tổ này khó đối phó, nhưng trong lòng đã là hoành rồi đi ra ngoài, ngẩng đầu phản hỏi một câu, "Ngươi là ai?" "Lão phu Vương Phái Quân." Vương gia lão tổ hai mắt như hổ, từ nhìn chòng chọc Trần Vị Danh, dường như muốn đem hắn ăn. "Vương Phái Quân, đúng năm Khí Long binh phản ứng rất lớn, thời kỳ Hường Hoang." Trần Vị Danh trong lòng hơi suy tư, đồng nhiên nghĩ đến một chút, nhất thời cười to, "Hóa ra là các ngươi." Hóa ra là các ngươi à? Thái sử kỷ trên có ghi chép thời kỳ hùng hoang, Long vượng đại chiến niên đại, ma đạo phân chia, hai tổ cùng nổi lên. Thời đại kia tiên tộc từng có năm thế gia lớn, Lưu Lý, Trương Vương Quách, phân biệt tu luyện ngũ hành đạo thuật, thanh danh cực hưởng. Bây giờ này Ngọc Hư Tinh ở trên năm thế gia lớn, chỉ sợ cũng là này năm cái tính rồi. Ngươi là người phương nào? Vương gia lão tổ lại là quát hỏi một tiếng, từng chữ từng câu sắc mặt nghiêm nghị. Ta là người phương nào thì lại làm sao Trần Vị danh cười dài một tiếng. Nếu ngươi cần, liền coi ta là làm đạo tổ truyền nhân đi. Đạo tổ truyền nhân bốn chữ này vừa ra, tự nhiên lại là dẫn tới bốn phía âm thanh như xôi. Thiên hạ này, dám xưng là đạo tổ người cũng không có ai. 10 triệu năm trước đại chiến, thử tiêu cung từng bay lượn hư không. Cái kia trên người mặc hắc bạch đạo y y, mặt không hề cảm xúc tu sĩ, trong lúc phát tay, chính là hủy diệt từng mảng từng mảng tinh hà, ra tay chi tàn nhẫn vô tình, cho tới hôm nay còn làm người ta lưỡi. Hiện tại nam tử này, lại còn nói hắn là đạo tổ chuyên nhân, khó có thể tin, có thể mà khác, lại tựa hồ như chuyện đương nhiên. Trong truyền thuyết đạo tổ, âm dương đạo văn tu luyện đại thành, thiên hạ các loại công pháp đều có thể hạ bút thành văn, hạ không phải cùng trước mắt nam tử tương đồng. bàn cổ phủ thai ấn bên trong, cổ trụ nhắc nhở một câu, vào lúc này làm tức giận hắn không phải là cử chỉ sản suất. ngươi cho rằng không làm tức giận liền không thành vấn đề, hạ trần bản cười lạnh một tiếng. năm đại lão tổ, phòng trường chính là năm đó cùng đệ đệ ta cùng thế hệ năm người kia. Thái sử kỳ ở trên ghi chép, này năm cái gia hỏa nhưng là bị đệ đệ ta áp rất thảm. Cõi đời này có một loại hận, gọi là mắt thấy cùng thế hệ thăng chức rất nhanh, quách tháo phong vân, phiên vân phước vũ, chính mình nhưng là chỉ có thể nhìn chứ, thậm chí còn không thể lên tiếng loại này hận từ đấu kỵ bắt đầu, rồi lại không chỉ có đấu kỵ, phức tạp sau khi, phàm là có quan hệ đều muốn. Huy diệt. Quả nhiên, Vương gia lão tổ vừa nghe, lửa giận ngút trời, vậy thì đáng chết. Giơ tay, ngưng tụ hỏa diễm, trong đáy mắt, toàn bộ bầu trời đều thành rồi màu đỏ thẫm, phảng phất nổi lên đến, đến rồi. Lão tổ. Lý Thành Uy lập tức hô một tiếng, nữ hoa kia là đồ đệ của ta, đều không tiếp thu ngươi. Lăn xa một chút. Vương gia lão tổ quát to một tiếng, sợ đến Lý Thành Uy bận bịu là lùi về sau, cái nào còn dám nói thêm cái gì. Một trường này hạ xuống, Chính mình sẽ không chết, có thể cơ hàn nhạn liền nguy hiểm rồi." Trần vị danh trong lòng lóe qua mấy ý nghĩ, bận dự là triệu ra côn luôn tính, đem cơ hàn nhạn ném một cái, hét lớn một tiếng, bảo vệ hắn. Côn luôn kính lơ lửng ở không trung, hạ xuống từng đạo từng đạo huyền quang đem cơ hàn nhạn thu vào trong đó, lập tức bay lên trên không, lơ lửng ở thương cung. Côn luôn kính, ngươi đáng chết." Vương gia lão tổ vừa thấy vợ ấy trong mắt hỏa diễm chính là đáng sợ, côn luôn kính cùng đạo tổ quan hệ, hắn làm sao không biết, như vậy xem ra, đối phương là đạo tổ truyền nhân độ khả thi thì càng lớn. Lựa giận đốt cháy Cửu Thiên cuồn cuộn, vô lượng hỏa diễm dường như cuồng chiều vào tới, như một viên to lớn lưu tinh quay về Trần Vị Danh rất đi. Ngươi không phải chí tôn, ta sao lại sợ hãi? Trần Vị Danh hét lớn một tiếng, hỗn độn trung cùng tín ngưỡng áo giáp hộ thể, nhất thủ đạo diễn kiếm, nhất thủ bàn cổ phủ. Ánh kiếm lạnh lẽo, thân như dao long trực tiếp quay về hỏa lưu tinh rất đi, kiếm khí ngắt dọc, đem hỏa lưu tinh chém thành vô số mảnh. Đợi được hỏa diễm cùng thể, lại là bị hỗn lộn trung cùng tín ngưỡng áo giáp ngăn trở. Con dám nói mình từ Hồng Hoang lại đây, sát đạo tổ truyền người, chẳng phải là khi sư giế tổ. Trong tiếng hét vang trần vị danh một tay kia nắm bàn cổ phủ trùng tới bầu trời thôi thúc bên dưới hóa thành vạn mét to nhỏ lấy khai thiên tích địa quay về ly diễm sơn chém xuống đáng chết là bàn cổ phủ lý thành uy nhìn kỹ rõ ràng cái kia lưỡi búa sau nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh không nói hai lời cấp tốc rút đi có vương gia đệ tử ý đồ liên thủ chống đối nhưng như thế nào tới kịp đây là từng khai thiên tích địa thần vật dù cho trần vị danh vô pháp hoàn toàn phát huy uy lực vậy cũng không phải bình thường pháp bảo có thể so với chân pháp gì cấm chế như dưới mặt trời chói trang xương tuyết công kích chưa đến đã hòa tan. Chờ đến ánh búa hạ xuống, mặt đất rung chuyển, lay động bố trí, phản phất có một cái to lớn địa long trong lòng đất vuông mình. Tiếp tục nghe thấy ầm ầm nổ vang, to lớn cái ly diễm sơn càng là bị trực tiếp từ trung gian bổ ra, hiện ra một cái sâu đến mấy vạn mét hồ lớn. Vang, vang, ầm. Đáng sợ địa hỏa như to lớn suối phun bình thường tuôn ra, mấy hơi thở trong lúc đó liền đem ly diễm sơn ngọn núi chính trực tiếp nhấn chìm. Vương gia định sơn môn ở đây cũng là bởi vì nơi này có địa hỏa chi mạch đúng tu luyện cùng luyện khí có rất lớn diệu dụng. Có thể hôm nay nhưng là thành rồi gieo họa chi nguyên, giết, giết hắn. Vương gia lão tổ cũng là không lo được cái gì cường giả phong độ, trực tiếp rơi xuống đánh giết lệnh. Vô số công kích vọt tới thời khắc, đột nhiên một bóng người như cuồng phong bạo vũ vọt tới, càn quét trong lúc đó, đem hết thể giết hướng về Trần Vị danh công kích một quyển mà không. Chương 871, phiền toái lớn hơn nữa. Cái kia một bóng người, còn như núi lớn to lớn, có tới vài mét, cấp tốc vọt tới, khí tức như cuồng phong bạo vũ, trong khoảnh khắc đem hết thể công kích cuốn đi, vô số tu sĩ chính là như cuồng phong bên trong lá dụng bình thường bị thổi tan. Cái kia thân ảnh khổng lồ tạo thành đáng sợ huy thế, vọt thẳng đến rồi Trần Vị Danh phía sau vừa mới dừng lại. Lục Áp Đạo Quân, Trần Vị Danh sững sờ, này xông lại bóng người càng là Lục Áp Đạo Quân, không biết sao, càng là đến nơi này. Lúc này hắn sử dụng rồi Pháp Thiên Tượng Địa đẳng rất nhiều thần thông, tuy vô hại người chi tâm, có thể thực lực của hắn, dù cho chỉ là dư âm cũng có thể làm khắp nơi tu sĩ khiếp sợ. Mẹ của ta nha. Thu du âm thanh truyền đến, trong lòng run sợ, hai tay gắt gao nắm lấy Lục Đạo Quân nhất bộ tóc, trong miệng phun đổ bầm ép, nhiên cực kỳ khó chịu. Chuyện gì xảy ra Trần Vị Danh vội vàng hỏi. Ngươi này hảo thuật không đến nơi đến chốn a? Thu Du đại thanh oán giận, hắn một phen dây dưa, cũng không biết tình huống thế nào, càng là bắt đầu dụng thần thông, pháp thiên tượng địa vừa ra, trực tiếp đem ngọn núi lớn kia cho nổ tung, cái gì chó ma trận pháp toàn không có. Sau đó liền đến rồi. Trần Vị Danh, nào sẽ hắn chỉ muốn chứ hảo thuật có thể nhốt lại lục gáp đạo quân, không ngờ rằng quá còn có như vậy sự tình. Nói cho cùng, ngược lại cũng thực sự là chính mình hảo thuật không đến nơi đến chốn, ít nhất bạch cốt phu nhân lần đó liền không xuất hiện tình huống như thế. Ngươi nào? Vương gia lão tổ tỉnh táo lại, gào thét dung trời. Ngọc hư tinh ở lăng Tiêu tinh vực góc Tây Bắc ở trên, không có cái gì chỗ đặc thù. Chân chính cường giả từ trước đến giờ không thế nào đến thăm, như vậy làm cho năm thế gia lớn thành thế ngập trời. Sớm thành thói quen rồi loại kia bị cho rằng vương bình thường cảm giác, khi nào bị người khác như vậy bắt nạt tới cửa quá, gào thét liên tục, tách ra các nơi phong vân, chờ nhìn rõ ràng cái kia bóng người to lớn dáng dấp sau, trùng vào trong miệng đánh giết mệnh lệnh bị mạnh mẽ nuốt xuống, hai mắt trợn tròn, như là gặp ma. Một khắc đó, chân chính nhịp tim biến mất, hô hấp đình chỉ, một cái hơi lạnh, sang được lệnh cả người. Đến nửa ngày sau. Mới là lắp ba lắp bắp hét ra mấy chữ, "Chu, chu, thành. Ngươi làm sao còn sống sót?" Năm xưa ký ức, còn giống như là thủy triều sông lên đầu, ở cái này hồng hoang đại thế, Long vượng đua tiếng, thế lực khắp nơi đấu võ, tranh cướp cái kia duy nhất thiên hạ chí tôn vị trí. Chờ đến Ma tổ khuyên thế, tàn sát các tộc, cái kia từng bảy từng bảy cái gọi là thiên chi tiêu tử mới biết chính mình càng là thành rồi thời đại bia đỡ đạn, vô lực chống đỡ. Mà ở thời đại kia, duy nhất có thể cùng Ma tổ tranh cướp Nhật Nguyệt hào quang, liền chỉ có người đàn ông trước mắt này. Dù cho đã qua rồi mấy chục triệu năm, Trải qua như hắn, làm sao cũng không thể quên hai người kia. Tóc Bạt La, đạo tổ Hồng Quân. Năm đó biết được người này tin qua đời thì, Xuất Thân Hồng Hoang hắn cảm thấy chính là kinh hỉ, cái này từng đè ép hắn cả đời, thậm chí cũng không dám nói phản kháng người rốt cục chết rồi. Mà bây giờ, người này dĩ nhiên có xuất hiện rồi, này trong lòng chi sợ hãi, căn bản là không có cách hình dung. Sợ hãi là tốt rồi. Trần vị danh mắt thấy vương gia lão tổ dáng dấp như vậy, ám đạo lục gáp đạo quân tới thật đúng lúc. Không nói hai lời, chính là phóng lên trời, hướng tinh không bay đi. Côn Lôn kính huyền quang lấp Phá toái hư không, đi sát đằng sau. Lục Áp Đạo Quân cũng là dập khuôn từng bước, không chút nào hội hạ xuống. Dù cho phía trước có vạn ngàn tu sĩ, không biết bao nhiêu huyễn nguyên đế hoàng, có thể thấy được được Lục Áp Đạo Quân cái kia như núi lớn bóng người vọt tới, còn có cái kia chưa dẹp loạn trí tôn khí tức, như thế nào dám chặn? Vô số bóng người dồn dập lùi về sau, không lâu lắm đã là nhường ra rồi một cái ánh mặt trời đại đạo, thông hướng về phía trước. Động tĩnh như vậy, tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ làm được thiên hạ đều biết. Trần Vị danh mục đích đặt đến, đem hết toàn lực, quay về hỏi thăm được hoàng hà tình vực đi vội vã. Vương gia lão tổ kinh hồn mặt vía, đứng ở nơi đó không núp đích, chỉ là nhìn theo túc địch bóng người rời đi. Lý Thành Uy cực kỳ nóng ruột, có thể lại không tốt bao biện làm thầy phát hiệu lệnh. Đúng là một bên cái kia đỏ đậm cẩm bảo nam tử xem thời cơ, bận điệu là đại thành, đuổi tới, đuổi tới, một đường cho tín hiệu, không muốn tùy tiện ra tay. Hắn cảm giác được lục áp đạo quân trạng thái có chút không đúng, có thể lại không dám vọo đoàn chính là nghĩ tới như vậy. Một cái trí tôn tu sĩ, nếu là nổi giận ra tay, hậu quả khó giỏ, chỉ có thể trước tiên theo nhìn tình huống. Đây là nhất trung dung xử lý chi pháp nhưng là vừa vặn bấm chúng rồi chuẩn bị danh chết, lục áp đạo quân căn bản sẽ không chủ động tung kích, chỉ có thể là bị động phòng ngự. liền trước mắt mà nói, hắn chỉ là bởi vì trước mắt đi rồi tung tích của chính mình, cho nên lung tung thi pháp như tiểu hài từ nổi nóng, có thể ngoài ra cũng không làm được cái gì. trước mắt chỉ là dựa vào khí thế của hắn đến đe dọa người khác, một khi trạng thái như thế này hoãn quá khứ, tất nhiên lại hội khôi phục trước gián dấp. nhìn phía sau theo tới đám người, tự nhiên là lo lắng, bận rộn là cùng hai người kia vẫn đạo có thể có biện pháp. cổ trụ hai tay mở ra, truyền thống chuẩn bị phong rồi ta không dùng được. Trần Ban cao mày, ngươi hỏi một chút hoàng hà, nó có thể cảm giác được thân thể của chính mình cùng năng lượng à? Trần Vị danh bận bịu là truyền hỏi, hỗn độn trung long long vừa vàng, có thể, nhưng ta không biết làm sao khôi phục. Trong truyền thuyết, hỗn độn trung mảnh vỡ cùng hỗn loạn năng lượng đồng thời hóa thành rồi cái kia một vùng ngân hà, có thể tuyệt không là tìm tới liền có thể khôi phục đơn giản như vậy. Vậy thì lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Trần Ban nói rằng, nơi đó năng lượng là hoàng hà, chỉ cần có thể tiến vào bên trong, chính là chí tôn đều không làm gì được chúng ta, cũng chỉ có như vậy rồi. Trân vị danh toàn lực gia tốc liều mạng làm sao chuyện này không phải tin tưởng nghị lực liền có thể như thế nào lộ trình theo trước tính toán nên muôn tháng 3, coi như tăng nhanh rồi tốc độ vậy ít nhất cũng là hai tháng mà lục gáp đạo quân này trạng thái chỉ ít kéo dài rồi 10 ngày liền khôi phục rồi ngưng trạng vừa thấy như thế phía sau truy binh sao không biết tình huống khác thường có nhất tu sĩ cốt khí dũng khí rất xa cách dùng bảo công kích rồi một thoáng tuy rằng bị lục gáp đạo quân chân khí hộ thân dễ dàng đổ nát nhưng không có hoàn thủ dấu hiệu nhưng là cho những người này một cái tin tức trọng yếu cái kia chí tôn. Tựa hồ có vấn đề lớn, không phải vậy sao lại cho phép một cái huấn nguyên đế hoàng ra tay với hắn? Trong lúc nhất thời, lượng lớn tu sĩ bắt đầu ra tay, dường như vô số tinh thần truy kích, muôn hồng nghìn tía, cực kỳ rực rỡ. Công kích kia cực kỳ đáng sợ, chính là có trí bảo tại người, Trần Vị Danh cũng không cảm giác mình có thể chống đỡ bao lâu. Cũng may có lục áp đạo quân ở phía sau một bên, chân khí hộ thân bên dưới, rất nhiều công kích phảng như gió mát phất phơ thổi, không có hiệu quả chút nào. Tuy rằng có huấn nguyên đế hoàng cảm giác như vậy sợ là vô dụng, có thể vừa đến tốc độ cũng không thể nhanh hơn Trần Vị danh bao nhiêu. Hai tới vẫn là không dám trực tiếp ngăn cản Chí Tôn, trong lúc nhất thời càng là ráng co. Nếu là kế tục như vậy xuống, đúng là có thể chuyển nguy thành an. Chân vị danh đúng là như thế nghĩ, đột nhiên nghe được một bên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, cực kỳ e sợ. La cơ Hàn Nhạn. Chân vị danh ám đạo không ổn, theo tiếng nhìn lại, không khỏi cả kinh. Không biết nơi nào khoan ra một cái tu sĩ, càng là đem cơ Hàn Nhạn từ Côn lôn Kính Thần Quang bên trong bắt được đi ra. Lúc này hắn nhất thủ ngưng tụ kim quang, ngăn trở Côn Luân Kính, một tay kia nhưng là cầm lấy cơ Hàn Nhạn, một mặt mỉm cười. Chí Tôn Trần Vị Danh trong lòng cảm giác nặng nề, không nghi ngờ chút nào, cái này đột nhiên xuất hiện tu sĩ là một cái trí tôn, không phải vậy không thể như vậy ngăn trở côn luôn kính. Lúc này phía sau truy binh đã qua đến, vừa thấy nam tử kia đều là ngừng lại, đồng loạt trên không trung quỳ xuống một mảnh. Bạch kiến bạch đế, thanh như sơn hô biển gầm. Chương 872, bạch đế, bạch đế, đông đảo tu sĩ sơn hô biển gầm nói thẳng ra thân phận của người đến, càng là thiên hạ có quyền thế nhất một trong phương tây thiên đế bạch đế. chân Vị Danh tâm nhất thời lương thành rồi hàn băng, hắn có thể cùng một cái hôn nguyên đế hoàng. Dù cho là tuyệt đỉnh hôn nguyên đế hoàng hô hét, nhưng tuyệt đối không thể cùng một cái chí tôn so chiêu. Dù cho chính mình có càng nhiều trí bảo cũng vô dụng, trừ phi huân độn trùng có thể hoàn toàn khôi phục. Huống chi, cái này chí tôn vẫn là thiên hạ này đứng đầu nhất chí tôn một trong. Mọi người hoảng sợ, nhưng bạch đế nhưng phảng phất không nhìn thấy trần vị danh cùng những tu sĩ kia giống như vậy, ánh mắt chỉ là rơi vào cơ hàn nhạn trên người. Cung tưởng tượng dáng dấp không giống, bạch đế trên người không có bất kỳ hào hoa phú quý trang sức, cũng không có đế quan kim giáp, chỉ là ăn mặc toàn thân áo trắng, đầu đội dây của tóc, manh sinh, cái kia một mặt mỉm cười nhìn như ngây thơ sán lạn vô tả nhưng là khiến lòng người bên trong sinh ra Hà khí cực kỳ quý dị. Trần Vị Danh song quyền nắm chặt, hắn biết mình tuyệt đối không thể là Bạch Đế đối thủ, nhưng muốn hắn mặc kệ cơ hàn nhạn liền như vậy rút đi, nhưng cũng là không thể. rất nhiều truy binh liếc nhìn Trần Vị Danh còn có bên cạnh Chí Bảo mỗi một người đều là cực kỳ động lòng. làm sao Bạch Đế ở tiền không nói gì bất kỳ cũng không dám manh động. Ngũ Vương Thiên Đế, Trung Ương Thiên Đế hàm chô then chốt tối như truyền thống ý nghĩa ở trên đế hoàng, quân lâm thiên hạ quyền thế ngập trời, Ân uy đều xem trọng bị người kính ngưỡng cũng là bị người sợ hãi. Đông phương thanh đế linh uy ngưỡng là nhất nhàn vân giá hạng, thiên đình bị mấy cái đại thế gia cùng đại môn phái nắm giữ, thường ngày hầu như đều không thấy được người. Nhưng không có ai hội coi thường cái này thiên đế, bởi vì một khi hắn làm ra quyết định gì thời điểm, thường thường đều sẽ làm cả lăng tiêu tinh vực chấn động một phen. Phương tây bạch đế bạch chiêu cự là thần bí nhất thiên đế, có thể nói hắn là tiên tộc, nhưng cũng không phải thuần khiết tiên tộc, có người nói chính là một độ ngàn vạn năm thi thể sản sinh linh trí sau, tu hành mà tới. Tính cách cái gì, yêu thích vô thường. Có thể bởi vì một câu người không biết không tội mà đem chống đôi hắn người để cho chạy, nhưng cũng có thể bởi vì một câu không vui mà đem chỉ là phạm vào tiểu sai người toàn gia di tẩu. Dựa theo thế gian đồn đại, linh phạm hàm châu then chốt, không nhạ bạch triều cự. Bây giờ này hỉ nộ vô thường phương tây thiên đế cũng không có nói bình thân hai chữ, cho những người này gan to bằng trời cũng không dám đứng dậy đuổi bắt. Nhìn cơ hàn nhạn hồi lâu, bạch triều cự đột nhiên mở miệng hỏi tiểu cô đương, ngươi tên là gì à? Cơ hàn nhạn trong lòng biết ngày hôm nay là lành ít dữ nhiều rồi, sinh tử đã thấy ra, trái lại không sợ, ngẩng đầu nói rằng, ta chính là nhân hoàng hiên viên đại đế sau khi, cơ hàn nhạn càng tiêu nhân hoàng sau khi bạch chiêu cự ánh mắt sáng lên ta biết ngày xưa nhân tộc cũng không có tuyển diệt các ngươi nên cố gắng ẩn nút mới đúng làm sao hội đến nơi này cơ hàn nhạn hừ một tiếng có thu ta làm đồ đệ đem ta từ quê hương bắt lại đây ô bạch chiêu cự hiếu kỳ dáng dấp không biết là ai a đúng là thật tinh mắt ta cơ hàn nhạn không chút nào rụt rè ngọc hư tinh trưởng sinh điện đan phòng trưởng lão đan phòng trưởng lão bạch chiêu cự suy nghĩ một chút tựa hồ nhớ ra cái gì đó trường sinh điện ở ngọc hư tinh cũng là đại thế gia rồi đan phòng trưởng lão tuy rằng không sánh được tộc trưởng cũng nên là trong tộc địa vị đệ nhị người người như vậy làm sư phụ của ngươi ngược lại không tệ a cơ hàn nhạn lắc đầu số 1, ta có sư phụ thứ hai sư phụ ta nói hắn không đủ tư cách vậy thì khẳng định là không đủ tư cách không đủ tư cách bạch chiêu cự một trận cười to lại nhìn một chút trần vị danh vấn đạo sư phụ của ngươi nhưng dù là hắn cơ hàn nhạn không nói lời nào chỉ là đem đầu thiên hướng ở bên trần vị danh nhưng là lớn tiếng nói không sai ta chính là sư phụ hắn tôn gia chính là thiên đế phong thái có thể so với làm khó một cô bé ừ bạch chiêu cự nhìn về phía trần vị danh ánh mắt nhìn chăm chú Như một thanh kiếm sắc tiến quân thần tốc, càng lạ để Trần Vị Danh sinh ra một loại can đảm sẽ rách cảm giác, rên lên một tiếng, hắn như thác nước hạ. Nhìn thấy Trần Vị Danh mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không lo ngại, Bạch Chiêu cự trong mắt cũng là vi hơi kinh ngạc, lập tức lạnh rên một tiếng, "Bản đế quân khi nào cho phép ngươi nói chuyện rồi?" Trần Vị Danh hít sâu một hơi, cũng là không chịu yếu thế, "Ngươi đường đường thiên đế, kèm hai bên đồ nhi ta, cũng không sợ nói ra mất mặt. Mất mặt có cái gì tốt lưu ý?" Bạch Chiêu cự nhẹ nhàng nở nụ cười, "Ai nói với ngươi, thiên đế liền không thể làm không biết xấu hổ sự ạ?" Trần vị danh yên lặng, càng là không biết như thế nào phản bác. Nhất đám tu sĩ cũng là lạnh mồ hôi nhỏ dọn, đồ đại quả nhiên là không ường. Trong lòng cũng là sợ hãi, nghe được rồi Bạch Đế nói nếu như vậy, thật không biết có thể hay không bị giết người diệt khẩu. Pháp không trách chúng chuyện như vậy, Bạch Đế hoàn toàn không có khái niệm. Thấy Trần vị danh ăn quả đắng giáng dáng dấp, Bạch Chiêu cự cười ha ha, ngươi nếu nói đến mất mặt rồi, ta ngược lại thật ra nhớ tới nhất chuyện lý thú. Lập tức đúng cơ hàn nhạn vấn đạo, "Tiểu nữ hoa, ta xem ngươi chơi rất vui, lại là nhân hoàng đại đế sau khi, cũng không tính bôi nhọ rồi ta." Không bằng ta thu ngươi làm đồ đệ, này dù sao cũng nên có tư cách rồi đi. a, cơ hàn nhạn sửng sốt, bốn phía tu sĩ cũng là kinh ngạc, đôn đại hỉ nộ vô thường, căm hận khó phân biệt, cũng không phải có chuyện như vậy đi. lăng qua chốc lát, cơ hàn nhạn không chút do dự lắc đầu, ta có sư phụ, đoạn không thể bãi người thứ hai sư phụ. bạch chiêu cự nhưng là không giận, khẽ mỉm cười, truyền âm nói rồi chút gì, người khác không nghe được, cơ hàn nhạn nhưng là một trận ngạc nhiên, phản phất không biết đáp lại ra sao mới là. người không quyết định, vậy ta đến quyết định rồi. bạch chiêu cự nhìn về phía trần vị danh, khẽ mỉm cười. Cô gái này ta nhìn chúng rồi, nếu nói là để ngươi ra cái giá đây, ngươi e sợ hội từ chối, cũng là bôi nhọ rồi ta này tương lai đổ nhi, không bằng như vậy, ngươi ta đánh cược một phen. Nay sẽ là ta vì là thịt cá, người vì là giao tước, chân vị danh hoàn toàn không nghĩ tới hóa giải chi pháp, chỉ có thể nói đến, ngươi phải như thế nào đánh cược? Bạch chiêu cự dối ra nhất thủ, trắng đoan như ngọc, càng là như nữ tử giống như vậy, lại là chậm rãi nói, ta hiện tại muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, nhưng nếu là như vậy, ngày sau đổ nhi này của ta nhất định sẽ ở ta, nếu không thể giết ngươi vậy cũng chỉ có thể dùng cái chết trung biện pháp rồi ta lấy một thành công lực kích ngươi một trưởng ta toán qua rồi dựa vào trên người pháp bảo ngươi chắc chắn sẽ không chết sau khi ta chờ đợi ở đây ba ngày trong vòng ba ngày ngươi như chạy về rồi này tiểu nữ hoa hoàn hảo không chút tổn hại trả lại ngươi nếu ngươi cản không trở lại xin lỗi sau đó hắn chính là ta đổ đệ rồi sư phụ cơ hàn nhạn há một muốn nói rồi lại là đem lời nói nuốt trở vào bàn cổ phủ thai ấn bên trong trần bàn nhưng là hơi nhướng mày đánh cuộc này làm sao có loại như lai like cùng hậu tử cảm giác Nói cũng không được gì, cũng đừng không có pháp thuật khác, Trần Vị Danh không có quá nhiều suy tư, chính là cắn chặt hầm răng, gật đầu nói, "Đến đây đi." "Được." Bạch Chiêu cự nết miệng nở nụ cười, tựa hồ gian kế thực hiện được, "Ta đến rồi." Tiếng nói vừa dứt, chính là một trưởng vô đến. Bàn tay kia mềm nhũn cảm giác, tựa hồ căn bản không có làm cái gì chuẩn bị, có thể bị đánh trúng trong ngay mắt, Trần Vị Danh có loại bị động sử dụng rồi dịch chuyển không gian cảm giác. Thấy hoa mắt, đã là như lưu tinh bay ngược ra ngoài. Chương 873, đánh cược. Bạch Chiêu cự một trưởng vô đến càng là khiến người ta sinh ra xuyên qua thời không cảm giác chân vị danh cảm giác trước mắt nhất tinh lực chảy ngược phảng phất sôi trào rồi giống như vậy cực kỳ khó chịu hai bên hết thể đều hóa thành rồi quan cung ảnh như từng đạo từng đạo đường nét rất chịu tượng biến mất chứ lập tức liền cảm giác được một luồng đáng sợ lực đạo tác dụng ở trên người chính như có người tung một cái tinh cầu đập chúng rồi chính mình giống như vậy dù cho có trí bảo hộ thể cũng là sinh ra muốn tan xương nát thịt cảm giác a một tiếng hét thảm trí bảo kể cả bóng người liền trong nháy mắt biến mất ở lại có người trước mắt lục áp đạo quân khí tức trung thiên Không chút do dự liền đuổi tới, côn lôn kính cũng là hơi làm do dự sau, liền buông tha cơ hàn nhạn đuổi theo Trần Vị Danh mà đi. Sư phụ, cơ hàn nhạn kinh ngạc thốt lên một tiếng, tay chân rẽ rủ muốn đuổi theo, làm sao bị Bạch Triêu cự nắm lấy, căn bản là không có cách đi tới nửa bước. Đây chính là trí tôn, đây chính là bạch đế, nhất đám tu sĩ đều là hoảng sợ, trí bảo tại người Trần Vị Danh. Hôn Nguyên Đế hoàn toàn lực ra tay đều khó mà làm sao, mà Bạch Triêu cự nhưng chỉ dùng rồi một thành công lực, liền đem trực tiếp đánh bay. Nhìn hắn giờ khắc này nhẹ như mây gió dáng vẻ, thậm chí hoài nghi sợ là liền một thành công lực đều vô dụng. Sư phụ, cơ hàn nhạn nóng lòng, khóc lớn tiếng khấp, khó có thể ức chế. Bạch Chiêu cự sờ sờ đầu của nàng, nha đồng đốc, khóc cái gì, hắn cũng sẽ không tử. Còn có thể hay không chạy về, liền xem bản thân hắn rồi. Nhìn hai người này dáng dấp, nhất đám tu sĩ lòng sinh cảm giác cái gì. Nếu không là thấy trước tất cả, cái nhìn này nhìn lại, lại còn coi hai người là quan hệ thầy trò, lúc này sư phụ chính động viên thương tâm độ đệ Dù là thanh em này khá là nhu hòa, có thể cơ hàn nhạn thì lại làm sao chịu đau, chỉ là gào khóc liên tục thấy động viên vô dụng, bạch chiêu cự tựa hồ cũng là có chút tức giận, nụ cười vừa thu lại, quét bốn phía tu sĩ nhìn một cái, lạnh lùng nói rằng, đều là các ngươi ở này, đem đổi nhi ta cho dọa khóc. thoại không nói xong, nhưng đã biết ý tứ, nhất đám tu sĩ cái nào còn dám suy nghĩ nhiều, cung kính cáo từ một tiếng, chính là rồn dập rời đi. này đế quân hiện thân một khắc đó, liền đều là kinh hồn mặt vía, hận không thể mau chóng rời đi, bây giờ chính là cơ hội. bất quá thời gian ngay mắt, liền đi được không còn một ngống, chỉ để lại rồi bạch chiêu cự cùng cơ hàn nhạn. khác một chỗ, trần vị danh bị trưởng lực tập kích. Dù cho có hỗn độn trùng củng tín ngưỡng áo giáp hóa giải, nhưng cũng thật giống đang bị một con to lớn man lũy sống tới giống như vậy, căn bản dừng không được đến. Phảng phất quá rồi mười mấy thế kỷ, lại thật giống chỉ là quá rồi ba. Năm ngày, trên người trưởng lực rốt cục biến mất thân hình dừng lại. Hoa gào lên đau đớn một tiếng, miệng lớn hiến huyết phun ra ngoài. Chân khí trong cơ thể hỗn loạn tương bừng, như ngọn lửa hừng hực tiêu đốt, cực kỳ thống khổ. Kinh mạch đứt đoạn mất 8 phần 10, lúc nick cũng thành vấn đề. Đây chính là chí tôn, hàng thật đúng giá chí tôn. Bất quá một thành công lực, liền có thể đáng sợ như thế. Trần Vị danh thậm chí có loại cảm giác, nếu không là bạch chiêu cự vì động viên cơ hàn nhạn, bảo đảm chính mình bất tử, này một thành công lực liền đủ để lấy đi tính mạng của chính mình. Bàn cổ phủ thai ấn bên trong, Trần Bàn than nhẹ một tiếng, rõ ràng trí tôn lợi hại rồi ba ở ta thời đại kia, mạnh như Tam xích Kiếm, ở Hỗn Nguyên Đế Hoàng đều không phải chân chính trí tôn đối thủ. Nhớ năm đó, ta cũng là một thân trí bảo, tu luyện nhiều loại khoáng thế thần thông, cảnh giới có thể nói Hỗn Nguyên Đế Hoàng vô hạn cảnh giới đại viên mãn, vẫn là bính lấy hết tất cả thủ đoạn, trải qua sinh tử vừa mới đánh bại một cái tin tưởng đạo quả học cấp tốc Chí tôn mà ta những kia tiền mối không có chỗ nào mà không phải là lấy tận sức mạnh đất trời đáp cái trước hai cái tính mạng vừa mới có thể tha tử một cái học cấp tốc trí tôn trí tôn trí cao vô thượng tôn giả không phải là chỉ là hư danh dù cho bây giờ bởi vì vận mệnh đạo văn hút ra thế giới không có rồi đạo văn áp chế nhưng trí tôn vẫn là không phải bình thường tu sĩ có thể ứng đối chân vị danh nửa quy hư không không núp đích. hắn biết trần bàn nói những câu nói này ý tứ chính là nhằm vào trong lòng hắn một số quan niệm lần thứ nhất nhìn thấy tôn là ở Hồng hoang tinh vực xác thực cảm giác được rồi khí tức đáng sợ nhưng những chí tôn đó cũng chưa kịp ra tay liền bị Lý Thanh Liên nhất kiếm càn quét không còn một ngống mà sau khi nghe nói qua có hồn nguyên đế hoàng có thể chiến trí tôn truyền thuyết như kiếm trùng như dương tiện chính mình một thân khoáng thế thần thông lại có nhiều như vậy trí bảo luôn cảm giác chí tôn cũng không tính là gì thái nhân vật người tiên đây là một loại tự đại trong lòng nhưng không phải tự mình cảm thụ là không thể thay đổi coi như trong miệng phục rồi trong lòng cũng là sẽ khôi phục Trần Ban cũng chính là biết điều này vì lẽ đó vẫn không có nói mà ngày gần đây không cần hắn nhiều lời cũng là tự mình cảm giác được rồi trí tôn của bố. Đừng nói ở Tiên Vương cảnh giới rồi, coi như là đến rồi hôn Nguyên Đế hoàng cảnh giới, sợ cũng khó có thể chống đối. Ba ngày, nhớ tới đánh cuộc này, chân vị danh đã co lên động, làm sao mới vừa có động tác lại là tác động trong cơ thể thương thế, một ngụm máu tươi phun ra, ở đây quỷ giảm xuống hư không. Không cần nghĩ rồi. Trần Ban nói, như vậy đánh cược vốn là không công bằng, bạch chiêu cự có thể để cho ngươi bị thương nặng khó động, cũng có thể cho ngươi đi một cái xa tới vô pháp 3 ngày trở về khoảng cách. Ta từng xem qua một cái cố sự có một cái hầu tử nhiễu loạn thiên địa trật tự, không người có thể trị, tự cho là đệ nhất thiên hạ. có nhất cường giả cùng hắn đánh cược, để hầu tử nhỏ đi đứng ở hắn lòng bàn tay, chỉ cần có thể bay ra bàn tay coi như hầu tử thắng. hầu tử tự coi chính mình thắng định rồi, cũng không biết khi hắn đứng ở đó cường giả lòng bàn tay thời điểm, hắn liền thua. bàn tay kia đã thành rồi một thế giới, nếu không trước tiên phá thế giới chi trận, mặc kệ hắn như thế nào phi cũng không thể bay ra bàn tay kia. ngươi này tình huống kỳ thực cũng giống như vậy. chân vị danh cắn chặt hàm răng, vơ huyết mà xuất, vậy ngươi vì sao không nhắc nhỏ ta? Nhắc nhở ngươi không có chút ý nghĩa nào. Trần Ban lắc lắc đầu, nhìn về phía xa xa, một đạo thân ảnh khổng lồ bay tới, chính là Lục Gáp đạo quân. Ngưng một chút, lại là nói rằng, cái này bạch chiêu cự rất thú vị, hắn xuất hiện sau khi chỉ nhìn hai người, một cái là cơ Hàn Nhạn, khác một người chính là ngươi. Đối với đệ đệ ta, hắn lại không hề liếc mắt nhìn một thoáng, này rất không bình thường. Chí Tôn thấy Chí Tôn, như như bọn họ như vậy Chí Tôn, chính là vương đúng vương, làm sao có khả năng không lẫn nhau quan tâm. Lục Gáp đạo quân vô tâm trí, tự nhiên không có phản ứng có thể cái kia bạch chiêu cự lại cũng ngẩng mặt làm ngơ, thực sự quái lạ. còn có hắn nếu có lòng xấu xa, một trường này hoàn toàn có thể trí ngươi vào chỗ chết, sao lại còn để ngươi có cơ hội? ngày sau chỉ nói ngươi là chết ở rồi trong tay người khác, cơ hàn nhạn cũng là hắn không được. nhưng là hắn không có, chỉ nói đưa ngươi kích thương. lúc đó cơ hàn nhạn cực kỳ cương liệt, có thể bạch chiêu cự cùng nàng truyền âm nói rồi chút thoại sau, thái độ liền mềm lún. nếu ta đoán không lầm, sợ sẽ là lấy tính mạng của ngươi làm trao đổi, không để cho nàng lại chống cự làm đệ tử của hắn. ngươi như lại cẩn thận ngấp lại, không khó phát hiện. Bạch Chiêu cự một trường này, ngoại trừ để ngươi cứu không đi cơ hàn nhạn, đối với ngươi căn bản không có tính thực chất nguy hại, trái lại còn giúp rồi ngươi. Một đường lại đây, ta vẫn đang tính toán phương vị cùng khoảng cách, nếu như ta toán không sai, một trường này không chỉ có để ngươi thoát ly rồi Ngọc hư tinh tu sĩ truy kích, còn đưa ngươi đưa đến rồi ngươi muốn đi địa phương. Nơi này cách Hoàng Hà tinh vực hẳn là không xa rồi. Lời vừa nói ra, Trần Vị Danh cùng cổ trụ đều là sửng sở, cảm giác được tình huống có chút vi diệu rồi. Chương 874, tâm ý khó dò. Trần Ban từng nói, để Trần Vị Danh đột nhiên tỉnh táo lại, ở vì là sự bất lực của chính mình mà hối hận thời gian, lại quên rồi một việc lớn, bạch chiêu cự không có giết chính mình, chính mình là thân phận gì cái gọi là thiên mệnh giả, cái gọi là lịch thiên giả môn ký thác hi vọng người thẩm phán chi chủ nằm động cũng muốn muốn đầu người kia, nếu không là hắn còn vô pháp tự mình ra tay, sợ là từ lâu trời đất xoay vẫn tìm kiếm rồi, mà bạch chiêu cự chính là thẩm phán thiên cung bên dưới phương tây thiên đế, lại không có đối với mình hạ sát thủ, chân vị danh không cảm thấy lấy bạch chiêu cự năng lực cùng quyền thế hội không biết thân phận của chính mình, có thể nói thẩm phán chi chủ thành lập thẩm phán thiên cung. Chơi đùa xuất ngũ phương thiên đế mục đích, chính là vì rồi sưu tầm nghịch tiên giả. Một khi giết mình, thẩm phán chi chủ hậu trường thao túng lăng tiêu tinh vực nhiều năm như vậy mục đích coi như là đạt đến rồi. Có thể bạch chiêu cự nhưng là buông tha mình, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đều để cho mình sống sót rời đi rồi. Nay thái quỷ dị rồi, quỷ dị đến căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngược lại cũng không phải không thể nào tưởng tượng được. Trần Ban khẽ mỉm cười, lòng người là nhất khó lường, khó có thể dự liệu, nhưng vạn sự đều có vết tích. Chính như hai nước giao chiến, một phương bị thua, vong quốc trên đất người, ngoại trừ những kia nhận mệnh bách tính bình thường những người khác hội chia làm như thế vài loại nhất là người phản kháng bọn họ truyền minh vì là ám không ngừng đấu tranh mục đích chính là khôi phục cố thổ này một loại liền như cùng chúng ta hai là đầu hàng giả người như thế hội lấy chiến thắng quốc phát ngôn viên thân phận tự sướng lấy chiến thắng quốc nhu cầu vì chính mình sứ mệnh giữ gìn chiến thắng quốc thống trị chèn ép tất cả người phản kháng trung ương thiên địa hàm châu then chốt hẳn là chính là người như thế còn có phía nam thiên đế sích biểu nộ phòng trường cũng vậy ba nhưng là trung lập giả bọn họ không lệ thuộc chiến thắng quốc cũng bất lạp lòng người phản kháng, mà là chỉ giữ gìn lợi ích của chính mình. Người như thế, thường thường bản thân liền rất cường đại, có rất lớn sức ảnh hưởng, nhân vật đại biểu như Lai Phật Tổ. Còn có một loại, nhưng là cái gọi là gian nhân. Bọn họ hội bởi vì chiến thắng quốc cần mà chen ép người phản kháng, bất quá cũng sẽ không đem hết toàn lực, thậm chí còn khả năng có ý định bảo tồn người phản kháng, nhưng cũng sẽ không để cho người phản kháng làm to, mà là khống chế ở nhất định phạm vi. Bọn họ biết rõ phi điều tận, Lương cung tàng đạo lý. Hơn nữa có quá có bao nhiêu quan thiên quốc cùng thiên điệu đại đạo bí mật bởi vì năm đó chiến tranh mà lộ ra ánh sáng thiên hạ, có thể nói bọn họ đế vị tồn tại hoàn toàn là bởi vì có người phản kháng. Trần Vị Danh tự nhiên đình rõ ràng rồi kinh ngạc vấn đạo, ngươi là nói bọn họ không phải một lòng. đương nhiên, chân Ban gật đầu, cùng là thiên đế, nhưng là lấy hàm chỗ then chốt dẫn đầu, bản thân liền dễ dàng gây nên mâu thuẫn. Dương Tiện có thể ở thanh đế thiên đình đương xoa, Trương khoáng đạt cũng đã nói thanh đế phong cách hành sự rất là kỳ lạ, thêm vào chuyện hôm nay đủ để chứng minh ngũ vương thiên đế bên trong thanh đế cùng bạch đế đối với thẩm phán thiên cung thái độ là ý vị sâu xa. Trần Vị Danh nghe đến chỗ này, trong lòng hơi động. Nếu là như vậy, Hàn Nhạn tạm thời nên không gặp nguy hiểm rồi. Trần bàn than nhẹ một tiếng, ta cũng là cảm thấy như vậy. Ngươi chẳng bằng trước tiên đi tới Hoàng Hà Tinh vực lại tính toán sau. Hơn nữa dưới cái nhìn của ta, cứu Âu Vũ Chi so với cứu Cơ Hàn Nhạn càng cấp bách. Âu Vũ Chi, Trần Vị Danh tâm thần dùng mình, hắn làm sao không muốn đi cứu nàng? Có thể thực lực mình không đủ, một khi cứu viện thất bại, liền không phải là mình tử đơn giản như vậy, không có giá trị lợi dụng Âu Vũ Chi tất nhiên cũng là đồng dạng kết quả. Không thể làm gì, chỉ có thể nhìn chứ. Mẹ của ta nha. Ta đây là đã chết rồi sao?" Thu Du một tiếng thét kinh hãi, âm thanh từ lục gáp đạo quân phía sau truyền đến. Người tiềm lực là vô cùng, cái kia một đôi tay tóm chặt lấy lục gáp đạo quân tóc, mặc cho tốc độ của hắn như thế nào nhanh như chớp, dĩ nhiên cũng là không có bùng ra. "Ngươi không chết, nhưng ta gần đủ rồi." Trần Vị danh hít một hơi dài, "Ngươi dẫn ta đi, hướng cái phương hướng này." Trong cơ thể hắn thương thế cực kỳ nghiêm trọng, bất quá không phải chuyện xấu, có thiên diễn đổ lục, bực này thương thế trái lại có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh hơn, bất quá này 2 ngày hành động bất tiện là không thể tránh khỏi rồi. "Hay, hay Thu Du cũng là có chút hoảng hốt, cầm lấy Trần Vị Danh, mượn Chu Thiên Tinh Thần Bảo hướng chỉ phương hướng mà đi. Đi rồi không tới 3 ngày, liền thấy rõ xa xôi trong tinh không, xuất hiện một dòng sung dài, hồn hoàng cốt kệ, có âm ầm tiếng truyền đến, tự chống trận nổ vang, lại như vô số chiến xa ở nơi đó xung phong, nghe được người nhiệt huyết sôi trào. Phá vọng tồn chân chi nhãn lướt qua, có thể thấy được năng lượng kinh khủng ở nơi đó lộ liêu chạy trồm, không nghi ngờ chút nào, tất nhiên chính là cái gọi là Hoàng Hà tinh vực rồi. Hoàng Hà tinh vực so với tưởng tượng phải lớn hơn, nhìn như ngay khi phía trước có thể đầy đủ đi rồi một ngày vừa mới tới gần hoàng hà tên danh bất hư truyền đáng sợ hỗn độn năng lượng còn giống như là thủy triều ở vùng tinh vực kia bốc lên cực kỳ đáng sợ pháp bảo cùng tu sĩ giống như vậy đều là có cảnh giới bình thường khái niệm bên trong tiên thiên trí bảo đối ứng trí tôn mà hỗn độn trí bảo nhưng là đối ứng cực đạo Bực này liền một cái cực đạo pháp bảo lưu lại hài cốt uy năng khủng bố đừng nói bình thường tu sĩ chính là trí tôn cũng khó có thể tiến vào cũng khó trách nhiều năm như vậy thế nhân đều đem nơi đây hóa thành cấm địa không người nào dám tới nên làm sao đi vào Trần vị danh chính là như vậy trong lúc suy tư, lại nghe được Trần Bản nói rằng, "Đừng lo, ngươi có thể trực tiếp tiến vào. Ta cùng Hoàng Hà tuy rằng cũng không phải là chân chính hỗn bảo, nhưng trên thực tế đã là hôn bảo quan hệ. Đặc biệt là năm đó thời khắc cuối cùng, ta đưa nó cùng chính ta đồng thời luyện chế rồi. Không nói đồng sinh cộng tử, nhưng xác thực là huyết nục liên kết. Nó năng lượng sẽ không công kích ngươi mới đúng." Nói là như vậy, nhưng cũng chỉ là suy đoán, Trần vị danh bận bịu là cùng hỗn độn trung vấn đạo, ngươi có thể khống chế bên trong năng lượng à? Hỗn độn trung hơi làm Trần Trở, tựa hồ đang thử nghiệm, một hồi lâu mới là ong ong rồi vang có thể một chút nhỏ một chút liền một chút đi chân vị danh cũng là hàm răng nhất cắn không thèm đến xỉa rồi đem rất nhiều pháp bảo vừa thu lại lại là trộm tới lượng lớn tinh thể coi đây là cơ sở ở trong hư không bố cái kế tiếp ảo cảnh nốt lại rồi lục gắp đạo quân người ở bên ngoài vừa nhìn chứ có tình huống liền gọi cùng thú du căn dặn một tiếng liền đem hỗn độn trung huyền lên đỉnh đầu bay thẳng đến phảng phất biển gầm chạy trồm năng lượng bên trong vào tới chờ đến cái kia lực hỗn độn ở trên người phất qua đi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm quả như trần bản từng nói Những năng lượng này không chỉ có không có công kích chính mình, trái lại còn để cho mình có như cá gặp nước cảm giác, rất là kỳ diệu. Hoàng Hà cũng là ở cái kia quận sóng bình thường năng lượng bên trong qua lại, chập trùng, rất là vui vẻ. Hoàng Hà, Hoàng Hà, nhanh thử xem, xem có biện pháp nào hay không khôi phục. chân Vị danh bận bịu là rụng, hy vọng có thể tìm tới biện pháp. Việc này hỗn độn chung cũng là không muốn lời biếng, bận bịu là các loại thử nghiệm, hy vọng có thể đem những này thuộc về mình năng lượng cùng mảnh vỡ một lần nữa trinh hợp. Đáng tiếc, bảo vật này phá nát, há lại là như vậy dễ dàng khôi phục. Trải qua mấy ngày, ở lực hỗn độn độn những hạ, tự hồ có thể cảm giác được nó mạnh mẽ rồi không ít, có thể tha thiếu, có thể bỏ qua không tính. Mặc kệ nó dùng cái gì, đều là không đạt tới mục đích. Nếu như chiếu tốc độ như vậy khôi phục, không có cái mấy triệu năm, căn bản không thể. Đừng nói mấy triệu năm, chính là mấy trăm năm chính mình cũng không thể chờ. Hùng chi lục pháp đạo quân lúc nào cũng có thể xuống tới, này lực hỗn độn không thương chính mình, nhưng lục pháp đạo quân sợ là không ở tại bên trong. Trong lòng suy tư hồi lâu, đương nhiên một thoáng sinh ra một ý nghĩ. Nếu hỗn độn trung chỉ có thể chậm rãi khôi phục, Vậy mình liền đem mảnh này tinh hà trực tiếp lấy đi. Chương 875, K. Lấy đi toàn bộ tinh hà. Không sai. Trần Bang trước tiên biết hắn ý nghĩ trong lòng, ý nghĩ rất lớn mật, cũng có thể làm, bất quá ngươi không gian kia tựa hồ còn chưa đủ lớn, sợ là vô pháp hoàn chỉnh đem tinh hà thu vào đi. Trần vị danh hơi làm suy tư, nhất thời có chủ ý, năng lượng có thể chậm rãi hấp thu, trọng yếu chính là những kia phá nát thân trùng, ta đem những kia phá nát thân trùng thu rồi. Nói đến chỗ này, trong lòng đỗng nhiên hơi động, càng là sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ, tinh thể Những mảnh vỡ này đều hóa thành rồi tinh thể, nếu Hoàng Hà dùng không được, vậy tự ta đến dùng chính là. Ta đem này tinh hà bên trong vật thật luyện chế thành tinh thể, hoàn toàn thay thế ta bố trí thế giới chi trận. Biện pháp tốt." Trần Bang ánh mắt sáng lên, lập tức nói rằng, ta nghĩ cũng không cần thay thế, bên trong cơ thể ngươi 3.600 viên tinh thể đã sinh ra rồi đạo vận, có thể mang Hoàng Hà thu vào đi, để nó điều động tương ứng mảnh vỡ đi dung hợp tương ứng tinh thể. Hoàn thành rồi giai đoạn thứ nhất dung hợp, đợi khi tìm được thiên địa hỏa lò, cũng chính là sau đó càn khôn đỉnh liền có thể hoàn toàn luyện chế đến thời điểm có thể luyện chế thành ra sao, chân vị danh chỉ là muốn muốn đều cảm thấy kích động. Trần vị danh, trần vị danh, bên ngoài truyền đến thủ du kêu gào, lập tức để trần vị danh dừng tâm tư, cấp tốc xông ra ngoài. Quả nhiên, lục áp đạo quân thân thể bắt đầu lớn lên, chính đang sử dụng pháp thiên tự địa, chu vi tinh thể bị áp bức, đã khó có thể thành trận. Trần vị danh bận bịu là phất tay để tinh thể tách ra, trận pháp dừng lại. Nhưng thấy bóng người lói lên, lục áp đạo quân đã đến rồi trần vị danh phía sau. Một thân khí tức động, khó có thể dẹp loạn, lục áp đạo quân cả người run rẩy. Tựa hồ có món đồ gì áp không được rồi giống như vậy, ngắt miệng ra hợp lại, thật giống, có món đồ gì muốn phương ra. Một hồi lâu sau, mới rốt cục nghe được một chữ, còn dường như sấm sét từ hết hầu bên trong vọt ra. K. một chữ, để trần vị danh cả người chấn động, xoay người lại nhìn về phía cái kia thân thể to lớn. Trong nháy mắt đó, không tên có nhất loại cảm giác ở trong lòng sinh ra, huyết thống liên kết, bàn cổ phủ thai ấn bên trong, trần bàn nhưng là trong nháy mắt lệ rơi lệ mặt, khóc thành rồi lệ người. Lục áp đạo quân tử là trong lòng hắn tiếc nối nhất chuyện thống khổ nhất. Không phải vậy ngày xưa cũng không biết bay nhập trong quan tài bế quan thời gian dài như vậy. Nay chút thời gian, thật vất vả thu thập rồi tâm tình. Thời khắc này, một chữ này, trong nháy mắt đánh tan rồi trái tim của hắn phỏng. Cái gì bản cổ, cái gì bán đạo thể ngộ, cái gì mạnh mẽ tâm tính đều không có rồi. Thời khắc này, hắn chỉ là cái ca ca. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi, không thể tin tưởng. Chỉ là lục áp đạo quân nói ra rồi một chữ này sau, liền không còn gì khác nói như vậy mà ngữ. duy nhất có thay đổi là trong ánh mắt tựa hồ nhiều một đường ánh sáng. Tình huống thế nào du bận bịu là vấn đạo. Hắn muốn khôi phục rồi. Trần Vị danh phục hồi tinh thần lại, nhìn kỹ, cho mày là có một chút, nhưng thật giống không có đơn giản như vậy, khả năng chỉ là lưu giữ ở trong thân thể hắn một vài thứ, nhưng đây là chuyện tốt. Trong lòng suy nghĩ một chút, thử nghiệm tính hô một tiếng, "Lục Áp." Không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn là dường như một đầu nhân. Lục Áp đạo quân là hắn sau đó lấy một cái biệt danh. Cổ trụ bận biểu là nhắc nhở, hắn gọi Chu Thành. Chu Thành Trần Vị danh lại là thử nghiệm tính hô một thoáng, có thể vẫn không có phản ứng. Một bên vẻ mặt nước mắt Trần bàn nói rằng, "Ngươi hô một tiếng Trần Quân thử xem." Chân Quân, chân vị danh mau mau hô một tiếng. Nay một tiếng xuống, quả nhiên là có phản ứng, tuy rằng cũng không có như Hà động tác, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn xuất hiện một chút thần thái, lông mày chính là run nhúc nhích một chút. Thật sự có phản ứng rồi. Thù Du đại hỉ. Chân ban nhưng là thu thập rồi tâm tình, đề nghị, hắn tự hồ khôi phục chính là đệ đệ ta đời thứ nhất linh trí, nhưng hiện tại vẫn chưa thể xác định hắn đến tuột cùng chỉ là bên trong thân thể bản năng, vẫn là nói đã khôi phục rồi một cái bởi vì ký ức sản sinh nhân cách. Ngươi hiện tại bắt đầu với hắn giao lưu, thử nghiệm để hắn không muốn theo ngươi để hắn ở tại chỗ chờ ngươi, thử xem. Trần vị danh bận bịu là nghe theo, Trần Quân, ta là. Cà ca ca, ca ca. Danh xương này để hắn có chút không quen, rồi lại có không tên xúc động, lại chậm rãi nói đến, từng chữ từng câu, ngươi đừng lúc nhích, ở bực này ta, ta một hồi liền đến. Đang khi nói chuyện, chậm rãi lùi về sau, dáng có động tác, liền thấy Lục Gáp đạo quân sẽ có động tác, bận bịu là hô, đừng núp nhích, nghe ca ca, đừng lúc nhích, ta một hồi liền đến, một hồi liền đến. Chậm rãi lùi về sau, chậm rãi lùi về sau. Trung gian có thể thấy được Lục áp đạo quân muốn tiến lên nhưng theo hắn không ngừng gọi đường núp đích, quả nhiên là ngừng lại hữu dụng. Trần Vị Danh đại hỉ, nhưng cũng không dám kinh thường, chỉ là đến rồi tinh hà biên giới. Hoàng Hà có thể tìm tới ngươi. Hải Cốt à, vốn muốn nói thi thể, ngâm lại vẫn là Hải Cốt khá là thích hợp. Có thể. Hôn độn trung long long vang lớn, cực kỳ hưng phấn, tự nhiên biết Trần Vị Danh là giúp nó khôi phục. hơi làm căng quét, chính là một trận vàng lớn. Nơi này, nơi này. Xông tới, liền thấy rõ một viên to bằng nắm tay mảnh đồng cao ở mây khói bình thường năng lượng bên trong chìm nổi bất định, tự nhiên chính là nó mảnh vỡ rồi. Một mặt phân thần quan sát lục giác đạo quân, một mặt đưa tay, liền đem cái kia mảnh đồng chau nắm lấy trực tiếp thu lấy rồi. Mới vừa gia nhập vùng thế giới kia, hỗn độn trung liền vội vàng vọt vào, còn dẫn theo một đạo lực hỗn độn. Lực hỗn độn đem mảnh đồng chau cuốn một cái, càng lạ như khí thể bình thường trong nháy mắt chia làm rồi vô số đạo, quay về 3.600 viên tinh thể bay đi. Mỗi một viên tinh thể đều có một đạo, hòa vào trong đó sau, lớp lóe huyền quang, đạo vận càng tăng lên. Biện pháp này quả nhiên có thể được. Chân vị danh nhất thời đại hỉ, một mặt để hỗn độn chúng kế tục tìm mảnh vỡ, một mặt chú ý lục giác đạo quân tình huống thần trí hơi có, vì lẽ đó có tự kiềm chế năng lực, nhưng này tự kiềm chế năng lực rõ ràng rất không đủ. Sau một khoảng thời gian, liên hội không cách nào nhịn được. Trần Vị Danh xem cẩn thận, mỗi khi Lục Gáp Đạo Quân có muốn động dấu hiệu rồi, chính là lập tức trở về. Một phen khuyên lơn sau, lúc này mới một lần nữa tiến vào đi tìm. Cũng không biết là thần trí đang từ từ khôi phục, hay là bởi vì Lục Gáp Đạo Quân bắt đầu thói quen Trần Vị Danh thỉnh thoảng sẽ rời đi, tự kiềm chế thời gian càng ngày càng dài, có bắt đầu nửa canh giờ, từ từ tiến bộ đến rồi 5 ngày thậm chí 10 ngày. 10 triệu năm trước chiến đấu trình độ kịch liệt khó có thể tưởng tượng, hỗn độn trung vỡ vụn trình độ so với tưởng tượng nhiều lắm, số lượng hàng trăm ngàn. Dù cho có hỗn độn trung hỗ trợ tìm tỏi, cũng là bỏ ra đến mấy năm vừa mới tìm tỏi sạch sẽ. Vui mừng chính là, Hoàng Hà tinh vực là nổi tiếng thiên hạ hiểm địa, trí tôn đều sẽ không dễ dàng lại đây, liền càng không cần phải nói những người khác rồi. Hết thảy mạnh vỡ thu vào vùng không gian kia, đều là bị hỗn độn trung dùng lực hỗn độn hóa thành rồi hỗn độn khí, tất cả hòa vào 3.600 viên tinh thể bên trong. Hết thảy tinh thể vây quanh hỗn độn chi nguyên bắt đầu chuyển động, tốc độ so với tiền nhanh hơn rất nhiều như một cái chân chính vận chuyển thế giới. Tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn trưởng khống, nhưng có thể điều động thế giới lực lượng đã so với tiền mạnh không ngừng gấp 10 lần. Nơi này sự tình nhất rồi, chân vị danh liền dẫn chứ Lục áp đạo quân hướng Bạch Đế tinh vực mà đi, hắn phải đi nhìn cơ Hàn Nhạn tình hồn rồi. Chương 876, Thanh Đế sứ giả. Lập tức Hoàng Hà tinh vực, hướng về phía Tây Nam hướng về. Dọc theo đường đi cẩn thận một chút, không dám tới gần bất kỳ tinh cầu. Nhìn thấy có tu sĩ ở trong hư không bay qua, cũng là chỉ có thể có thể dùng thần thông hoặc là năng lượng vũ trụ chế giấu. Lục áp đạo quân theo sau lưng Này đặc thù thái rõ ràng, làm cho tốc độ chậm lại rồi rất nhiều, đầy đủ hơn 2 năm thời gian, mới rốt cục đến rồi này phương Tây Thiên Đế trung tâm tinh vực. Thiên đình, cũng không phải là chỉ nói là nói, ngũ phương Thiên Đế vị trí nơi đều là một cái cung điện to lớn, diện tích cực lớn. Có người nói vùng đất trung tâm chính là mô phỏng theo ngày xưa Hồng Hoang lang Tiêu điện. Thiên đình bốn phía cơ bản là hộ vệ tinh cầu, không phải rất lớn, nhưng cường giả rất nhiều, số lượng là căn cứ Thiên đình hiện trạng đến xác định. Mỗi một cái tinh cầu ở trên đều là một môn phái lớn hoặc là đại thế gia, vì là Thiên đỉnh dưới chướng trụ cột vất vàng bên trong dòng sông thời gian, thời đại thay đổi không thể tránh khỏi, gia tộc môn phái hưng suy cũng là như vậy. bất luận cái nào thiên đình dưới trướng, hộ vệ tinh cầu số lượng đều là biến hóa quá rất nhiều lần. đặc biệt là như này phương tây thiên đình, bạch đế tính cách quái lạ, hoan hỷ nhất thiên nộ, sơ ý một chút khả năng chính là cả nhà tạo chu, dù cho là dưới trướng thế lực mạnh mẽ nhất cũng không ngoại lệ. mà ở hộ vệ tinh cầu ở ngoài, đều có một viên tương tự với mẫu dịch tinh cầu tinh cầu, mặt trên ở một ít bị chiêu lung thực lực bất phàm tản tu, còn có các loại mẫu dịch, chính là những thế lực khác có lai sử cũng là trước tiên ở tại trên viên tinh cầu này. chân vị danh hơi làm hỏi thăm sau, chính là rơi vào rồi trên viên tinh cầu này.